trong màn đêm một đài vũ trang máy không người lái theo đại sơn bên trong thông đạo chỗ sâu bay ra bay thẳng trên trời rất nhanh liền biến mất ở trong trời đêm lý hổ ngồi một mình ở một bên ánh sáng trên đầu mang theo toàn bộ tin tức k í n h mắt trong tay cầm điều khiển từ xa hắn biểu lộ hưng phấn mà k h ô n g chế máy không người lái hành động thông qua giám sát nhìn ban đêm công năng xem xét phía dưới địa hình hoàn cảnh tuy nhiên tại tận thế trước kia hắn chưa từng có chơi qua vật này nhưng bây giờ chỉ cần đưa nó lắp đặt tại tái cụ phía trên sinh tồn giả liền có thể lập tức nắm giữ vũ khí trang bị khống chế năng lực đây cũng là sinh tồn giả dung hợp tái cụ hạch tâm về sau đạt được một trong c h ỗ t ố t cho nên lý hổ vừa vừa bắt đầu liền đem đài này máy không người lái chơi đến rất c h u ẩ n mất ở trong trời đêm vũ trang máy không người lái tốc độ rất nhanh nó dọc theo hứa thanh h ô m qua lúc rời đi tiến lên phương hướng một đường tra tìm cũng không lâu lắm thông qua giám sát mặt đất phân biệt lý hổ đã tìm được rừng ở lều lớn vườn trồng trọt khu hứa thanh đội xe hào tiểu tử nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này đây đạc mã vẫn lý hổ nhìn đến ngừng ở trên mặt đất đội xe trên mặt lộ ra giữ tợn cười quá dị hãng khống chế vũ trang máy không người lái nhanh chóng bay về phía đội xe trên không máy không người lái phía trên treo đầy lựu đạn đã chuẩn bị sẵn sàng đợi đến đội xe trên không liền có thể đánh ném giọt m c h s u n g dạ đã chuyển đến chói thai cảnh báo đang dùng cơm hứa thanh lập tức kịp phản ứng tiếp quản vũ trang xe vận tải quyền khống chế thông qua dạ đạ tín hiệu hắn nhìn đến trên không trung chính cấp tốc bay tới bất minh vật thể hiện ở thời điểm này vạn vật tiến tĩnh thì liên do bị sg thành đều là hoàn toàn yên tĩnh vái vật đều không hành động như thế nào cái này đột nhiên xuất hiện phi hành vật nhìn phương hướng thì là hướng về phía đội xe bên này rõ ràng không có hảo ý tại hứa thanh khống chế phía dưới hôm nay vừa lắp đặt phòng không laser pháo đài lập tức khởi động nhanh chóng chuyển hướng thông qua mạch sung dạ đã tiêu ký phụ trợ cấp tốc nhắm ngay bên trên bầu trời mục tiêu một đạo lạ dở bán ra chính bên trong bầu trời bất mình phi hành vật hoành một đoàn diễm lệ nổ tung hỏa quang trong đêm tối thoáng hiện giống như sáng chói pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm không ta m á y không người lái ta màu tím vũ khí rộng rãi đường cái thông đạo bên trong lý hổ nhìn lấy đột nhiên đen kịt một màu giám sát màn hình hắn đầu góc trống rỗng lập tức hắn liền hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra phát ra thê thảm tiêu đau tuyệt vọng tiếng la ở trên không lay động hang ngầm đạo không gian bên trong truyền bá đều nào đám người nhất thời yên tĩnh đại gia không hiểu nhìn hướng ngồi tại tạ bên trên lý h ổ không hiểu vì cái gì mới vừa rồi còn hăng hái đội trường đột nhiên thì giống như phát cuồng nhưng đại gia lại nhìn ra được hiện tại lý h ổ tâm tình phi thường không tốt mọi người hào hào rời xa ai cũng không muốn ở thời điểm này đi rủi ro tại lý h ổ xung quanh trong nháy mắt thanh ra một mảnh đất t r n g lớn mà cái kia vừa mới đem màu tím vũ khí lắp đặt tại xe bọc thép phía trên một mặt vui mừng t i ể u đ ệ nghe được lý h ổ n ổ hống doa đến run một cái tranh thủ thời gian mở cửa trốn vào xe bên trong đội trưởng đây là thế nào sẽ không phải là tiểu tử ngươi cầm máy không người lái là cái tàn thứ phẩm a liên đội trưởng cũng dám lừa gạt tiểu tử ngươi là thật có khí phách nhìn đem đội trưởng tức giận lúc này ngươi như n g thảm mấy cái đội viên vây đang thiết giáp bên cạnh xe hào hào hỏi thăm nói bừa nói b ậ y bộ kia máy không người lái là ta tại trong danh o địa tìm người đ ổ i thuộc tính tin tức ta đã sớm kiểm tra qua tuyệt đối không có vấn đề ngươi là đây là phỉ báng ngươi phỉ báng ta ta tờ mờ làm sao có thể dám đi lừa gạt đội trưởng lại nói cái kia máy không người lái thuộc tính tin tức muốn là giả đội trưởng lại không nốc hắn có thể không phát hiện được tránh đang thiết giáp trong xe tiểu lệ hoảng sợ đến sắc mặt tái n h u t gấp giọng giải thích cũng đúng trang bị thuộc tính tin tức xác thực không giả được mà lại tiểu tử ngươi cũng không có lá g ă n g kia cái này là chuyện ra sao các ngươi nói có phải hay không là lao đại thao tác quá cưới bắp máy không người lái đụng trên cây rồi ta dựa vào nhân tài còn thật có cái này khả năng c h ắ c không được lao đại tức thành cái dạng kia cái kia ta buồn ngủ ngủ trước các ngươi trò chuyện ta muốn đi nhà xí mắc tiểu hẹn gặp lại nhìn đến lý h ổ sắc mặt âm chầm đứng dậy mấy cái đội viên lập tức giải tán lập tức một đêm không có chuyện gì xảy ra hứa thanh sáng sớm thì bị thanh em bên ngoài đánh thức h á n tử trên giường đứng dậy thông qua bọc thép pha lê nhìn đến tình huống bên ngoài tại lều lớn vườn trồng trọt bên ngoài dù đãng g i ọ n bs số lượng rõ ràng gia tăng thanh âm huyền não cũng là những thứ này quái vật tại tiến lên quá trình bên trong v à chạm vật thể phát ra căn cứ xe đỉnh tên nỏ máy phát xạ cùng điện từ súng máy tốc xạ càng không ngừng đánh g i ế t đến gần g i ọ n bs tại lều lớn vườn trồng trọt v ò n ngoài đã trồng chất đại lượng quái vật thi thể nhưng vẫn như cũ có đếm không hết dọn bs theo dọn bs chi thành phương hướng tôn ra nhìn đến tình huống bên ngoài hứa thanh lập tức liền nghĩ đến hôm qua chỗ tuyên bố thế giới thông báo không có chỉ là không ngh những thứ này dòm bs quái vật biến hóa tới nhanh như vậy chỉ là một đêm thời gian những thứ này vốn là đã tụ tập tại dòm bs chi thành quái vật vậy mà lại lần nữa chạy ra v ừ a an t ĩ n h không đến hai ngày hoang dã lại biến thành quái vật hoành hành bộ dáng khắp nơi tràn đầy nguy hiểm không có tuyệt đối an toàn khu nghĩ đến tạo thành đây hết thảy thì là chính hắn hứa thanh nhắm lại m u ố n đậu đen rau muối miệng một lần nữa nằm ở trên giường ta thao con bà nó đến cùng là cái nào đại sắt bút vội vã đi đầu thai a ra bên ngoài nội thành ngủ hướng cái gì vốn là đại gia còn có thể trốn ở hoang dã trong doanh địa chậm rãi cày quái thăng cấp hiện tại tốt tận thế sinh tồn điều kiện thăng cấp z o m bs i e tiến hóa khoái vật ra khỏi thành trời còn chưa sáng lão tử liền bị z o m bs i e quần cho đổi đến giống con chó một dạng đừng đạp mã để lão tử biết là ai làm chỉ định không có n g ư ờ i quả ngon để ăn ngoa tạo nhanh điểm lái xe bên phải cũng có z o m bs i e xông lại ta mụ cái này z o m bs i e là cái gì biến chủng một quần thì truy phát nổ một đài xe hơi cái này còn sinh tồn cái lông gà ta đều tại đường cái phía trên lái đến một trăm hai mươi bước có một cái z o m bs một mực trụy ở phía sau bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đây là thứ quỳ gì chạy nhanh như vậy đậu phộng nó còn muốn vượt qua ha ha các n i n h đệ ta thay các ngươi thử qua tiến hóa dòm bs tỷ lệ rất tăng lên lao tử rốt cục có xe vũ khí dám truy lao tử tất cả đều phải chết trời còn chưa sáng nói chuyện phiếm giao diện liền đã nổ tung tin tức như là xoát bình phong đồng dạng điên cuồng đổi mới sinh tồn giả nhóm bị thế giới bên ngoài biến hóa đều dọa cho phát sợ may ra những thứ này dòm bs tuy nhiên đã ra khỏi thành nhưng số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều không còn có trước đó loại kia đại quy mô dòm bs quần thể xuất động tựa hồ dòm bs ở giữa cũng tại đề phòng lẫn nhau ngược lại để mở ra tái cụ sinh tồn g i ả nhóm có một tia sinh tồn không gian sẽ không bị biến dị giòn bi sv công tập kích có thể theo dựa vào tốc độ tranh né t r ư ơ n g n ă năng lượng cự pháo tải trọng máy không người lái t r ư ơ n g n ă năng lượng cự pháo tải trọng máy không người lái tỉ tỉ cẩn thận bạch vi trong giấc ngộng bị mội mội bạch l i n h tiếng kinh hô đánh thức trong nội tâm nàng run lên đ ỗ n g nhiên đứng dậy chỉ thấy tại cạnh giường trên cửa sổ một cái da thịt hư thối trên thân mọc đầy xúc tu quái vật chính ghé vào pha lê bên ngoài cái tia ma vật chảy n g nước ánh mắt nhìn chằm chặm nàng cháy mau bạch vi kinh hô một tiếng một tay lấy chăn mềm ném tới cửa sổ phía trên nỗ lực ngăn trở quái vật ánh mắt vội vàng xoay người xuống đất cái kia quái vật nhìn đến trong phòng tình huống trong mắt lộ ra khát máu cùng đói khát ánh mắt phình một tiếng tràn đầy chất nhảy xúc tu đập thủy tinh vỡ thò vào trong phòng cuốn về phía chạy trốn bạch vi bạch vi vừa chạy tới cửa quay đầu nhìn đến cái kia đánh tới ma vật xúc tu trong mắt tràn ngập t u y ệ t vọng trên tay nàng không có vũ khí tay không tất sắt đối mặt dạng này một cái hung tàn to lớn ma vật căn bản không có sức phản kháng một đạo mãnh liệt màu lam năng lượng trùng sáng trúng kích tại ngo nổ no máu thịt bé bét quái vật thân thể bị năng lượng chùm sáng trong nháy mắt đánh rơi xuống cửa sổ bay ra xa hơn mười thước tại mặt đất lan l ộ t quái vật thân hình khổng lồ đâm cháy dọc theo đường cây cối hoa cỏ lưu lại từng đạo ngân sâu đầu kia kém chút bắt đến bạch vi xúc tu trực tiếp bị nóng rực năng lượng chùm sáng nổ đoạn rơi trong phòng không ngừng run r à y nhìn đến ngoài cửa sổ tình huống bạch vi không có chút gì do dự quay người mở cửa liền đi tại phía ngoài phòng bạch linh ngồi tại một đài màu lam vận chuyển xe tải b ồ n lái tại đuôi xe một đài phát ra màu làm quang mang năng lượng cự pháo trang bị ở trong đó tại cự phá Năng lượng quấn bạch linh e vội vàng quay đầu xem xét chỉ thấy cái kêu mọc đầy xúc tu quái vật vậy mà từ dưới đất vật lên đã bám vào xe tại phía trước mấy cái mang theo rác hút thu to xúc tu chăm chú hút tại buồng lái phía trên quái vật vị trí này vừa tốt có thể né tránh năng lượng cự pháo góc độ công kích để đã vận sức chờ phát động năng lượng cự pháo căn bản vô pháp công kích con quái vật này xúc tu cực có sức mạnh tại xe tải buồng lái phía trên càng c u ố n càng chặt xe tải tái cụ độ bền bắt đầu điên cuồng hạ xuống mắt thấy là phải chống rỗng bạch linh đạp mạnh phía dưới chân ga muốn phải lái xe đem quái vật đội lên phía trước chiến trường nhưng cái kia khổng lô quái vật phân ra mấy đầu xúc tu chết đỉnh tại mặt đất vậy mà chống đỡ xe tải tiến lên động lực xe tải lốp xe điên cuồng đạo đ nhưng lại không hề động một chút nào bạch vi nhìn đến đã bắt đầu có chút biến hình xe tải bùng lái gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nhưng nàng trên máy kéo cũng không có vũ khí không cách nào đối quái vật phát động công kích bạch vi chỉ có thể đem máy kéo vòng qua xe tải chạy đến mặt bên hung hăng bọ tới t cái k i a ghé vào xe tải phía trước quái vật c ư ơ n g đại máy kéo động cơ động lực vậy mà đem quái vật liền mang theo xe tải cùng nhau đẩy hướng phòng ốc trên tường cái k i a xúc tu quái lần nữa phân ra mấy đầu xúc tu chết đứng vững máy kéo bùng lái nhưng thân thể vẫn như c ũ bị chen tại chân tường chỗ không cách nào động đậy một con quái vật cùng hai đài tái cụ tại vách tường chỗ triệt để rằng co bất động nhưng bạch linh xe tải tái cụ đ ổ bền vẫn tại không ngừng rơi xuống quái vật xúc tu man lực để ép đã đem buồng lái đâu đến biến hình vật m ẹ o thì liền pha lệ đều xuất hiện v ớ i n ư ớ c nhìn lấy sắp chống d ô n g tái cụ đ ổ bền cùng lập tức liền muốn áp đến trên người buồng lái t r ầ nhà n bạch linh hoảng sợ đến sắc mặt tái nhật nhưng hiện tại buồng lái bị xúc tu toàn bộ quấn quanh bao khỏa không có bao nhiêu khe hở căn bản không trốn thoát được mà đôi xe phía trên năng lượng cự pháo cũng đánh không đến cái góc độ này không cách nào tiến hành công kích trừ phi lựa chọn đem buồng lái cùng một chỗ h n h thành p h á phi bạch linh muốn chuyển xe thoát ly con quái vật này nhưng xe lại bị xúc tu chết hút lại căn bản vô pháp di động không có biện pháp nàng chỉ có thể chân tay luôn cúng chờ đợi tử vong hàn g lâm thậm chí nàng đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần độ bền s ắ p về không nàng sẽ lập tức khởi động năng lượng cự pháo đem b ù ồ n g lái cùng quái vật cùng một chỗ đánh nát vì tỷ tỷ tận lực tranh thủ chạy chối chết thời gian bạch vi nhìn đến mội mội s ắ p bị dìm s ẹ p biến hình b ù ồ n g lái hướng vào phía trong đè ép chết đi trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt lòng như trong mội bạch vi đem chân ga hung ác đạp tới cùng máy kéo cự lốp xe lớn điên cùng xoay tròn đem mặt đất đào ra hố sâu toàn lực xung kích về đằng trước cái này to lớn lựa đạo đem vách tường đều đỉnh ra với rách mọc đầy xúc tu quái vật bị máy kéo đập vào chen lấn thân thể lõm thống khổ kêu gào nhưng xúc tu nhưng như cũ chết quấn lấy cái này hai đài tái cụ không có chút nào đung l ỏ n g bạch linh nhìn lấy cái kia sắp bị chen đến trước mắt áp đến đỉnh đầu buồng lái thiết bị trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nàng nhìn thoáng qua vẫn như cũ điên c u ồ n g dẫm lên chân ga tỉ tỉ nhắm mắt lại chuẩn bị khởi động năng lượng tự pháo có thể đợi lửa ngày cái kia đã áp tại đỉnh đầu buồng lái trần nhà lại đột nhiên không có bất cứ động tích cũng cùng nhau biến mất. bạch i ế n mất. b linh nhìn g i hoặc mở m ắ g n đến ầ u một màn thần kỳ này trong lòng tràn ngập nghi hoặc chẳng lẽ mình tựa như trong phim ảnh nhân vật chính như một dạng tại tuyệt vọng thời khắc mấu chốt đột nhiên rác tỉnh siêu năng lực sau đó dựa vào siêu năng lực tại tận thế đại sát tứ phương vô luận như thế nào đánh đều không chết nhưng tại tái cụ giao diện phía trên tại sao không có thấy năng lực giác tỉnh tin tức nhắc n h ỏ đâu mà lại tại trên người mình giống như cũng không có tràn ngập lực lượng cảm giác thật kỳ quái ngay tại bạch linh trong lòng tràn đầy hiếu kỳ khắp nơi xem xét thời điểm Cốc cốc cốc. liên tiếp súng m á y oanh minh ở phía xa v ă n g lên d â y đặc viên đạn hồng lưu xuyên qua hai đài tái cụ ở giữa khe hở hung hăng đánh vào xúc tu quái vật trên thân chỉ là trong n h á mắt cái này kém chút đâu xẹp xe tải bùng lái lực lượng cực kỳ cường đại quái vật đã bị đánh nguyên địa trực tiếp nổ tung huyết dịch văng khắp nơi thịt nát tàn trì bắn bay tại xe tải buồng lái pha lê phía trên dán đến đấm máu một mảnh căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài đánh giết một cái sáu cấp tinh anh cấp quái vật biến dị liệp thực giả thu hoạch được tại trọng máy không người lái một đài thu hoạch được linh tinh năm viên thu hoạch được sinh tồn điểm sáu điểm đánh giết quái vật tin tức chuyển đến bọc thép căn cứ xe đỉnh chót họa thần xoay tròn phá máy chậm rãi ngừng lại chuyển động chỉ có công kích bạo phát về sau nóng hở nhiệt độ cao trong không khí theo gió làm lạnh ngoài y muốn được cứu vớt bạch vi nhìn đến cái này ngạc nhiên một m nàng thấy rõ ở phía xa bọc thép căn cứ xe phía trên một đạo chữa trị cường lưu từ nội bộ phát ra bắn ra tại m ộ i m ộ i hàng trên xe tại đạo kia bảo hành xạ tuyến dưới tác dụng ban đầu vốn đã lo mùn lái vậy mà đỉnh lấy quái vật xúc tu đè ép lực lượng quả thực là khôi phục nguyên trạng mười p h â n thần kỳ nhìn đến m ộ i m ộ i được cứu vớt quái vật trước mắt bị giết chết bạch vi thân thể mềm lún ngồi liệt trên ghế ngồi v ừ a m ớ i nàng đều đã làm tốt cùng m ộ i mỗi chết chúng quyết tâm nếu như mọi mỗi chết rồi cái kia nàng một người tại tận thế bên trong cũng không có sống tiếp động lực còn không bằng cho mọi mỗi báo thù về sau từ bỏ cái này thế giới bây giờ thấy mội mội được cứu bạch vi thở dài một hơi nàng căn bản không dám tưởng tượng nhìn đến mội mội bị chen lấn máu thịt bé bét thê thảm mà chết chính mình sẽ đến cỡ nào tuyệt vọng chỉ là trong đầu tưởng tượng liền để nàng cảm thấy ngạt thở thằng đến to lớn bọc thép căn cứ xe chạy đến phụ cận hai tỷ m ộ i cái này mới hồi phục tinh thần lại các nàng mở cửa xuống xe tay kéo tay kích động ông nhau qua một hồi lâu lúc này mới tò mò nhìn trước mắt tòa này sắt thép pháo đài một đạo cẩn trọng buồng lái khoang cửa mở ra an tiểu hiện cái đầu nhỏ dẫn đầu ló ra heo lô các người tốt hướng ra phía ngoài nhiệt tình chào hỏi một tiếng an tiểu h u y ệ n nắm lấy tay v ị t tiểu chân ngắn phí sức d ẫ m lên bậc thang nhảy xuống căn cứ xe sau đó mà ra là d á người n g t h o n d à i giữ lấy tóc ngắn đường lâm nàng mặc lấy một thân quần áo thể thao tràn đầy á n h khí đường lâm tay sách s ắ g ùn đi tới phụ cận bạch vi cùng bạch linh hai tỷ mượn làm sao cũng không nghĩ tới theo cái này tòa khổng lồ bọc thép căn cứ xe bên trong đi ra lại là hai cái cực kỳ xinh đẹp mượn tử chương năm mươi tám bạch vi tỷ mượn gia nhập tái cụ đặc tính nhận lĩnh vực. 58, bạch gia nhập, tái cụ đặc tính nhận lĩnh vực cho nên nói toàn này rau xanh lều lớn vườn trồng t r ọ n là các ngươi nhà tại lẫn nhau giới thiệu về sau an tiểu h u y ệ n trừng to mắt một mặt khiếp sợ nhìn lấy bạch vi tìm vội khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau một c ỗ trộm đồ bị bắt mánh liệt xấu hổ cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu để cho nàng toàn thân khó đứng ngồi không yên mấy người các nàng hôn qua thế nhưng là tại nhân g i a đại trong d ạ m trắng trận hái nửa ngày rau xanh đoán chừng trộm món ăn toàn bộ quá trình đều bị người nhìn tại trong mắt suy nghĩ một chút đã cảm thấy xấu hổ cái này mấy cái đài xe bọc thép đều là các ngươi hôm qua chúng ta chỉ thấy cái này hai đài hình thể tương đối lớn xe bọc thép không nghĩ tới còn có hai đài xe nhỏ mà lại cũng không biết điều khiển những thứ này xe bọc thép lại là nữ hài tử hôm qua khoảng cách quá xa mà lại có lều lớn che chắn ánh mắt nhìn đến không rõ ràng lắm hả đúng các ngươi là từ nơi đó tới là theo tây trạch khu vực thành thị trốn tới sao bạch linh tỉ mị quan sát lấy cái này mấy cái đài treo đầy các loại vũ khí xe bọc thép hiếu kỳ hỏi thăm các ngươi tốt an tiểu huyện vừa cần hồi đáp một mực tại khống chế tái cụ hành động hứa thanh trên xe chào hỏi một tiếng phía ngoài hoàn cảnh thực sự không tốt mà lại cũng không an toàn đại gia vẫn là lên xe bên trong tới nói đi bạch vi tỷ mội nghe được hứa thanh thanh n ầ m cái này mới nhìn đến trên xe còn có một cái nam sinh tuy nhiên các nàng có chút hiếu kỳ những người này quan hệ nhưng nhân g i a vừa mới cứu các nàng cho nên hai tỷ mội cũng không tiện mở miệng hỏi thăm chỉ có thể về sau chậm rãi hiểu rõ bây giờ nghe hứa thanh mời hai người vui vẻ đồng ý và các ngươi cái xe này bên trong cũng quá lớn a trong xe này không gian cùng phía ngoài thân xe lớn nhỏ rõ ràng cũng không xứng đội a thật sự là quá thần kỳ đợi tại cái này đ à i xe bên trong tựa như trong nhà một dạng thứ gì đều có mà lại trong không khí cũng không có mùi hôi thối nhiệt độ cũng hóng mát thật thoải mái bạch linh vừa mới lên xe liền bị căn cứ xe bên trong hào hoa không gian cho rung động thật sâu ở đại hô ra tiếng hoan n g ê n các ngươi ta là tô ánh mau tới uống chút đồ uống đi tô ánh từ phòng bếp đi ra cầm lấy hai chén nước c h a n h đa tạ tỉ tỉ bạch linh tỉ m ộ i tiếp nhận nước c h a n h càng không ngừng hiếu kỳ đánh giá căn cứ xe bên trong hết thảy c ự lớn ghế xa lon bằng da thật xe hơi tủ lạnh lọ vi ba nhiều chức năng t ủ bát các loại đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ mà lại căn cứ xe bên trong điều khiển phòng chờ m t mươi phần rộng dài sáng lời so trong nhà phòng khách còn muốn lớn hơn rất nhiều đang điều khiển khu đ ỉ n h chót là sáu khối to lớn giám sát màn hình thời gian thực giám thị lấy hết thẻ chung quanh toàn bộ điều khiển khu không gian ấm áp cùng khoa huyễn hai loại phong cách hoàn mỹ dung hợp khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái bạch vi hai người làm sao cũng không nghĩ tới đài này bên ngoài bề ngoài xem ra m ộ ư ơ i phần uy vũ bá khí bọc thép pháo đài nó nội bộ không gian bố cục lại là cái bộ dáng này cái này tương phản to lớn để cho hai người có chút choáng nhất là làm an tiểu u y ệ n cùng đường lâm mang theo hai người tham quan căn cứ xe trung bộ khu nghỉ ngơi cùng phần đuôi không gian quy mô lớn nhất bảo hành chế tạo khu càng làm cho hai tỷ mội rung động thật sâu căn cứ này xe phần sau không gian vậy mà so trước mặt điều khiển khu còn muốn lớn hơn mấy lần coi như ở chỗ này rèn luyện chạy bộ chơi bóng chơi đ ù a đều hoàn toàn đủ cả cái căn cứ xe bên trong quả thực cũng là một tòa cực lớn hào hoa nơi ở tham quan hết căn cứ xe nội bộ không gian bạch vi tỷ mội ngồi đến điều khiển khu trên ghế salon uống vào góp lạnh nước trái cây vẫn như c ũ chưa có lấy lại tinh thần tới các nàng cảm giác thật giống như trong ngậu một dạng hoàn toàn nghĩ không ra lại còn có như thế hào hoa thoải mái dễ chịu căn cứ xe làm một trận phong phú bữa trưa sau đó rốt c ụ c ăn được mỹ vị thịt bò kho tương bạch linh càng là cảm động không thôi làm làm một cái ăn hàng không có thịt thịt đối với nàng mà nói quả thực cũng là thống khổ nhất t r ả tấn nhất là cái này thịt bò còn tốt ăn vào nổ tung căn bản không dừng được cho nên tại đối mặt hứa thanh mời đã cùng đại gia quen thuộc ăn đến cái bụng p h ì n h lên bạch vi thì muội không chút do dự thì lựa chọn gia nhập bạch vi bạch linh đồng ý gia nhập tái cụ hành khách hai đã nắm giữ hành khách năm tên đại hình chiến đấu căn cứ xe tất cả t h u tính Toàn bộ tăng lên bộ hành khách đã trói chặt tái cụ nhiều chức năng m ạ y kéo lam trung hình vận chuyển xe tải tím đã thu hoạch được tái cụ quyền khống chế tái cụ hạch tâm đã hấp thu đặc tính bành trướng động lực lam ẩn nạc lĩnh vực tím bành trướng động lực lam nắm giữ mạnh mẽ động cơ động lực có thể kéo lấy đại hình nhiều chức năng cơ giới tái cụ động lực ba trăm linh dẫn dắt năng lực một trăm linh ẩn nạc lĩnh vực tím tái cụ có thể tiêu hao năng lượng mở ra một nói năng lượng hộ cháo hộ cháo có cường đại ẩn thân hiệu quả xứ trong lĩnh vực vật thể khó có thể phát giác nhìn đến tái cụ giao diện phía trên tin tức truyền đến thông báo hứa thanh hưng phấn không thôi có bạch vi tỷ m ộ i gia nhập đội xe thực lực chiến đấu lần nữa tăng lên rất nhiều nhất là mội mội bạch linh xe tải vậy mà cũng là một đài màu tím phẩm chất tái cụ hơn nữa còn là nắm giữ ẩn thân năng lực hy hữu tái cụ hứa thanh xem xét bọc thép căn cứ xe thuộc tính tin tức phát hiện tái cụ hạch tâm phía trên quả nhiên nhiều hai cái mới đặc tính năng lực hứa thanh lựa chọn bắt đầu dùng ẩn nặc lĩnh vực đặc, đặc tính năng lực hiệu quả một đạo trong suốt năng lượng quang cháo ở căn cứ trên xe xuất hiện tại quang cháo bao trùm phía dưới căn cứ xe chung quanh quang tuyến vật mèo mùi vị n ă n cách tại bên ngoài hoàn toàn mất đi tung tích thậm chí hứa thanh thông qua vũ trang xe vận tải mạch sung dạ đã tiến hành thăm dò đều không có phát hiện gần ngay trước mắt căn cứ xe hứa thanh thêm đại năng lượng chuyển vận ẩn nặc lĩnh vực trong suốt năng lượng q u a n g cháo bắt đầu mở rộng đem chung quanh tái cụ toàn bộ bao phủ trong đó cho đến toàn bộ biến mất cái này thần kỳ ẩn thân hiệu quả để hứa thanh tinh thần chấn động trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều đánh len chiến thuật hãn kiểm tra một hồi duy trì hộ cháo năng lượng tiêu hao cũng không tính nhiều lấy căn cứ xe nguồn năng lượng dự trữ hoàn toàn có thể thời gian g i i bảo trì ẩn thân t r ạ thái nghiên cứu hết ẩn hứa thanh đóng lại năng lượng hộ cháo xem xét một cái khác đặc tính năng lực phát hiện cùng loại tái cụ đặc tính phải t r ă n g tiến hành hợp thành tiến hành hợp thành tại dung hợp tỷ tỷ bạch vi tái cụ đặc tính thời điểm một đạo tin tức chuyển đến hứa thanh nhìn một chút tin tức giới thiệu lựa chọn xác nhận hợp thành thành công tái cụ đặc tính mạnh mẽ động cơ t r ắ n g bành trướng động lực lam dung hợp thu hoạch được mới đặc tính bành trướng động cơ lam tái cụ động lực ba trăm năm mươi dẫn dắt năng lực một trăm năm mươi tái cụ đặc tính hợp thành thành công hứa thanh sớm nhất lấy được màu trắng đặc tính biến mất cường hóa bành trướng động cơ lam cái này đặc tính thuộc tính hiệu quả bạch vi hai tỷ mỗi gia nhập đội xe về sau tại hứa thanh trong trung tâm dung hợp mới đặc tính năng lực đài này bọc thép căn cứ xe chiến đấu năng lực càng là tăng lên mấy lần chủ yếu là ẩn n ặ c lĩnh vực tím đặc tính nhận thân năng lực làm cho cả đội xe an toàn tính gia tăng thật lớn tra x é t xong căn cứ xe thuộc tính tin tức hứa thanh mở ra chiến lược xếp hạ bảng quả nhiên không ngoài sở liệu hiện tại bọc thép căn cứ xe rút cục tại chiến lược bảng phía trên thành công n a định đứng hàng đệ nhất đem tất cả màu vàng kim tái cụ toàn bộ nghiền ép ở phía sau nghỉ ngơi sau một lát hứa thanh khống chế mới được đến hai đài tái cụ nhiều chức năng máy kéo cùng t r u n g hình vận chuyển xe tải khởi động động cơ chậm rãi lùi lại rời đi dính đầy quái vật huyết mục v é t tường cùng ở căn cứ xe đằng sau toàn bộ đội xe cùng một chỗ chạy đến vườn trồng trọt lối vào tiến hành trình đốn căn cứ xe phần đôi khoang cửa mở ra trên lưng treo đầy một cái ống nước vũ trang cơ giới lang chậm rãi đi ra mạnh mẽ dòng nước phun ra vũ trang cơ giới lang treo đầy thủy thương xông về cái kia hai đài dính đầy quái vật vết máu tái cụ theo cơ giới lang trên mặt đất không ngừng di động rất nhanh liền đem nhiều chức năng máy kéo cùng chung hình vận chuyển xe t rực rỡ hẳn lên làm xong kết thúc công việc ống nước bàn kéo quấn quanh thu về vũ trang cơ giới lang c o n súng phun nước đầu trở về căn cứ xe khoang đôi u bên trong t r ư ơ n g năm mươi chín mạch súng năng lượng pháo hai người máy bay trực thăng tiểu đội t r ư ơ n g năm mươi chín mạch súng năng lượng pháo hai người máy bay trực thăng tiểu đội tại đội xe tiến lên quá trình bên trong hứa thanh phát hiện một vấn đề cái kia chính là bạch vi nhiều chức năng máy kéo tốc độ có chút chậm liên lụy đội xe tốc độ tiến lên hắn thử nghiệm tại máy kéo phía trước mở ra bí cảnh không gian cửa lớn một đạo màu đen không gian vòng xoáy vậy mà thật xuất hiện ở căn cứ xe bên ngoài lơ lửng tại máy kéo phía trước nhìn tới trên mặt đất cái kia đạo không gian t r i môn hứa thanh khống chế nhiều chức năng máy kéo trực tiếp lái vào tiểu thế giới bí cảnh bên trong ai thà xe đâu ngồi ở căn cứ xe bên trong cùng mọi người cùng nhau ở trên ghế s a lon ăn kèm bạch vi nàng đột nhiên không cảm ứng được chính mình t á i cụ lên tiếng kinh hô vi tỷ ngôi ư bộ kia máy kéo tốc độ tiến lên có chút chậm bị ta thu vào bí cảnh không gian bên trong nhìn đến bạch vi cuối cùng hứa thanh giải thích một câu sau đó liền đem không gian chi môn chuyển, chuyển qua căn cứ xe điều khiển khu nghỉ ngơi nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại điều khiển trong vùng màu đen không gian vòng xoáy bạch vi hai tỷ mọi đồng thời chấn kinh đến t r ư ờ n g to mắt đây chính là bí cảnh không gian một cái độc lập tiểu thế giới cái này tận thế thế giới cũng quá đi ê n cùng làm sao liền vị diện không gian đều làm ra tới không phải đã nói tái cụ sinh tồn sao một màn trước mắt để hai tỷ mọi người thế giới quan đều muốn sụp đổ tiến vào bí cảnh bạch vi quả nhiên thấy được ngừng tại trên mặt đất nhiều chức năng m á y kéo tái cụ trong trung tâm cảm ứng lần nữa kết nối trong nội tâm nàng thở dài một hơi tại tô ánh dẫn dắt phía dưới bạch vi tỉ m ọ tại bí cảnh bên trong cẩn thận tham quan một phen nhìn đến cái này không gian thần kỳ hoàn cảnh nhất thời kinh t h á n liên tục hứa thanh ngồi đang điều khiển vị theo ba lô không gian bên trong xuất ra một cái máy không người lái mô hình tải trọng máy không người lái lam tiểu hình tải trọng máy không người lái có nhiều loại công có thể công dụng lớn nhất tải trọng trọng lượng ba trăm kg tốc độ lớn nhất một trăm hai mươi km trên giờ đài này tải trọng máy không người lái cùng căn cứ xe phía trên điều tra máy không người lái một dạng đều là mang theo cánh cần bắn ra cất cánh mô hình bất quá đài này máy không người lái tại các hạng tính năng phía trên so điều tra máy không người lái còn kém phía trên rất nhiều rất khó trên không trung tránh né dòm b s điệu còn tập kích căn bản không thể đơn độc chấp hành cự ly s a nhiệm vụ duy nhất ưu thế cũng là tải trọng cất cánh năng lực tương đối mạnh có thể mang theo vật nặng tại bầu trời phi hành cho nên vẫn là có nhiều chiến đấu ứng dụng trang cảnh hứa thanh suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định đem đài này máy không người lái lắp đặt tại bạch vi nhiều chức năng trên máy kéo có thể treo đầy lựu đạn làm cỡ nhỏ chiến đấu máy bay ném bom đến sử dụng cũng có thể đền bù bạch vi máy kéo không có vũ khí công kích k h i ế u y ế t lắp đặt hoàn thành tại bi cảnh bên trong nhiều chức năng trên máy kéo một đài mang theo hai cánh máy không người lái xuất hiện tại phía、sau. đai này tải trọng máy không người lái bị một cái to lớn cái bậy nâng lên phía dưới là mang theo độc lập lốp xe kéo xe móc kéo xe móc kết nối tại máy kéo móc nối phía trên có thể tùy thời thoát câu để đặt một bên tải trọng máy không người lái đầu phi cơ d ư ơ n g lên sông hướng thiên không xem ra rất có uy thế lắp đặt hết máy không người lái hứa thanh lại kiểm tra một hồi bạch linh vận chuyển hàng trên xe bộ tiêu năng lượng cự pháo thuộc tính tin tức mạch sung năng lượng pháo tím có thể ngưng tụ năng lượng phát xạ cường đại cao tần năng lượng thuốc năng lượng có thể điều chỉnh công kích lực năm trăm linh tầm sát thương m ư ơ i km nhưng đánh, đánh mục tiêu trên không cái này năng lượng vũ khí là hai tỷ bội tại lều lớn vườn trồng trọt bên trong mở ra vật tư bảo dương cầm tới chính là dựa vào lấy đài này cường đại xe hơi vũ khí các nàng mới có thể thanh lý mất chung quanh dọn bs đang gieo trồng trong viên ở lâu như vậy đài này vũ khí ưu thế lớn nhất cũng là tại công kích thời điểm l ạ g yên không một tiếng động mà lại uy lực có thể điều đã có thể đánh ra công suất lớn tụ năng pháo trúng kích đánh bay đại hình địch nhân mục tiêu cũng có thể bắn ra tiểu công suất năng lượng xạ tuyến điểm z một cái dọn bs có thể linh hoạt ứng đối các loại khung cảnh chiến đấu cùng bạch linh tái cụ đặc tính nhận đặc lĩnh vực phi thường phù hợp mười phần năm h i ể u đánh lén chỉ là đài này vận chuyển xe tải đẳng cấp mới vừa vận đạt tới hai cấp tại thuộc tính phương diện cùng đội xe cái khác tái cụ ở giữa còn là có chút tranh lệch mà lại cái này đài xe phía trên cũng không có hộ giáp linh kiện tăng lên phòng ngự độ bền bởi vậy hứa thanh đem đài này vận chuyển xe tải an bài tại đội xe trung gian từ hai đài đại hình xe bọc thép phụ trách bảo hộ an toàn toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng mấy nữ sinh theo bí cảnh không gian bên trong đi ra hứa thanh khống chế đội xe khởi động động cơ hướng về dòm bsg thành xuất phát hiện tại thời gian là buổi chiều còn có nửa ngày có thể soát chút quái vật cho hai tỷ mọi tái cụ thăng cấp một đường lên gặp được lẹ tẻ quái vật hứa thanh toàn bộ đều khống chế trung hình vận chuyển xe tại phía trên m ạ c h sung năng lượng t h á o đến tiến hành đánh g i ế t mau chóng thích hứng quen thuộc đài này vũ khí tính năng c h ờ một chút nhìn đến hoàn cảnh chung quanh bạch vi đột nhiên lên tiếng nàng đứng dậy đi đến bệ điều khiển rỗi ra ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ một cái phương hướng ở vị trí này giống như có một chỗ vườn trái cây chúng ta có thể đi qua nhìn một chút vừa mới á n h tỉ nói với ta một ạ i bí cảnh không gian bên trong cây ghép một số quả thụ bên kia cần phải có thích hợp nghe được bạch vi đề nghị hứa thanh xem xét hướng dẫn địa đồ dưới sự chỉ điểm của nàng tìm được cái tia cỡ nhỏ vườn trái cây chỗ này tư nhân vườn trái cây nếu như không có bạch vi người địa phương này chỉ đường tại địa đồ hướng dẫn phía trên căn bản không có biểu hiện có thể thấy được quy mô không lớn bất quá bây giờ thế giới bên ngoài đường hoàn cảnh đại biến bạch vi cũng không xác định chỗ kia vườn trái cây còn ở đó hay không hứa thanh đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý dù sao mục đích hôm nay cũng là cày quái thăng cấp đi nơi nào đều như thế tại dòng bsg thành vòng ngoài đơn giản thì là quái vật số lượng nhiều một số nhưng không có bất luận cái gì cái khác tài nguyên tới vườn trái cây vị trí đi xem một chút tuy nhiên quái vật số lượng không nhiều có thể nếu quả như thật có quả thụ tồn tại cái kia thu hoạch nhưng lớn lắm vững vàng không lỗ căn cứ hướng dẫn nhắc nhở hứa thanh không chế đội xe tại đường cái phía trên tiến vào một đầu đối rẽ hướng về vườn trái cây phương hướng tiến lên lan tỷ nguyên lai、like、đây chính là hiện tại thế giới bên ngoài biến hóa thật lớn nhà thanh này khu quái vật số lượng cũng quá là nhiều a lớn như vậy một mảnh thành thị phế tích thật là trong vòng một đêm thì xuất hiện sao thật thân kỳ trên bầu trời hai đài máy bay trực thăng tại tầng trời thấp lơ lửng treo đẩy vũ khí bật hết hỏa lực q u a n h kích lấy phía dưới dòng bì s quái vật t i ể u linh một bên không chế tái cụ súng máy công kích trên mặt đất quái vật một bên tò mò nhìn hướng nơi xa cái kia t ỏ a khổng lồ khắp nơi đều là tận thế cảnh tượng dòng bì s chi thành phía dưới dòng bì s bị hai đài máy bay trực thăng thanh âm hấp dẫn tại trên mặt đất không ngừng gào rú bọn chúng điên cùng n g ả y lên lại căn bản công kích không đến trên trời tái cụ chỉ có thể bị động bị đánh nhờ một người trợ giút hôm nay giang lan giết quái hiệu suất tăng lên rất nhiều rất nhanh trên mặt đất quái vật toàn bộ đều bị đánh giết thoái thi lấy đất một đài máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống đất mãnh liệt khí lưu tại trên mặt đất c u ố n lên đẩy trời bụi đất t i ể u linh nhảy xuống phi cơ nàng nhanh chóng chạy hướng đổi mới tại một chỗ đoạn tường phế tích bên trong vật tư bảo dương giang lan thì k h ô n g chế máy bay trực thăng tiếp tục lơ lửng không trung giang thị lấy động tĩnh chung quanh c a m đoàn t i ể u linh an toàn t i ể u linh xoay người nhảy vào đổ sụ đoạn tường phòng ố c ở giữa mở hết bảo dương nàng mặt lộ vẻ vui mừng hướng giang lan đánh một thủ thế quay người chạy về máy bay đột nhiên một cái hình thể to lớn dòm bị s dây rừng nghe được thanh âm theo trong rừng cây sông ra hướng về b do bị sg d ừ n g cái k i a sắc nhọn sừng dê phía trên dính đầy vết máu khô khốc nó trên thân da thịt hư thối bọc lấy màu đen bùn đất xem ra giữ tợn khủng bố do bị sg dừng tốc độ rất nhanh động tác nhanh nhẹn thẳng đến xa xa k i ể u linh giang lan nhìn đến vọt tới quái vật tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng súng máy điên cuồng khai hỏa viên đạn chiếu nghiêng xuống đánh cho dọn bị sg d ừ n g thân hình dừng lại cước bộ liên tục lùi lại do bị sg d ừ n g táo bạo hí lên tại trên mặt đất trái bất trợt tới phải hướng xoay tròn nhẹ vọn muốn tránh đi không trung viên đạn công kích phong tới cái kia tràn ngập dụ hoặc khí t may ra giang lan chiến đấu ý thức phi thường xuất sắc dây đặc đạn xuống máy thủy trung đứng vững dòm bị sg rừng chạy lộ tuyến đưa nó ngăn cản tại nguyên chỗ rốt cục thừa dịp giang lan tranh thủ được khe hở t i ể u linh cuối cùng là chạy về máy bay máy bay trực thăng một lần nữa dâng lên tại tầng trời thấp chạy tới hai đài súng máy trên không trung không ngừng bắn phá rốt cục đem cái này dòm bị sg rừng đánh cho huyết đục vỡ vụn ngã xuống đất bỏ mình ta thiên thật là nguy hiểm nhìn đến mặt đất cái tia hình thể kinh khủng dòm bị sg rừng tiều linh trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu như trên mặt đất bị dạng này một con quái vật để mắt tới cái k i a xuống chàng đem về đến cỡ nào thế thảm lan tỉ người trước kia cũng l à c như thế ở bên ngoài chiến đấu sao đây cũng quá lợi hại hôm nay sau khi đi ra ta mới biết được hiện tại tận thế thế giới đến cùng khủng bố cỡ nào xem ra chúng ta phải cố gắng tranh thủ làm nhiều đến một số vũ khí để bọn t ỷ mội cũng đều có thể bay ra ngoài tham dự chiến đấu chương sáu mươi đến vườn trái cây ma nguyên cổ, cổ thụ lý ra thôn vườn trái cây mấy cái du đang tại trong rừng cây dọn bs bị đánh bất ngờ tên nọ bắn thùng đầu mới ngã xuống đất hứa thanh khống chế đội xe đi vào hướng dẫn điểm cuối thấy được ven đường nói bài lý gia thôn vị trí này đã xâm nhập đại sơn bên trong một đầu thẳng tắp rộng lớn đường cái tại xanh úng tươi tốt trong rừng cây hướng nơi xa kéo dài tại công hai bên đường đều là sinh trưởng đến cực kỳ tươi tốt đại thụ rừng rậm phong cảnh mười phần ư u mỹ chỉ có ngẫu nhiên theo trong rừng cây toát ra hư thối dữ tợn dọn bs phá hủy cái này mỹ lệ bầu không khí thời khắc nhắc nhở sinh tôn giả nơi này vẫn như c ũ là tận thế, thế giới tại mảnh này tràn ngập sinh cơ trong rừng cây khắp nơi ẩn giấu đi khát máu quái vật cực điểm hung hiểm hẳn là nơi này cướp đi xuống cũng là vườn trái cây bạch vi cẩn thận phân biệt hoàn cảnh chung quanh có chút không quá chắc chắn nàng trước kia đến thời điểm đầu này đường cái cũng không có rộng như vậy rộng rãi thẳng tắp mười phần chật hẹp gập gành khó đi hiện tại tận thế hàng lâm đường cái phát sinh biến hóa cũng cải biến đường hai bên hình dạng mặt đất hoàn cảnh nếu như không phải nhìn đến cột mốc đường chỉ dẫn nàng thật đúng là có điểm không dám xác nhận dù sao nàng cũng chỉ là rất sơm trước kia tới qua mấy lần cũng không quá quen thuộc、Và nơi này cũng quá đẹp nếu như không có những cái k i a đáng g i ậ n dòm bị e liền tốt chúng ta liền có thể đi ra bên ngoài chơi một hồi căn cứ xe cướp phía dưới đường cái dọc theo hoang dã thôn nói xuyên qua ven đường rừng tây phía trước đột nhiên sáng tỏ thông suốt một tòa tính di thôn trang xuất hiện trước mắt an tiểu h y ệ n nhìn đến rừng tây phía sau lưng chừng núi thôn xóm một mặt kinh thán bất quá khi căn cứ xe tiếp tục tiến lên tới gần thôn trang phụ cận tại thôn trang bên trong tận thế hàng lâm về sau dấu vết có thể thấy rõ ràng khắp nơi đều là đứt gây vách tường đâm cháy phong lốp cùng bị rết quái vật thầy khô đứng xa nhìn thanh tú đẹp đẽ thôn trang gần nhìn lại mỹ lệ không lại chỉ có hôi thối cùng huyết tinh nhìn đến tình hình bên ngoài mấy nữ sinh vô ý thức nín thở nhưng rất nhanh các nàng thì phản ứng lại hiện tại đang ngồi ở căn cứ xe bên trong có điều hòa loại bỏ khối mô hình phía ngoài hôi thối mùi vị căn bản là không t r u y ề n vào được trong xe không khí vẫn như cũ tươi mát tự nhiên không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường hứa thanh khống chế đội xe vòng qua không có một hai thôn trang đi vào thôn làng phía sau một rừng cây phụ cận ngồi ở trong xe mấy người xa xa thì đã thấy cái tia treo ở trên nhanh cây tràn đầy các trồng hoa quả thậm á o đảo. lê, quả t chí tại trong vườn trái cây còn có hai tòa giàn cây nho tại trên kệ dây cây nho là xanh thanh thúy tươi tốt mọc đầy liên tục quả nho bất quá đáng tiếc duy nhất chính là hiện tại mùa thu hoạch còn chưa tới cho nên những thứ này hoa quả đại bộ phận đều còn không có thành t h ụ nhưng lại có chút hiếm có đã bắt đầu biến sắc ngược lại là cũng có thể h á i đến ăn chính là chỗ này không sai nhìn đi ra bên ngoài quả thụ rừng bạch linh hương phấn m à hô một tiếng đội xe rừng ở rừng quả bên ngoài khoang cửa mở ra nàng g e o họ một tiếng liền muốn hướng ngoài xe nhảy đột nhiên trên mặt đất một đầu tráng kiện dễ cây dây leo trôi ra nhanh như thiểm điện hướng thân thể dò ra căn cứ xe bạch linh của tới vê anh x o á t củn âm thanh tại nơi cửa xe văng lên nổ tung đạn d ị a toi h phiến đem đánh tới dây leo đánh cho đứt gậy bay ngược nguy cơ giải trừ đường lâm đứng ở căn cứ cửa xe trong tay bưng soát củn không nhúc ních và lâm tỷ ngươi thật đúng là lợi hại phản ứng này cũng quá nhanh đi hô cảm ơn lâm tỷ sơ s u ấ t m ạ n nhỏ kém chút không có lâm tỷ thương pháp thật là tốt bình thường không ít luyện a an tiểu huyện cùng bạch linh tán thưởng liên tục nghe được hai người tán dương đường lâm lúc này mới cưỡng chế nâng lên vại miệng thu hồi sọt ùn ha ha còn tốt ta thương pháp bình thường s á t thực có luyện chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào tái cụ tự thân chiến đấu tố chất cũng muốn huấn bắt đầu luyện dạng này mới có thể tại tận thế thật tốt sinh tồn ta chỉ là bình thường so sánh chú trọng phương diện này huấn luyện mà thôi không đáng giá nhắc tới ha ha đường lâm liên tục khoác tay nói trở lại vừa mới tập kích tiểu linh rốt cuộc là thứ gì làm ta giật cả mình còn tốt không có việc gì lần sau ngươi muốn là còn dám lô mãng nhìn ta đánh không chết ngươi bạch vi bị tình cảnh vừa nãy hoảng sợ đến sắc mặt chắm bệnh h ô n g ác â m thanh giáo huấn ta đã biết, tỉ. bất i ế t tỉ. b quá ta thấy rõ vừa mới xuất hiện cái kia giống như là một đầu dễ cây bạch linh vội vàng đáp lại nàng bây giờ thấy dây leo xúc tu loại đồ vật thì lòng còn sợ hãi là thật bị dọa cho sợ rồi bất quá đi qua nhắc nhở của nàng trong xe mấy người cái này mới phát giác mảnh này quả thụ rừng tựa hồ an tĩnh có chút quỷ dị trống giống không có bất kỳ cái gì côn trùng kêu vang đ i ề u thú nhìn đến bạch linh bị tấn công t hứa thanh quyết định trước thăm dò một chút quả rừng tình huống bên trong căn cứ xe sau cửa khoang tử từ, từ mở ra trên lưng treo đầy súng trường vũ trang cơ giới lang từ bên trong đi ra tại hứa thanh khống chế phía dưới vũ trang cơ giới lang rời đi căn cứ xe hướng trong vườn trái cây nhanh chóng tiến lên phanh một đầu trôn trong lòng đất dễ cây đột nhiên quốc gia hung hăng ném tại cơ giới lang trên thân đem cơ giới lang đánh cho bay ngược mấy mét nhưng lần này hứa thanh thông qua cơ giới lang giám sát máy dò xét rốt cục thấy rõ quái vật tin tức ma h u y ê n cổ thụ phân thân thực lực phẩm giai vương cấp đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp nhất giai sinh mệnh giá trị một trăm l i n một trăm l i n công tích lực ba nghìn bảy trăm sáu mươi năm đặc tính năng lực ma thụ lĩnh vực đại địa chi can giới thiệu đây là một cái đến từ dị giới cổ thụ ma vật tại nó sợi dễ chạm đến địa phương đều là lĩnh vực của nó phạm vi chỉ cần cắm rễ bên trong lòng đất thì nắm giữ bất tử bất d i ệ t đặc tính một đạo chữa trị cường lưu ở căn cứ trên xe bán ra chiếu vào bị dễ cây quất đến ngoại giáp vỡ vụn cơ giới lang tại xạ tuyến chiếu xạ phía dưới cơ giới lang trên thân tổn hại bộ kiện bắt đầu khôi phục nhanh chóng vài giây đồng hồ về sau hoàn hảo như lúc ban đầu cơ giới lang một lần nữa đứng lên đối mặt với tại trên mặt đất dựng đứng mà lên dính đầy bùn đất ma thụ sợi dễ cốc cốc cốc. cơ giới lang trên lưng xuống trường khai hỏa tinh chuẩn chúng đích trên mặt đất tráng kiện sợ đ e mấy d nữ sinh đều có chút thất vọng một trận máy không người lái theo căn cứ xe phía trên bắn lên bay lên không trung hớ thanh thu hồi cơ giới lang khống chế trinh sát máy không người lái xem xét hoàn cảnh chung quanh một tìm ra cái này khỏa ma thụ bản thể rất nhanh thông qua máy không người lái không chung gió xét hứa thanh liền thấy thôn trang đằng sau một đầu thật dài thâm thúy lòng đất vết n ư ớ c một k h ỏ a tráng kiện cao lớn tán cây rầm rạp tạo hình hết sức kỳ lạ đại thụ che trời sừng sững tại chỗ nước bên cạnh tại đại thụ dưới đáy mấy cái sợi dễ kéo dài mà ra và o bùn trong đất lan truyền b ố n phía dễ cây trên mặt đất lít nha lít nhít giống như mấy cái dây dưa cùng nhau cự mãng khi nhìn đến cái này k h ỏ a đại thụ trước tiên hứa thanh liền đã xác định cây to này cũng là cái kia nhất dài ma vật trinh sát máy không người lái trên không chung tiêu ký tọa độ màu cam sử thi cấp cao bạo r a nông lưu đạn pháo lập tức chuyển động phương hướng đ ố i hướng ma thụ vị trí mạch sung dạ đã khóa chặt một pháo vanh ra chương sáu mươi mốt xông vào lĩnh vực làm bạo cổ thụ chương sáu mươi mốt xông vào lĩnh vực làm bạo cổ thụ vê anh một đạo mãnh liệt nổ tung hỏa quang tại cổ thụ gốc dễ dấy lên cao bạo đạn pháo đem mặt đất bùn đất nổ bay đẩy trời tung tóe vung lên một đoàn cho bụi b ụ i mù tiêu tán hứa thanh kinh ngạc phát hiện tuy nhiên dưới cây mặt đất bị uy lực to lớn đạn pháo nổ ra một cái hô to thế nhưng k h ả mát h ụ lại vậy mà mảy may không bị thương tuy nhiên cao bạo đạn ph s á c thực nổ nát vụn một số ma thụ thân cảnh nó i những cái k i a bị nổ đoạn nước toát sợi dễ cảnh vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa khôi phục hoàn chỉnh rất nhanh thì hoàn toàn nhìn không ra một điểm tổn hại dấu hiệu thậm chí thì liền cái k i a bị đạn pháo đánh dụng một đoạn nhỏ ma u y ê n cổ thụ sinh mệnh giá trị cũng nhanh chóng tăng lại mát trị số mảy may không tổn h a o gì cái này đạp mã là nhất giai ma vật chỗ có thể có được thực lực chuyện này cũng quá bất hợp lý hứa thanh nhìn đến cao bạo đạn pháo công kích hiệu quả một mặt chấn kinh lần trước đài này cao bạo g a nông lưu đạn pháo không đánh nổi địch nhân mục tiêu vẫn là tại ngoại thành khu gặp phải tòa kia kiên cố sắt thép pháo đài pháo đài thì cái này khỏa pha cây cũng có thể cùng pháo đài so cái gì cấp bậc không tin tà hứa thanh trực tiếp khởi động căn cứ xe đỉnh hỏa thần xoay tròn pháo máy cùng điện từ súng máy tóc s ạ vê anh hai đạo dày đặc viên đạn hồng lưu nổ tung dọc theo đường cây cối tinh chuẩn đánh vào cây kia mà trên cây hai đài pháo máy hỏa lực những nơi đi qua bị sỏ xuyên ra hai đầu rõ ràng thẳng tắp thông đạo tất cả cản ở trên đường cây cối toàn bộ đều bị nổ nát vụn đ á n á t cánh lá bay tán loạn mảnh gỗ vụn văng khắp nơi 996. Liên tại i ế p thương tổn trị t số, tại ma hai u y ê n cổ thụ h p í trên h ể n hiện, hiện. Bao tố đài ồ n dạng viên đạn, tại cổ thụ thô giáp thân cảnh g giáp tại thụ thô cổ phía trên nổ tung. nổ pháo i Tại hai đài ế n tung. bay từ h p máy cực tốc oanh kích phía dưới cổ tụ h sinh mệnh giá trị bắt đầu nhanh chóng tiếp tục hạ xuống nhưng rất nhanh t hứa thanh liền phát hiện tình huống có chút không đúng tạm dừng công kích oanh minh dần dần tắt hòa thân pháo máy nòng súng phát hồng bốc khói đình chỉ xoay tròn điện từ súng máy tốc xạ tuy nhiên còn có thể tài chiến nhưng lại không có chút ý nghĩa nào cái kia cổ tụ sinh mệnh giá trị tựa như kẹp lại một dạng tại hai đài súng máy oanh kích phía dưới vậy mà tại rất xuống một nửa thời điểm thì triệt để đình chỉ không lại hạ xuống thậm chí chỉ cần súng m á y công kích tốc độ hơi chậm cái kia cổ thụ sinh mệnh giá trị liền sẽ kiên định tăng trở lại hứa thanh kiên trì rất lâu phát hiện hai đài súng máy căn bản đánh không chết cái này khỏa ma huyền cổ thụ nhưng ngoại trừ cái này hai đài súng máy đội xe cái khác vũ khí hoặc là h uy lực không đủ hoặc là công kích tầm bắn không đủ t ỷ như có thể khắc chế cây cối súng phun lửa tầm bắn chỉ có mấy chục mét căn bản đ ạ không tới nhìn lấy gần ngay trước mắt mạng lớn quả thụ nhưng bởi vì ẩn n ặ n chiếm cứ tại dưới bùn đất ma thụ dễ cây mà không cách nào thu lấy mấy nữ sinh tràn đầy tiếp nối cùng thất vọng nhất là hai cái thèm ăn ăn tiểu luyện cùng m ậ h linh phiền muộn đến đều nhanh khóc lên hứa thanh nhìn lấy một màn quỷ dị này hắn đột nhiên nhớ tới cái này k h ỏ a cổ thụ có một cái tên là đại địa chi căn năng lực thiên phú nhất định là năng lực này vấn đề nếu không một cái nhất giai ma vật cho dù thiên tư phẩm giai như thế nào cường đại lại làm sao có thể chống cự được hai đài trọng hình pháo máy oanh kích phải biết thì liên bộ k i a m à u vàng kim truyền thuyết cấp tạ đều bị một đài hỏa thần xoay tròn pháo máy đánh cho ô n đầu chạy trốn căn bản không dám ngăn cản kết quả hai đại như hỏa thần một dạng hỏa lực cường、đại. vậy mà hoành không vỡ cái này khỏa nhất dài cổ thụ đại đ ị a chi căn cam cắm rễ bên trong lòng đất có thể hướng dưới lòng đất chuyển di bị thương tổn có thể hấp thu đại đ ị a chi lực khôi phục nhanh chóng sinh mệnh giá trị hứa thanh thông qua không trung điều tra máy không người lái rất nhanh liền nghiệm chứng chính mình cái suy đoán này quả nhiên chính là bởi vì cái này năng lực thiên phú mới có thể dẫn đến cái này khỏa ma thụ như thế khó đánh nguyên lai、like、hai đài pháo máy đánh ra nổ tung thương tổn đều bị nó chuyển rời đến dưới lòng đất giao cho đại đ i ệ đến tiến hành tiếp nhận mà ma thụ bản thể lại cũng không nhận được thương tổn quá lớn thật sự là sơ xuất tại chiến đấu trước đó hứa thanh không có cẩn thận xem xét cái này khỏa cổ thụ thuộc tính tin tức vốn cho rằng tại hai đài pháo máy hỏa lực cường đại trước mặt cái này khỏa ma thụ trong nháy mắt liền phải bị hoành thành cho bụi cho nên hứa thanh cũng không có để ý lười n h ắ c nghiên cứu nó thuộc tính tin tức thật không nghĩ đến đánh mặt vậy mà đến mức như thế nhanh chóng trên đời này còn thật có như thế dũng manh nhất giai ma vật thế mà có thể ngạnh kháng hai đài pháo máy nổ tung hỏa lực hoàn toàn không giả nhìn đến cổ thụ cái kia chập trần tán cây cảnh phản p h t tại chế r ê hứa thanh không biết tự lượng sức mình nó không do run run chấn động đến run dậy không thôi cực điểm trào phúng các ngươi đều trở lại chính mình tái cụ phía trên tại nguyên chỗ trở lệnh hôm nay ta phải g i ế t chết nó nếu như ta lâm vào sợi dễ dây dưa không cách nào di động các ngươi lại mở lửa cứu ta hứa thanh có chút t ứ c giận phát ra mệnh lệnh đợi mấy nữ sinh xuống xe toàn bộ trở lại mỗi người tái cụ bên trong một đạo năng lượng quang cháo hiện hiện đang thiết giáp căn cứ xe phía trên sau đó căn cứ xe thì biến mất ở trước mắt không nhìn thấy tung tích hứa thanh khởi động căn cứ xe ẩn nặc lĩnh vực cùng tăng lực bất ngờ hai cái tái cụ đặc tính động cơ trong nháy mắt bạo phát bành trướng o a n minh mạnh liệt vọn tới trước sau đó liền thấy phía trước r ầ m r ạ p cây tối bị một đài nhìn không thấy quái vật khổng lồ đâm đến ngược lại đứt đoạn nước nghiền ép ra một con đường kéo dài mà ra thẳng đến xa xa mà y ê n cổ thụ thẳng tiến không lùi bất quá căn cứ xe ẩn nặc lĩnh vực đặc tính năng lực tuy nhiên có ẩn thân hiệu quả nhưng cái này khỏa cổ thụ d o xét phương thức lại là thông qua trải rộng dưới lòng đất dễ cây dây leo cảm ứ n g trên mặt đất áp lực cùng chấn động đến xác định vị trí của địch nhân bởi vậy căn cứ xe ẩn thân hiệu quả đối cổ thụ tới nói căn bản không có một chút tác dụng nào nó cũng không thể cắt giảm bọc thép căn cứ xe đối mặt đất trầm trọng căn cứ xe vừa mới xuống ra lập tức bị ma thụ sở dễ cảm ứng được vị trí vô số đầu tráng kiện dễ cây dây leo từ dưới đất nhanh chóng q u ấ t r a hung hăng quấn quanh tiến lên căn cứ xe b a n g hình thể to lớn căn cứ xe tại tăng lực bất ngờ hiệu quả phía dưới tiến lên tốc độ cực nhanh trầm trọng thân xe buộc phát ra cường đại động năng trong n g á y mắt kéo đứt vài g ố c quấn quanh m à đến dây leo nhưng ma thụ sở dễ dây leo số lượng thực sự quá nhiều không ngừng bao khỏa quấn quanh căn cứ xe ở nửa đường hiện hiện thân hình tốc độ càng ngày càng chậm nhưng, nhưng như cũ kiên định hướng về ma nguyên cổ thụ phương hướng di động dù là trên thân quấn quanh đại lượng dễ cây đem căn cứ xe cơ hồ quấn thành b ạ n h trưng nhưng có bành trướng động lực đặc tính căn cứ xe động cơ lực lượng cực sự mạnh mẽ vẫn có thể đỉnh lấy ma thụ sởi dễ lược ả n tại trên mặt đất chậm rãi tiến lên mắt thấy căn cứ xe khoảng cách càng ngày càng gần ma h u y ê n cổ thụ lay động càng thêm kịch liệt từ dưới đất quốc gia quấn quanh rễ cây càng thêm tráng kiện dày đặc rốt cục tại cách xa nhau không đến một trăm m ở địa phương bọc thép căn cứ xe rốt cục đình chỉ di động k h ô n tại nguyên chỗ trên thân xe quấn đầy sợi dễ dây leo cơ hồ không có bất kỳ cái gì kẽ hở nhưng vị trí này đã đầy đủ Flank. Flank. hai đạo mạnh mẽ bắn ra âm thanh vang lên căn cứ xe đỉnh hai đài câu thương máy phát xạ q o a n h mở trên thân xe c u ố n quanh dày đặc sợi dễ hai cái câu thương mang theo dài nhỏ cứng cỏi tơ thép thật sâu vào ma nguyên cổ thụ chủ chốt sắc bén cứng cỏi móc câu vững vàng cố định tại thân cảnh bên trong cầu thương thu v ề tơ thép trong nháy mắt băng thẳng nắm chắc ma nguyên cổ thụ hòa t h ầ n xoay tròn pháo máy lần nữa phi tốc chuyển động cùng màu lam năng lượng c h ấ p động điện từ súng máy tóc xạ cùng một chỗ quanh mở quấn quanh thân xe dễ cây hai đạo viên đạn hồng lưu những nơi đi qua gỗ vụn bắn bay lá rách bắn ra tại o l ớ hai đạo tăng cường tơ thép không ngừng lôi kéo phía dưới ma nguyên cổ thụ lại bị bọc thép căn cứ xe trực tiếp kéo cách mặt đất dây dưa dày đặc dễ cây từ dưới đất lôi ra mang ra đại lượng tươi mới bùng đất nguy cấp ở giữa ma h u y ê n cổ thụ trong nháy mắt thu hồi tất cả dễ cây toàn bộ vào dưới thân bên trong lòng đất muốn chống lại bọc thép căn cứ xe lôi kéo lại là chuyện vô bổ nó cái kia dày đặc thô to sởi dễ căn bản không chống lại được căn cứ xe cường đại lực kéo vẫn như cũ từng chút từng chút chỗ từ dưới đất bị rút ra cảm giác được nguy hiểm hàng lâm ma huyên cổ thụ sởi dễ dây leo trên không trung l o ạ n vũ lăng không hung hăng quất hướng về phía trước căn cứ xe lại bị hai đạo dày đặc viên đạn hưởng lưu vênh bạo giữa không t r u n g đánh cho mảnh vụn bay múa đầy trời gió bào giống như pháo máy viên đạn tại nổ tung dọc theo đường sởi dễ dây leo về sau hung hăng đánh vào ma thụ bản thể phía trên đã bị kéo ra mặt đất ma huyên cổ thụ không cách nào hướng dưới lòng đất chuyển di thương tổn đối mặt hỏa thần sinh mệnh giá trị bị trong nháy mắt chống giống mảnh gỗ vụn bạo liệt một chỗ chương 62, m ộ t linh chi căn tấy ghép quả thụ chương 62, m ộ t linh chi căn tấy ghép quả thụ đánh giết m ư ờ i cấp vương giai quái ma h u y ê n cổ thụ phân thân thu hoạch được một linh chi căn một cái thu hoạch được ma năng tinh hạch o một viên thu hoạch được sinh tồn điểm m ộ ư ơ i điểm ma vật đánh chết tin tức chuyển đến ở căn cứ xe chung quanh điên cùng múa quất sợi dễ dây leo toàn bộ rơi rơi xuống mặt đất không núp ních hoa thật thành công quá tốt rồi chúng ta rốt cục có hoa có ăn an tiểu hiện cùng bạch linh ngồi tại mỗi người tái cụ bên trong xa xa nhìn đến phía trước bọc thép c ă n c tư xe đem ma h u y ê n cổ thụ lôi ra mặt đất đem đánh thành đầy trời mảnh gỗ vụn nhất thời vui mừng hô ra tiếng đường lâm lái xe tiến lên thử nghiệm điều khiển suv tiến vào ma h u y ê n cổ thụ lĩnh vực phạm vi một đường lên phi thường an tĩnh không còn có sởi dễ dây leo theo lòng đất quốc gia tập kích nàng đem s u v chạy đến một khoảng dưới cây táo dò ra thân thể lấy xuống mấy viên táo cái này mới quay đầu xe quay trở về đội xe đại gia mau tới nếm thử đi cái này táo giống như đã thành t h ụ đường lâm xuống xe đem táo xuất ra cho đại gia mỗi người phân một cái an tiểu huyện bước nhanh đi tới gần tiếp nhận táo tùy ý t r à sát một chút trực tiếp cắn một cái thanh thúy n g ọ t ngào nước táo thủy hương khí nhất thời ở trong miệng lan tràn nàng thực sự quá thèm chờ không nổi rửa ừng ăn ngon thật kỳ quái tại mùa này làm sao như vậy nhiều quả thụ đều tập thể thành t h ủ tình huống này tựa hồ có chút không đúng bạch vi tiếp nhận táo nhìn kỹ liếc một chút nghi hoặc hỏi đáp án của vấn đề này cần phải chính là chỗ này hứa thanh đem căn cứ xe lái về đội xe bên cạnh hắn xuống xe theo trong ba lô xuất ra một cái xanh nhạt nhánh cây mục linh chi căn Cam, hội tôi ụ một n h chi khí, có thể đánh tại sau khi xem đem một linh chi căn trả lại hứa thanh hứa thanh mở ra không gian chi môn đem một linh chi căn trực tiếp loại đến bí cảnh thổ n h u ộ g bên trong đầu kia linh căn vừa mới vào bí cảnh thổ địa ở tại trên thân liền lập tức toát ra đại lượng sợi dễ tại thổ nhưỡng bên trong nhanh chóng lan tràn tại vô số cây cần phun trào phía dưới nguyên bản kiên cố thổ địa bắt đầu biến đến suốt một cỗ thảo một thực vật tươi mát khí tức tại bí cảnh bên trong khuyết tán tràn ngập khiến cho người tâm thần thanh thản cái này khỏa m a t nguyên cổ thụ không hổ là vương giai ma vật cho dù chỉ là phân thân rơi xuống đồ vật đều thần ký như thế đầu này mậu cam sử thi cấp một linh chi căn chỉ là trong n h y mắt ngay tại bí cảnh thổ địa cắm dễ sinh trưởng thành một khỏa tạo hình kỳ dị tràn ngập sinh cơ cây nhỏ mà ma, ma viên c ổ thụ chỗ rơi xuống một cái khác đồ vật ma năng tinh hạch cũng là cùng loại linh tinh một dạng nguồn năng lượng đồ vật chỉ bất quá cái này viên ma năng tinh hạch bên trong năng lượng dự trữ so linh tinh phải nhiều hơn rất nhiều đại khái tương đương với chí ít năm mươi viên linh tinh năng lượng tổng cộng chỉ số cực kỳ dồi dào hứa thanh kiểm tra một hồi cái này viên màu đỏ ma tinh t h u tính liền đưa nó nạp tiến vào bọc thép căn cứ xe cung cấp điện khối mô hình làm toàn người mẫu xe hơi khối nguồn năng lượng dự trữ sau đó hắn đem bí cảnh không gian chi môn để đặt ở căn cứ bên cạnh xe trên mặt đất bạch vi bước vào bí cảnh rất nhanh nàng liền đem chính mình tái cụ bộ kia nhiều chức năng máy kéo từ bên trong mở đi ra tại máy kéo phía sau một đài trồng chọt công cụ khối mô hình kéo xe móc treo ở trên đó mà nguyên bản treo đ ầ y tại trọn máy không người lái kéo xe móc thì bị nàng lưu tại bí cảnh không gian bên trong cái này trồng chọt công cụ khối mô hình kéo treo là nàng máy kéo tái cụ tự mang bộ kiện tại bạch vi lựa chọn trói chặt tái cụ thời điểm bọn chúng cũng là treo đ ầ y cùng một chỗ bạch vi mở ra máy kéo đi vào một thân cây lớn bên cạnh phía sau trồng chọt công cụ khối mô hình kẹp lấy quả thụ chủ chốt thân cảnh mấy cái lưới dao dọc theo quả thụ xung quanh bắt đầu hướng phía dưới khai quật rất nhanh cái này thân cây lớn liền bị tận gốc đào ra tại hệ tổ cố định phía dưới bị lôi vào bí cảnh không gian toàn bộ cấy ghép quả thụ từng công tác chỉnh hoàn toàn đều là cơ giới hóa thao tác căn bản không cần trợ giúp hứa thanh mở ra sau khi khoang thả ra vũ trang cơ giới lang để nó tại đội xe phụ cận dò xét bảo hộ đại gia an toàn cái này mới trở lại căn cứ xe phía trên mà mấy cái khác nữ sinh thì đứng ở căn cứ bên ngoài xe tại trong vườn trái cây bắt đầu ngắt lấy hoa quả hôm nay đã tiêu diệt ma huyền cổ thụ cầm xuống chỗ này vườn trái cây vậy còn dư lại công tác cũng là đem nơi này tất cả quả thụ toàn bộ đóng gói mang đi một k h o a không lưu đem những thứ này quả thụ cấy ghép đến bí cảnh thế giới bên trong không chỉ có thể cải thiện bí cảnh không gian hoàn cảnh hơn nữa còn có mỗi người phong phú hoa quả sản xuất có thể tăng lên cực lớn chất lượng sinh hoạt bất qua cấy ghép quả thụ nhiệm vụ cho dù là toàn cơ giới hóa làm việc nhanh nhất cũng muốn thời gian một ngày cho nên hứa thanh đã làm tốt mọi người cùng nhau ngừng lưu tại nơi này qua đêm chuẩn bị hôm nay là tại tận thế hàng lâm về sau hiếm thấy thanh nhàn thời gian hứa thanh về đến phòng dâng lên điều tra máy không người lái Hắn đầu tiên là trên không dò xét một phía hoàn cảnh xung quanh.、Xác、định không có có nguy hiểm về sau. Hứa thanh không chế máy không người lái tiếp tục lên không, chuẩn tiên trên trung trung nguy người lên đầu sau. xét một tiếp tục dưới lái là dò Xác máy có có về bọn ị tốt tốt quan sát một chút thế quan hóa. bên ngoài biển giới b hắn hiện tại vị trí cái này lý ra thôn vườn trái cây ở vào d ò ỏ m bi s g thành phía nam lại đi ra ngoài cũng là một chỗ hoàn cảnh phong cảnh ưu mỹ khu cũng không có bao nhiêu hộ gia đình bởi vậy tại vườn trái cây phụ cận du đãng d ò m bi s chi thành bên trong bên ngoài chỗ tới cho nên tại phương diện an toàn ngược lại là không cần qua lo lắng nhiều Cái sinh này phương hướng tại ồ n hoàn cảnh,、so、hứa thanh trước đó theo trong thành trốn như muốn hơn nhiều. hứa theo khu so trước vực tới một khu vực như vậy, muốn tốt hơn rất t đó vậy, cái hướng kia không chỉ có theo tây c h ạ c h thành bên trong tuôn ra d ọ m b ì ép lại quân còn có lòng đất trô nước bên trong b ò ra ngoài ma vật nguy cơ trùng trùng mà bên này bởi vì địa hình phức tạp khắp nơi đều là cao sơn rừng rậm cho nên ma vật cũng khó có thể hành động cho dù bọn chúng theo lòng đất trô nước bên trong chạy ra muốn muốn tìm con mồi cũng muốn hao phí đại lượng thời gian xa còn lâu mới có được một phương hướng khác bằng phẳng h o a g dã càng thêm nhanh gọn hiệu suất cao hứa thanh không chê máy không người lái lần nữa vòng qua dòm bsg thành bay về phía hát sơn thông đạo căn cứ vị trí lần trước hắn thông qua không trung giám sát đã tìm được bộ kia tạ c h â u nghỉ lại doanh đ g h i ệ p hiện tại nhàm chán vừa vặn đi qua nhìn một chút oanh hơn mấy pháo tìm một chút việc vui rất nhanh hứa thanh thì trên không trung thấy được ngay tại tiến công dòm bsg thành tạo bọc k é p tiểu đội bọn hắn cái này một nhóm người sắp thực mười phần gan lớn hiếu chiến mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi cũng là tại dòm bsg thành vòng ngoài tiến hành chiến đấu dù sao hứa thanh mỗi lần đi tới nơi này tiến hành điều tra đội ề u có thể t、so、trưởng bên phải phía trước hướng có một cái biến dị dòm bs xông lại lý hổ điều khiển tạ một pháo ganh mở đường cái phía trước trứng lại bộ đàng bên trong chuyển đến đội viên nhắc nhở cầu thương chuẩn bị sẵn sàng chờ con quái vật kia vọt tới tạ bên cạnh liền lập tức bắt lấy nó lý hổ thông qua tạ quan sát cửa sổ cũng nhìn thấy cái kia đánh tới quái vật đây là một cái hình thể cực kỳ to lớn vi rút thí nghiệm cự thú nhìn bộ dáng của nó chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra đây là từ một con heo rừng dị biến mà đến quái vật hình thể biến hóa cực lớn tăng trưởng nhiều gấp mấy lần da thịt hư thối đầy người bùn đất chỉ có bên miệng hai cái nanh có thể nhìn ra nó lúc đầu c h ủ loại v anh to lớn đập vào âm thanh vang lên cái kia biến dị heo rừng hung hăng vọt tới cạn tại phía trước tạ cường đại trùng kích lực lượng đem trầm trọng bọc thép tạ đâm đến quét ngang mấy mét nam loá lý hổ thân thể bị đột nhiên xuất hiện to lớn trùng kích lực kém chút trực tiếp quăng bay đi đầu hung hăng đụng đang điều khiển trên này phát ra bịch một tiếng tiếng vang tại cái kia ánh sáng trên đầu một cái bọc lớn lập tức nâng lên cầu thương nhanh phát s ạ lý hổ đau đến hít sâu một hơi lại không dám thất lễ cầm lấy bộ đàm giống to chương 63, b ọ c thép nhà xe màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ chương s á b ọ c thép nhà xe màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ phanh hai đạo câu thương nhanh chóng bắn ra xuyên qua cự hình heo rừng thân thể tơ thép kéo căng hai đài phòng ngừa bạo lực xe bọc thép trái phải tách ra mỗi người giữ chặt câu thường đem một mực định tại nguyên chỗ tốc độ chạy hướng lên heo rừng thì liền lão hổ đều phải tránh né mũi nhọn mà dừng lại nguyên địa heo rừng cũng là một bản tốt tươi t i ệ t vừa mới đem trầm trọng tạ đều đâm đến lướt ngang mấy thước to lớn g i ò m bì e s heo rừng bây giờ lại bị hai đài hình thể so tạ nhỏ hơn rất nhiều phòng ngừa bạo lực xe bọc thép nắm chắc căn bản vô pháp tranh thoát sắc bén câu thương rơi vào cự hình heo rừng huyết lục bên trong càng kéo càng chặt hai đài phòng ngừa bạo lực xe bọc thép di chuyển nhanh chóng đến heo rừng hai bên t h ư ợ n h ư lẫn nhau kéo con một dạng kéo căng tơ thép đưa nó định ở giữa không cách nào di động do b e s heo rừng điên cùng giấy r u a bốn vó đào chỗ tại trên mặt đất mở ra từng đạo ngân sâu lại căn bản dây không ra tơ thép trói buộc chỉ có thể khốn tại nguyên chỗ không ngừng gào rú cái khác mấy cái đài phòng ngừa bạo lực xe bọc thép nhìn đến d ọ m b e s heo rừng đã bị triệt để vây khốn những xe này hóa trang lại x u n g máy toàn lực khai hỏa hướng g ữ tợn heo rừng chút xuống hỏa lực đem cự hình heo rừng cái kia hư thối tan tác ra thịt đánh cho huyết n ụ c bắn bay. lý hổ cố nén đầu đau đớn đem tạ họng pháo nhắm chuẩn phía trước heo rừng một phát pháo đạn phát ra đem đã bị đánh đến mình đ ầ y thương tích dòm bs heo rừng nổ thành đầy đất t h ì nát không thể không nói lý hổ bọn hắn cái này đoàn đội chiến đấu năng lực s á t thực rất mạnh nhanh như vậy thì thích hứng dòm bs vây thành sinh tồn tràn g cảnh đệ nhị giai đoạn cải biến cũng tìm được ứng đối cự hình dòm bs chiến đấu phương pháp không hổ là có thể thành lập doanh địa cái này sinh tồn khu vực đỉnh cấp đoàn đội một trong hớ thanh thông qua xoay quanh không trung máy không người lái nhìn đến phía dưới quá trình chiến đấu thân bên trong biểu thị tán thành ngoại trừ lý hổ cái đ hứa thanh tại cách đó không xa một phương hướng khác lại thấy được lần trước phát hiện bộ kia treo đẩy súng máy bọc thép nhà xe bây giờ đài này bọc thép nhà xe cơ hồ đại biến bộ dáng kém chút nhận không ra cùng lý hổ bọn hắn đoàn đội vũ khí khan hiếm khác biệt đài này bọc thép nhà xe phía trên vũ khí cơ hồ đã tràn đầy trên dưới trái phải t r ư ớ c xe sau xe trên t r ắ n giáp khắp nơi đều là pháo đài học súng vũ trang đến tận răng cả đài trên xe cơ hồ không có, có thửa vị trí phối trí hảo hoa đến cực hạn siêu cường hỏa lực phối trí để đài này bọc thép nhà xe hoành hành tại dọn bị sg thành vòng ngoài mặc dù là xe đạp hành động lại căn bản không sợ bất luận cái gì dòm bi s quái vật tập kích thậm chí cái này đài xe đã siêu việt xe tăng đội tiến độ theo mặt k h á c một bên tấn công vào ngoại thành khu trên xe vũ khí pháo đài toàn bộ mở ra không có bất kỳ cái gì chiến thuật chỉ là đơn thuần hỏa lực c ấ p chế liên để nó tại khắp nơi đều là biến dị dòm bi s ngoại thành khu thành công hướng vào phía trong đ ầ y mạnh đóng g i ữ hứa thanh nhìn đến đài này bọc thép nhà xe phía trên hào hoa vũ khí hỏa lực cũng là âm thầm lũ lưới đoàn xe của hắn hiện tại hỏa lực phối trí tựa hồ cũng không có cái này đài xe phía trên húng mánh đài này xe bọc thép chỉ là súng máy thì có ba máy tăng thêm súng phun lửa hỏa tiến đạn l ư u đạn cự pháo năng lượng lạ dở các loại thức vũ khí không thiếu gì cả nhìn đến đài này tại dòm bsg thành bên trong đại sát tứ phương bọc thép nhà xe hứa thanh rất nhanh liền nghĩ đến tại bọn hắn cái này sinh tồn khu vực trong hết thể có ba máy màu vàng kim truyền thuyết cấp phẩm chất tái cụ lấy đài này bọc thép nhà xe chiến đấu biểu hiện nhất định là một cái trong số đó nếu không căn bản không có khả năng lấy sức một mình thì đánh tới dòm bsg thành ngoại thành khu ngoại trừ đài này bọc thép nhà xe chiến đấu đẩy mạnh đến dòm bsg thành v ò ngoài hứa thanh còn chứng kiến có mấy cái đài máy đào móc tái cụ bọn chúng dựa vào to lớn gao xúc cùng trên xe trang bị vũ khí hỏa lực đánh bay tới gần quái vật thậm chí những thứ này máy đào móc còn có thể phối hợp với nhau dù nào g đ câu đem quái vật một mực gáp tại trên mặt đất bạo truy sát chết đương nhiên càng nhiều sinh tồn giả vẫn là s ứ câu thương hoặc là dây kéo lái xe kéo lấy dây thường phối hợp vợn quanh trói buộc lại tập kích quái vật đem định tại nguyên chỗ cùng một chỗ đem giết chết trải qua mấy ngày nữa luyện tất cả sinh tồn giả đều học xong sử dụng tái cụ ưu thế cùng quái vật chiến đấu mà lại bởi vì h o ngay tại hứa thanh trên không trung thông qua máy không người lái quan sát những thứ này sinh tồn giả biểu hiện thời điểm lý hổ tạ đã giết chết cự hình heo rừng xuyên qua đạn pháo nổ tung đường dẫn đội tiến vào ngoại thành khu bởi vì phụ cận quái vật đều bị bộ kia bọc thép nhà xe hấp dẫn cho nên lý hổ đội xe tại ngoại thành khu tiến h r ê n cấp tốc rất nhanh liền đặt tới trước đó hứa thanh tới qua phạm vi vê anh một phát pháo đạn đột nhiên từ trên trời r g xuống đánh vào tạ bọc thép phía trên hứa thanh đạ mã lại là ngươi tiểu tử không xong đúng không lao tử không có đi tìm ngươi thật sự cho rằng ta là quả hở mềm tùy ý n ắ m lý hổ ngồi tại buồng lái bên trong nhìn đến trên trang giáp nổ tung hỏa quang trước tiên liền nghĩ đến dùng cao bạo ra nông lưu đạn pháo vanh qua hắn hứa thanh nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng đài này tạ làm sao đột nhiên chết lật lên rồi đạn pháo vanh tặc có thể có cái này đi lực cảm giác được không ổn lý h ổ tranh thủ thời gian đánh xuống chân ga toàn kim loại bánh xích phi tốc nhấp đô kịch liệt d â y r ù a phía dưới t ạ rốt cục thoát khỏi chết nghiêng trạng thái một lần nữa lây rơi xuống mặt đất sau đó hắn liền thấy khiếp sợ một màn tại phía trước lầu trên phòng lại có một tòa sắt thép bao khỏa hỏa lực pháo đài mà vừa mới tạ chết nghiêng mà lên thì là bởi vì có hai cái hình thể to lớn vi rút sinh hóa cự thú tại đập vào hắn tạ hổ giáp ta dựa vào đây đều là cái gì quỷ nhìn đến một màn trước mắt lý hổ mặt mũi tràn đầy trấn kinh đột nhiên pháo đài trong pháo đài mặt to lớn hạ pháo lần nữa phun ra hòa di một viên to lớn đạn pháo chuẩn xác đánh vào tạ bọc thép phía trên một trăm linh ba bốn mươi sáu một đạo thương tổn trị số tại tạ phía trên hiện hiện a cái này nhìn đến lần nữa nổ lên h ỏ a quang cùng tạ kịch liệt chấn động lý hổ ý thức được hắn đây là hiệu lầm hứa thanh hứa thanh cũng không có sử dụng đạn pháo viễn trình n ổ hắn mà chính là tòa kia pháo đài tại tiến hành công kích hắn làm sao cũng không nghĩ tới những thứ này dòm bs quái vật vậy mà cũng sẽ sử dụng vũ khí hỏa lực nhiều ngày như vậy hắn còn là lần đầu tiên bị đến từ dòm bs đạn pháo công kích may ra tòa này pháo đài thương tổn ta còn có thể tiếp nhận lý hổ đột i ề u k h nhiên bị t i ế quay đầu lại phát hiện vừa mới tập kích tạ cái kia hai cái cự thú vậy mà xông về phía sau phòng ngừa bạo lực xe bọc thép hình thể to lớn dòm bs cự thú chỉ là một cái va chạm liền đem xe bọc thép đâm đến lon nước ngang tại trên mặt đất trượt ra thật xa dùng sức đỡ lấy thiếu chút nữa đem một đài xe bọc thép chụp bánh xe đ ì n h đoạn hai cái g i ò m bi s cự thú tại bọn này phòng ngừa bạo lực xe bọc thép bên trong h u y ể n hồ gặp bầy dê đánh đầu thằng đó không có ai đỡ nổi một hiệp thì liền xe bọc thép câu thương dây kéo cũng bị cự thú kéo lấy tại trên mặt đất chạy khắp nơi căn bản kéo không ngừng mấy cái đài xe bọc thép phía trên trang bị súng máy điên cuồng khai hỏa vẻn vẹn có thể đánh ra liên tục h ế t hoa ngoại trừ chọc dẫn hai cái dòm bi s cự thú căn bản không hề có tác dụng rút lui mau bỏ đi nhìn đến các tiểu đ ệ tang o ộ lý hổ vội vàng hô hoán vê anh ta họng pháo một phát pháo đạn b ắ n ra nổ tại một cái dòng bị s cự thú trên thân ta công kích thành công hấp dẫn hai cái dòng bị s cự thú chú ý cho đám kia phòng ngừa bạo lực xe bọc thép tranh thủ thời gian mấy cái đài phòng ngừa bạo lực xe bọc thép thừa cơ nhanh chóng rút lui điên c u ồ n g thoát đi vê anh đột nhiên một phát từ trên trời dáng xuống cao bạo đạn t h á o nổ tại phía trước nội thành ở giữa trên đường bị oanh mở một cái hô to bắn bay nổ nát kiến trúc phế tích đã vụ đùn đất đem những thứ này phòng n g a bạo lực bọc thép đường xe chạy triệt để ngất lại Chương một ỗ i người Chương mỗi đài không tránh kịp phòng ngừa bạo lực xe bọc thép hung hăng đụng tại bạo tạc toát ra tàn tường khối vụn phía trên phát ra tiếng vang cực lớn nhìn đến phía trước đột phát tình huống mấy cái tiểu đe dọa đến m ồ hôi lạnh lửa ra tranh thủ thời gian điều khiển phòng ngừa bạo lực xe bọc thép chạy tử tán tìm kiếm những đường ra khác đáng chết lý hồ dẫn mắng một tiếng tạ hóa trang lại súng máy điên cuồng khai hỏa dày đặc viên đạn đánh tại quái vật trên thân đem bị tiếng va đập hấp dẫn dòm bị s cự thú kéo lại hai đầu dòm bi s cự thú hướng tạ trùng phong va chạm đem trầm trọng tạ đâm đến chấn động không thôi lướt ngang mấy mét đột nhiên lại là một phát từ trên trời giáng xuống cao bạo đạn t h á o đánh vào tạ đỉnh chóp bọc thép nổ tung chấn động dư âm vậy mà đem cái này hai cái dòm bi s cự thú cho nổ ngã xuống đất lăn lộn trên thân máu thịt bé bét xoa quái vật thì là quái vật đều là một đám không có não t ử ngu xuẩn ngay cả đánh nhau đều có thể ngộ thương đồng đội lý hổ nhìn đến cái kia bị đạn pháo nổ bay hai cái dòm bi s cự thú trong lòng vui vẻ nhưng tạ đỉnh chóp lại là một tiếng to lớn o a n minh nổ lên một đoàn hòa quang liên tiếp đánh hai phát pháo đạn rốt cục để lý h ổ cảm thấy không thích hợp làm sao cái này pháo đài trong pháo đài mặt cũng chỉ có một tòa hạng pháo nhưng tần suất công kích lại nhanh như vậy không đến ba giây cái k i a pháo đài có thể đánh hai phát pháo đạn mà lại cái này hai phát pháo uy lực của đạn tựa hồ cũng không thích hợp cái này lần thứ hai đạn pháo chỉ đánh ra hơn một vạn thương tổn so vừa mới đệ nhất phát pháo đạn thiếu đi đem gần một nửa cái này pháo đài công kích thương tổn cũng quá bất ổn định a lý hồ nghi hoặc ngẩng đầu xem xét rất nhanh hắn thì trên bầu trời thấy được quen thuộc trinh sát máy không người lái hờ thanh đậu phộng đại gia ngươi lần này khẳng định là ngươi làm n g ư ơ i n h â n lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng không giảng g ó đức lý hổ lập tức liền hiểu cái này liên tục công kích hai phát pháo đạn đến cùng là chuyện gì xảy ra trong nháy mắt lên cơn giận dữ nhất thời nóng n ộ i vậy mà theo cái kia mở miệng nói bẩn trong miệng phun ra liên tục từ ngữ đem trong bụng chỉ có trí thức toàn bộ phun ra mà ra minh bạch hiện tại cảnh ngộ lý hổ cũng không dám tiếp tục tại ngoại thành khu lưu lại sợ ở trên trời điều tra hứa thanh dùng cao bạo đạn pháo cho hắn dẫn tới cái gì đáng sợ quái vật bị cái này hai cái giòm bi s cự thú cho bạo n ệ n một trận lý hổ cũng biết hiện tại ngoại thành khu t r ê n lệch đẳng cấp cùng mức độ nguy hiểm thực sự quá tàn bạo hắn hiện tại chỉ muốn đàng hoàng trở lại hoang dã an tâm luyện cấp vê anh lại là một phát cao bạo đạ tháo nổ t ạ i ra khỏi thành giao lộ cương đại nổ tung trung kích đem đường nổ ra một cái to lớn hô sâu đất đá tung t u e cách trở thành đống c h à n p h o n g ngừa bạo lực xe bọc thép rút lui lộ tuyến đưa chúng nó ngăn cản tại ngoại thành khu bên trong bị hai cái giòm bs cự thú đuổi đến tứ tán chạy tán loạn chạy trốn chết hứa thanh khống chế trinh sát máy không người lái trên không t r u n g xác định phương vị chỉ dẫn màu cam vũ khí cao bạo gia nông lưu đạn pháo tiến hành viễn trình oanh tạc đài này cao bạo gia nông lưu đạn pháo nếu như là đánh những cái kia linh hoạt di động mục tiêu không có bất kỳ cái gì ưu thế công kích khoảng cách quá xa đạn pháo tốc độ phi hành chậm căn bản không có khả năng trung đích nhưng nếu như oanh tạc những vị trí này cố định kiến trúc cùng đường cái kia vẫn là vô cùng dễ dàng mà lại cái này mấy cái phát cao bạo đạn pháo công kích cũng không có a n h tạc bên ngoài thành khu bên trong quái vật chỉ là nổ đến một chút bỏ hoang kiến trúc bởi vậy hứa thanh lần này viễn trình a n h cũng không có dẫn tới d ò m g bi s đ i ề u q u ò n tập kích hoặc là đến từ nội thành vũ khí tầm xa phản kích hoàn toàn yên tĩnh đáng tiếc duy nhất chính là đài này cao bạo ra nông lưu đạn pháo xạ kích tần suất cũng không tính nhanh đạn pháo ngăn cản tốc độ tương đối chậm cuối cùng những cái kia phòng ngừa bạo lực xe bọc thép vẫn là vòng qua hố bom phế tích xông ra ngoại thành khu chỉ còn lại có lý hồ tạ đỉnh lấy hai cái đuổi theo d ò m g bi s cự thú vừa đánh vừa lui a đây là tạ cố ninh mở ra bọc thép nhà xe vòng qua thành thị phế tích thấy được phía trước chiến trường nàng vừa mới nghe đến đó hỏa lực anh mình biết đây là có sinh tồn giả tiến công ra ngoài nội thành tại lòng hiếu kỳ điều động phía dưới cố ninh thì lái xe chuyển đến nơi này muốn nhìn một chút tại thời gian này tiết điểm có thể đánh tới ngoại thành khu sinh tồn giả nhóm đến cùng đều là mở ra dạng gì tái cụ nàng mấy ngày nay vẫn luôn là một người tại chiến đấu cũng không có cái gì đồng đội mỗi ngày cũng là dết q u á i nghỉ ngơi với bên ngoài tin tức hiểu rõ vẫn tương đối thiếu cho nên nghe được cách đó không xa tiếng tháo liền nghĩ qua đến cường thế vây xem thuận tiện để những người này giúp đỡ chút vứt bỏ theo đuổi theo phía sau những cái tia dỏm bị s q á i vật những thứ này truy kích mà đến quái vật số lượng càng ngày càng nhiều lấy nàng tái cụ hỏa lực cũng có chút đỡ không nổi nhất định phải tìm một cơ hội hất ra bọn ra hòa này cố ninh lái xe chuyển qua phế tích liền thấy bị hai cái dòm bi s cự thú điên cuồng đuổi theo bạo truy một đ á i tạ bộ kia tạ bị dòm bi s cự thú đâm đến tả hữu lay động gần như mất khống chế chật vật chạy trốn tạ đỉnh chóp đại pháo cùng s ú n g máy còn một bên chạy trốn một bên điên cuồng khai h ỏ a đánh trả tận lực đánh lui cái này hai cái dòm bi s cự thú tranh thủ rút lùi thời gian nhìn đến đài này tạ vậy mà như thế kiên cố chịu đánh cố ninh hai mắt t nàng gái kia treo đầy vũ khí bọc thép nhà xe lập tức ra tốc hướng về t ạ phương hướng đuổi theo lý hổ ngồi tại vùng lái bên trong t ạ bị dòm bị s c ử thú đụng đến kịch liệt lay động hắn bị chấn đến cơ hồ muốn bị cho rồi nhưng tình thế nguy cơ hắn chỉ có thể cố nén buồn nôn khó chịu đem chân ga thâm kéo đến cơ sở điên cuồng chạy trốn nhưng lại tại lý hổ chuyển hướng quay đầu đem họng pháo nhắm chuẩn dòm bị s c ử thú thời điểm hắn đột nhiên nhìn đến ở phía sau cách đó không xa chẳng biết lúc nào vậy mà toát ra một đài bọc thép nhà xe tại cái kia đài phòng trên xe tràn đầy treo đầy lấy các loại vũ khí hạng nặng hỏa lực giá trị cực kỳ dồi dào. nhìn đến đài này bọc thép nhà xe lý hổ nhất thời tinh thần chấn động hắn lập tức chuyển hướng điều khiển tạ hướng về bọc thép nhà xe phương hướng phóng đi ha ha quá tốt rồi tính ngươi không may vừa vặn mượn phòng của ngươi xe giúp ta ngăn trở cái này hai cái dòm b s cự thú ngươi nếu như bị truy chết rồi ca về sau sẽ giúp ngươi đến báo thù huynh đệ xin lỗi á lý hổ mặt mũi tràn đầy hưng phấn phi tốc chạy tạ cùng chạy nhanh đến bọc thép nhà xe trong nháy mắt giao thoa mà qua thông qua buồng lái pha lê lý hổ thấy rõ tại đối diện đài này bọc thép nhà xe bên trong vậy mà ngồi lấy một cái xinh đẹp lánh diễm mỹ nữ xinh đẹp như vậy nhan trị loại hình tại hắn trong doanh địa căn bản cũng không có thấy qua trong n g á y mắt này trong lòng của hắn dâng lên một tia hối hận xinh đẹp như vậy m ộ i tử một hồi muốn bị cái kia hai cái g i ò m bì s cự thú cho nện thành thịt nát suy nghĩ một chút thật đúng là đáng tiếc bất quá lý hổ rất nhanh liền không có thời gian đi chú ý chết sống của người khác hắn bất ngờ phát hiện tại tạ phía trước vậy mà xuất hiện một đám hình thể to lớn g i ò m bì s quái vật bọn chúng ngao ngao cùng thiếu theo sát tại cái kia đài bọc thép nhà xe đằng sau hướng về bên này trùng phong mà đến mà hắn tạ vừa vặn đối diện một đầu đâm vào quái vật trong đống a i nha ngoại tàu a a a a lý h ổ đ ộ t n h i ê n rừng cương đại quản tính để tạ sau cầu trực tiếp mân mê nhưng lại vẫn không có né tránh bọn này vọt tới c ự thú quái vật trong đó một cái giòm bi st g i á c phía trước sừng nhọn một cái đỉnh đâm liền đem cản đường tạ cho húc bay qua một bên phía sau b ầ y quái vật theo sát phía sau liên tục va chạm đem lý h ổ tạ trực tiếp đâm đến nguyên địa lăn lộn hai tuần nữa người tạ tạ bên trong t ự a n h ư đồ hộp bên trong cá t ạ hữu lay động điên cùng q y đợi tạ tại phế tích bên trong đình chỉ lăn lộn lý hồ va một tiếng dựng ngược nôn một mặt hiện tại hắn thân thể đã bị quật bay treo ở đang ghế dựa bên cạnh đ ầ u bị kẹt ở phía dưới cái mông thật cao mân mê đạp mã bị hố cái kia nơ ư n g môn không phải người tốt nha lý hổ rốt cuộc minh b ạ c h tới vì cái gì nữ nhân kêu biết lái ăn mặc giáp nhà xe hướng về hắn bên này vào tới nguyên lai là đánh lấy giống như hắn chủ ý muốn tìm cái đại hoan chủng, chủng chương sáu mươi lăm máy không người lái điều tra gặp phải hương diễm cảnh đẹp chương sáu mươi lăm máy không người lái điều tra gặp phải hương diễm cảnh đẹp do bs chi thành ngoại thành khu động cơ gào ghét quái vật hí lên tại trong một mảnh hỗn loạn mấy cái đài tái cụ tại phế tích ở giữa nhanh chóng chạy như bay cho dù thân xe bị đầy đất kiến trúc cặn bã đá vụn đụng đến lom lay động phanh phanh rung động cũng không dám có chút giảm tốc dừng lại sợ mình so người khác chạy hơi chậm một chút bị ném bỏ lưu lại đoạn hầu có cạnh tranh thì có tiến bộ lại huống chi đại gia phấn đấu áp lực trực tiếp kéo căng chỉ cần có chút là hầu liền có thể trực tiếp vui sách bạo truy thịt nát xoa bóp phần món ăn cho nên bọn này người tiềm lực toàn bộ bạo phát bọn hắn quả thực là tại kiến trúc phế tích ở giữa Đỉnh lấy cao bạo r a nông lưu đạn pháo h oanh tạc ngắn cản xông ra một đầu sinh lộ toàn bộ đều xông ra ngoại thành khu trở lại rộng lớn hoang dã đường cái lý h ổ thậm chí ngay cả trên mặt nôn mửa c ạ p bã cũng không kịp xoa truy cập hắn một bên giận mắng một bên điều khiển tạ thoát đi ngoại thành khu phấn khởi bạo lực điều khiển để hắn vốn làm mê mùa đầu càng là họa vô đơn chí trước mắt một mảnh biến thành màu đen tạ bóc thép tức thì bị dọc theo đường tảng đá xi、si、mang khối vụn đụng đến mất mô nhưng lý hồ cố nén sắp hôn mê ý chí oanh một tiếng chạy như bay tạ phá tan một đoạn đứt gây v á c h tường quả thực là tại phế tích ở giữa một lần nữa mở ra một con đường xông vào ngoại thành khu trở lại vòng ngoài hoang dã thẳng đến sở hữu người toàn bộ đều rời đi ngoại thành khu vực thì cùng hứa thanh lần trước tiến vào ngoại thành khu thời điểm giống như lúc những cái k i a n g h ỉ lại tại ngoại thành trong vùng giòm bi s quái vật cũng không tiếp tục truy kích những thứ này sinh tồn giả mà chính là c h ầ m rãi lui về chính mình lãnh địa nhìn thấy phía sau đã thối lui một đám giòm bi s cự thú lý hổ rốt cục không kiên chỉ nổi t ạ một đầu đâm vào ven đường một dây nhà bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn kiến trúc sụp đổ trực tiếp đại e m t trôn ở trong ở đất đá. đ ạ ca mấy cái tiểu đệ dừng xe ở hoang dã trên đường lớn xa xa nhìn đến bộ kia tiến đụng vào phế tích ở giữa tạ đại hô ra tiếng ở bên cạnh trên đường lớn một đài toàn thân đều treo đầy vũ khí bọc thép nhà xe chậm rãi giảm tốc cố ninh liên tiếp quay đầu có chút hăng hái mà nhìn xem náo nhiệt vốn là nàng còn bởi vì chính mình đem truy kích quái vật toàn bộ dẫn tới tạ bên này tâm lý có chút ấ y n ấ y kết quả cái kia mở tạ đầu chọc lại cũng ôm lấy tâm tư giống nhau muốn để cho mình cho hắn ngăn lại cái kia hai cái dòm bi s cự thú đã tất cả mọi người g i p tâm không tốt cái kia đến tột cùng người nào sẽ được lưu lại kháng quái bị đánh tự nhiên là nhìn mỗi người b ả n sự nghĩ tới đây cố ninh trong lòng lại không c á n h vác ngược lại nhìn đi ra bên ngoài đám kia một mặt hốt hoảng ra hỏa nàng còn cố ý muốn dừng lại nhìn xem đến tiếp sau bọn này tiểu đệ tại đường cái phía trên lớn tiếng hô hoán lại không một người trở về tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem bộ kia tạ theo sụp đổ trong phòng làm ra là thật thú vị mà bọn này tiểu đệ cũng nhìn thấy rừng ở ven đường bọc thép nhà xe nhất là phát hiện lái xe điều khiển viên lại còn là một người phi thường xinh đẹp nữ sinh có hai cái gan lớn chút tiểu thanh niên lập tức đi tới muốn lên trước bắt chuyện lại đột nhiên nhìn đến cái kia một mảng lớn chậm rãi chuyển động tới nắm hướng vũ khí của mình học súng thì cái này một chiếc xe phía trên vũ khí trang bị so với bọn hắn này một đám phòng ngừa bạo lực xe bọc thép phía trên chỗ treo đẩy vũ khí đều nhiều hòa lực giá trị hoàn toàn nghiền ép húng chi đối phương có thể là vừa vặn một người theo ngoại thành khu lao ra vừa mới tự mình kinh lịch qua ngoại thành khu cái kia khủng bố tràn cảnh các tiểu đệ làm sao không biết loại hành vi này hàm kim lượng bởi vậy nhìn đến cái kia um tùm nòng súng học pháo hai cái tiểu đệ lập tức t ứ c thời dừng bước lại lui về trong đội ngũ hứa thanh thông qua không trung máy không người lái toàn bộ hành trình nhìn phía dưới cái này tràn ngập kịch vui một màn vừa mới hắn liên tiếp phát xạ cao bạo đạn t h á o viễn trình a n h tạc ngoại thành khu kiến trúc đường đi cũng là muốn cho những thứ này dám can đảm ngăn cản hắn ra hòa nhóm phía trên chút độ khó khăn hiện tại đã chơi đến không sai bị lắm bộ kia tạ cho tới bây giờ còn trôn ở phế tích ở giữa không có bất cứ động t í n h gì đoan chừng là choáng hứa thanh trong lòng đoán khí tiêu giảm không tiếp tục để ý những người này chuẩn bị chờ đoàn xe tổng thể phòng ngự lực tăng lên một số lại tới thu thập bọn ra hòa này nếu không vũ khí trang bị không đủ tùy tiện sống mãi với nhau rất dễ dàng tạo thành tái cụ tổn thất dù sao bọn g i a hỏa này thực lực tốc độ tăng lên cũng không có khả năng đổi được chính mình lòng tin này hứa thanh vẫn phải có hứa thanh thông qua máy không người lái giám sát bắt đầu cẩn thận nghiên cứu ngoại thành khu kiến trúc phân bố cùng dọn bị s quái vật nghỉ lại chỗ một cái to gan kế hoạch tác chiến ở trong lòng hiện lên nếu như kế hoạch này thao tác có thể thực hiện cái tiên là hắn có thể lấy bảy cấp thực lực đi săn cao đến mười cấp ngoại thành khu quái vật vượt cấp tiến hành chiến đấu hứa thanh nghiên cứu một hồi ngoại thành khu địa hình rốt cục xác định trong lòng tác chiến phương án về sau mắt thấy phía dưới hai đội nhân mã đều đã trốn ra ngoài nội thành không có náo nhiệt có thể nhìn hứa thanh chuẩn bị chuyển di vị trí đi địa phương khác nhìn một cái không có kiến trúc phế tích ngăn cản lấy cao bạo ra nông lưu đạn pháo tốc độ căn bản nổ không đến bọn này cơ động linh hoạt phòng ngừa bạo lực xe bọc thép đạn pháo còn ở trên trời bay bọn hắn sớm liền phát hiện tránh qua tránh né khoảng cách thực sự quá xa mà bộ kia bị trôn ở phế tích ở giữa tạ hứa thanh cũng không có ý định tiếp tục quanh t ạ c cao bạo đạn pháo thương tồn không đủ đánh không bạo bộ kia tạ còn không bằng để hắn tại phế tích ở giữa thật tốt đợi để đám tia tiểu đệ ở bên ngoài lo lăng x u n g miễn được bản được t h â n m ộ t p h á trắng pháo đ hứa thanh khiếp c nói đ ạ sợ nhìn lấy máy không người lái phía dưới xuất hiện t h à n cảnh doa đến hắn tranh thủ thời gian cắt ra máy không người lái thị giác cẩn thận kiểm tra một hồi cửa phòng phát hiện phòng cửa đóng kín hứa thanh lúc này mới yên lòng một lần nữa kết nối máy không người lái giám sát thị giác rút ngắn ống kính tỉ mỉ quan sát chỉ thấy tại máy không người lái quan sát chỗ tại một mảnh đại sơn ở giữa ở một tòa khoảng cách vườn trái cây cũng không phải là rất xa đỉnh núi hứa thanh vậy mà thấy được một loạt máy bay trực thăng những vật này cũng có thể làm tái cụ cái kia xe lửa có phải hay không cũng được thuyền máy đâu hứa thanh trong lòng đột nhiên toát ra rất nhiều ý nghĩ nhưng rất nhanh liên toàn bộ đều bị hắn ném so cho dù thật sự có người trói chặt những thứ này tái cụ đoán chừng đến sau cùng kết cục cũng phải là chết đói mở ra lớn như vậy ra hỏa như thế nào đi hoang dã dết quái nhiên liệu tiêu hao được tốt hay sao hả không đánh quái làm sao bổ sung thuyền máy trong nước dòng bs trong thành này làm sao tiến công viễn trình n oanh kích có pháo sao h ư ớ n g hồ hứa thanh đã thí nghiệm qua hướng dòng bsg thành nội bộ phát xạ đặt pháo tiến hành n oanh tạc là sẽ dẫn tới dòng bsg thành phòng ngự cơ chế tiến hành phản kích nếu như không có sợ chết ngược lại là có thể thử một chút bất quá mà làm cho hứa thanh nhanh như vậy thì quên mất những ý niệm này chủ yếu vẫn là bởi vì tại máy không người lái phía dưới xuất hiện việt mỹ hình ảnh hắn phát hiện tại này tòa đỉnh núi phía trên một tòa kiến trúc nóc nhà lại có mấy cái vóc người nóng bỏng thanh xuân tịnh lệ nữ hải nằm ở nơi đó phơi nắng thuần một sắc b i kín nhi mười phân khẳng khái cái này hạnh phúc hình ảnh tại tận thế trước đó hứa thanh đều khó gặp chủ yếu là hắn nơi này không có bãi cát mà lại mỹ nữ cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy thật không nghĩ đến tại tận thế về sau lại còn có thể nhìn đến cảnh tượng như thế này hắn đem máy không người lái xoay quanh ở trên đỉnh núi không cẩn thận quan sát thông qua kiến trúc phía trên bảng hiệu kiểu chữ hứa thanh đã biết máy không người lái phía dưới là địa phương nào ban đầu tới nơi này là một chỗ ở vào cảnh khu bên trong phi hành câu lạc bộ trách không được có nhiều như vậy máy bay trực thăng nơi này hứa thanh chưa có tới lấy hắn thu nhập cũng không có khả năng đến loại địa phương này tới chơi cho nên nhìn thấy phía dưới cảnh tượng hứa thanh rất cảm thấy mới lạ hh đúng lại mở ra điểm đều xoay người đằng sau cũng phơi phơi nặng à láo phơi phía trước da thịt nhan sắc cái kia không đều đều đúng thì cái tư thế này thật là dễ nhìn Phan, phòng đột nhiên cửa ra. đột Đem mở không chế máy không người lái trở về địa điểm xuất phát thế nào thế nào đã xảy ra chuyện gì nhìn đến xuất hiện tại cửa đường lâm hứa thanh một mặt mơ hồ chương sáu mươi sáu nghỉ dưỡng thời gian bí cảnh đồ nướng chương sáu mươi sáu nghỉ dưỡng thời gian bí cảnh đồ nướng người trước kia chơi game không mức độ thế nào đường lâm nhìn hướng hứa thanh mở miệng hỏi trò chơi khẳng định sẽ chơi nam sinh nào có không chơi game mức độ vẫn còn cũng là bình thường giống như cái k i a đấu súng trò chơi đâu chơi a ta tại tận thế hàng lâm trước đó còn một mực tại chơi đây thế nào nghe được hứa thanh trả lời đứng tại cửa ra vào đường lâm lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ nàng bước nhanh về phía trước ôm hứa thanh cổ nhàn nhạt hương khí tuân ra vào lỗ m ũ i để vừa mới xem hết hương diễm cảnh đẹp hứa thanh trong lòng rung động ha ha t ố t đồng đội chúng ta cùng một chỗ chơi game đi thế nào a bây giờ còn có trò chơi s e v e r bây giờ không phải là tận thế sao đột nhiên bị kéo ra khỏi phòng hứa thanh đầu đầy đều là dấu chấm hỏi thằng đến hắn nhìn đến tại đường lâm trong phòng song song hai máy tính phía trên biểu hiện ra một cái đời cũ máy rời đấu xuống trò chơi hắn mới chợt hiểu ra nguyên lai là chơi game chơi cục vực vòng trò chơi hại hắn trắng vui vẻ một trận hứa thanh còn tưởng rằng có cái nào đường đại thần tại tận thế thế giới bên trong cũng khai thông trò chơi sẽ vỡ nữa nha mau tới đi lên cái kia hai cái mội từ mức độ quá cúi bắp liền đường cũng không tìm tới đội thương cũng sẽ không chơi đến không có ý nghĩa vừa vặn hôm nay không có việc gì hai ta cùng nhau chơi đ a chơi ai u có thể a tiểu hứa thương pháp rất chính xác m à phí giờ in t h e hộ lệ go go go bên này ta xông về trước ngươi ở phía sau hiểm hộ ta trong phòng chuyển đến đường lâm h ư n g phấn mạ thanh em bạch linh ngồi đang điều khiển phòng trờ nghe được bên trong gọi nghi hoặc hỏi lâm t ỷ bình thường cũng lạ như thế luyện thương sao chơi game cũng có thể luyện thương pháp hẳn là đi ngoại trừ chơi game cũng chưa có xem lâm t ỷ làm qua cái khác huấn luyện an tiểu huyện ngữ tức cũng không được rất khẳng định thật lợi hại bạch linh tuy nhiên không hiểu nhưng vẫn là đưa cho khẳng định được rồi không quản các nàng chúng ta chơi chính chúng ta lần này giờ đến phiên ngươi nhảy ngươi chỉ cần nhảy lên chúng ta liền có thể thông quan hoa、wow, thật quá tốt rồi hai người cầm lấy tay chơi game tiếp tục tụ tinh hội thần không chế trong màn hình hai cái tiểu nhân mà ở căn cứ bên ngoài xe tô bánh đứng tại trong vườn trái cây chính là một mặt mừng rỡ phối hợp bạch vi đem tìm tới quả thụ toàn bộ cấy ghép đến bí cảnh không gian bên trong hai người một cái phụ trách quan sát chỉ huy quả thụ một cái khống chế máy kéo phụ trách hai q u ậ t sau đó đem đào ra quả thụ kéo vào căn cứ xe bên cạnh không gian vòng xoáy cấy ghép trồng đến bí cảnh thế giới bên trong nhìn lấy dần dần tràn ngập sinh cơ bí cảnh không gian hai người cũng đã làm tình tràn đầy trong lòng tràn đầy vui sướng xế chiều hôm nay căn cứ xe phía trên mỗi người đều tìm tới chính mình niềm vui thú thường thụ lấy một ngày nghỉ dưỡng thời gian màn đêm buông xuống phía ngoài quả thụ đã toàn bộ bị đào rỗng rời cắm đến bí cảnh không gian bên trong bây giờ bí cảnh không gian đã đại biến bộ dáng ở trong đó trồng mạng lớn quả thụ những thứ này quả thụ ở trong không gian van xin một linh chi căn ảnh hưởng phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không thể t h ứ n g vừa trồng vào không gian bên trong thì lần nữa khôi phục sinh trưởng không có bất kỳ cái gì khô héo dấu hiệu toàn bộ không gian tràn đầy sinh cơ tràn ngập cây ăn quả hương khí cơn tối hôm nay cũng là tại cái này đã kinh biến đến mức sinh cơ g ạ t rào bí cảnh bên trong ăn hứa thanh xuất ra đồ nướng lô mọi người cùng nhau tại bí cảnh bên trong ăn than nướng man ngự thịt uống và gớp lạnh nước trái cây đồ uống vô cùng thoải mái tại bí cảnh đất trong đất một linh chi căn sớm đã toát ra trồi non nhìn hắn kiểu dáng giống như bị cây kia nổ nát vụn cổ thụ linh căn t r u n g quanh có một cỗ thảo mộc tươi mát những cái kia vừa mới cấy ghép bí cảnh quả thụ tại cỗ khí tức này ảnh hưởng phía dưới không có chút nào khô vẻ bại giống như ngược lại càng phát ra tràn ngập sinh cơ cái này trên dưới một trăm h quả tươi tốt quả thụ để toàn bộ bí cảnh không gian rực rỡ hẳn lên hoang vu không lại quả thụ phía trên những cái kia to lớn chìm điện hoa quả cũng để cho đại gia tránh thức thực hiện hoa quả tự do nhìn lấy bí cảnh bên trong thành quả tô bánh cùng bạch vi trong lòng tràn đầy cảm giác thành cựu nhiệt liệt không khí càng làm cho người dường như quên đi đây là tận thế thế giới sau khi ăn xong mỗi người một chén hoa quả vơ vét sung sướng bữa tối kết thúc đại gia nói chuyện ngủ ngon về đi đến trong phòng tỉ tỉ ta hôm nay cảm giác tựa như là giống như nằm mơ phi thường không chân thực thật giống như thật về tới cuộc sống trước kia chơi game ăn mỹ thực mọi người cùng nhau sung sướng nói chuyện t h i ế m bạch linh nằm ở trên giường một mặt hưng phấn mã hướng bạch vi nói ra mà lại cái kia man nhu thịt thật ăn thật ngon thật sự là quá hạnh phúc hai người nằm tại an toàn trong phòng có căn cứ xe siêu cường bọc thép phòng ngự các nàng rốt cuộc không cần lo lắng phía ngoài dòm bị s quái vật thì l i ê n bạc vi đều cảm giác g an lòng rất nhiều xác thực về sau ta liền không còn là gánh nặng của ngươi Ngươi có thể mở ra tái cụ ở bên ngoài đại sát tư phương không cần lo lắng cho ta an toàn mà ta vừa vặn cũng có thể phát huy sở trường của mình quản lý chỗ kêu bí cảnh không gian trồng trọt rau xanh thu hoạch cho đại gia làm tốt hậu cần cung cấp bảo hộ cái đoàn đội này người ở bên trong đều rất ưu tú tính cách cũng rất tốt chúng ta vận khí còn thực là không tồi nghĩ đến trước kia tận thế sinh hoạt bạch vi đối tại hoàn cảnh bây giờ vạn phần hài lòng nàng máy kéo tái cụ vốn là không thích hợp chiến đấu tốc độ tiến lên quá chậm mà lại cũng không có thích hợp vũ khí bình đ ạ i dùng để tiến hành lôi kéo chỉ có một cái trồng trọt công cụ khối mô hình kéo treo trước kia bạch linh vì bảo hộ nàng một mực không có ra ngoài đến lớn lều vườn trồng trọt bên ngoài đi thăng cấp chiến đấu cũng là sợ hãi không có vũ khí khối mô hình nàng đang gieo trồng trong viên tao nổ nguy hiểm hiện tại gia nhập hứa thanh đoàn đội hai người đều có công tác của mình cùng định vị có thể phát huy sở trường tại tận thế bên trong sinh tồn cảm giác này xác thực rất tốt một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hứa thanh liền thả trinh sát máy không người lái lần nữa tiến về hôm qua phát hiện tòa kia phi hành căn cứ bất quá t i ế c nối là lần này tại trên nóc nhà cũng không nhìn thấy người hắn không cam lòng chờ trong chốc lát không nhìn thấy muốn nhìn hình ảnh hứa thanh chỉ có thể thất vọng khống chế trinh sát máy không người lái trở về địa điểm xuất phát đợi máy không người lái đi xa trong phòng mấy người cái này mới rời khỏi bên cạnh cửa sổ về tới trong phòng lan tỷ cũng là bộ kia máy không người lái hôm qua cũng là cái kia ra hỏa trên không chúng thấy được chúng ta đúng đấy ra hỏa này lao c h ắ n ghét ở trên trời xoay nửa ngày đều không đi cũng không biết là từ nơi đó bay tới các ngươi nói điều khiển đài này máy không người lái ra hỏa có phải hay không một cái lao sắt phê hắn cố ý không đi chính là vì nhìn chúng ta a vậy chúng ta chẳng phải là có nguy hiểm vị trí này đã bại lộ vạn nhất tên kia vụn trộm sờ lên đến làm sao bây giờ sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy đều có vũ khí hơn nữa còn có hai đài máy bay trực thăng vũ trang chỉ cần hắn d á m đến chúng ta thì giết chết hắn mấy nữ sinh lao nhau thảo luận ứng đối ra sao Giang Lan rất nhanh liền nghĩ đến dừng liền lại tại Lan nhanh đến rất c á á c c c nàng h đó k ư ô n g sáu i kia đội. bọc thép n ế như mươi y không n g bảy ọ n hắn b ra toàn viên thăng cấp ẩn nặc lĩnh vực hiệu quả chương sáu mươi bảy toàn viên thăng cấp ẩn nặc lĩnh vực hiệu quả được thì quyết định như vậy đại gia cầm vũ khí tốt tùy thời phòng bị doanh địa tình huống bên ngoài đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến ta mang tiểu linh tiếp tục ra ngoài r ế t quái mở bảo dương tranh thủ làm nhiều chút vũ khí trở về chỉ có chúng ta vũ trang lên mới sẽ không sợ hãi bất luận cái gì nguy cơ giang lan làm ra quyết định rất nhanh hai đài máy bay trực thăng tại đỉnh núi dâng lên hướng về dọn g bsg thành phương hướng bay đi hứa thanh thu hồi trinh sát máy không người lái an qua điểm tâm hắn khống chế đội xe chuẩn bị xuất phát chuẩn bị áp dụng hôm qua nghĩ ra tác chiến phương án năm đài tái cụ động cơ toàn bộ khởi động rời đi lý ra thôn lái lên rộng lớn đường cái lao tới d ò m g bì sg thành vê anh một pháo nổ tung cản đường kiến trúc hứa thanh lái xe một lần nữa trở lại d ò m g bì sg thành vòng n g o à i hoang dã khi tiến vào d ò m g bì sg thành trước đó mấy nữ sinh liền đã toàn bộ về tới chính mình tái cụ bên trong ngoại trừ bạch vi cùng tô k á n h hiện tại bạch vi chỉ phụ trách quản lý bí cảnh không gian trồng chọn công tác hôm qua đã đem lý ra thôn trong vườn trái cây cây ăn quả toàn bộ đào giống cây ghép đến bí cảnh không gian bên trong còn có thật nhiều đến tiếp sau việc cần hoàn thành mà tô á n h nàng tái cụ xe bán tải trước mắt cũng chỉ có một chữa trị cùng phòng n g năng lực thuộc về tái cụ đoàn trong đội trị liệu sư chiến đấu áp lực rất nhỏ cho nên chỉ cần không phải cường độ cao chiến đấu hứa thanh hoàn toàn có thể thông qua cơ giới khống chế năng lực tiếp quản đài này xe bán tải quyền khống chế mà không cần tô gánh ngồi ở trong xe tiến hành điều khiển hiện tại vừa vặn bí cảnh bên trong cây ăn quả vừa mới hoàn thành tới ghép cần muốn tiến hành quản lý tô gánh cũng không có trở về t á i cụ mà chính là lựa chọn đi chợ giúp bạch vi cùng một chỗ tại bí cảnh bên trong tiến hành công tác chủ yếu là tô gánh chính mình cũng thích vô cùng loại này tự nhiên hoàn cảnh không quá nóng lỏng tại phía ngoài khung cảnh chiến đấu hứa thanh cũng liền mặc cho các nàng tự do tiến hành lựa chọn đội xe tiến vào vòng ngoài hoang dã về sau đội xe chung quanh quái vật so đệ nhị giai đoạn mở ra trước đó rõ ràng vắng lạnh rất nhiều bất quá vẫn như cũ có chiếm cứ du đáng tại mảnh này khu vực dòm bì s quái vật từ đằng xa nghe tiếng mà đến đánh giết một cái tám cấp tinh anh quái dòm bì s c h ó s ă n thu hoạch được m m ộ mươi sáu một thanh linh tinh sáu viên sinh tồn điểm tám điểm đánh giết một cái bảy cấp tinh anh quái leo lên người thu hoạch được cường độ cao dây thừng thép một đầu sữa bột một d ư ớ n g linh tinh năm viên sinh tồn điểm bảy điểm đánh giết một cái tám cấp đầu một quái nhảy vào người thu hoạch được đỉnh xứng máy tính máy chủ một đài ba mươi sau tấm mặt con bình phong màn hình một đài linh tinh bảy viên sinh tồn điểm tám điểm đội xe bật hết hỏa lực càng không ngừng thu hoạch dòm bsg thành vòng ngoài quái vật mảnh này khu vực bên trong quái vật đối ở hiện tại hứa thanh đội xe tới nói đã không có bất cứ uy hiếp gì chỉ là cung cấp sinh tồn điểm tiến hành tái cụ thăng cấp chất dinh dưỡng rốt cục tại đem đội xe hướng về ngoại thành khu đẩy mạnh đến lớn khái một km khoảng cách thời điểm mấy đạo quang mang tại tái cụ phía trên sáng lên tất cả tái cụ toàn bộ thăng cấp đạt đến tám cấp thậm chí bạch linh cùng bạch vi tái cụ đều đã đạt đến năm cấp hai người bọn họ tái cụ đẳng cấp khá thấp ở chỗ này đánh giết cao dài quái vật có thể có được sinh tồn điểm sẽ càng nhiều hơn một chút thăng cấp tự nhiên cũng liền càng nhanh bất quá tuy nhiên đội xe tái cụ đẳng cấp toàn bộ tăng lên nhưng ở sinh tồn khu vực trong đẳng cấp xếp hạng lại không có chút nào biến động vẫn như cũng là thứ hai đến thứ tư tên mà đệ nhất tên thì đã lên tới chín cấp nhìn đến cái kia tốc độ lên cấp thật nhanh đệ nhất tên hứa thanh trong nháy mắt liền nghĩ đến hôm qua thông qua máy không người lái nhìn đến bộ kia treo đầy đại lượng vũ khí pháo đài bọc thép nhà xe cũng chỉ có bộ kia tái cụ chiến đấu lực mới có thể nghiền ép hứa thanh đội xe đang đỉnh đẳng cấp bảng đệ nhất bạch linh cùng bạch vi cảm thụ được thăng cấp về sau trên thân hiện lên lực lượng khổng lồ cảm giác trong lòng càng là đối với cuộc sống bây giờ vô cùng hài lòng mọi mệnh quét sạch sành xanh bạch vi điều khiển máy kéo kéo lấy chồng chọn công cụ kéo xe móc tại bí cảnh giữa cây trái vừa đi vừa về di động hiện tại công cụ kéo xe móc bên trong tính trước đội chính là r ộ i nước hình thức ngay tại hướng chung quanh không ngừng phun ra nước trong cái này r ộ i nước khối mô hình đều là tập hợp đang gieo trồng công cụ kéo treo khối mô hình bên trong nắm giữ một cái có thể xoay tròn vỏi phun chỉ cần ở trong đó a n chứa một cái tập hợp nước khối mô hình liền có thể phun ra nước trong cho thu hoạch tiến hành tưới nước có thể nói tại mảnh này b í cảnh không gian bên trong hoàn toàn có thể phát huy ra bạch vi tái cụ toàn bộ năng lực cái này tập hợp trồng trọt tưới nước thu hoạch làm ộ t thể trồng trọt công cụ khối mô hình ở chỗ này quả thực cũng là vừa nhất xứng công tác t r a n g cảnh có thể đồng thời quản lý nhiều loại thu hoạch thông qua bạch vi tái cụ hứa thanh cũng phát hiện một chuyện cái kia chính là cũng không phải là tất cả tái cụ đều là chiến đấu hình tái cụ còn có thật nhiều tái cụ đặc tính công năng chỉ thích hợp tiến hành sinh sản làm việc như thế xem ra cái này tái cụ sinh tồn thế giới đúng là cần muốn tiến hành đoàn đội phối hợp nếu không những thứ này sinh sản loại tái cụ tại cái này tận thế c h ẳ n g cảnh bên trong căn bản vô pháp sinh tồn cần chiến đấu loại hình tái cụ tiến hành bảo hộ bọn chúng mới có thể phát huy tác dụng của chính mình an tâm phát triển doanh địa năng lực sản xuất vì đoàn đội tiến hành vật tư cung cấp tăng h lên đoàn đội chất lượng sinh hoạt thậm chí hứa thanh còn nghĩ tới một cái khác sự tình cái k i a chính là về sau xuất hiện tận thế sinh tồn tràng cảnh sẽ có hay không có cần những thứ này sinh sản loại tái cụ thi thố tài năng loại hình dù sao dò bị sv thành chỉ là tận thế tái cụ thế giới đệ nhất cái sinh tồn c h ẳ n g cảnh cho nên chữ hàng vật tư mới là chuyện trọng yếu nhất dạng này mới có thể tốt hơn đi ứng đối tương lai khả năng xuất hiện các loại sinh tồn c h ẳ n g cảnh đem kiện này sự tình ghi lại về sau hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra một đầu cường độ cao dây kéo cường độ cao dây thương thép lam sử dụng kiểu mới hợp kim tài liệu chế ra cường độ cao dây thương thép có thể tiếp nhận sức kéo năm mươi tấn hắn xuất ra kiện vật phẩm này cũng là phát hiện xe hơi vũ khí linh kiện lại có thể đơn độc tiến hành hợp thành tăng lên phát hiện đồng loại đồ vật phải chăng tiến hành hợp thành, hợp thành. lựa chọn hoàn thành về sau hứa thanh trong tay dây kéo cùng căn cứ xe đỉnh một đài màu xanh phẩm chất c ầ u thương máy phát s ạ phía trên c u ố n quanh tơ thép d u n g hợp một chỗ hợp thành thành công tiêu hao một cái cường độ cao dây thừng thép lam thành công hợp thành ra dây thừng có móc máy phát s ạ lam dây thừng có móc máy phát s ạ lam có thể phát s ạ mang theo tơ thép sắc bén câu nhận có thể đâm vào huyết đ ụ c câu liền địch nhân đơn vị công kích lực một trăm linh tơ thép sức chịu được năm mươi tấn tại dung hợp hết cường độ cao dây thừng thép về sau đài này vốn chỉ là màu xanh phẩm chất dây thừng có móc máy phát xạ vậy mà biến thành màu lam phẩm chất Vũ khí p tại, kéo kéo, tại đội t r xe tái cụ toàn bộ thăng cấp về sau đội xe tiếp tục tiến lên lần nữa đi vào ngoại thành khu biên giới lần này hứa thanh trực tiếp khởi động căn cứ xe ẩn nạc lĩnh vực đặc tính cùng bạch linh trung hình vận chuyển xe tải cùng một chỗ hai cái ẩn nạc lĩnh vực năng lượng con cháo đem chọn cái đội xe bao trùm trong đó tại trong thành thị ẩn giấu đi tung tích hoàn toàn biến mất hứa thanh thử nghiệm khống chế đội xe tiến vào ngoại thành khu phạm vi chung quanh không hề có động t í n h gì cùng lần trước hắn đi tới nơi này bị quái vật tập kích vây công tình huống khác biệt mở ra ẩn nặc lĩnh vực về sau những cái kia nghỉ lại tại trong kiến trúc quái vật tựa hồ cũng không có phát giác được đã chui vào tới đây đội xe vận t ạ i mỗi người lãnh địa bên trong nghỉ ngơi nhìn đến ẩn nặc lĩnh vực đặc tính hiệu quả hứa thanh trong lòng tràn đầy kinh hỉ kể từ đó hắn hôm qua nghĩ kỹ kế hoạch tác chiến liền có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch này trọng yếu nhất nhất hoàn cũng là đội xe ẩn thân hiệu、quả. b â đội xe tiếp tục tiến lên rất nhanh liền đến ra ngoài nội thành lần trước tập kích đội xe sắt thép pháo đài phụ cận cái thêm mấy cái hình thể to lớn dòm b s cự thú vẫn tại pháo đài nhà lầu phía dưới bỏ trên mặt đất nghỉ ngơi tràn ngập an tính quỷ dị cùng an lành đột nhiên hai cái mang theo dây kéo sắc bén cầu thương ở trên không lay động chỗ bán ra hung hăng đâm vào một cái dòm b i e s cự thú cái bụng dây kéo thu về kéo căng t h ằ n g băng cương đại lực đạo đem cái này dòm b i e s cự thú chậm rãi lôi ra sắt thép pháo đài giám thị phạm vi do b i e s cự thú ra thịt bị xe đứt đau đớn gào rú lại căn bản không nhìn thấy tập kích địch nhân chỉ thấy hai cái cứng cỏi tơ thép tại hư không xuất hiện g ắ t gao câu ở thân thể của nó đồng bạn kinh hoàng gào rú rất nhanh liền kinh động đến chung quanh dòm b i e s cự thú bọn chúng cảnh giác ngầm đầu bốn phía xem xét lại không có phát hiện bất cứ địch nhân nào chỉ có thể không hiểu nhìn lấy cái t i không ngừng dãy r u ộ lại càng ngày càng xa đồng bạn những thứ này dòm bi s cự thú cái kia bị vi rút phá hủy đơn giản trong đại não căn bản không có thể hiểu được theo cái kia chỗ hư không xuất hiện dây kéo đến tột cùng là vật gì không có cảm giác được bất cứ dị thường nào bọn chúng một lần nữa nằm sấp tại nguyên chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi đôi cái kia không ngừng rời xa đồng bạn thân ảnh không chút nào để ý thằng đến bị lôi đi đồng bạn biến mất trong không khí rốt cuộc cảm giác không đến khí tức những thứ này dòm bi s cự thú mới mở hai mắt ra ngắm nhìn bốn phía thật lâu đang nghi ngờ lẫn nhau xem chừng về sau không có biết rõ đồng bạn số lượng bọn chúng rốt cục từ bỏ tìm kiếm mỗi người nằm xuống hứa thanh cẩn thận quan sát ẩn nặc hộ i t r á o tình huống bên ngoài nhìn đến những cái kia g i ò m bỉ s cự thú một lần nữa nằm xuống hắn lúc này mới khống chế hỏa thần xoay tròn cơm pháo thay đổi phương hướng họng pháo đứng vững bị hai đạo dây kéo nắm chắc trói buộc ở căn cứ t r ư ớ c xe không ngừng dây rủa g i ò m bỉ s cự thú một trận hỏa lực oanh minh sau đó d â y đặc viên đạn dòng nước lũ đem cái này bị kéo vào ẩn nặc lĩnh vực lồng năng lượng g i ò m bỉ s cự thú doanh thành huyết đ ụ c khối vụn đánh giết một cái mười một mươi một cự thú thu hoạch được hợp kim tâm chắn một khối linh tinh bảy viên sinh tồn điểm m ư ơ i điểm nhìn trước mắt bị hứa thanh trong lòng tràn đầy hưng phấn hắn cẩn thận nhìn về phía chỗ cao sắt thép pháo đài thành lũy hết thể bình thường không có bất kỳ cái gì phản ứng lẽ vào bên dưới pháo đài mới dòm bị s cự thú cũng không có để ý đồng bạn biến mất mỗi người thoải mái nghỉ ngơi ẩn thân đánh lén chiến thuật ứng dụng thành công hứa thanh trong lòng lòng tin tăng nhiều hắn cẩn thận khống chế đội xe tại ngoại thành khu đổi một vị trí tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh tại xác định chung q u n h không có, có nguy hiểm về sau hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra một khối hợp kim miếm bảo hộ tăng lên phòng ngự lực độ bền 300%. khối này tái cụ tâm chắn hứa thanh lựa chọn đưa nó lắp đặt tại bạch linh trung hình vận chuyển xe t ạ i phía trên hiện tại trong đội xe cái này mấy cái đài chiến đấu hình tái cụ chỉ có bạch linh tái cụ không có lắp đặt phòng ngự cải tiết k i ệ n cơ hồ cũng là một đài trần c h u ỗ i xe phòng ngự lực m ư ờ i phần yếu kém tại ngoại thành khu chỉ cần bị quái vật đánh truy cập chỉ sợ trực tiếp liền phải bị truy bạo hứa thanh đem hợp kim tâm chắn lắp đặt hoàn thành một đạo dày đặc sắc thép miếng bảo hộ bắt đầu ở hàng trên xe lan tràn bao trùm toàn bộ thân xe thậm chí, tại nguyên bản rộng mở đôi xe cùng chục bánh xe chỗ đều bị hợp kim hộ rác bao khỏa phong bế toàn bộ thân xe chỉ còn một đài mạch sung năng lượng cự pháo lộ ra hộ rác bên ngoài đem miếng bảo hộ lắp đặt hết về sau bạch linh xe tại bộ g á n g đại biến giống như một cái hình bầu dục kim loại khoang tái cụ phòng ngự độ bền tăng lên gấp ba lần cực đại tăng cường sinh tồn năng lực chí ít sẽ không bị ngoại thành khu quái vật một k í c h phá hủy hợp kim miếng bảo hộ lắp đặt hoàn thành đội xe tiếp tục xuất phát tại ngoại thành khu dò xét rất nhanh tìm đến một chỉ có được độc lập lãnh địa cự hình dòm bi s cự hùng đầu nay dòm bi s cự thú đợi ở một tòa nhà trện nghỉ lại tại chỗ thoáng mát tại cái cửa hàng này chung quanh vài trăm mét đều không có bất kỳ cái gì cái k h á c q u á i v ậ tận t hiện cái này do ông bỉ s cự hùng một mình tại ngoại thành khu chiếm cứ lấy như thế một mảnh địa bàn lớn bọc thép căn cứ xe đ ộ i ẩn thân ở năng lượng hộ cháo bên trong chậm rãi tới gần nơi này đầu nằm dạp trên mặt đất dòm bỉ s cự hùng cự hùng vi rút vật thí nghiệm thực lực phẩm giai lĩnh chủ cấp đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i hai cấp sinh mệnh giá trị một trăm năm mươi một trăm năm mươi công kích lực năm sáu trăm chín mươi chiến đấu kỹ năng bạo hùng quất ngang xúc giác ký sinh giới thiệu đây là từ một đầu đến từ trong phòng thí nghiệm bộ khu công nghiệp lâm sản phẩm từ virus d u n g hợp cự hùng đen chỗ chế tạo ra tàn bạo q u á i vợt hứa thanh ngồi tại buồng lái bên trong thông qua ẩ n thân năng lượng hộ cháo nhìn đến xa xa cái kia thân ảnh to lớn cái này do bs cự hùng da trên lông khắp nơi đều là hư thối rách nát huyết đủ. máu đen nước đọng hỗn hợp có đá vụn bùn đất dính đ ầ y toàn thân to lớn hình thể ghé vào thấp b é trong phòng lộ ra cực kỳ chen trúc vơ anh trong đội xe duy nhất màu cam vũ khí cao bạo g a nông lưu đạn tháo dẫn đầu khai hỏa một cái cao bạo đạn pháo tinh chuẩn đánh vào cách đó không xa trong phòng trong nháy mắt liền đem nóc phòng tung bay đổ sụt vỡ nát đem cái kia g i ò n bi s cự hùng trôn ở phế tích bên trong tại khai hỏa về sau hứa thanh toàn bộ đội xe ẩn nặc phòng ngự cháo biến mất tại ngoại thành khu hiện hiện thân hình thông qua chất tí hứa thanh đã hiểu rõ ẩn nặc lĩnh vực hộ cháo một cái thiếu hụt cái kia chính là ngoại trừ câu thương máy phát xạ cùng mạch sung năng lượng t h á o hắn vũ khí của nó chỉ cần mở hỏa công kích liền sẽ đánh vỡ cái này ẩn thân phòng ngự hộ cháo hiệu quả để đội xe hiển lộ thân hình dù sao cái này ẩn nặc hộ chá chỉ là một cái màu tím hy hữu cấp tái cụ đặc tính hiệu quả không có khả năng quá mức cường đại có thể tại ngoại thành khu ẩn thân liền đã phi thường mạnh mẽ bởi vậy hứa thanh còn là vô cùng hài lòng mà lại phá ẩn về sau vấn đề cũng không lớn hứa thanh lựa chọn vị trí này đã rời xa cái k h ắ c dòm bs cự thú cũng không tại thành lũy pháo đài phạm vi công kích bởi vì cái này cự hùng lãnh địa ý thức chấn n h i ế p suốt đuổi cho nên xung quanh cũng không có những quái vật khác cẩn hiện cho dù không có ẩn thân hiệu quả cũng không cần lo lắng đội xe sẽ bị quái vật phát hiện từ đó làm cho tại ngoại thành khu lọt vào vây công yên lặng một lát ở mảnh này bị tạc hủy kiến trúc phế tích bên trong đột nhiên đá vụn bắn bay một cái thân ảnh khổng lồ đứng thẳng đũ lên do m bs e cự hùng trên thân tràn đầy bùn đất cho bụi giống như mới từ bùn đất bên trong bỏ ra ngoài bụi đất hỗn hợp nó trên thân vết máu khô khốc ngoại hình cực kỳ dữ tợn khủng bố nhưng cái này một phát cao bạo lưu đạc tháo kỳ thật cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn do m bs e cự hùng chỉ là ở bề ngoài xem ra bộ dáng có chút chật vật chính mình lãnh địa bị xâm lấn nghỉ lại nhà bị phá hủy trên thân còn bị nổ tràn đầy bùn đất cuộc bạo dòm bs cự hùng đã phẫn n Nó chương á i kia t â n thể cao lớn theo phế tích bên trong bò ra ngoài về sáu nổi giận mươi nổ tung chín chung mậu cam vũ khí hỏa thần phong bạo cơ pháo chương 69, m à u cam vũ khí hỏa thần phong bạo cơ pháo trực tiếp đem căn cứ xe đánh cho lướt ngang mấy mét tại trên mặt đất vạch ra mấy đạo ngân sâu cái này dòm bị s cự hùng ra lông cực giấy nó vậy mà đỉnh lấy hai đài súng máy hỏa tiễn đạn cùng năng lượng pháo công kích quả thực là vọt tới căn cứ xe bên cạnh đây là bọc thép căn cứ xe lần thứ nhất bị quái vật đánh cho lướt ngang hoạt động có thể thấy được dòm bi s cự hùng cường đại lượt đạo bất quá cái này cự hùng cũng không dễ chịu cái k i a căn cứ xe phía trên gai nhọn cũng đưa nó tay gấu cho c u ố n lại máu thịt bé mét đau đớn không thôi nhìn đến bọc thép căn cứ xe cũng không dễ chê do bị s cự hùng gào lên đau đớn một tiếng về sau lập tức chuyển di mục tiêu. liên muốn hướng về phía sau đội xe phóng đi trong đội xe ngoại trừ hứa thanh bọc thép căn cư xe cái khác xe bọc thép đều s o xanh yêu đất nhất là bạch linh trung hình vận chuyển xe tải tuy nhiên vừa mới lắp đặt hợp kim tầm chắn nhưng tái cụ đẳng cấp tương đối thấp thuộc tính giá trị còn không có đội theo lấy dòng bs cự hùng được đạo nếu như đánh trúng đài này tái cụ chỉ sợ một trưởng thì có thể đưa nó đập thành hai đoạn mắt thấy dòng bs cự hùng quanh người chằm chằm hướng phía sau mục tiêu hứa thanh bắn ra hai đạo dây kéo câu thương bắn về phía cách đó không xa cự hùng bổ sung phá rác thuộc tính sắc bén cầu thương trực tiếp phá vỡ d ò m g bỉ s cự hùng ra lông câu tiến vào trong xương cốt cầu thương nắm chặt có thể tiếp nhận sức kéo cao đến trên trăm tấn hai đạo dây kéo đem d ò m g bỉ s cự hùng một mực khốn ở căn cứ xe bên cạnh căn bản vô pháp tranh thoát to lớn đau đớn để d ò m g bỉ s cự hùng triệt để phát cuồng nó song t r ư ở n g liên đập điên cuồng công kích bên cạnh thân cái kia tràn đầy gai nhọn bọc thép căn cứ xe kinh khủng lực lượng đem căn cứ xe đánh cho lắp đ ộ không ngừng ra sức dãy r u ộ thậm chí đem trầm trọng bọc thép căn cứ xe kéo lấy mà đi lắc lư không ngừng hứ thanh ngồi tại dây an toàn một mực đem hắn cố định tại trên ghế ngồi trong cự kịch liệt lắc lư căn cứ xe c h â n xe hai đài súng máy cùng tên nỏ máy phát sạn cùng một chỗ điên quần công kích đạn bắn vào cự hùng ra trên lông phanh phanh rung động tên n ỏ thì liếc về phía d ỏ m bỉ s cự hùng cái kia bị câu thương thứ thương thì thương miệng mũi tên mũi tên trung đích đường lâm cùng bạch linh không dám tới gần nơi này chỉ phát quần cự hùng chỉ có thể nút ở phía xa sử dụng hỏa tiễn đạn cùng mạch sung năng lượng pháo không ngừng công kích nổ tung giống như vũ khí hỏa lực chút xuống đánh cho dòm bỉ s cự hùng trên thân máu thịt bé b é huyết dịch bắn tung t nhưng nó vẫn như cũ đỉnh lấy hỏa lực điên cuồng công kích bọc thép căn cứ xe thậm chí nó bị mạnh sung năng lượng pháo cùng hỏa tiễn đạn công kích về sau còn đang ra sức d ấ y rủa chuyển di t ự hận kéo lấy trầm trọng bọc thép căn cứ xe hướng về phía sau b ọ sát muốn tập kích cái kia hai đài tái cụ tại tận thế hàng lâm về sau hứa thanh còn là lần đầu tiên gặp phải như thế khó đánh quay vật muốn không phải hai đài câu thương dây kéo đưa nó chết n u lại ngoại trừ bọc thép căn cứ xe cái này dòm bị s cự hùng chỉ sợ có thể trực tiếp sau khi diệt mới toàn bộ đội xe may ra cái này dòm bị s cự hùng tuy nhiên đem dây kéo kéo đến cách cách rung nhưng vẫn không có tránh thoát cầu thương trói buộc chỉ có thể ở nguyên địa điên c u ầ n gào g rú gào thét vài phút về sau tại trọng hình hỏa lực bao trùm phía dưới d ò n bi s cự hùng rốt cục thể lực hao hết ngã xuống đất bất động hô rốt cục đưa n ó đánh chết cái này cũng quá kinh khủng nhìn đến ngã xuống đất d ò n bi s cự hùng an tiểu huyện thở dài một hơi nàng lái xe tiến lên chuẩn bị phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm đem cái này d ò n bi s cự hùng triệt để tiêu hủy chờ một lát cẩn thận hứa thanh phát giác không đúng tranh thủ thời gian nhắc nhở nhưng thời gian đã muộn theo d ò n bi s cự hùng trong miệm vậy mà chui ra mấy cái sừng nhọn xúc tu những thứ này xúc tu tốc độ cực nhanh vừa lộ diện một cái thì bắn ra đi phí một tiếng giá tại an tiểu h u y ề n vũ trang xe vận tải buồng lái pha lê phía trên cái k i a to lớn l ự ợ đạo trực tiếp đem buồng lái pha lê phá tan mấy cái chỗ nứt độ bền càng là rơi mất gần ba thành a nhìn đến cái k i a đột nhiên đụng vào trước mắt pha lê phía trên nhúc ních buồn nôn vi rút xúc i á c an tiểu h u y ề n bị dọa đến hoảng sợ gào thét súng phun lửa cấp tốc chuyển hướng hướng về chiếc xe xúc tu bắn ra nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm bó bị đột nhiên tới hỏa diễm q u ấ nhiêu cái này đoàn xúc tu lập tức bật lên mà lên né tránh hỏa diễm bó tập k nó nhanh chóng bỏ sát muốn tập kích bên cạnh bạch linh trung hình vận chuyển xe tải mấy lần bị xúc tu loại quái vật tập kích bạch linh hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt nhưng cùng an tiểu h y ệ n một dạng đang kinh hãi bên trong nàng vẫn không có dừng lại động tác trong tay khống chế mạch sung năng lượng cự pháo điều chỉnh thành năng lượng xạ tuyến điên cuồng bắn phá tại trên mặt đất n ú c nhích bỏ sát xúc tu cái này đoàn vi rút xúc tu tại trên mặt đất cực kỳ linh hoạt không ngừng tránh né phun tới hỏa diễm bó cùng năng lượng xạ tuyến nàng cơ h ồ là đỉnh lấy đoàn kia vi rút xúc tu phun ra cao áp không khí pháo to lớn chấn động trùng kích trực tiếp đem xúc tu nổ đứt gậy bắn bay biến thành một đoàn thịt á o không có dòm bỉ s cự hùng thân thể bảo hộ cái này đoàn vi rút xúc tu phòng ngự lực m ộ ư ơ i phần yếu ớt chỉ là một phát tụ năng không khí pháo liền đem n ó đánh cho vỡ nát đánh giết một cái m ộ ư ơ i hai cấp l ĩ n h chủ q u á i cự hùng vi rút vật thí nghiệm thu hoạch được gạt l ĩ n h súng máy nhiều nòng một đại đầy xứng m bốn trăm m ư ơ i sáu đột kích súng trường một thanh linh tinh m ư ơ i viên sinh tồn điểm m ư ơ i hai điểm tại đánh nát vi rút xúc tu về sau k h á i vật đánh giết tin tức tin tức rốt c An tiểu hứa u thanh súng đội đội chỗ chỗ theo ba lô không gian bên trong xuất ra dọn bs cự hùng rơi xuống đồ vật g ạ c lình súng máy nhiều nòng tím xe hơi vũ khí nhiều cái nòng súng giao thế xạ kích xạ tốc cực cao súng máy vũ khí công kích lực năm trăm linh phát hiện đồng loại hình đồ vật phải trăng tiến hành h ợ n thành xác nhận hợp thành ngay tại hứa thanh làm ra lựa chọn về sau trong tay hắn gạt lình un cùng trần xe hỏa thần xoay tròn cơ pháo d u n g hợp làm một thể d u n g hợp về sau hỏa thần xoay tròn cơ pháo bộ dáng đại biến ngoại trừ quản nhiều hạng pháo bại lộ bên ngoài cái khác bộ kiện toàn bộ đều bị bọc thép bao k h ỏ a toàn bộ cơ pháo biến thành một tòa bọc thép pháo đài tại bên dưới pháo đài mới có xoay tròn cái bệ chuyển động mười phần linh hoạt bên ngoài hình cực giống gần phòng cơ pháo h ỏ a thần phong bạo cơ pháo cam nhiều hạng pháo giao thế phát xạ xạ tốc cực nhanh thời gian cuộn đông ngắn nhưng đánh ra gió bao giống như viên đạn công kích công kích lực một nghìn phần trăm tầm bắn tắm km xạ tốc tối cao tám nghìn phát phút đồng hồ, có thể điều vũ khí hợp thành hoàn thành đây là trong đội xe thứ hai đài màu cam sử thi cấp vũ khí hơn nữa còn là cận chiến thần khí hứa thanh nhìn lấy đang thiết giáp căn cứ xe đỉnh mới hợp thành đi ra vũ khí thuộc tính tin tức hưng phấn trong lòng không thôi có đài này siêu cường cận chiến đại bác trần xe tại ngoại thành khu an toàn tính đem đạt được tăng lên cực lớn mà lại tòa này pháo đài có thể điều chỉnh xạ tốc cũng để cho hỏa thần xoay tròn cơ pháo năng lượng tiêu hao không tiếp tục để hứa thanh cảm thấy vào đầu thậm chí nó cường đại xạ tốc cùng công kích khoảng cách hoàn toàn có thể coi như gần phòng phòng không cơ pháo đến sử dụng coi như đối mặt tên lửa tập kích cũng có sức chống cự m bốn trăm một mươi sáu sinh tồn giả doanh địa m bốn trăm một mươi sáu sinh tồn giả doanh địa tra xét xong hỏa thần phong bạo cơ pháo thuộc tính tin tức hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra một thanh đột kích súng trường m bốn trăm m ư ơ i sáu đột kích súng trường tím ổn định tính cực mạnh súng trường vũ khí nắm giữ mát cấp linh kiện đó có thể xưng bên trong khoảng cách đan binh hỏa lực vương giả công kích lực tăng lên năm trăm linh tầm sát thương bốn trăm l i n phát hiện đồng loại hình vũ khí phải t r ă n g tiến hành hợp thành tiến hành hợp thành hứa thanh lựa chọn đem thanh này màu tím phẩm chất m 4 1 6 đột kích súng trường cùng vũ trang cơ giới lang trên thân treo đầy cái tiêu thanh màu x a n h phẩm chất phổ thông súng trường tiến hành hợp thành tiêu hao một thanh màu x a n h phẩm chất súng tự động đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được tăng cường hình đầy xứng m 4 1 6 đột kích súng trường tím công kích lực 600%. đem hai thanh súng trường hợp thành sau khi hoàn thành m 4 1 6 đột kích súng trường phẩm dai mặc dù không có đạt được tấn thăng vẫn như cũng là màu tím phẩm chất nhưng súng trường công kích lực lại tăng lên tới sáu so hợp thành trước đó gia tăng rất nhiều đem hợp thành về sau m bốn trăm một mươi sáu đột kích xuống trường treo đẩy tại vũ trang cơ giới lang trên thân về sau nhìn đến vũ trang cơ giới lang trên thân cái tia thanh tạo hình ưu mỹ hỏa lực cực mạnh xuống trường hứa thanh đối lần này đi săn thu hoạch phi thường hài lòng kiểm tra xong rơi xuống đồ vật đội xe tái cụ duy tu công việc sửa chữa cũng toàn bộ hoàn thành cứu viện xe bán tải cùng bọc thép căn cư xe đồng thời thu hồi chữa trị cường lưu sạt tuyến toàn bộ đội xe lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh lúc này sắc trời đã tối hứa thanh khống chế đội xe duy trì ẩn thân trạng thái l ạ g yên không một tiếng động lui ra ngoài thành khu trở lại hoang dã bên trong một tòa từ nhân công khai quật đắp lên mương doanh địa tọa lạc ở một mảnh cầu lớn kiến trúc phế tích bên cạnh tại doanh địa mặt hướng dòm bị sg thành phương hướng có một cái tiếp cận tám đầu làn xe rộng lớn cửa vào lúc này doanh địa lối vào tiếng người huyên áo xe tới xe đi quy c ủ cũ một đêm một cái linh tình giao tiền tiến vào doanh địa ai cũng chớ đầy bên trong vị trí rất nhiều bốn đài trang bị vũ khí xe hơi song song ngăn tại doanh địa cửa vào ở trong xe ở giữa các lưu lại một đầu có thể thông xe khe hở có mấy tên bảo an dò xét nhân viên tại giao lộ trung gian phụ trách thu lấy doanh bảo hộ phí tại doanh địa cửa vào hai bên đất trên tường còn có mấy cái đài nắm giữ trọng hình xe hơi vũ khí tái cụ nhìn giám sát lấy tình huống chung quanh quay chung quanh doanh địa tường đất c ự c sự rộng rãi đ ỉ n h chót có thể chứa được hai đài tái cụ ở tại phía trên sánh vai cùng nhau tại tường đất cạnh ngoài thì là sâu đạt mấy thước mương nắm chắc đài xe máy tại trên tường đất vừa đi vừa về dò xét Toàn bộ doanh bộ đúng ị a an ca, hay dễ thủ toàn. thể một khó không h có công, cùng c vô giàn Đại xếp t b ê n o hoàn à làm. i giờ biến hóa, linh tinh giống kia bây cũng không cảnh hóa, như trước kia, như thế trước tốt làm. Đúng đấy ú n g đ trước kia đều là dòm bị s đại quân đ u ổ i theo chúng ta chạy nhưng bây giờ ra ngoài muốn giết cái quái còn muốn khắp nơi tìm kiếm doanh địa p h ụ cận cái gì cũng không có không có q u á i đánh ngươi để chúng ta đi nơi nào làm linh tinh mà lại trong hoang dã bảo dương cũng đều bị mở không sai bị ệ lắm muốn tìm bảo dương liền phải hướng dòm bị s chi thành bên trong sông quá nguy hiểm bây giờ thấy cái dòm bị s quái vật tất cả đều ngao ngao sông đi lên chấm tay thì không vật tư đánh không đến, về tư thời đánh đến, không gian này sau chúng ó t ể khó qua. a phải đâu, ta trong túi đây e o l ư cũng là dãy đến mất vả tiền buổi tối đại gia thức đêm dò xét thủ hộ doanh địa an toàn không có linh tinh đại gia vì sao phải cho ngơi nhóm canh chừng huống hồ chúng ta ban ngày cũng được ra ngoài rét quái lên cấp tự nhiên biết tình huống bên ngoài doanh địa p h ụ cận không có giỏ m b s quái vật các ngươi sẽ không đi xa một chút sao như thế sợ chết còn chơi cái gì sinh tồn đi nhanh lên thủ vệ không kiên nhẫn vật tay phụ cận mấy cái đài xe hơi vũ khí cùng nhau chuyển hướng liếc về phía nơi này giao giao giao chúng ta giao đây không phải chỉ đùa một chút thôi hạ <cười> h đúng chúng ta cũng là nói d i ờ thôi bị mấy cái đài nòng súng họng pháo nhắm ngay mấy người trong nháy mắt một cái giật mình khôi phục thanh t ỉ n h không còn dám tiếp tục phàn nàn vội vàng n ộ lên linh tinh đem xe tiến vào trong doanh địa mỗi người tìm kiếm vị trí tại cái này một mảng lớn trong doanh địa, đã có mấy ngàn đại xe hơi tái cụ ngừng ở trong đó lít nha lít nhít phủ kín đất trống khắp nơi đều là trên thân dính đầy dơ bẩn sinh tồn giả tụ tập ở trong xe ở giữa ăn uống nói chuyện tiếm hoặc nằm trong xe nằm ngáy ho ho đám người này bẩn thiệu giống như chạy nạn nạn dân mặc dù có chút trên xe nắm giữ tập hợp nước khối mô hình có thể cung cấp tắm rửa phục vụ nhưng lại muốn thu phí vì tiết kiệm thật vất vả có được vật tư phần lớn người đều lựa chọn nhẫn lại tùy ý trên thân vết mồ hôi bốc mùi chỉ có số ít tái cụ vũ khí cường đại sinh tồn giả trên thân có thể bảo t o à nhiên bộ d o a n địa, ra xem d g như m ộ quái t r vật thiếu tận c nhưng t chúng ta thăng cấp nhà giết một con quái vật đỉnh bọn hắn mười cái mà lại quái vật phẩm dai cao rơi xuống đồ vật cũng tốt hơn nhiều trang bị cũng mạnh hơn rất nhiều thăng cấp nhanh có cái đ i ê u dùng còn không phải muốn chịu đói ngươi nói chúng ta có thể hay không xông ra đi đến khắc sinh tồn khu vực trong lan lộn đừng suy nghĩ ta đã sớm thử qua bên ngoài có không khí tưởng căn bản ra không được vậy chúng ta ngày mai đi địa phương khác xem một chút đi buổi tối thì không trở lại chung quanh đây quá nhiều người không có cái gì đợi tiếp nữa sớm muộn đến chết đói ta đồng ý cùng mất t h c chết đói tại doanh địa ta tình nguyện chiến tử tại hoang dã được quyết định như vậy đi hứa thanh khống chế đội xe hướng lều lớn trồng trọt doanh địa trở về mấy nữ sinh thì toàn bộ trở lại căn cứ xe bên trong một rửa hoa đùa. nghỉ ngơi, ăn hoa quả, mỗi người chơi đùa. Hiện chơi mỗi tại quả, đ i xe o vào à n ẩn thân trạng bộ ở thái, cái ă n bản sẽ không sẽ có q u v ậ tiềm qua đến tập kích. b ở vậy, chỉ cần cái hứa thanh không người trưởng Fang. một Một t i là đủ. Một cái tiềm tàng tại dốc núi trong rừng cây dọn bị s mi tâm bị một đạo màu lam năng lượng xạ tuyến thiêu ra một cái cháy đen độc nhỏ luôn năng lượng màu xanh lam này xạ tuyến tại đường cái phía trên trống rông xuất hiện vô thanh vô tức z o m bi e s quái vật thẳng đến ngã xuống đất chết đi đều không biết mình như thế nào bị đánh lén công kích thu hoạch sinh mệnh hứa thanh khống chế đội xe một bên trở về một bên thanh lý xung quanh phát hiện dòm bì s quái vật góp nhặt vật tư từ khi phát hiện sinh sản loại tái cụ đặc tính về sau h ắ n t h ì có một loại dự cảm sau này tái cụ sinh tồn thế giới khẳng định sẽ có vật tư thiếu thốn loại hình tận thế c h ẳ n g cảnh nhất định muốn chuẩn bị sớm chương bảy mươi một tiếp tục giao dịch công thành phi c h ả o máy phát sạng chương bảy mươi một tiếp tục giao dịch công thành phi c h ả o máy phát sạng màn đêm bông u xuống hứa thanh đem đội xe dừng ở lều lớn vườn trồng trọt khu trong nội viện mấy đạo màu lan mạch xung năng lượng xạ tuyến quất ra thanh lý mất mấy cái dấu ở đại trong dạp dòm bì s quái vật tại cái này một mảnh khu vực bên trong không có quá nhiều sinh tồn giả hoạt động phi thường thanh tĩnh thì liên g i ò m bi s quái vật đều ưa thích trốn ở chỗ này chỉ là thời gian một ngày lều lớn vườn trồng trọt khu liền chui tiến mấy cái g i ò m bi s quái vật muốn đem nơi này chiếm vì lãnh địa tại đem chung quanh quái vật toàn bộ rết sạch về sau đội xe tại khu công nghiệp bên trong hiện hiện thân hình lạng yên không một tiếng động to lớn tái cụ đội xe giống như hắc cám bên trong trầm mặc sắt thép cử thú nhưng ở căn cứ trong xe lại là một mảnh sung sướng cùng náo nhiệt tại bí cảnh không gian bên trong bận rộn một ngày bạch vi cùng tôm bánh dẫn theo nhất đại túi các trồng hoa quả đi ra không gian chi môn trở lại căn cứ xe bên trong những thứ này hoa quả đi qua một linh chi căn tư nhuận càng thêm sung mãn nước càng mỹ vị hơn thậm chí so tận thế trước đó giá cao hoa quả còn tốt hơn mấy lần mấy người cùng một chỗ bận rộn rất nhanh một bàn phong phú xuyến thịt xứng đồ ăn thì toàn bộ mang lên bàn ăn nóng hổi nồi lẩu tại cái bàn trung gian bước lên hơi nước không ngừng lan lộn bay đặt tại nồi lẩu chung quanh nguyên liệu nấu ăn phẩm loại phi thường phong phú có thịt có mới mẻ rau xanh thậm chí còn có hoa quả và các món ngụi xem ra muốn ăn tràn đầy bạch linh cùng ăn tiểu h u y ề n hai người vẫn như cũng là tại trước khi ăn cơm chụp ảnh đánh thẻ về sau lúc này mới gieo họ một tiếng không kịp chờ đợi ngồi lên bàn ăn cùng một chỗ hưởng dụng mỹ vị bữa tối ăn thật ngon đại gia mau nếm thử cái này thịt bò xuyến lên quá thơm cái này hoa quả cũng tốt ăn còn có một cỗ thảo m ộ t mùi thơm ngát thật thần kỳ ừ m xác thực ngoài thanh hoang dã một mảnh nhẫn nấp trong núi rừng có một đài treo đầy vài tòa xe hơi vũ khí bọc thép nhà xe yến tính ngừng ở trong đó cố ninh ngồi tại trước bàn nhìn trước mắt một thùng mì tôm như n h ữ n mảy những thứ này dòm bị s quái vật chỗ rơi xuống sinh hoạt đồ vật thật sự là quá mức thiếu thốn căn bản không có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là những thứ này nhanh đồ ăn không phải bánh mì mì ăn liền cũng là nhanh nóng cơm xúc xích mỗi ngày ăn những vật này cố ninh cảm giác mình đều nhanh muốn nôn nàng đi tìm mấy cái đông lạnh thương khố cùng vật lưu trạm trung chuyển đều đã bị dòm bị s quái vật công hãm nguyên liệu nấu ăn lọt vào v ì rút ô nhiễm căn bản không dám ăn cố ninh cố nén buồn nôn xâm một miệm mì ăn liền nuốt vào nàng mở ra nói chuyện p h i m giao diện muốn phân tàn chú ý lực ăn như, vậy lên, mới sẽ không khó chịu như vậy. Ừ. đây là cái gì cố ninh vừa mở ra khu vực kênh liền thấy mấy tấm đầy bàn phong phú đồ ăn ảnh chụp cái kêu mê người màu xanh rau xanh cùng cắt gọn bàn ghép hoa quả để cho nàng cảm giác mình mì ăn liền càng thêm khó ăn nam dựa vào đây là đâu đường đại thần có thể hay không có chút công đ ứ c tâm chúng ta cơm đều nhanh không kịp ăn các ngươi vậy mà ăn đến thịnh soạn như vậy tươi mới rau xanh còn có hoa quả cái này đều là từ nơi đó lấy được đại thần phát ảnh chụp là muốn bán những thứ này hoa quả sao ta muốn mua giá cả bao nhiều người so với người làm người ta t h ấ chết ta đạp mã đều nhanh chết đói nhân gia còn có thể ăn được tốt như vậy chúng ta đây là cùng một cái tận thế sao chúng ta nơi này là ngoại thành phía đông cầu lớn doanh địa phát ảnh chụp vị này huynh đệ có muốn hay không dùng hoa quả rau xanh giao dịch sinh tồn vật tư có ý tưởng tư nhân tin nơi này là hát sơn thông đạo doanh địa tiểu tử tranh thủ thời gian cho chúng ta giao dịch một số rau xanh hoa quả nếu không để cho chúng ta biết n g ư ờ i là ai vài phút g i ế t trên n g ư ờ i những thứ này tuyên bố tại khu vực kênh rau xanh hoa quả ảnh chụp trong nháy mắt dẫn tới chúng quan tâm kỹ cảng trực tiếp đem khu vực kênh nổ tung vô số nói chuyện p h i m ghi chép điên cùng lật qua lật lại rất nhiều trong tay có vật liệu sinh tồn giả đều muốn giao dịch một số rau xanh hoa quả đến cải thiện sinh hoạt dù là chỉ là ăn được một miệng hột lá rau chí ít cũng có thể khiến người ta giải t h è một m chút không được ta cũng muốn ăn trái cây dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cố ninh ăn một miếng mì tôm rốt cục không thể nhịn được nữa nàng lập tức tăng thêm phát ảnh chụp người kia hảo hiu đem giao dịch điều kiện phát tới bạch linh tiểu huyền các ngươi hai cái làm sao đem chúng ta đ ọ c ảnh chụp phát đến khu vực kênh rồi đường lâm ăn xong cơm tối ngồi ở trên ghế salon ăn hoa quả rất nhanh liền nhìn đến khu vực kênh tin tức há đây là hứa đội cùng bạch vi tị bọn hà nói muốn dùng những thứ này lều lớn viên khu bên trong rau xanh giao dịch một số vật tư này mới khiến chúng ta hai cái phụ trách chuyện này dù sao chúng ta cái này lại trong rạp rau xanh chính mình cũng ăn không hết lại thêm hiện tại dòm bi e quái vật khó tìm đã có sinh tồn người tìm kiếm đến phụ cận nơi này sớm muộn đều phải bị người phát hiện còn k h ô n g bằng sớm làm đem rau xanh toàn bộ giao dịch thay đổi một số vật tư tránh khỏi bị người khác nhớ thương Và, có tin tức, thật sự có tin thật tốt người ra giá rồi, xanh hoa sự ra rau mua Quá quả. điều khiển khu nhất thời chuyển đến bạch linh kinh hô vũ khí gì hứa thanh nghe được bạch linh nhất thời hứng thú ừ m là một đài màu l à m phẩm chất đ ổ bộ câu liêm t h ư ơ n g nàng nói chỉ cần các loại rau xanh hoa quả các đến hai cân là được m u ố n cũng không nhiều xem ra đối phương thực lực không tệ cái này có thể đổi tiểu hiện các ngươi hai cái tiếp tục giao dịch chủ yếu bán phía ngoài những cái tia rau xanh hoa quả có thể để sau hay nói trừ phi đối phương ra giá đủ cao nếu không trước không ra trước đem lại trong rạp rau xanh bán xong lại nói thu đến rất nhanh tại bạch linh trên tay t hợp ì thêm ra thành thanh h này đổ bộ câu liêm thương cùng hứa thanh căn cứ xe phía trên cái kia hai đại câu thương máy phát sạn đều là cùng một loại hình đồ vật trước đó hứa thanh bị ổn thỏa sợ quái vật tránh thoát câu thương hoặc quái vật số lượng quá nhiều thì bảo lưu lại hai đài máy phát xạ không có tiến hành hợp thành hiện tại lại tới một đài câu thương loại vũ khí vừa vặn có thể cùng một trong số đó tiến hành hợp thành tăng lên vũ khí phẩm giai tại lựa chọn hợp thành về sau ở vào căn cứ xe phía trước bộ kia công thành câu thương máy phát xạ cùng đài này đổ bộ câu liêm thương dung hợp làm một thể tiêu hao một đài màu lam phẩm chất đổ bộ câu liêm thương đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài màu tím phẩm chất công thành phi chảo máy phát xạ công thành phi chảo máy phát xạ tím nắm giữ phá giáp t h u tính có thể sẽ rách địch nhân cứng cõi hộ giáp cũng có bắt lấy năng lực không cần cấu kết vật thể chỉ cần đánh trúng mục tiêu liền có thể một mức bắt đ ị n h rất khó tránh thoát công kích lực ba trăm phần trăm lớn nhất sức kéo một trăm tấn đài này màu tím phẩm chất phi t r ả o máy phát s ạ n g lớn nhất cải biến cũng là không lại cần đem bắn ra đi móc khảm vào địch nhân trong thân thể mới có thể hữu hiệu giữ chặt quái vật mà chính là chỉ cần trúng đích mục tiêu trên đó chỗ treo đầy thép hợp kim t r ả o liền có thể xé rách mặt ngoài phòng ngự trực tiếp bắt lấy cấu kết địch nhân mục tiêu càng thêm hiệu suất cao kiên cố không cần lo lắng câu thương cho ra dẫn đến quái vật mất đi không chế chương bảy mươi hai an tiểu huyện tiểu di chương bảy mươi hai an tiểu huyện tiểu di một cái m ì tôm thùng bị hung hăng đánh bay đập tại vách đá phía trên bên trong nước canh rơi đầy đất m ì sợi khắp nơi đều là cái này phá m ì tôm ta là một miệng cũng ăn không vô nữa đặt mã mỗi ngày ăn ai có thể chịu được thế nào có tin tức không có lý hổ mặt mũi tràn đầy nộ khí ngồi tại bên cạnh bàn mở miệng hỏi thăm lão đại đối phương hồi âm nói là muốn đổi có thể nhưng chỉ cần tái cụ khối mô hình mà lại màu lam phẩm chất trở xuống khối mô hình không cho đổi hoa quả chỉ có rau xanh đúng rồi dùng linh tinh cũng được nhưng chỉ đổi rau xanh muốn một trăm linh tinh một kg một tiểu đệ đóng lại nói chuyện phiếm giao diện tranh thủ thời gian đáp lại hắn lại nói xong trong phòng nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên lặng thao hắn tại sao không đi đoạn một trăm linh tinh một kg rau xanh ngoại trừ linh tinh còn chỉ cần tái cụ khối mô hình cái giá này hắn là làm sao dám nói ra đạp mã lừa đảo gõ đến ta lý hổ đầu đi lên ta đạp mã mới là chuyên nghiệp lý hổ tức giận đến đứng thẳng mà lên một chân đạp l a n bên người ghế hắn ngắm nhìn một phía tạc ư ờ n g đem ngươi trên xe cái kia điều hòa không khí khối mô hình tháo ra cho đại gia đổi ăn chút gì a ta một cái đứng tại cách đó không xa cơ bắp nam một mặt một bước đúng cũng là ngươi ngươi vừa gia nhập chúng ta cái đoàn đội này tại sao không có một điểm biểu thị mời mọi người ăn bữa cơm thế nào yên tâm ngươi nỗ lực chúng ta đều nhìn ở trong mắt về sau đại gia cũng là huynh đệ tại lý hồ áp bách phía dưới cơ bắp nam không tình nguyện trở lại trên xe việt giã đem xe hơi điều hòa không khí khối mô hình tháo ra nộp ra cái kia phụ trách giao dịch tiểu đệ một thanh kéo qua đài này màu lam phẩm chất điều hòa không khí khối mô hình rất nhanh trên tay hắn thì xuất hiện một đống lớn các loại rau xanh hoa quả thành lão đại ha ha tốt trái cây này coi như không tệ lý hổ một thanh nhặt lên một cái quả đạo tiện tay trà sát hai lần cắn xuống một miệng ngọt ngào nước nhất thời tại trong miệng tràn đầy một mặt hưởng thụ mấy cái tiểu đệ đem trên mặt đất hoa quả nhặt lên cho mọi người chia phân cùng một chỗ ngồi trồn h ổ m trên mặt đất vương lấy hoa quả ăn như h ổ đói tạ cương cầm lấy một cái nhỏ nhất táo hận đến nghiến răng hắn vốn cho là mình dựa vào tái cụ thực lực gia nhập cái này hát sơn thông đạo d a n đ i ệ có thể vượt qua vô pháp vô thiên quyền thế sinh hoạt có thể kết quả lại bị đám người này bãi xích bên ngoài thành hút máu bao không chỉ có tại thời điểm chiến đấu nhiệm vụ nguy hiểm nhất giao cho hắn tới làm bây giờ vì ăn hoa quả vậy mà để hắn đem trên xe chỉ có hai cái m ẫ u làm khối mô hình tùy ý liền bán một cái quả thực cũng là ăn cướp trắng trợn loại này bất công đánh ngộ để hắn đ ô i l y hổ mang trong lòng hận ý đã vượt qua cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chỉ cầm hai cái khối nhỏ thanh độc bánh mì liền trực tiếp mua đi hắn súng phun lửa ra hỏa lão đại ta cương túi đầu che giấu cựu hận của mình ánh mắt bình tính mở miệng nói ra chỉ có cầm trong tay táo l ư ợ đạo biểu hiện hắn nội tâm bốc lên ừ n đi thôi lý hổ k h o á t k h o á tay thuận miệng đ ắ p lại đợi tạ cường đi xa miệng lớn ăn hoa quả mấy người lẫn nhau trao đổi ánh mắt toát ra tràn ngập ánh mắt bừa cận lão đại ngày mai ừ n cẩn thận một chút đừng đem trên xe việt giã bộ kia súng máy làm h ỏ n g rồi trái cây này coi như không tệ lại cho ta tới một cái vị tại trong núi rừng bọc thép nhà xe cố ninh nhìn trên bàn tràn đầy một đồng lớn đủ loại loại hình rau xanh hoa quả tràn đầy hoài niệm t h ư n thức nàng cẩn thận lấy ra mấy cái hoa quả cầm tới hao nước cẩn thận thanh tẩy sạch sẽ cắt gọn về sau cầm lấy một khối thả vào bên trong miệm một cỗ mang theo thảo một mùi hương ngọt ngào nước trái cây tại trong miệng nổ tung cái này đã quen thuộc lại p h ả n phất có chút xa lạ vị đạo để cho nàng cảm thán không thôi nhắm mắt lại tỉ mỉ trở về chỗ cũ tận thế hàng lâm mới ngắn ngủi mấy ngày đối với mọi người tới nói liền p h ả n phất rất lâu trước sự tình mỗi ngày đều ở vào khẩn trương cùng nguy hiểm hoàn cảnh bên trong căn bản không có thời gian cân nhắc vấn đề thời gian thời gian dường như qua thật nhanh chỉ bất quá mấy ngày không có ăn vào những thứ này hoa quả rau xanh nhưng ở cố ninh tâm lý lại dường như rất lâu trước kia cảm thụ được tâm lý nước trái cây nàng không khỏi nghĩ đến tỉ tỉ mình nhà h ả i tử cái kia bị nàng an trí tại chính mình chạm xăng dầu công tác tiểu thuyền tận thế hàng lâm về sau nàng mở ra bọc thép nhà xe một đường một bên dứt khoái một bên hướng c h ạ m xăng dầu chỗ đó đuổi nhưng vẫn là đi trễ một bước đợi nàng đến cái chỗ kia c h ạ m xăng dầu nhà đã sụp đổ người cũng chẳng biết đi đâu căn bản tìm không đến bất luận cái gì tung tích thi thể cũng không có hiện tại tái cụ sinh tồn thế giới còn không có tiến hành thực tên công báo đại gia tìm kiếm thân nhân hào hữu chỉ có thể ở nói chuyện phiếm kênh bên trong hông người nếu không liền xem như hào hữu cũng không biết đối phương đến cùng là ai nàng tại khu vực kênh kênh thế giới đều hô qua mấy ngày không gặp bất kỳ đáp lại nào không biết tiểu h y ề n hiện ở nơi nào qua đến tận cùng thế nào có thể ăn được hay không phía trên cơm có thể hay không bị đói linh tỷ ta thật không thể lại ăn cái bụng đều nhanh no bạo an tiểu h y ề n cầm lấy tay chơi game không chấp mắt nhìn chằm chằm trò chơi màn hình ngồi tại bên cạnh nàng bạch linh một bên tại nói chuyện phiếm kênh giao dịch vật tư một bên xâm hoa quả ngươi một miệng ta một miệng không ngừng đút cho an tiểu hiền không biết tiểu di hiện tại thế nào nàng ở tại vùng ngoại thành biệt thự còn có một đài bọc thép nhà xe muốn đến cần phải trôi qua không tệ ngày mai cùng hứa đội nói một chút có cơ hội vẫn là tìm một chút tiểu di để cho nàng gia nhập trong đội ngũ tới an tiểu h y ệ n chơi lấy trò chơi nhớ tới chính mình thân nhân duy nhất nàng tiểu di cố ninh trước kia nàng không dám nhắc tới chuyện này cũng là bởi vì không biết hứa thanh tính cách như thế nào là tàn bạo bất nhân vẫn là âm trầm độc ác cũng hoặc sắc r ụ n g ngũ trời chính mình tùy tiện mang theo cũng chưa quen thuộc hứa thanh đi tìm chính mình tiểu di có thể hay không vì vậy mà h ạ nàng cho nên an tiểu hiện chưa từng có sách sau chuyện này hiện tại đại gia quen thuộc về sau nàng đã hoàn toàn có thể yên lòng để tiểu di gia nhập vào đội xe này bên trong tới không cần bất kỳ lo lắng nào an tiểu v i ệ n ngẩng đầu nhìn liếc một chút chính cùng đường lâm cùng một chỗ song hỏa lực đồng loạt chiến trò chơi hô to gọi nhỏ hứa thanh còn có nửa nằm trên ghế salon một bên nói chuyện phiếm vừa ăn hoa quả bạch vi cùng tô b á n h cùng bên người cái này không ngừng đút nàng ăn đồ ăn bạch linh trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc đội xe này bên trong an toàn lại đoàn kết mỗi người đều có công tác của mình cùng định vị đại gia lẫn nhau hỗ trợ không có bất kỳ cái gì nghi ngờ cùng mâu thuẫn mà lại đội xe chiến đấu lực đã có một không hai toàn bộ sinh tồn khu vực hoàn toàn không có có nguy cơ sinh tồn áp lực sẽ chỉ càng ngày càng tốt cho nên là thời điểm đi tìm tiểu di cố ninh để cho nàng cũng ra nhập vào an tiểu huyện rốt cuộc quyết định bạch linh cũng không nghĩ tới ở cái này sinh tồn khu vực t r o n g vậy mà có nhiều người như vậy muốn mua sắm rau xanh rất nhanh nàng cũng có chút bận không qua nổi phát tới hảo hữu tin tức thực sự quá nhiều an tiểu huyện ném đi máy chơi game cũng ra nhập vào hai người bận rộn đến nửa đêm các nàng đem căn cứ xe phía trên tất cả ngắt lấy dự trữ rau xanh toàn bộ bán sạch không có bất kỳ cái gì tồn lưu lúc này mới kết thúc giao dịch nhưng lần này thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú chỉ là giao dịch tới đủ loại loại hình tái cụ khối mô hình thì cao đến hơn mười cái linh tinh số lượng càng là đạt tới một vạn viên trở lên đem giao dịch đến đồ vật toàn bộ ném tới điều khiển phòng chờ mặt đất hai cái kém chút mệnh mọi co c ắ p nữ sinh cùng một chỗ nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi chương bảy mươi ba trung ương tịnh hóa nhiệt độ ổn định điều hòa không khí hào hoa phòng tắm không gian chương bảy mươi ba trung ương tịnh hóa nhiệt độ ổn định điều hòa không khí hào hoa phòng tắm không gian sáng sớm ánh dạng đông chiếu vào căn cứ xe bên trong hứa thanh ngủ tỉnh r ờ i dường đi vào điều khiển phòng chờ nhìn đến đầy đất linh tinh cùng tái cụ khối mô hình còn có hai cái nằm trên ghế s a lon nằm ngáy ho ó tiểu nữ sinh hắn tranh thủ thời gian xuất ra hai khối chăn mỏng che ở trên người các nàng lúc này mới nhặt lên trên đất vật tư tại đầy đất khối mô hình bên trong chỉ có một cái điều hòa không khí khối mô hình làm màu l a m phẩm chất cái khác khối mô hình đều là màu xanh màu t r ắ n g phẩm chất phổ thông khối mô hình nhưng số lượng đủ nhiều có hơn m ộ ư ơ i cái hứa thanh đem trên mặt đất xe hơi khối mô hình toàn bộ phân loại bày ra trên bàn lại đem trồng chất đầy đất linh tinh thu vào ba lô không gian Thu thập kết thúc. đây là tại một đống lớn tái cụ khối mô hình bên trong duy nhất một cái màu làm phẩm chất đồ vật ngoại trừ cái này cái này trồng chất khối mô hình bên trong còn có một cái màu xanh điều hòa không khí khối mô hình hứa thanh đưa chúng nó xuất ra phóng tới cùng một chỗ phát hiện đồng loại hình đồ vật phải chăng tiến hành h ò p thành tiến hành hợp thành hứa thanh đem cái viên k i a màu xanh điều hòa không khí khối mô hình cùng sinh hoạt trong hai lĩnh vực căn cứ xe phía trên điều hòa không khí khối mô hình dung hợp cùng một chỗ căn cứ xe phía trên điều hòa không khí khối mô hình chỉ là màu xanh phẩm chất khối mô hình trực tiếp bị hợp thành làm màu lam phẩm chất sau đó hứa thanh đem giao dịch tới cái này viên màu lam điều hòa không khí khối mô hình hợp thành đến căn cứ xe điều hòa không khí phía trên tiêu hao một khối tịnh hóa nhiệt độ ổn định điều hòa không khí lam độ vật hợp thành thành công thu hoạch được một khối trung ương tịnh hóa nhiệt độ ổn định điều hòa không khí khối mô hình tím không khí loại bỏ năng lực ba trăm phần trăm có thanh độc h trung ương tịnh hóa nhiệt độ ổn định điều hòa không khí tím tập trung tịnh hóa không khí có thể loại bỏ ngoại giới có độc khí thể có trí năng nhiệt độ ổn định công năng h i ệ u hiệu chống cự ngoại giới hoàn cảnh biến hóa quá n h i ề u khối này mới hợp thành đi ra màu tím điều hòa không khí khối mô hình so trước đó khối kiêm màu s a n h phẩm chất điều hòa không khí tại công năng phía trên không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần không chỉ có không khí loại bỏ tịnh hóa năng lực tăng lên gấp ba lần trở lên thậm chí còn có thanh trừ khí độc hiệu quả về sau sinh hoạt trong hai lĩnh vực căn cứ sen nếu như tao nộ khí độc công kích hoặc là đối mặt cực kỳ ác liệt tận thế hoàn cảnh cái này màu tím điều hòa không khí khối mô hình. tuyệt nói cách ó thể m khác nếu như về sau xuất hiện cực hàn khốc nhiệt tận thế t h ắ n g cảnh cái này màu tím phẩm chất điều hòa không khí khối mô hình liền có thể cam đoan căn cứ xe bên trong thích hợp nhiệt độ có thể tốt hơn tại tận thế sinh tồn hứa thanh nhìn lấy đài này màu tím phẩm chất điều hòa không khí khối mô hình thuộc tính tin tức trong lòng cực kỳ hài lòng hợp thành hết điều hòa không khí khối mô hình hứa thanh lần nữa cầm lấy trên bàn cái khác khối mô hình lần lượt tiến hành xem xét tiêu hao một khối nhiều nhiều lần liên lạc đài phát thanh l à m hợp thành thành công thu hoạch được một khối mã hóa hình tín hiệu đài phát thanh tím mã hóa hình tín hiệu đài phát thanh tím có tín hiệu mã hóa công năng có thể đủ nhiều nhiều lần liên lạc có thể thời gian thực tiến hành trò chuyện chuyển tin phạm vi ba trăm km tại những thứ này khối mô hình bên trong có mấy khối đều là tín hiệu tiếp thu loại tái cụ khối m màu trắng h o ặ cuối m à xanh phẩm chất đều có. Hứa thanh đem những thứ này phẩm chất thứ h đem có. đều k mô hình, toàn bộ cùng căn cứ Cuối cùng, trên tín hiệu tiếp thu khối mô hình tiến hành hợp thành. xe phía tiếp hợp hiệu thu khối mô đạt được đài này màu tím phẩm chất mã hóa hình tín hiệu đài phát thanh khối mô hình cái này hoàn toàn mới đài phát thanh không chỉ có tín hiệu tiếp thu năng lực mạnh hơn chống đỡ nhiều người cùng online liên lạc hơn nữa còn nắm giữ tín hiệu mã hóa công năng có thể hữu hiệu ngăn cản trò chuyện tín hiệu bị địch nhân lấy ra từ đó làm cho tái cụ vị trí tiết lộ đến mức còn lại một số khối mô hình đại bộ phận đều là chút màu trắng phẩm chất sinh hoạt loại khối mô hình hứa thanh đem những thứ này khối mô hình thu thập được cùng một chỗ hợp thành là một tiêu hao một khối tập hợp phòng tắm khối mô hình lam đ ồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một khối hào hoa phòng tắm không gian khối mô hình tím hào hoa phòng tắm không gian tím nắm giữ cực lớn lướt sóng xoa bóp b u ồ n tắm lớn nội bộ tự mang không gian phát triển rộng rãi thoải mái dễ chịu nhiệt độ ổn định nước nóng tắm gội nhiều người b u ồ n rửa mặt cực lớn trang điểm kính đầy đủ mọi thứ cái này hào hoa phòng tắm không gian, khối mô hình, nội bộ tự mang không gian độc lập m ộ ư ơ i phần rộng rãi coi như mười mấy người ở bên trong cùng một chỗ hoạt động rửa mặt đều không có bất cứ vấn đề gì mà cái tiêu cực lớn lướt sóng xoa bóp b u ồ n tắm lớn càng là có thể d u n g nạp bảy tám người đồng thời ở bên trong ngâm trong b u ồ n tắm nghỉ ngơi ở tại chỗ bí mật khắp nơi đều là bắn ra mà ra ôn h ò a ánh đèn sáng ngời mà không trói mắt đem chọn cái phòng tắm không gian làm nổi bật đến cực điểm xa hoa tiêu hao một khối trí năng chiếu sáng khối mô hình lam đ ồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một khối ánh năng chiếu sáng trí năng khối mô hình tím ánh năng chiếu sáng trí năng khối mô hình tím có thể hấp thu tồn t r ữ ánh nắng năng lượng trí năng điều chỉnh quan g tuyến sáng tối toàn ẩn nấp thiết kế vô chủ ánh đèn nguyên có thể điều chỉnh ánh đèn nhắn sắc có thể mở ra nhiều loại sử dụng tràn g cảnh đem những thứ này giao dịch có được xe hơi khối mô hình toàn bộ hợp thành cùng một chỗ về sau hết thể tiếp cận thành hai khối màu l a m sắc phẩm chất khối mô hình một cái là phòng t ă m khối mô hình một cái là chiếu sáng khối mô hình hứa thanh đưa chúng nó cùng căn cứ xe phía trên hai cái đồng loại hình khối mô hình hợp thành cùng một chỗ đạt được hai cái màu tím p h ẩ chất sinh hoạt loại xe hơi khối mô hình hai cái này sinh hoạt khối mô hình tiến、dai. tăng lên cực lớn căn cứ xe phía trên sinh hoạt điều kiện nhất là hào hoa phòng tắm không gian khối mô hình nắm giữ nhiều người b u ồ n rửa mặt cùng nhiều cái độc lập b u ồ n cầu gian phòng giải quyết triệt để người trên xe nhiều dẫn đến phòng tắm sử dụng khẩn trương hỏi đề còn có cái k i a lướt sóng xoa bóp b u ồ n tắm lớn tại không có những người khác đơn độc tắm thời điểm quả thực cũng là một cái cỡ nhỏ hồ bơi tràn ngập cái này một ao b u ồ n tắm lớn chỉ ít cần mấy cái tấn nước tại tận thế hoàn cảnh bên trong loại này quy mô sinh hoạt hưởng thụ quả thực cũng là xa xỉ đến cực hạ ngay tại hứa thanh đem bạch linh cùng an tiểu huyện hai người bọn họ giao dịch tới khối mô hình toàn bộ xử lý hoàn thành về sau tô b á n h cùng bạch vi lúc này cũng ngủ tỉnh rời giường đi vào điều k h i ể n phòng chờ b á n h tỉ n g ư ơ i đi trước rửa mặt đi ta có thể chờ một lát không nắm này bạch vi nhìn đến cái kia hai cái ngủ ở trên ghế salon che kín chăn mỏng tiểu nữ sinh không có q u á i dày ngồi tại cạnh bàn ăn mỗi mội của nàng bạch linh từ khi biết an tiểu huyện hiện tại thì liền ngủ đều không tìm nàng tỉ tỉ này mỗi ngày cùng an tiểu huyện dính hồ cùng một chỗ t ố t đều nhanh chung một phe thì liền nàng cái này thân tỉ tỉ có lúc đều cảm thấy có chút tâm tư đấu kỳ chua va vi vi người mau tới tô v á n h đi vào phòng tắm không gian lập tức lên tiếng kinh hô bạch vi nghe được tô v á n h thanh âm vội vàng đứng dậy bước nhanh chạy vội tới phòng tắm không gian muôn miệng khẩn trương hướng vào phía trong nhìn quanh hôm qua tô v á n h là cùng nàng cùng một chỗ ngủ hai người bọn họ mỗi ngày đều có trò chuyện không xong đề tài trí thu h ợ p nhau hữu tình càng là cấp tốc kéo lên cho nên nghe được tô v á n h đột nhiên kêu gọi bạch vi tâm lý rất là lo lắng tốt khi nhìn đến tô v á n h chính hào hào ở tại đứng tại phòng tắm không gian muôn miệng cũng không có chuyện gì bạch vi lúc này mới thở dài một hơi bất quá nhìn tới đó mặt bộ dáng đại biến rộng rãi nhanh gọn hào ho thì liên nàng cái này bình thường thành thục ổn trọng nữ sinh cũng nhịn không được phát ra ngạc nhiên gieo họ không có nữ sinh có thể cự tuyệt như thế thoải mái dễ chịu phòng tắm hoàn cảnh còn có cực lớn toàn thân trang đ i ể m kính rộng rãi b ồ n rửa mặt c h ắ c không được tô bánh đứng tại cửa ra vào kích động như thế nguyên lai、like、phòng tắm không gian bên trong biến hóa đã vậy còn quá lớn đây chính là chúng ta hôm qua giao dịch tới phòng tắm không gian khối mô hình nhìn đến căn cứ xe phía trên cái này đột nhiên biến hóa bạch vi nghi hoặc hỏi thăm làm theo hứa thanh cái kêu bên trong đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau trong mắt của nàng bước lên sáng n g ờ i q u a n mang sau khi rửa mặt hai người theo phòng chứa đ ồ xuất ra hai phần bánh mì đơn giản ăn chút điểm tâm bạch vi cùng tô bánh liền lập tức xông vào bí cảnh không gian đem nhiều chức năng máy kéo mở đi ra lái vào phía ngoài lều lớn vườn trồng trọt khu tại máy kéo đằng sau treo đầy dùng nhiều trồng trọt khối mô hình kéo xe móc đã hoán đổi đến thu hoạch hình thức tại tô bánh quan sát cùng chỉ huy phía dưới bạch vi đem máy kéo tiến vào đồ ăn trong đất hai người khí thế ngất trời Bắt t đầu hiện u đ tại n đài này vũ trang cơ giới lang vốn có thanh này màu tím phẩm chất đầy xứng m ở bốn trăm một mươi sáu súng trường vũ khí về sau hãn tổng hợp chiến đấu lực đã hoàn toàn tương đương với một đài treo đầy vũ khí tái cụ ngoại trừ tại phòng ngự độ bền phía trên so sinh tồn giả tái cụ kém hơn một chút bên ngoài tại vũ khí công kích lực phía trên thậm chí còn phải mạnh hơn một chút đối phó những thứ này phổ thông dòm bi s quái vật hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì phốc phốc phốc một cái ẩn nặc tại lều lớn t r ô thoáng mát dòm bi s mới vừa từ vách tường đằng sau ngoi đầu lên liên bị liên tục cách lâm đạn xuống máy trong nháy mắt đánh trúng đầu miểu sát tại chỗ nắm giữ nhiều loại giám sát thủ đoạn vũ trang cơ giới lang tại dòm bi s còn trốn ở phía sau vách tường thời điểm thì đã phát hiện vị trí của nó đ a nhìn g tung tìm vật t kiếm quái í c phương chiến sinh giả càng thêm có ưu thế. Hoàn toàn có thể nhậm khu h ưu vườn diện, trang lang năng tồn càng toàn lớn trồng công tác bảo an. giới giả do vũ trọt xét cơ lực, có có tác liều đấu đảm so bảo đi ra bên ngoài thu đồ ăn tiến trình đã đi vào quỹ đạo hứa thanh theo căn cứ xe tăng lên lên t r i n h sát máy không người lái do xét doanh tình huống chung quanh tại xác nhận lều lớn đất trồng rau phụ cận cũng không có quá mức cường đại dòm b ị s quái vật về sau xoay quanh trinh sát máy không người lái ở trên không phương hướng nhất chuyển hướng về trên núi bay đi hứa thanh thông qua máy không người lái nhìn đến núi rừng hoang v u khu bên trong đã bắt đầu có sinh tồn người tụ tập trong đó khắp nơi tìm kiếm d i ỏ m bị s quái vật những người này đang từ từ tới gần lều lớn vườn trồng trọt khu xung quanh phạm vi đại khái hai ngày thời gian lều lớn doanh địa vị trí liền sẽ bại lộ đông đông đông trinh sát máy không người lái vừa vượt qua một đạo đỉnh núi tại ngọn cây lộ ra thân ảnh liền bị hai đạo súng máy bắn phá trung đích trên thân phi cơ chuyển đến viên đạn đánh tiếng vang máy không người lái trên không trùng kịch liệt lắc lư ta dựa vào không tốt bị phát hiện hứa thanh nhìn đến máy không người lái đối diện cái kia hai đ à i treo đẩy vũ khí máy bay trực thăng lên tiếng kinh hô hắn tranh thủ thời gian không chế máy không người lái thay đổi phương hướng lập tức lên không hướng không trung rút lui trinh sát máy không người lái tốc độ phi hành cùng tính cơ động so với cái kia hai đ à i máy bay trực thăng mạnh hơn nhiều rất nhanh thì cấp tốc thoát khỏi máy bay trực thăng truy kích ở trên không biến mất tung tích triệt để thoát đi thư lần này không có đem bộ này máy không người lái đánh nổ, coi như hắn vận khí hảo người này thật đúng là chẳng h é t lại còn dám đến nhìn trộm hiếu linh điều khiển máy bay trực thăng nhìn lấy cái kia đã biến mất không còn tầm tích trinh sát máy không người lái trong lòng vẫn hận không、thôi. nàng và giang lan theo doanh địa xuất phát vừa mới cất cánh đến giữa không trung vẫn chưa đi xa đối diện thì gặp phải cái này mỗi ngày tới nhìn trộm quay r à y ra hỏa được rồi mặc kệ hắn bộ kêu máy không người lái phía trên không có vũ khí đối doanh địa không có uy hiếp chúng ta đi nhanh lên đi chuẩn bị nhiều hơn một chút tái cụ vũ khí cho bọn tỉ m ộ i trang bị bên trên dạng này lần sau hắn lại tiến d i m đến liền có thể trực tiếp đem máy không người lái đánh xuống hai chúng ta đài máy bay trực thăng vẫn là có ít hỏa lực căn bản không đủ dùng giang lan thanh lanh thanh âm theo đài phát thanh bên trong truyền g a tiều linh lập tức thu hồi tâm thần được rồi lan tỷ ta chuẩn bị xong chúng ta lên đường đi hai đài treo đầy vũ khí máy bay trực thăng không lại lơ lửng không trung lưu lại chuyển hướng d ọ m bị sg thành phương hướng xuất phát hô nguy hiểm thật máy không người lái kém chút bị đánh phát nổ hứa thanh nhìn lấy trinh sát máy không người lái cái kia giảm xuống chi ít một phần ba độ bền lòng con sợ hãi đài này trinh sát máy không người lái thế nhưng là hắn tiến hành viễn trình hỏa lực đà kích giám sát tầm mắt là trọng yếu nhất phụ trợ thiết bị muốn là nó bị đánh phát nổ xe t i ê đội vũ khí hạng nặng đà kích phạm v đến chi ít hạ xuống hơn phân nửa hứa thanh khống chế trinh sát máy không người lái cẩn thận vòng qua đỉnh núi doanh đ g h i ệ p trở về sinh hoạt trong hai lĩnh vực căn cứ xe bên trong trên xe chữa trị cường lưu đặc tính năng lực bắt đầu khởi động cho máy không người lái khôi phục độ bền những thứ này mọi t ử sẽ không hôm qua liền phát hiện bộ này điều tra máy không người lái đi nếu không đây cũng quá đúng dịp ta vừa mới tìm được đỉnh núi phụ cận liền bị đổ ập xuống một trận viên đạn bắt chuyện cái này hai đài máy bay trực thăng cần phải đã sớm trở ở nơi đó t r á c không được hôm qua đi qua về sau ở trên trời cái gì cũng không có thấy nguyên lai các nàng đều trốn đi hứa thanh nhớ tới hôm trước trinh sát máy không người lái ở trên không đập tới hương diễm hình ảnh trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc nhân gia hiện tại có phòng bị xinh đẹp như vậy c h ẳ n g cảnh về sau khẳng định là không thấy được bộ này máy không người lái đây là thế nào khiến người ta đánh đường lâm thụy nhãn lung lung tựa ở cửa gian phòng t hiếu kỳ hỏi nàng vừa mới rời giường liền thấy ngoài cửa sổ bộ kia điều tra máy không người lái mang theo một đạo thật dài khói đen trở về căn cứ xe ừng để một đám yêu tinh cho mai phục ta sơ xuất không có lõe còn tốt không có bị đánh nổ xây một chút còn có thể dùng hứa thanh cảm giác có chút xấu hổ mập mờ đáp lại hắn suy nghĩ một chút mở miệng tiếp tục nói đúng rồi ngươi đã rời giường chúng ta thì phối hợp một chút ra ngoài r ế t chút quái vật thăng thăng cấp hôm nay bánh tỷ cùng vi tỷ muốn tại đại trong dạp thu đồ ăn đội xe thì không đi ra cần muốn bảo hộ doanh địa an toàn ta khống chế hai khung máy không người lái theo ngươi cùng một chỗ chúng ta ở chung quanh đánh quái đường lâm nghe được hứa thanh cũng không có suy nghĩ nhiều rất nhanh nhẹ gật đầu nghĩ đến muốn đi ra ngoài đánh quái nàng lập tức tinh thần chấn động mặt mũi tràn đầy hưng phấn cái gì bên ngoài bây giờ đều có yêu tính rồi cái này tận thế cũng quá ly kỳ thật có ý tứ được ngươi chờ ta một hồi ta đi rửa mặt một chút an điểm tâm thì xuất phát đường lâm lập tức quanh người tiến vào phòng tắm không gian a một tiếng kêu sợ hãi tại phòng tắm không gian vang lên hứa thanh vội vàng đi qua xem xét vừa đi đến cửa miệng một cái đường con h ư u mỹ t h ủ y mị tinh tế hương mềm thân ảnh thì nào h đi ra một tay lấy hắn ôm lấy cái này mang xoa b ó p b u ồ n tắm phòng tắm không gian là hôm qua giao dịch đổi lấy đây cũng quá khóc ha ha thật tốt buổi tối có thể cùng bọn tỷ bội cùng một chỗ ngâm trong một tầm đường lâm nhìn đến cái này thăng cấp về sau hào hoa phòng tắm không gian hương phấn không thôi nhất là cái kia có thể xoa bóp lướt sóng cự bồn tắm lớn đối nàng càng là t r à ngập n sức hấp dẫn nàng không nghĩ tới tại tận thế hàng lâm về sau đã vậy còn quá nhanh thì nắm giữ có thể tại bồn tắm lớn tắm sinh hoạt điều kiện thật sự là quá hạnh phúc nghĩ tới đây đường lâm trong lòng động lực tràn đầy tất cả đều là nhiệt tình nàng đẩy ra hứa thanh quay người tiến vào phòng tắm không gian chờ ta rửa mặt xong lập tức xuất phát niệm tâm tùy tiện ăn bánh m ủ là được nhất định muốn nhiều hơn dứt q u á tăng lên thực lực góp nhặt vật tư thủ hộ chúng ta cuộc sống bây giờ ai dám đến phá hư chúng ta cuộc sống tốt đẹp ta thì làm chết nó đường lâm một mặt kiên định chương 75, xuất phát ngoài thành t a o n g ộ chương 75, xuất phát ngoài thành t a o n g ộ lều lớn vườn trồng trọc khu hai đài mang cánh máy không người lái nhanh chóng dâng lên tại tầng trời thấp xoay quanh một đài treo đầy tụ năng không khí pháo cùng xe hơi bạo rủ c á bọc thép suv động cơ oanh minh bắn ra c ấ t bước mở ra khu công nghiệp hứa thanh khống chế điều tra máy không người lái cùng t à i trạm á y không người lái cùng một chỗ đi theo đường lâm suv hướng về dòm bsg thành phương hướng xuất phát、vâng. một cái tránh né tại sơn cốc khe r à n h bên trong d i ò m bs bị một phát hỏa t i ễ n đạn đ á n h kích trung đích tiếng nổ mạnh vang vọng sơ cốc bị đánh trúng d i ò m bs gào rú một tiếng kéo lấy bị tạc đoạn tàn chi xông ra rừng rậm hướng về đường cái phía trên bọc thép s u v tập kích mà đi Cốc cốc cốc. không trung xoay quanh tải trọng máy không người lái treo đầy súng máy hướng về d i ò m bs toàn lực bắn phá dày đặc viên đạn đánh cho đầu của nó phanh phanh rung động máu đen văng khắp nơi nhưng thanh này màu xanh phẩm chất phổ thông súng máy đối g ò m bs tạo thành thường tổn thực sự là có hạn tuy nhiên súng trường công kích kéo chậm g ò m bs tốc độ nhưng lại không cách nào trực tiếp đánh giết. cuối cùng thân thể đứt gãy dòm bs rốt c ụ c hướng lên đường cái hung hăng nào h về phía rừng ở đường cái phía trên bọc thép s uv phanh không khí chấn động tại mãnh liệt ba động ở giữa đánh tới dòm bs bị tặc đến huyết nhục văng tung tóe t h ủ năng không khí pháo tại đường cái phía trên bạo phát trực tiếp đánh nát trước mặt quái vật đánh giết một cái tám cấp tinh anh quái cơ biến dòm bs thu hoạch được hoa nhải hương sữa tám một giường dưỡng da dầu bôi chân một bộ linh tinh trí viên sinh tồn điểm tám điểm tại đánh giết dòm bs về sau bọc thép s uv không có dừng lại tiếp tục tại đường cái phía trên đi về phía trước v ố nơi, xa xa. nơi này h hòa tiễn g đạn thẳng tắp tầm bắn căn bản vô pháp công kích một cái toái phiến lựu đạn theo tải trọng máy không người lái lên không trung bỏ ra tinh chuẩn chúng đích nằm dưới tảng cây nghỉ lại dọn bị s kịch liệt nổ tung văng lên lựu đạn toái phiến chấn lên đẩy trời mảnh gỗ vụn lá cây cái thế giới cây dòm bi s quái vật bị t ạ c đến máu thịt bé bét trên thân khảm đầy mảnh kim loại nó từ dưới đất xoay người mà lên hướng lên trời phía trên tải trọng máy không người lái không ngừng g à o rú máy không người lái lên máy bay thương bắn phá d â y đặc viên đạn không ngừng công kích đem dòm bi s dẫn hướng bên ngoài rừng cây tập tễng di động dòm bi s quái vật vừa mới theo đôi u tải trọng máy không người lái bước ra rừng rậm biên giới một cái mang theo đôi u lửa h ỏ a t i ễ n đạn lăng không đánh tới mục nát ra dọn bị s thu hoạch được y ê u chất giấy vệ sinh m ư ờ i bao linh tinh sáu viên sinh tồn điểm bảy điểm tại hai đài máy không người lái phối hợp phía dưới đường lâm một người mở ra bọc thép s tuv vẫn như cũ có thể tại hoang dã bên trong đại sát tứ phương đánh đầu t h ằ n g đó hứa thanh ngồi ở căn cứ trong xe khống chế điều tra máy không người lái đem lều lớn khu công nghiệp chung quanh dọn bị s quái vật toàn bộ tìm ra đánh g i ế t bảo đảm doanh địa an toàn mà lại g i ế t sạch chung quanh đây quái vật cũng có thể tạm thời ngăn cản cái khác sinh tồn giả phòng ngừa bọn hắn đang tìm kiếm quái vật quá trình bên trong xâm nhập đến nơi đây tại hai người phối hợp r ấ t q u á i thời điểm tô b ánh cùng bạch vi đã đem nhóm đầu tiên thu thập rau xanh chống chất tại bí cảnh không gian bên trong bạch linh cùng an tiểu huyện đang ngủ tỉnh về sau tiếp tục bắt đầu giao dịch dùng những thứ này thu thập tới rau xanh đổi lấy các loại sinh hoạt vật tư lần này giao dịch không lại chỉ định thu thập xe hơi khối mô hình hoặc là linh tinh mà chính là căn cứ đồ vật phẩm giai đẳng cấp đến tiến hành phân loại t ước định giá trị dù sao có thể cam lòng dùng tái cụ khối mô hình đến giao dịch rau xanh sinh tồn giả cũng không phải là rất nhiều vì nhanh điểm bán đi những thứ này rau xanh chỉ có thể đem điều kiện nới lỏng Lão đại, hai người kia lại bắt đầu bán thức ăn lần này không yêu cầu xe hơi khối mô hình nhưng không có hoa quả chỉ có rau xanh nhanh chạy bộ tiến lên tranh thủ thời gian nhiều mua một điểm những thứ vô dụng kia chăn đông áo đông mì ăn liền xúc xích đều cho ta hoa nổi đ làm chút rau xanh đến ha ha hắc sơn thông đạo doanh địa lý hổ nghe được tiểu đệ báo cáo tranh thủ thời gian đứng dậy đáp lại đại gia đem vô dụng vật tư đều tập trung một chút cho tiểu vương lưu tại nơi này hôm nay tiểu vương nơi cái nào đều không cần đi ngay ở chỗ này cho ta giao dịch rau xanh còn lại huynh đệ chúng ta xuất phát tiếp tục giết mái buổi tối trở về ăn tiệc lý hổ ra lệnh một tiếng điều khiển tạ chỉ huy đội xe theo thông đạo bên trong lái ra hướng về hoang dã xuất phát thanh lý hết xung quanh quái vật hứa thanh cùng đường lâm hướng về dọn bi sg thành phương hướng tiếp tục xuất phát nhìn phía dưới cực tốc chạy như bay bọc thép suv hứa thanh đột nhiên nhớ tới một chuyện đó chính là hắn tốn sức điều khiển máy không người lái chạy đến người k h á c doanh trên không trung nhìn lén làm sao lại không để ý đến tại căn cứ của mình trên xe còn ở một đoàn mỹ nữ không biết các nàng xuyên qua bi kỳ nhi đến cùng là như thế nào mỹ lệ phong cảnh nếu có thể cùng với các nàng cùng một chỗ tại cái k i a hào hoa trong bồn t ắ m ngâm trong bồn t ắ m vậy đơn giản thì quá tốt rồi hứa thanh bắt đầu ý nghĩ kỳ quái v o i anh xa xa hỏa lực oanh m ì n h đem hứa thanh c h ú ý lực kéo về hắn thông qua đi theo đang thiết giáp s tu về phía sau trinh sát máy không người lái nhìn đến phía trước tình huống một đài tràn đầy vũ khí pháo đài bọc thép nhà xe chính đuổi theo một đám g i ò m bs quái vật không ngừng oanh m ì n h công kích súng máy bắn phá đạn pháo bay loạn đem quái vật đánh cho huyết n ụ c bắn bay thương vòng đầy đất tại dòm bs chi thành vòng ngoài thanh ra một mảnh đất trống lớn hỏa lực cực kỳ hung mạnh chính là hứa than bộ kia đẳng cấp xếp hạng đệ nhất bọc thép nhà xe hiện tại đại gia vì thăng cấp đều tại dòm bsg thành khu vực biên giới hoạt động lẫn nhau tao lộ là không thể tránh khỏi sự t ì n h vì không làm cho hiểu lầm hứa thanh thông báo đường lâm l á c h qua phía trước chiến trường theo một phương hướng k h á c tiến vào dòm bsg thành vòng ngoài phế tích hiện tại hoang dã bên trong quái vật tấn ấp khắp nơi ở nút muốn muốn thăng cấp nhanh chóng chỉ có thể ở dòm bsg thành bên trong tiến hành chiến đấu dù sao có thể dừng lại tại dòm bsg thành phụ cận quái vật thực lực đẳng cấp so bên ngoài hoang dã bên trong những cái kia mạnh hơn nhiều mà lại quái vật phân bố cũng vi thường dày đặc không cần tại hoang dã bên trong khắp nơi tìm kiếm lãng phí thời gian hứa thanh khống chế trinh sát máy không người lái ở trên không tiến hành giám sát chỉ dẫn tải trọng máy không người lái thì đi theo tại đường lâm s tú v phía sau tuy thời chuẩn bị gia nhập chiến đấu rất nhanh thì tao nộ một cái nghỉ lại tại phế tích bên trong dòm bi s quái vật chiến đấu bắt đầu g i ế t quái lê n c ấ p lan tỉ ngươi mau nhìn trên trời bộ kia máy không người lái có phải hay không chúng ta buổi sáng đánh một cái kia tiểu linh ngồi tại máy bay trực thăng bên trong ngầm đầu liếc mắt liền phát hiện xoay quanh ở trên không trinh sát máy không người lái、ừ. giống như cũng là cái k i a một trận chúng ta chầm rãi qua đi nhìn xem giám thị nhìn trộm chúng ta doanh địa, đến cùng là ai giang lan n g n g đầu cẩn thận phân biệt cũng phát hiện bộ kia xoay quanh ở trên không máy không người lái nàng suy nghĩ một chút thông qua không vận đài phát thanh thông báo kiều linh được rồi lan tỉ cuối cùng là để cho ta bắt được ta ngược lại muốn nhìn xem là tên hốn đả nào luôn nhìn trộm chúng ta tìm vội thật sự là không biết xấu hổ tiều linh trên mặt lộ ra hương phấn t h ầ n sắc tức giận nói ra chương bảy mươi sáu hoang dã thao nộ sự tinh bại lộ chương bảy mươi sáu hoang dã thao nộ sự tinh bại lộ s u v phía trên tụ năng không khí pháo tại hoang dã bên trong phát ra oanh mình tiếng vang kịch liệt chấn động đem t r ư ớ c xe dọn bị s oanh thành đầy đất thịt nát tàn chi giải quyết xong bên cạnh xe quái vật đường lâm tại hứa thanh chỉ dẫn phía dưới đem xe chạy đến một cái kiến trúc phế tích bên cạnh chỗ đó có một cái màu lam vật tư bảo dương bị trôn ở trong đất đá s u v tại phế tích bên cạnh rừng hẳn đường lâm mở cửa xuống xe nàng dẫn theo s ắ t g ủ n nhảy vào tàn tường đá vụn ở giữa mở ra vật tư bảo dương trinh sát máy không người lái ở trên không mất thiết giám sát hết thẻ chung q a n h tình huống tải trọng máy không người lái thì treo đầ xoay quanh tại tầng trời thấp bảo hộ đường lâm an toàn lan tỉ giống như có chút không đúng tại cái k i a đài s u v bên trong đi ra lại là một cái nữ sinh đây là có chuyện gì tiểu linh cùng giang lan điều khiển máy bay trực thăng lơ lửng ở phía xa giữa không trung các nàng đã tìm được cùng không trung bộ k i a trinh sát máy không người lái tiến hành phối hợp chiến đấu tái cụ cũng là đường lâm lái đài này bọc thép s u v nhưng xa xa nhìn đến mở cửa xuống xe tại phế tích bên trong tìm kiếm bảo dương đường lâm giang lan cùng tiểu linh đều cảm thấy có chút kinh ngạc các nàng làm sao cũng không nghĩ tới vụ trộm khống chế trinh sát máy không người lái nhìn trộm các nàng doanh địa ra hỏa lại là một cái nữ sinh phát hiện này kết quả để trong lòng của hai người có chút khó có thể tiếp nhận tại các nàng trong doanh địa cái gì vật tư đều không có nghèo đến độ nhanh đói hai người các nàng mỗi ngày đều tại vì thu thập vật tư mà phát sâu dạng này địa phương rất nát đối với một cái nữ sinh có thể có cái gì sức hấp dẫn còn có thể làm cho nàng làm không biết mệnh không chế máy không người lái bay đến doanh trên không trung tiến hành nhìn trộm nàng có thể có ý đồ gì quả thực khó có thể lý giải được chẳng lẽ cũng là vì xem chúng ta thời gian này qua được có bao nhiêu thảm có thể ngoại trừ nữ sinh này ở chung quanh trong hoang dã cũng không có cái khác tái cụ tồn tại mà có thể không chế máy không người lái trên không t r u n g tiến hành điều tra trợ rút chỉ có thể là phụ cận tái cụ tổng sẽ không vẫn còn có người ngăn cách đến mười km khoảng cách không chế máy không người lái theo nàng tiến hành chiến đấu a lan tỷ làm sao bây giờ tiều linh nhìn đến tiến vào phế tích bên trong tìm kiếm bảo dương đường lâm tâm l o ạ n như ma vốn là nàng còn nghĩ đến nếu như tìm tới cái kia r ì n h coi ra hỏa liên hào hảo giáo hơn đối phương một trận để hắn ghi nhớ thật lâu có thể kết quả phát hiện đối phương vậy mà cũng là một cái nữ sinh Cái kia liền không khả năng là không chế máy không người lái kia liền người không khả không không là năng nhìn trong ộ m tìm kiếm sắc Sẽ S tình trên trung tra vật. t hình, huồng. không nhân vốn chính không phải điều quái ra r địa là dọn bì lúc vô tình mới xông đến các nàng doanh trên không trung sau đó bị các nàng khai hỏa đánh hai người bọn họ tại buổi sáng thời điểm có phải hay không đánh nhầm nghe được k i ể u linh giang lan suy nghĩ một chút nàng nhìn phía dưới bọc thép suv luôn cảm giác cái này đài xe tử bộ dáng có chút quen thuộc chúng ta đi qua tâm sự đi nếu như là h i ể u lầm thì cùng người ta nói lời xin lỗi dù sao cũng là chúng ta chủ động công kích tại nàng máy không người lái phía trên c ũ nhưng trinh sát máy không người lái dù sao ở trên không xoay quanh cách xa mặt đất rất xa rất khó bị phát giác mà lại buổi sáng bị đánh xấu về sau đài này máy không người lái bảo hành đến thật nhanh tại tận thế nắm giữ nhanh chóng sửa chữa cơ giới thủ đoạn đội xe cũng không phải là rất nhiều người bình thường căn bản nghĩ không ra đây là cùng một khung trinh sát máy không người lái hắn cảm giác đối phương cũng không có thể đem hắn nhận ra cũng không có đi để ý tới có thể không nghĩ tới cái kia hai đài máy bay trực thăng ở phía xa lơ lửng sau một khoảng thời gian vậy mà hướng về đường lâm bọc thép suv tính thẳng bay tới hai người kia rõ ràng là muốn đi qua hương sư v ấ n tội nhìn đến cái này hai đài máy bay trực thăng dị thường cử động hứa thanh tranh thủ thời gian thông báo đường lâm để cho nàng trở về trên xe tại trọng máy không người lái thì trên không trung thay đổi phương hướng đem họng súng liếc về phía bay tới máy bay trực thăng chuẩn bị tiến hành chiến đấu nhưng rất nhanh hai đài đến gần máy bay trực thăng tại khoảng cách s u v cách đó không xa chậm rãi đình chỉ tiến lên trong đó một đài máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống đ ừ n g tại hoang dã bên trong m à mắt khác một đài vẫn tại giữa không trung lơ lửng một cái khí chất thanh lãnh dáng người nữ tử hòa mỹ theo hạ xuống trên phi cơ trực thăng nhảy xuống hướng về s u v đi tới nhìn đến cử động của đối phương hứa thanh bông cảm giác đại sự không ổn hắn cảm giác mình chạy đến nhân gia doanh trên không t r u n g tiến hành nhìn lén sự tình giống như muốn bại lộ người tốt ta là gian lan có thể xuống tới tâm sự sao thông qua sú v phía trên xe hơi đài phát thanh hứa thanh nghe được nữ tử kia t h a nhâm tiếng nói rất là mềm mại e m t h a i nhưng hứa thanh lại nghe s u ố t mồ hôi lạnh cả người hắn có một loại dự cảm hôm nay chuyện hồi sáng này chẳng mấy chốc sẽ không dối g ạ t được hứa thanh ngồi ở căn cứ xe bên trong xấu hổ đến ngón chân đập điện đương nhiên ta gọi đường lâm rất hân hạnh được biết ngươi nghe được đối phương ý đổ đến đường lâm dẫn theo s ọ t c ùn mở cửa xuống xe đáp lại trên trời cái kia hai khung máy không người lái đều là ngươi giang lan chỉ chỉ bầu trời đường lâm hơi nghi hoặc một chút nàng ngầm đầu xem xét phát hiện ở trên trời xoay quanh đúng là nàng mang ra hai khung máy không người lái trừ cái đó ra cũng không có cái khác máy bay phi hành ở trên trời s ắ c thực là của ta thế nào đường lâm gật đầu thừa nhận không có gì chính là vì chuyện hồi sáng này người máy không người lái xông đến chúng ta doanh trên không trung chúng ta tưởng rằng có người nhìn trộm thì khai hỏa tiến hành tập kích hiện tại xem ra trong này hẳn là có chút hiểu lầm ta cố ý tới theo người nói lời xin lỗi trong lúc vô tình làm hỏng người máy không người lái thật là có lỗi với giang lan nhìn đến đường lâm thừa nhận lúc này mới lên tiếng nói ra nghe được nàng đường lâm có chút cho váng nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến buổi sáng đúng là nhìn đến bộ kia điều tra máy không người lái mang theo một đạo khói đen trở về căn cứ xe hẳn là bị trước mắt nữ sinh này khai hỏa đưa nó làm hỏng cái kia hứa thanh còn nói cái gì là bị một đám yêu tinh bao vây tập kích hiện tại xem ra hắn phải nói chính là nữ yêu tính a a giang lan ngươi sẽ không phải là đỉnh núi phi hành câu lạc bộ phi hành giáo luyện a đường lâm vốn là không muốn nhiều lời song lại không người máy đã sửa chữa tốt mà lại tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng lắm nói nhiều lớn nhất sẽ sai lầm có thể đang chuẩn bị trở về su về thời điểm đột nhiên nhớ tới tô bánh trước kia nhắc tới một cái tìm vội giống như thì kêu giang lan trước kia là công ty các nàng đồng sự về sau dựa vào tự trả tiền học tập phi hành điều khiển theo nữ tiếp viên hàng không đổi nghề làm tới phi hành giáo luyện n g ư ơ i biết ta không biết nhưng ta nghe nói qua người cố sự n g ư ơ i có biết hay không một cái gọi tô bánh nữ tiếp viên hàng không vánh tỷ n g ư ơ i là nàng bằng hữu ừ n chúng ta là đồng sự cũng là bằng hữu tốt nhất n g ư ơ i cũng là thiên hàng nữ tiếp viên hàng không trùng hợp như vậy giang lan nghe được đường lầm đông cảm giác kính hỉ nàng không nghĩ tới cũng là tới trò chuyện một ngày lại còn có thể gặp được đến người quen vánh tỷ đi cùng với ngươi nàng hiện tại qua được thế nào ừ chúng ta đúng là cùng một chỗ còn rất tốt các ngươi có phải hay không chú đóng ở một cái lều lớn vườn trồng cho khu đúng vậy à, làm sao ngươi biết h ả ta ở trên trời đi ngang qua thời điểm thấy qua các ngươi không nghĩ tới vánh tỷ vậy mà tại cái kia trong đội xe thực lực của các ngươi rất mạnh à h ắ cũng không có rất mạnh bình thường giống như á hai người càng trò chuyện càng là ăn ý hứa thanh thông qua vừa mới hợp thành đi ra màu tím phẩm chất xe hơi truyền tin đài phát thanh đưa các nàng đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng lúc này không chỉ có nhìn lén sự tình triệt để bại lộ đối phương vậy mà còn là người quen hứa thanh sau cùng may mắn triệt để phá diệt nhất thời lòng như cho ngội chương bảy mươi bảy đồng bọn đồng minh doanh sắt dỏm bị s cử thú chương bảy mươi bảy đồng bọn đồng minh doanh sắt dỏm bị s cử thú buổi sáng bao vây chúng ta máy không người lái thật đúng là một đám đáng sợ nữ yêu tinh đâu ngươi nói có đúng hay không hứa đội treo đầy lưu phong lợi nhận ngoại hình giống như dao găm đồng dạng bọc thép stv chạy tại đường cái phía trên đường lâm thanh âm thông qua màu tím phẩm chất xe hơi đài phát thanh chuyển đến căn cứ xe điều khiển khu bộ này đài phát thanh truyền tin năng lực cực mạnh hai đài tái cụ khoảng cách mặc dù xa nhưng tín hiệu lại vô cùng rõ ràng không có chút nào nửa điểm yếu bớt hứa thanh nghe được rõ ràng ha ha đây đều là h i ể u lầm ta cũng không nghĩ tới những nữ sinh kia lại còn là người quen cái này có thể thật sự là quá tốt ta đã thay đại gia khảo sát qua các nàng đ o à n đội thực lực chiến đấu rất mạnh về sau nhất định có thể trợ giúp cho chúng ta ta đã nói cho bánh tỷ tin tức này nàng cũng cao hứng phi thường đường lâm nghe được hứa thanh có chút ban tín bắn nghi người bay máy không người lái đi qua thật chỉ là quan sát thực lực của các nàng vậy các nàng tại sao muốn khai hỏa đánh ngươi những người này bảo mật ý thức đều mạnh như vậy sao kỳ quái nhỏ giọng thầm thì v à i câu về sau đường lâm dứt khoát không lại tiếp tục truy đến cùng vấn đề này nàng lái xe tiếp tục hướng về dọn b ì sg thành phương hướng xuất phát hứa thanh thông qua không trung điều tra máy không người lái nhìn đến cái kia hai đài đã bay xa máy bay trực thăng tâm lý thở dài một hơi may ra đường lâm coi như n h ạ bén cũng không có nói ra hắn mới là cái kia thao túng máy không người, lái người. đại gia dù sao không phải một đoàn đội người vẫn là giữ lại một số bí mật tốt hứa thanh ngồi tại mấy chục cây số bên ngoài lều lớn vườn trồng cho khu có thể đồng thời khống chế hai đài máy không người lái tại sao như vậy địa phương phối hợp s u v tiến hành chiến đấu loại chuyện này đối với cái khác sinh tồn giả t ớ i nói quả thực cũng là chuyện bất khả tư nghị loại này viễn trình đa tuyến tinh tế cơ giới khống chế năng lực bản thân liền là cường đại chiến đấu lực biểu hiện hoàn toàn có thể là một cái đội xe át chủ bài tự nhiên không cần phải tùy tiện bại lộ thông qua đường lầm câu thông liên lạc giang lan đã cùng tô ánh tăng thêm hảo hữu cũng bắt được liên lạc giang lan điều khiển máy bay trực thăng một lần nữa lên tới không chúng cùng các Linh tụ hợp. Nàng hôm nay phi thường kinh người nàng doanh tiểu tụ tỉ tại phi mội hợp. hôm hỷ. Mấy đối ị a bên ngoài, r t tìm được có thể tín cuộc được có h n ệ m đồng、bọn. Đối với tô bánh tính cách cùng người phẩm giang lan vẫn là vô cùng hiểu rõ dù sao hai người đã từng là nhiều năm đồng sự cũng là rất muốn hảo bằng hữu lấy tô bánh tính cách nàng lựa chọn đồng đội nhân phẩm cũng đều là không có vấn đề cho nên đối với đối phương khống chế trinh sát máy không người lái năm lần bảy lượt chạy đến các nàng doanh trên k h ô n g chúng tiến hành giám sát sự tình giang lan cũng thì không nghĩ nhiều nữa đi thôi linh tử chúng ta tiếp tục chiến đấu hôm nay tranh thủ chuẩn bị nhiều hơn một chút vật tư trở về giang lan đóng lại hảo hữu nói chuyện phiếm giao diện tạm thời kết thúc cùng tô gánh ôn chuyện cao hứng bắt chuyện kiều linh được rồi lan tỉ hồ ca chúng ta nhanh không khống chế nổi tranh thủ thời gian người tới chống lên tại g i ò m bsg thành biên giới tới gần ngoại thành khu vị trí hai đài phòng ngừa bạo lực xe b ọ c thép bắn ra câu thương dây kéo một bên một cái một mực giữ chặt một cái hình thể to lớn g i ò m bs quái vật tại cái kia quái vật trên thân bị súng pháo viên đạn đánh cho mình đầy thương tích máu thịt bé bét nhưng không có nửa điểm sa s u t tinh thần chi thế nó dắt lấy câu liền trên người dây kéo lôi kéo hai đài phòng ngửa bạo lực xe bọc thép ra sức d â y rủa lực lượng khổng lồ đem hai chiếc xe kéo đến ngã về xây dịch tại trên mặt đất mở ra mấy đạo ngân sâu bánh xe nhanh chóng xoay tròn đào lên mặt đất bùn đất về ra lại không cách nào ngăn cản quái vật di động hướng về đội xe phương hướng đánh tới tạ cường nhanh người chống đi tới dùng xe của ngươi lại xuống máy đánh gây chân của nó dạng này nó liền không có cách nào chạy loạn nhìn đến cái kia dòm bị ép quái vật khoảng cách đội xe càng ngày càng gần lý hổ mở miệng mệnh lệ tạ cường nghe được lý hổ trong mắt lộ ra hoán độc thần sắc tạ c ư i n g i chằm ắ t chằm lên à p h trước n mặt cái kia sắp mất khống chế dòm bi s cự thú nghe theo lý hổ mệnh lệnh lái xe tới gần nhưng họng súng lại liếc về phía cái kia hai cái giữ chặt váy vật dây kéo chỉ cần đem cái này hai cái dây kéo đánh gãy do bị s cự thú thoát khỏi trói buộc khôi phục tự do khẳng định ngay đầu tiên liền sẽ đi tìm những cái kia đánh nó đánh cho vô cùng t à n n h ẫ n nhất ra hỏa tiến hành trả thù tốt nhất là có thể đem bọn ra hỏa này trực tiếp đánh chết m ư ờ cái dạng này hắn liền có thể thừa dịp loạn đào tẩu xác định ý nghĩ trong lòng tạ cường lái xe tới đến dọn bị s cự thú phụ cận ánh mắt lộ ra trả thù khỏe ý hung hăng đẻ xuống súng máy khai hỏa khóa vang kịch liệt tiếng nổ mạnh tại trong đội xe ở giữa văng lên cái kia cường đại sóng súng kích đem tạ cường suv kém chút lật tung đầu ngh Cùng mọi người ở đây trước mắt cái này viên từ trên trời dáng xuống cao bạo đạ tháo trực tiếp đem sắp chết dòng bì s cự thú nổ tứ phân ngũ liệt triệt để đánh rết đánh rết một cái một m ư ờ i cấp đầu một khoái vi rút thí nghiệm cự thú thu hoạch được nhu tính tái cụ bọc thép một cái công suất lớn tập hợp nước khối mô hình một cái linh tinh trí viên sinh tồn điểm một mươi điểm quái vật đánh rết tin tức chuyển đến hứa thanh thông qua xoay quanh ở trên không điều tra máy không người lái thỏa mãn nhìn lấy cao bạo r a nông lưu đạn pháo công kích thành quả nhưng rất nhanh tại d ò m g bỉ sg thành trung ương phương hướng một đoàn đen nghịt d ò m g bỉ s điệu quần chính nhanh chóng bay tới lần này hứa thanh ở phía xa sử dụng trọng hình hỏa lực vũ khí trực tiếp nổ chết ngoại thành khu một cái d ò m g bỉ s quái vật tính chất cực kỳ ác liệt đã dẫn xuất d ò m g bỉ sg thành phản kích cơ chế d ò m g bỉ s điệu quần tốc độ rất nhanh thẳng đến trên bầu trời điều tra máy không người lái bọn chúng muốn đem cái này dám to gan sử dụng vũ khí hạng nặng tại viễn trình oanh tạp nội thành g a hỏa chết để xẻ nhìn đến những thứ này tới gần dòm bi s điều quần hứa thanh linh cơ nhất động khống chế điều tra máy không người lái cấp tốc hạ xuống bay về phía lý hồ đội xe hiện tại lý hồ đám người bọn họ bị cái này đột nhiên nổ tới cao bạo đ ạ n pháo đều đánh cho m ộ t b ư ớ c bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nỗ lực cùng cái này dòm bi s cự thú đỏ sức rất lâu lại bị người khác cướp đi đầu người hứa thanh muốn chết lại đạp mã là ngươi lý hồ hận đến hai mắt đ ỏ bừng tạo phía trên họng pháo hỏa quang nổ lên một phát pháo đạn bắn ra trực tiếp chúng đích muốn thừa dịp loạn chạy trốn suv đạn tháo nổ tung trùng kích quy lực đem ép tú v chụp bánh xe nổ vỡ nát triệt đề bất động muốn chạy ngươi lưu lại cho ta đoạn hậu đi các huynh đệ mau bỏ đi lý hổ đã thấy trên bầu trời điệu q u ầ n dị biến dọa đến tranh thủ thời gian lớn tiếng hô hoán quay đầu nhìn lại đám huynh đệ này cũng sớm đã chạy ra h ứ a xa mang theo từng trận b ụ i mù trốn mất đến nhanh chóng h ứ a thanh khống chế trinh sát máy không người lái theo tầng trời thấp nhanh chóng lướt qua ở phía sau truy kích dòm bị s điệu quần lúc này cũng phát hiện tại mặt đất điên cuồng thoát đi đội xe bọn chúng lập tức chuyển di mục tiêu không lại truy kích trên trời bộ kia không có huyết nhục cơ giới tạo hóa điên cùng đánh út về phía mặt đất đội xe tại những thứ này kim loại sắc ngoài bên trong bọn chúng ngửi thấy ngon huyết nhục vị đạo càng có sức hấp dẫn rất nhanh tại cái kia đài bị t ạ c hủy chục bánh xe suv phía trên liền bị lít nha lít nhít dòm bị e chim trong mắt tràn đầy hận ý đáng chết lý hổ còn có cái kia đoạt ta hỏa diễm máy phát xạ ra hỏa ta còn không có trả thù lại ta không có thể chết ở chỗ này Tạ công ư bồi đến suất ố n lớn tập hợp nước khối mô hình lam nắm giữ siêu cường tập hợp thủy năng lực có thể hội tụ cũng chứa được lượng cực kỳ lớn nước trong tập hợp nước tốc độ một mươi tấn tiên hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất gia vừa mới khống chế cao bạo gia nông lưu đạn tháo tại viễn trình bánh sắt dỏm bì s cự thú về sau trôi rơi xuống đồ vật phát hiện đồng loại hình đồ vật phải trăng tiến hành hợp thành xác nhận hợp thành cái này công suất lớn tập hợp nước khối mô hình cùng sinh hoạt trong hai lĩnh vực căn cứ xe phía trên tập hợp nước khối mô hình một dạng đều làm à u lam phẩm chất đồ vật tại hứa thanh lựa chọn tiến hành hợp thành về sau hai cái khối mô hình hợp thành là một tiêu hao một khối công suất lớn tập hợp nước khối mô hình lam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một khối không gian độc lập chữ nước khối mô hình tím không gian độc lập chữ nước khối mô hình tím nếu ắ m giữ chữ đơn độc h t độ không, không, không trước kia cái tiêu màu làm phẩm chất tập hợp nước khối mô hình mỗi ngày chỉ có thể sinh một mươi tấn nước còn thật không nhất định có thể bảo chứng cái này nắm giữ n ư ớ c sóng xoa bóp bùn t a m lớn hào hoa phòng tắm không gian dùng nước tự do dù sao ngoại trừ rửa mặt tiêu hao căn cứ xe phía trên nước trong còn muốn dùng cho bí cảnh không gian thu hoạch tới nước Đối với nguồn nước nguồn dụng, quả sử thậm chí t k h về sau nếu như khối mô hình bên trong nước trong chứa đựng quá nhiều hứa thanh còn có thể cân nhắc tại canh bên trên tiến hành bán bất quá cái này muốn nhìn về sau sẽ xuất hiện dạng gì sinh tồn trang cảnh có hay không cực độ thiếu nước tận thế hoàn cảnh lại đến tiến hành quyết định hợp thành hết không gian độc lập c h a nước khối mô hình hứa thanh lần nữa theo ba lô không gian bên trong xuất ra một cái hộ giáp mô hình nhu tính tái cụ bọc thép tím có hút có thể hiệu quả nhu tính bọc thép có thể chống đỡ kháng kịch liệt va chạm bảo hộ kết cấu bên trong phòng ngự độ bền 500% va chạm thương tổn 50%. phát hiện đồng loại đồ vật phải trang tiến hành hợp thành hợp thành tại hứa thanh lựa chọn về sau trên tay hắn nhu tính tái cụ bọc thép cùng sinh hoạt trong hai lĩnh vực căn cứ xe phía trên chỗ lắp đặt gai nhọn đùi gai hộ giáp dung hợp làm một thể theo bọc thép hợp thành vị tia tại căn cứ xe gai nhọn đùi gai hộ giáp nội tầng dư Bắt nhu tính bùi gai, gai phòng ngự bọc thép cam nắm giữ hút có thể đặc tính nhu tính hộ giáp có thể chống đỡ kháng kịch liệt va chạm bảo hộ kết cấu bên trong trên đó gai nhọn bùi gai càng là có công kích phản thương tổn hiệu quả phòng ngự độ bền một phần trăm va chạm thương tổn sáu mươi phòng ngự phản thương tổn sáu mươi tại đem hai khối bọc thép tiến hành hợp thành về sau màu tím gai nhọn đùi gai bọc thép trực tiếp tấn thăng làm màu cam sử thi cấp không chỉ có phòng ngự độ bền theo trước k i a 500% t ă n g lên tới gia tăng 1000%. phản thương tổn năng lực càng là trực tiếp gấp bội theo 30% tăng lên tới 60%. có thể bắn ngược sáu thành công kích thương tổn mà lại tại dung hợp nhu tính bọc thép về sau sinh hoạt trong hai lĩnh vực căn cứ xe ngoại giáp biến đến mềm mại không còn là cứng rắn hợp kim hộ giáp bao k h ỏ a ở căn cứ trên xe xem toàn thể lên tựa như một cái to lớn gai nhọn cử thú nam g i p trên mặt đất cái này n u tính bọc thép càng là nắm giữ giảm xuống s á và chạm thương tổn hiệu quả để sinh hoạt trong hai lĩnh vực bọc thép căn cư xe có thể càng thêm có chỗ hiệu quả chống cự quái vật hung mạnh đặc kích không lại bởi vì quái vật truy nệm đập vào dẫn đến căn cứ xe nội bộ kịch liệt chấn động để tái cụ phòng ngự cùng ổn định tính được tăng lên rất cao điều khiển viên thoải mái dễ chịu tính cũng tăng lên rất nhiều khỏi bị va chạm tác động đến không hổ làm à u cam sử thi cấp trang bị thuộc tính năng lực cũng là đủ mạnh h ứ a thanh xem xét nhu tính đùi gai phòng ngự bọc thép trang bị tin tức không khỏi phát ra cảm thán có cái này tái cụ cải tiến kiện lại thêm tái cụ hạch tâm đặc tính tam phúc đài này sinh hoạt trong hai lĩnh vực bọc thép căn cứ xe phòng ngự độ bền trực tiếp đột phá 180 vạn chỉ số có thể xưng lục địa thành lũy lại thêm hai cái màu tím phẩm chất trung ương điều hòa không khí khối mô hình cùng không gian chữa nước khối mô hình sinh tồn năng lực trực tiếp kéo căng phòng ngự không khí nguồn nước toàn bộ đạt được hữu hiệu cam đoan có thể làm sinh tồn người cung cấp an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn đối kháng ngoại giới ác liệt hoàn cảnh tại đem quái vật rơi xuống hai kiện đồ vật toàn bộ hợp thành hoàn thành về sau hứa thanh đóng lại giao diện hắn một lần nữa khống chế trinh sát máy không người lái trở lại đường lâm suv trên không tiếp tục phối hợp đường lâm tiến hành chiến đấu tại g i ò m bị s điệu q u â n bị mặt đất đội xe hấp dẫn chú ý lực về sau trinh sát máy không người lái liền thành công thoát khỏi bọn chúng truy kích tiếp tục xoay quanh ở trên không vì đường lâm bọc thép suv cung cấp điều tra giám sát tiến hành chiến đấu phụ trợ trợ giúp nàng quan sát tái cụ hoàn cảnh chung quanh tìm kiếm ẩn n ặ c hoang dã quái vật Vâng, vụt. Vì đạn, nổ tung cản đường đường một cái cao pháo đá bạo L vì chiến đấu phía trước cung cấp trợ lực lúc này đám kia d ọ m bs i chim đã trở về thành trong vùng chỉ để lại đầy đất b ư ợ t b ộ n cùng một đài đối lập hoàn hảo s u v tái cụ hứa thanh thông qua trinh sát máy không người lái thấy rõ ràng đài này s u v là bị lý hổ tạ đánh nổ t r ụ p bánh xe vứt bỏ lưu tại nguyên chỗ hấp dẫn d ọ m bs i đ i ề u còn công kích tiến hành bắt hầu s u v bên trong sinh tồn giả huyết m ụ đã sớm bị d ọ m bs i chim mổ sạch sẽ nhưng đài này tái cụ ngược lại là còn tính hoàn chỉnh hẳn là sẽ có thu hoạch tại hứa thanh chỉ huy phía dưới đường lâm vòng qua nội thành dọc theo cao bạo đạn pháo a n h mở con đường đi vào bộ kia s u v bên cạnh xác nhận chung quanh an toàn đường lâm tại trang bị thêm súng trường tại trọng máy không người lái bảo hộ phía dưới dẫn theo sọt gùn xuống xe đi đến tái cụ thi thể bên cạnh nhìn đến trong đó quả nhiên có một cái phát r a màu làm quang mang hạch tâm đường lâm hưng phấn phật tay nàng nhặt lên trên đất tái cụ hạch tâm cùng vũ khí khối mô hình lúc này mới trở về bọc thép s u v đại ca tình huống có chút không đúng à chúng ta tại nội thành và ngoài làm sao lại trêu chọc đến trung tâm khu vực đ ả n kia dòm bị estino nhìn thấy phía sau nhóm đã thối lui lý hổ mấy người dừng ở đường cái phía trên hai mặt nhìn nhau đạp mã cái này còn cần nghĩ khẳng định là hứa thanh tên hôn đản kia cho dẫn tới tiểu lý đưa ngươi cái kia năng lượng vòng phòng hộ khối mô hình mượn ta sử dụng ngày mai ta phải giết chết tên vương bắt đàn kia cướp ta quái còn nổ ta tạ thật coi ta lý hổ là quả hồng mềm hay sao lý hổ đoạt lấy tiểu đệ mặt mũi tràn đầy không mớn đưa tới năng lượng vòng phòng hộ khối mô hình cái này màu tím năng lượng vòng phòng hộ khối mô hình là đội xe bọn họ số lượng không nhiều phòng hộ loại tái cụ cải tiết i ệ t nó có thể tiêu hao nguồn năng lượng tại tái cụ bên ngoài trống lên một đạo năng lượng bắc bọc để chống đỡ công kích thương tổn chỉ cần có thể nguyên đầy đủ cái này năng lượng vòng phòng hộ liền sẽ không phá t o á i tuyệt đối an toàn tin tưởng lấy hắn tạo phòng ngự năng lực lại thêm cái này màu tím phẩm chất năng lượng hộ t r á o tuyệt đối có thể hao t ổ n không bộ kia bọc thép căn cứ xe nguồn năng lượng dự trữ để bộ kia hỏa thần cơ pháo triệt để t ì m ngòi cho đến lúc đó là hắn có thể đánh nát bọc thép căn cứ xe đem hỏa thần xoay tròn cơ pháo chiếm thành của mình thực lực chiến đấu tăng nhiều xưng ba toàn bộ sinh tồn khu vực lý hổ lòng tin chân đầy chương bảy mươi chín đa quản tốc xạ x u n g máy chương bảy mươi chín đa quản tốc xạ x u n g máy màn đêm buông xuống tại đêm tối sắp đến trước đó đường lâm mở ra suv trở về lều lớn doanh địa. lúc này trong doanh địa, đã khôi phục yên tĩnh tô b ánh cùng bạch vi đã sớm kết thúc một ngày thu đồ ăn công tác trở lại căn cứ xe bên trong có thu hoạch công năng nhiều chức năng máy kéo công tác hiệu suất phi thường cao chỉ dùng thời gian một ngày liên đã thu hoạch hơn phân nửa vườn rau đem trồng trọt rau xanh thu sạch tiến bí cảnh không gian an tiểu h y ệ n cùng bạch linh cũng bận rộn một ngày đem ăn không hết rau xanh đóng gói bán ra đổi lấy các loại sinh hoạt vật tư sau b u ổ cơm tối hứa thanh xuất ra đường lâm giao cho hắn tái cụ hạch tâm tái cụ tái cụ đã tổn hại độ bền 3 5 m ư ơ còn thừa năng lượng dự trữ 42% đặc tính năng lực tiếp lời phát triển phát hiện đồng loại đồ vật phải trăng tiến hành hợp thành tiến hành hợp thành cái này viên màu lam phẩm chất tái cụ hợp t â m hứa thanh chuẩn bị đưa nó cùng bạch v ì nhiều chức năng máy kéo tiến hành hợp thành đến để thăng máy kéo tái cụ hạch tâm phẩm d a i gia tăng hắn thuộc tính năng lực tiêu hao một cái tái cụ hợp t â m lam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài toàn năng dẫn dắt xe tím bản thể tái cụ đặc tính vành t r ư n g động lực tấn thăng làm màu tím phẩm chất thu hoạch được đặc tính năng lực tiếp lời phát triển vành t r ư n g động lực tím động cơ động lực c ự c sự mạnh mẽ có thể kéo động trọng hình kéo treo khối mô hình tái cụ động lực sáu trăm linh dẫn dắt năng lực năm trăm linh tiếp lời phát triển lam nắm giữ càng nhiều khối mô hình tiếp lời có thể đồng thời treo đầy dẫn dắt cũng khống chế nhiều loại công cụ khối mô hình tiến hành công tác tiếp lời số lượng tám hạch tâm tính toán lực ba trăm linh tại tái cụ hạch tâm dung hợp về sau bạch vi nhiều chức năng m á y kéo hình thể biến đến to lớn hơn mà lại trên đó bị một t ầ n g phong bế hộ giáp bao trùm chỉ có to lớn lốp xe bại lộ bên ngoài tại dẫn dắt xe hộ giáp phía trên có mấy đạo dẫn dắt kéo câu tiếp lời phân bố trong đó những thứ này tiếp lời không chỉ có thể kéo nhớ mong dẫn công cụ xe thậm chí còn có thể trang bị vũ khí khối mô hình công năng toàn diện nhìn lấy đài này tạo hình kỳ lạ toàn năng dẫn dắt xe hứa t h a n h một chút tử liền nghĩ đến bộ kia toàn xe treo đ ầ y các loại vũ khí pháo đài hỏa lực giá trị tăng mạnh bọc thép nhà xe bộ kia bọc thép nhà xe cũng hẳn là nắm giữ cùng loại tiếp lời phát triển đặc tính năng lực nếu không căn bản không có khả năng trên xe trang bị cũng khống chế nhiều như vậy vũ khí đồng thời tiến hành công kích tái cụ hạch tâm tính toán lực căn bản vô pháp trèo chống nhiều như vậy vũ khí vận chuyển tại đem màu lam phẩm chất nhiều chức năng may kéo Tiến giai thành màu tím toàn dắt Thông tính giai năng dẫn cùng sau. h mẫu qua xe về sau. Thông qua đặc ư ở n năng g l ự căn Tại hứa thanh sinh hoặc trong thép sinh hai hứa hoặc lĩnh vực bọc thép căn cứ xe phía tái r ra ê n cũng nhiều c mấy cái khối mô hình phân thân phía. bố bốn tiếp lời, phân bố tại mô xe phía. Ở cụ ă n cứ c xe tái cụ trong trung tâm cũng nắm giữ hai cái này đặc tính năng lực hắn kiểm tra một hồi tái cụ giao diện lựa chọn đem trần xe hỏa thần phong bạo cơ pháo cùng điện từ gia tốc xuống máy phân biệt trang bị ở căn cứ xe hai bên trái phải mà cái kia hai bộ câu thương phi chảo máy phát sạn thì an trí ở căn cứ xe trước sau phòng đụng đại trên xà nhà trần xe nô tiến phát xà đài cũng bị hứa thanh rỡ xuống trang bị tại bạch vi toàn năng dẫn dắt trên xe Chuyện để đưa ra căn cứ xe đỉnh chóp chỗ trống chuyên môn dùng cho để đặt hai đài máy không người lái ngay hôm nay dùng thử hai đài máy không người lái chiến đấu năng lực về sau hứa thanh quyết định đem máy không người lái làm thường quy chiến đấu thủ đoạn đến sử dụng hắn đem t ả i trọ n g máy không người lái thu hồi cùng điều tra máy không người lái cùng một chỗ để đặt ở căn cứ xe đ ỉ n h chóp t u y thời chuẩn bị xuất kích ngoại trừ cái này viên màu làm phẩm chất tái cụ h ạ n tâm đường lâm còn theo bộ kia sú về phía trên nhặt về một đài súng máy vũ khí đa quản tốc xạ súng máy lam c hiện tại đài này tải trọng máy không người lái công kích hỏa lực lại thêm tại máy không người lái bên trong chứa đựng toái phiến lựu đạn cùng cỡ nhỏ bạo phá bom hiện tại đài này tải trọng máy không người lái hoàn toàn có thể làm nhậm ở trên trời tiến hành hỏa lực công kích nhiệm vụ mà không lại chỉ có thể phụ trợ rất quái bạch vi cảm nhận được tái cụ hạch tâm biến hóa tại trong cơ thể nàng cái viên kia trong trung tâm dâng lên một dòng nước ấ m tại dòng nước ấ m những nơi đi qua nàng cảm giác chính mình thân thể lực lượng mạnh hơn đầu não càng thêm rõ ràng nàng và tô bánh tò mò đi vào bí cảnh không gian cùng một chỗ xem xét đài này mới hợp thành đi ra toàn năng dẫn dắt xe tại bí cảnh không gian bên trong vẫn như cũ chất đống đại lượng các loại rau xanh an tiểu h u y ề n cùng bạch linh loay hoay căn bản không có thời gian ăn cơm càng không ngừng giao dịch rau xanh đổi lấy các loại vật tư bọn tỉ muội chúng ta lúc này có thể có lộc ăn buổi tối hôm nay có tươi mới rau xanh còn có vừa hái hoa á i h quả. thật i i ể u l n vừa vào phía bay ra, doanh địa rau xanh hoa quả, đều là tô vánh lấy ra đưa cho Giang Lan. Hoa, rứt trực trong thứ thăng, thì tiến tô t kịp không chờ nhảy chạy hành Những vánh cho h dưới đợi đại máy báo cáo. này lấy đều quả, là lâu quá tốt rồi chúng ta chuẩn bị n ồ i lẩu đi có rau xanh liền có thể xuyến đồ ăn ăn ta thấy được mau tới rửa c h é n đĩa đồ ăn ở đâu ta đến thầy t i ể u linh để mấy người tỉ mọi hưng phấn không thôi các nàng đợi tại cái này địa phương tuy nhiên không lo ăn uống nhưng thật không có bao nhiêu lựa chọn chỉ có thể có đồ vật gì thì ăn thứ gì phần lớn thời gian đều là một số mì tôm nhanh đồ ăn chỗ nào có thể có tươi mới rau xanh hoa quả bây giờ thấy răng lan theo ba lô không gian bên trong xuất ra đầy đất rau xanh hoa quả mấy người ánh mắt đều có c h ú t thẳng càng không ngừng nuốt nước miếng chúng ta còn có một tin tức tốt cái kia chính là hôm nay đánh quái mở bảo dương rốt cục lấy được hai chiếc xe lại vũ khí ngày mai thì lại có thể có một cái tỉ mội có thể cùng chúng ta xuất phát điều khiển máy bay trực thăng cùng đi bên ngoài giết quái chúng ta chiến đấu đội ngũ đem lần nữa phát triển lớn mạnh mà lại ta còn tìm được một cái có thể tín nhiệm bằng hưu xe của các nàng đội cũng thập phần cường đại cùng chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau những thứ này rau xanh hoa quả liền là bằng hữu của ta đưa cho chúng ta song h ỷ lâm môn chúng ta hôm nay thật tốt chúc mừng một chút giang lan thần sắc hưng phấn cao giọng tuyên bố tốt ta hoa rốt cục có vũ khí chúng ta doanh địa phát triển càng lúc càng nhanh hỉ hỉ đúng vậy a còn có rau xanh hoa quả thật sự là quá tốt mau đưa hoa quả tắm một cái ta đều đã đợi không kịp mấy nữ sinh nghe được giang lan nhất thời nghị luận ở mỹ cao hứng không thôi tiểu đông đưa ngươi bộ kia màu tím súng máy cũng mang ra tới an đến ta t ạ phía trên ngày mai ta phải tự tay giết chết hứa thanh cái kia thẳng n á i con có phòng ngự lồng năng lượng lại thêm màu tím súng máy phòng ngự hỏa lực toàn bộ tăng cường ta cũng không tin còn chơi không chết cái kia ra hỏa lý hổ ngồi tại thông đạo bên trong trong mắt tràn đầy cựu hận phẫn vừa nói nói cái này đáng chết hứa thanh năm lần bảy lượt khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng không chỉ có nổ t a t a còn dám đoạt người của chúng ta đầu ngày mai các ngươi tất cả đều trốn xa một chút nhìn ta thao tác ta muốn hắn chết hắn tiếp nhận tiểu đệ lấy tới màu tím xe hơi súng máy lựa chọn sắp đặt tại tạ phía trên đem tạ phía trên nguyên bản màu sinh phẩm chất súng máy vũ khí phá hủy xuống tới ném cho cái kia tiểu đệ nhìn lấy cái này chiến đấu thuộc tính năng lực được tăng lên rất cao tạ t á i cụ lý hổ trên mặt lộ ra giữ t ậ n ý cười Trưng 80, ngoại thành khu, quyết chiến sinh tử. Trưng 80, ngoại thành khu, quyết tử. ngoại chiến sinh ngoại chiến sinh khu, khu, liên tiếp mấy ngày lý hổ đã làm tốt chuẩn bị muốn t ạ i ngoại thành khu đánh giết hứa thanh nhưng lại căn bản không có tìm tới căn cứ của hắn xe liền cái bóng đều không có hắn có lòng muốn trực tiếp g i ế t đi qua phát hiện kia hứa thanh lều lớn vườn trồng t r o n khu lại sợ lẻ loi một mình chạy thật nhanh một đoạn đường dài tao ngộ mai phục dù sao đối diện thế nhưng là một cái hoàn chỉnh đội xe nếu như không có tiểu đệ đi cùng hắn thế đơn lực bạc còn thật không nhất định đánh thắng được điểm ấy nhận biết lý hổ vẫn phải có hắn chỉ là gọi lý hổ cũng không phải thật hổ biết rõ đánh không lại còn muốn xông đi lên thậm chí lý hổ hoài nghi những ngày này tại khu vực trong bán rau xanh cũng là hứa thanh bọn hắn cái kia một nhóm người nhưng hắn không có đem cái suy đoán này nói ra dù sao lúc đó chỉ có một mình hắn không chế máy không người lái thấy được hứa thanh lều lớn doanh đ ị a chỉ cần hắn không nói liền không có người biết nếu không bạn một tin tức chuyển ra cái này trong doanh đ i ệ người đều chạy hết đi hết tìm rau xanh hoa quả vậy hắn tìm i d thu bảo hộ phí đến mức nỗ lực một chút vật tư mua sắm rau xanh hoa quả cái kia càng không là vấn đề dù sao những vật tư này cũng không là của hắn hắn một mực ăn liền xong rồi bút chứng này lý hổ tâm lý tính toán rõ ràng bất quá bây giờ muốn đối phó hứa thanh không thể trực tiếp đi tìm cái kia biện pháp duy nhất cũng là đem hứa thanh dẫn ra mang tiểu đệ tại nội thành tiến hành vây xoắn tối thiểu để các tiểu đệ dẫn dắt rời đi cái k h á c những cái kia vướng bận tái cụ có thể làm cho hắn chuyên tâm cùng hứa thanh tiến hành đấu hứa thanh người đổ chó hoang lão tử là hát sơn thông đạo danh địa đội trưởng lý hồ có dám tới hay không ngoại thành khu hai ta đơn đấu cái kia dựa vào cướp bóc người khác tái cụ hết tâm tấn thăng đi lên tiểu tử trốn tránh ta đúng không nếu như ngươi sợ hãi ngươi thì như chó về sau nhìn đến ta thì cục đôi dung một cái bản đại gia cao hứng thì cân nhắc tha cho n g ư ơ i một mạng hứa thanh có phải hay không đàn ông l i ê n cái dám cũng không dám thả ngươi ngược lại là nói một câu a liên tiếp mấy ngày lý hổ tại khu vực k a n h phía trên không ngừng tiến hành khiêu khích nhưng không thấy bất kỳ đáp lại nào cái kia hứa thanh căn cứ xe liền p h ẳ n phất bốc hơi đầu dạng không có bất kỳ cái gì tung tích z o m bi e s chi thành ngoại thành khu một cái hình thể to lớn z o m bi e s cự thú hung hăng vọt tới bên cạnh tạ đem tạ đâm đến không ngừng lay động nhưng lại không cách nào phá vỡ tạ bọc thép phòng ngự chỉ có thể không ngừng phẫn nộ gào rú tại tạ trên trang giáp mặt súng máy nhiều nòng không ngừng khai hỏa đánh cho z o m bi e s cự thú hết u y nhục bắn bay hai đạo câu thương dây kéo theo bên cạnh bắn ra mà ra quấn quanh cự thú trên thân thể hai đài phòng ngựa bạo lực xe bọc thép t ạ hữu kéo ra dây kéo căng thẳng đem d ò n bi s cự thú một mực định trên mặt đất dãy rủa không được nhìn đến d ò n bi s cự thú bị trói cuộc ở phía xa ngắm nhìn mấy cái đài xe bọc thép nhanh chóng rút ngắn trên xe treo đầy vũ khí điên cuồng khai hỏa bao vây cự thú bộ kia bị tập kích tạ lúc này cũng được đến giải thoát rời xa cự thú phạm vi công kích gia nhập vào vây công trong đội ngũ rất nhanh không cách nào phản kháng cự thú đã bị đánh trọng thương sắp chết bất lực t á i chiến vây anh một phát cao bạo đạn pháo từ trên trời gián xuống trực tiếp đem dọn bs cự thú nổ tàn chi khắp nơi trên đất huyết nhục văng khắp nơi triệt để g i chết nhìn đến trước mắt cái này quen thuộc một màn lý hổ trong lòng hận ý cũng không còn cách nào nhẫn lại hứa ngươi đặt mã r ù a đen rút đầu cối u cùng thò đầu ra lao tử g i ế t chết ngươi vê anh lại là một phát pháo đạn doanh tới chính bên trong nổi giận đi nhanh tạ lý hổ bị nổ tung chấn động sáng rõ thanh tỉnh mấy phần nhất thời phát giác được không đúng lần này đạn pháo oanh kích tần suất rõ ràng biến nhanh mà lại độ chính xác cũng tăng lên rất nhiều trước kia chỉ cần đoàn xe của bọn hắn bắt đầu di động hứa thanh viễn c h ỉ n h cản đồng lưu đạn pháo liền sẽ đình chỉ công kích không lại tiếp tục oanh t ạ nhưng hôm nay không chỉ có không có dừng lại công kích hơn nữa còn có thể tinh chuẩn trung đích chính đang nhanh chóng chạy như bay tạ lý hổ trong lòng nghĩ hoặc không tốt thiên bia liền tại phụ cận hắn vừa kịp phản ứng một đạo sắc bén phi trào thì nhanh chóng đánh tới trực tiếp bắt lấy tạ hăng tháo cứng k h i dây kéo trong nháy mắt thẳng băng đem nhanh chóng tiến lên tạ kém chút trực tiếp kéo lật to lớn chấn động lắc lư đem lý hổ thân thể giật một cái lảo đảo cái kia ánh sáng đầu hung hăng đụng đang điều khiển trên đài nhưng hắn căn bản không để ý tới đau đớn kịch liệt đột nhiên quay đầu phát hiện tại cách đó không xa phế tích ở giữa một toa khổng lộ đen nhánh trên thân bao trùm gai nhọn hai bên treo đẩy trọng hình súng máy bọc thép căn cứ xe đang lẳng lặng, lặng dừng ở chỗ đó. đang thiết giáp căn cứ xe phía sau đồng d ạ n g có một cái dây kéo một mực kéo tại phế tích cự trong đá đưa n ó cố định tại nguyên chỗ chính là bởi vì căn này dây kéo phụ trợ mới có thể để bọc thép căn cứ xe trực tiếp giữ chặt chạy như bay tạ thậm chí đem trầm trọng tạ kém chút kéo lật ở căn cứ xe phía sau một đài bao trùm bọc thép trọng hình cạn động lựu i đạn đại bác chính nhắm chuẩn nơi này bốc lên một chút khói lửa nhìn đến đài này trọng hình đại bác lý hổ trong nháy mắt thì kịp phản ứng trên mặt của hắn lộ ra g ữ tợn ý cười các ngươi cuối cùng là xuất hiện. hiện tại có thể đi chết rồi vậy đôi cầu xin tha thứ đều vô dụng ta lý hổ nói lý hổ hưng p h ấ n lên lập tức kéo về tạ h ọ n g pháo muốn phải đánh lại trả thủ nhưng trói buộc tại tạ h ọ n g pháo phía trên phi trào dây kéo nhanh chóng thu về kéo căng đem h ọ n g pháo kéo lại căn bản vô pháp nhắm chuẩn đối phương cái này đến c o i chuẩn bị chuyên môn đến đối phó hắn lý hổ nhìn đến khảm tiến tạ h ọ n g pháo để hắn không cách nào đánh trả sắc bén phi trào lập tức hiểu được toàn viên tiến công cho ta hung hăng đánh lý hổ thông qua đài phát thanh hét lớn một tiếng tạ toàn kim loại bánh xích lập tức điên cồn xoay tròn ta mang theo cường đại thế năng hướng về bọc thép căn cứ xe đã dây kéo kéo không ra vậy l i ề n không giật xem h a i bọc thép cứng hơn càng hung á c vây anh hai đài quái vật khổng lồ tại ngoại thành khu ẩ m vàng chạm vào nhau phát ra cự đại chấn động trầm trọng bọc thép căn cứ xe bị tạ đâm đến nhu tính gai nhọn bọc thép ba động không ngừng nhưng không có di động nửa phần thậm chí thì liên căn cứ xe nội bộ đều không có quá mức mánh liệt lắc lư c ả m thụ căn cứ xe phía trên bao trùm nhu tính gai nhọn đuổi gai bọc thép hấp thu đại bộ phận va chạm thương tổn cũng không có chuyển đến bên trong thân xe nhưng kịch liệt va chạm lại làm cho trói buộc tại tạ phía trên phi trào dây kéo bán bay chóc ra mang đi một khối lớn họng pháo bọc thép vài phiến khôi phục tự do lý h ổ lập tức điều khiển tạ nhanh chóng đổ về muốn kéo dài khoảng cách nã pháo danh kích bộ k i a n ắ m giữ trọng hình cạn động l i ệ u đạn đại bác tái cụ hắn đã nhìn ra tại hứa thanh trong đội xe chỉ có đài này bao trùm gai nhọn căn cứ xe phòng ngự lực cao đến q u ả đáng nhưng cái khác tái cụ cũng không có mạnh mẽ như vậy phòng ngự lực lấy lực công kích của hắn một pháo thì có thể đem phá hủy lý h ổ vừa kéo mở một chút khoảng cách hai đạo g à y đặc viên đạn dòng nước lũ thì hung hăng đánh vào tạ trên trang giáp mặt cái kia treo đầy đang thiết giáp căn cứ xe hai bên trái phải trọng hình cơ pháo. điên cuồng khai hỏa đánh cho tạ phát hỏa quang văng khắp nơi độ bền nhanh chóng hạ xuống hừ lại là cái này một chiêu ta đã sớm để phòng ngươi lý hổ nhìn đến cái này quen thuộc phương thức công kích khinh thường cười lạnh một tiếng một đạo màu lam phòng ngự lồng năng lượng tại tạ phía trên t r è o trống mà lên đưa nó hộ ở trong đó có lồng năng lượng phòng ngự phía ngoài viên đạn công kích cũng không còn cách nào đánh tới tạ chủ chốt nhưng tầng này màu lam nhạt năng lượng cháo cũng trở ngại hắn nã pháo tiến hành phản kích chỉ có thể bị động phòng thủ ta dựa vào lực công kích này làm sao không thích hợp hỏa lực này cũng quá mạnh không đúng cái này hai đài cơ pháo có vấn đề lý hổ hoảng sợ phát hiện năng lượng hộ cháo tiêu hao thực sự quá mãnh liệt căn bản không có hắn tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng hắn bình sang dự trữ không chống được thời gian quá dài lý hổ vội vàng đem ba lô không gian bên trong linh tinh toàn bộ căng vào năng lượng hộ cháo khớ mô hình duy trì hộ cháo v ậ t chuyển bọc thép căn cứ xe hai bên trọng hình xuống máy đem tạo phía ngoài phòng ngự cháo đánh cho điên cuồng n g ắ lư nhất là bộ kế hoạ thần phong bạo cơ pháo tại tấn thăng đến mẩu cam sử thi cấp về sau vũ khí hỏa lực giá trị tăng lên mấy lần đánh ra cơ pháo viên đạn giống như nguyên một đám cỡ nhỏ đạn、tháo. Vi lực p h ầ ngoại h u n mánh. máy màu kím máy màu kím sát sát Trưng thăng công, vàng Trưng thăng công, vàng n trực trợ diệt tạ. trực trợ diệt tạ. g bay bay thành khu biên giới ngay tại lý hồ tạ tại phía trước bị động bị đánh thời điểm những cái kia vây quanh ở phụ cận phòng ngừa bạo lực xe bọc thép cũng cùng hứa thanh đội xe triển khai giao chiến tại hứa thanh trong đội xe cái kia mấy cái đài nắm giữ vũ khí xe bọc thép quay trúng quanh tại cứu viện xe bán tải xung quanh không ngừng khai hỏa cùng những cái kia xe bọc thép đối quanh hòa tiến đạn n ă n lượng tháo c ả động lưu đ ạ tháo giao thế oanh kích oanh minh k h n g ngừng mà ở vào trung gian xe bán tải thì không ngừng phóng thích chữa trị cường lưu xạ tuyến vì xung quanh tái cụ tiến hành bảo hành khôi phục độ bền tình hình chiến đấu m ộ ư ơ i phần kịch liệt cao bạo r a nông lưu đạn pháo đài này màu cam phẩm chất vũ khí tuy nhiên thương tổn rất cao nhưng công kích những thứ này linh hoạt cơ động mục tiêu lại có chút lực bất t ò n g thơm nhắm chuẩn động tác hoàn toàn theo không kịp bọn chúng tốc độ di chuyển cho nên đội xe chiến đấu chủ lực cũng chỉ có đường l ầ m xe hơi bạ rù cạ cùng bạch linh mạch sung năng lượng pháo đến mức tụ năm không khí pháo cùng súng p h ư ớ lửa bọn chúng tầm bắn quán g ắ n tại loại này khung cảnh chiến đấu bên trong không có bất kỳ cái gì tác dụng. c lý, lý hổ tạ dù sao cũng là màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ kỳ đặc tính năng lực cùng thuộc tính trị số đều là cực kỳ biến thái lại thêm cái kia theo t r i chặt tái cụ bắt đầu liền đã có cự pháo vũ khí khối mô hình tại đồng cấp bên trong quả thực cũng là nghiền ép cấp tồn tại nếu như không phải tạo phía trên phụ i a cải tiến tiện thực sự có ít cơ hồ tương đương không có mà chỉ có phòng ngự năng lượng hộ t r á o khối mô hình phẩm giai đẳng cấp cũng không cao lắm lại cực kỳ tiêu hao năng lượng bởi vậy đài này tạ cơ hồ cũng là loã trang trạng thái cùng phân phối trang bị nhiều cái gia tăng phòng ngự cung độ bền tái cụ cải tiến tiện đ ồ trang hộ giáp toàn thân bao trùm sinh hoạt trong hai lĩnh vực căn cư xe căn bản không phải một cái cấp bậc lại thêm hỏa thần phong bạo cơ pháo cung điện từ súng máy tốc xạ vũ khí phá giáp tác dụng khắc chế để tạo mệnh mọi ứng phó nếu không hứa thanh sống lưỡng cư căn cư xe còn thật không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Lan ngươi mau nhìn nơi đó là không phải đường lâm các nàng tiều linh bị xa xa tình hình chiến đấu hấp dẫn quay đầu xem chừng rất nhanh nàng ngay tại đám kia hôn chiến tái cụ bên trong nhìn đến đường lâm bọc thép s uv Ừm. rừng xem mấy lầm, mang Giang、Lan、nghe gian Nàng giao trồng gánh ngày nàng đường nàng Tiểu Linh, thời hiện tiến chiến, nhiên liều đội nói với lời nói đường lâm, nàng bộ kia mang theo hỏa tiễn Lan tranh phía xa qua hỏa cẩn thận hành chính lớn vườn đạn là thủ phát khu theo th xe. được Trước bọc xét. sắt trọt tô quả ở ở bộ mấy cái đài nhà ga thành một nửa hình tròn tương n g ạ n h phòng ngự cùng nhau đối kháng đám kia xe bọc thép tại các nàng cách đó không xa một đài bao trùm gai nhọn bọc thép căn cư xe cùng một đài bị năng lượng hộ t r á o bảo hộ trong đó tạ ngay tại đơn độc tác chiến nhanh chúng ta đi qua trợ giúp bánh tỉ các nàng giang lan nhìn đến xa xa tình hình chiến đấu không có chút gì do dự lập tức làm ra quyết định lơ lửng không chung máy bay trực thăng thay đổi phương hướng hướng về chiến trường nhanh chóng hướng về đi tại phía sau nàng còn có hai đài treo đầy vũ khí máy bay trực thăng cũng cùng nhau đuổi theo trợ giúp mà đến ba chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng lướt qua nội thành rất nhanh liên đạt tới chiến trường trên không vây anh không chung máy bay trực thăng đến về sau trực tiếp khai hỏa hỏa tiễn đạn cùng súng máy điên cuồng bắn phá đánh về phía mặt đất những cái kia di chuyển nhanh c h ó n g phòng ngừa bạo lực xe bọc thép cái này ba máy máy bay trực thăng đột nhiên gia nhập lập tức thì cải biến chiến trường trạng thái đ á m kia phòng ngừa bạo lực xe bọc thép tuy nhiên linh hoạt cơ động nhưng cùng tại bầu trời phi hành máy bay trực thăng so sánh vẫn là có không nhỏ t r ê lệnh chỉ có thể bị động bị đánh bọc thép độ bền điên cuồng hạ xuống đường lâm sớm đã bị bọn ra hỏa này đánh cho một thân hỏa khí. chỉ bất quá vì bảo hộ đội xe tái cụ nàng không dám lao ra chiến đấu hiện tại có máy bay trực thăng gia nhập đám tiêu phòng ngừa bạo lực xe bọc thép phách lối không lại chạy t r ố i chết đường lâm hung h ă n g đạp cần ga v ờ n quanh đao phong suv cực tốc xông ra thẳng đến xa xa phòng ngừa bạo lực xe bọc thép h o a n h thủ năng không khí pháo tại hoang dã nổ vang chấn động thanh â m cực kỳ to lớn cái t i a cường đại trùng kích lực trực tiếp đem phía trước phòng n g a bạo lực xe bọc thép hất tung ở mặt đất đầu n h i ê n là úp thân xe bọc thép bị tạc đến vỡ vụn bắn bay cũng không còn cách nào di động một phát không khí pháo trực tiếp đánh nát một đài tái cụ. đường lâm trong lòng lệ khí nổi lên nàng không hề dừng lại một chút nào mở ra suv hướng về cái khác phòng ngừa bạo lực xe bọc thép đuổi theo chiếc xe tụ n n g không khí pháo lần nữa áp s ú c vận chuyển dự trữ phát xạ năng lượng thấy tình thế không ổn cái khác phòng ngừa bạo lực xe bọc thép không hề dừng lại một chút nào không lại hăng chiến lập tức tứ tán thoát đi chạy nhanh chóng ba chiếc máy bay trực thăng gia nhập để những cái kia phòng ngừa bạo lực xe bọc thép cảm giác được nguy cơ không có chiến thắng hy vọng đường lâm điều khiển lưới lao suv đuổi theo những cái kia chạy trốn phòng ngừa bạo lực xe bọc thép không ngừng công kích rốt cục tại lưu lại hai đài bị đánh hủy tái cụ về sau cái khác phòng ngừa bạo lực suv triệt để thoát đi biến mất không còn tam tích lý hổ cắn răng duy trì lấy tạ phòng ngự lồng năng lượng đỉnh lấy hai đài trọng hình cơ pháo công kích chỉ có thể đánh bạc hứa t h a n h nguồn năng lượng dự trữ không bằng hắn tạ sung túc tại phòng ngự lồng năng lượng phá thoái trước đó cái kia hai đài trọng hình cơ pháo thì lại bởi vì năng lượng không đủ dẫn đến không cách nào công kích chờ cho đến lúc đó cũng là hắn thắng lợi cơ hội có thể chưa từng nghĩ trên trời vậy mà bay tới ba chiếc máy bay trực thăng đem tiểu đệ của hắn toàn bộ đánh chạy toàn bộ chiến trường cũng chỉ còn lại có hắn một đài tạ bị vây quanh ở tái cụ ở giữa mắt thấy sự tình k h ô n g ổn lý hổ lập tức vận chuyển động cơ muốn phải thoát đi nơi đây phanh kim loại bánh xích điên cuồng xoay tròn lại chỉ đem mặt đất đ à o ra hai đạo danh sâu một cái sắc bén phi trảo lần nữa tóm chặt lấy tà hào t h á o để nó căn bản vô pháp lùi lại tránh thoát muốn chạy không phải ngươi mỗi ngày gọi ta tới sao hiện tại ta tới ngươi lại không vui hứa thanh đã sớm để phòng hắn cái này một chiêu bọc thép căn c ứ xe phía sau câu thương dây kéo vẫn như cũ đính tại phế tích đá lớn ở giữa đối kháng phía trước sức kéo lại thêm căn c ứ xe to lớn thể trọng chết giữ chặt muốn chạy chỗ tạ đài này màu tím phẩm chất phi trào dây kéo dẻo dai sức kéo một cách lạ kỳ c ứ n g hãn vậy mà đứng vững hai đài quái vật khổng lồ đấu sức đọ sức rốt cục tạ nhiên liệu tiêu hao hầu như không còn bao trùm bọc thép phía trên màu lam năng lượng hộ cháo biến mất không thấy gì nữa lúc này cái khác còn có thể di động phòng ngừa bạo lực xe bọc thép đã toàn bộ rút đi biến mất không còn tam tích phi hành trên không trung ba máy máy bay trực thăng cùng đường lâm các nàng tái cụ trở về mà quay về vài tòa vũ khí pháo đài cùng nhau hướng về trói buộc nguyên đ i ệ không thể động đại tạ oanh tích mà đến đưa nó bao phủ tại hỏa lực bên trong cho đến triệt để tổn hại chiến đấu kết thúc Trưng tấn thăng màu vàng, kim thuyết. vàng chuyên 82, Hai màu kim đội xe lần nữa tiến vào ngoài thành hoang dã dừng ở rộng lớn trên đường lớn không chung ba chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống dừng ở cách đó không xa tôn ánh mở ra xe bán tải cứu hộ đường bộ tới gần ba máy máy bay trực thăng phóng ra chữa trị cường lưu sạt tuyến trợ giúp các nàng khôi phục độ bền vánh tỷ chúng ta rốt c ụ c gặp mặt giang lan nhìn đến điều khiển xe bán tại tôn ánh hưng phấn nhảy xuống phi cơ đánh tới bắt chuyện hai cái hảo hữu tại đường cái ở giữa khoai ý tâm tình hứa thanh cùng an tiểu huyện mấy người cũng toàn bộ xuống xe đi tới gần nhìn đến đội ngũ bên trong lại còn có một cái nam sinh giang lan ánh mắt ba động nghiền ngẫm nhìn thoáng qua hứa thanh t i ề u linh thì chừng to mắt đột nhiên nhớ tới cái gì một mặt chấn kinh nàng vừa muốn nói chuyện lại bị giang lan kéo lại giới thiệu một chút đây là hứa thanh cũng là chúng ta đội xe đội trưởng tô bánh nhìn đến hứa thanh xuống xe hướng giang lan bọn người giới thiệu hứa đội thật đúng là tuổi trẻ xoài khí bất quá nhìn lấy có chút quen thuộc chúng ta giống như đã từng quen biết ngươi nói đúng không giang lan một mặt ý cười chủ động đưa tay hứa thanh lúng túng cùng với nàng cầm một chút ha ha không sai đúng là gặp qua các ngươi chiến đội thực lực còn thực là không tội toàn bộ đều là hy hữu phi hành loại tài cụ nhìn đến mắt của ta thèm、ừ. Cái hứa thanh theo tạ trong phòng điều khiển kiếm ra một cái màu vàng kim hạ tâm thu vào ba lô không gian chúc mừng thu hoạch được một đài di động tạ đại bác cam thu hoạch được một đài năng lượng vòng phòng hộ tín thu hoạch được một tòa trọng hình xe hơi xuống máy tín thu hoạch được một bộ truyền tin đối giảng đài phát thanh t í m hứa thanh đem đài này báo hỏng tạ l ậ t toàn bộ cũng chỉ tìm tới cái này bốn vũ khí cùng khối mô hình g i a hỏa này thật đúng là một cái quỷ nghèo lớn như vậy một cái doanh địa đội t r ư ờ n g tại tái cụ phía trên thì lắp đặt những vật này liền điều hòa không khí khối mô hình đều không có g i a hỏa này thật đúng là cưỡng hãn loại này nóng bức khí trời đợi tại như là bình sắt đồng dạng tạ bên trong không có điều hòa vậy còn không đến nóng tử vẫn là không có khổ miễn cưỡng ăn liền vì bày ra chính mình thiết hán tranh, tranh khí khái hứa thanh ở trong lòng âm thầm nói thầm tại xác định tạ phía trên chỉ còn lại có sát vụn không có cái khác khối mô hình về sau rốt cục từ bỏ tìm kiếm trở về căn cứ xe thông qua buồng lái pha lê nhìn đến giang lan đám người đã điều khiển máy bay trực thăng rời đi hứa thanh rồi mới từ ba lô không gian bên trong xuất ra màu vàng kim tái cụ hạ tâm phát hiện đồng loại đồ vật phải t r ă n g tiến hành hợp thành tiến hành hợp thành tại hứa thanh làm ra lựa chọn về sau trong tay hắn màu vàng kim tái cụ hạ tâm cùng sống lượng cư căn cứ xe màu cam hạ tâm hợp thành là một cái kia bị kéo nắm ở căn cứ sau xe mới báo hàng tạ cũng hóa thành kim loại mạnh vụn trên không trung hình thành phong bạo long quyển vây quanh to lớn căn cứ xe không ngừng xoay trọn nhanh chóng dung nhập vào bọc thép bên trong tiêu hao một cái màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ hạnh tâm đồ vật hợp thành thành công tái cụ thành công tấn thăng làm sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe kim tái cụ đặc tính năng lực cơ giới c h i chủ cam tiến giai thành màu vàng kim truyền thuyết cấp đặc tính năng lực cơ giới chúa t ể cơ giới chúa t ể kim hoàn mỹ trưởng không cơ giới tạo hóa có thể phá dịch địch nhân truyền tin tín hiệu nằm giữ bắt được thù địch cơ giới tạo hóa năng lực nằm trong tay cơ giới tạo hóa có thể chia sẻ chúa tệ bị chỗ có thương、tổn. thành lũy căn cứ xe tái cụ công kích lực tăng lên đến tám nghìn phòng ngự độ bền tăng lên đến một trăm l i n tốc độ cực hạn tăng lên đến ba trăm km trên giờ trên nước tốc độ tiến lên tăng lên đến một trăm km trên giờ thu hoạch được màu vàng kim tái cụ đặc tính thương tổn cắt giảm thương tổn cắt giảm kim tái cụ nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực có thể chống đỡ tiêu tan tuyệt đại bộ phận hỏa lực công kích bị thương tổn cắt giảm tám mươi tại dung hợp hết tạ hạch tâm về sau sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe bọc thép biến đến càng thêm dày hơn trọng rộng lớn thân xe gục ở chỗ này giống như mang theo gai nhọn sắt thép từ thú tại dây đặc hợp kim gai nhọn bên trong là lan truyền toàn xe giám sát cùng quan sát cửa sổ màu đen bọc thép đồ trang bao trùm để thành lũy căn cứ xe xem ra uy thế m ộ ư ơ i phần ở căn cứ xe dưới đáy phía sau dọc theo hai đầu kim loại bánh xích t r ụ c bánh xe có thể gia tăng căn cứ xe vượt chướng ngại vật đầy mạnh cùng vật nặng dẫn dắt năng lực tại tấn thăng đến màu vàng kim tái cụ về sau đài này sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe phòng ngự độ bền tại tái cụ đặc tính cùng gai nhọn bọc thép tăng phúc phía dưới đã đột phá hai trăm tám mươi vạn khủng bố chỉ số không thẹn thành lũy danh tiếng lại thêm mới lấy được màu vàng kim tái c thậm ư ơ n tồn g g cắt i chí tại trường không cơ giới tạo hóa thời điểm hứa thanh bị công kích thương tổn đều sẽ bị cơ giới tạo hóa chia sẻ tiếp nhận có thể tăng lên cực lớn bản thể sinh tồn năng lực sẽ không bị tùy tiện giết chết nhìn lấy đài này m à u vàng kim thành lũy căn cứ xe thuộc tính tin tức hứa thanh trong lòng hài lòng cùng cực hắn hiện tại đối với trùng kích nội thành khu đã lòng tin trần đầy bắt đầu từ ngày mai hắn liền có thể hướng d ò n bsg thành nội thành toàn lực khởi xướng tiến công giải quyết xong lôi kéo ở căn cứ phía sau xe bộ k i a tạ thi thể về sau đội xe tại đường cái phía trên tốc độ cao nhất tiến lên trở về lều lớn trồng trọt doanh địa đại ca chúng ta lao đại giống như đã chết từ bên kia hỏa lực ngừng hổ ca đến bây giờ đều chưa có trở về tám thành là không cái này có thể làm thế nào không có hổ ca tọa trấn các người h doanh địa còn có thể chịu ó có m sao? địa còn n được Ô ô ô k cái cái nói c mấy chúng ta bây giờ đi về nhìn xem có thể hay không đem đồ vật kiếm về muốn cái dám ăn đâu người coi người ta đều là ngốc sao trận chiến đánh xong không quét dọn chiến trường trang bị còn có thể giữ lại cho n g ư ờ i lần trước tạ cường tiểu t ử kia tái cụ bên trong không phải cũng là cái gì đều không có bị người thu hết không còn được rồi trở về đi về sau ngoại thành khu cái kia p h í a địa phương chúng ta là không cần suy nghĩ không có hổ ca tạ ở phía trước đỉnh lấy căn bản đánh không lại lại nói vạn nhất tại thành khu bên trong đụng phải cái kia nắm giữ ẩn thân năng lực hứa thanh tất cả mọi người đến chết không thể chơi vào chúng ta lẫn mất lên tại hoang dã bên trong lăn lộn đi mấy cái đài phòng n g a bạo lực xe bọc thép dừng ở hoang dã trên đường lớn một đám người tổng cộng đường à y cuối cùng không có bất kỳ cái gì kết quả chỉ có thể bất đắc dĩ chuẩn bị trở về Chương kích Chương kích các cầu trước cảnh vực, Thế thông phong Thế thông phong Thế thông sinh thành khu, khóa nhị sinh khu phần Hiện phát lạnh. tháng, sinh tồn thế vượt Đông Đông sông ngoại đoạn tràng tồn tuyên kiện Đông tồn giới giới giới giả, giai giá 83, 83, tới, đột tới, đột mắt đột báo, báo, báo, bố báo, đao đao vào Lâm Lâm Lâm mở đệ đã sắp sắp sự Sau qua xe. xe. vị dự t h ỉ n h các vị sinh tồn giả nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng l â m đông sắp tới phòng ngừa bạo lực xe bọc thép phía trên mấy người vừa mới chuẩn bị trở về tại sinh tồn giả mặt b ả n g phía trên thì truyền đến thế giới tin tức thông báo ta dựa vào tiểu vương hổ ca để đại gia đưa cho ngươi đám k i a áo đông t r à n đông ngươi giao dịch ra ngoài không có sớm liền giao dịch mua được đồ ăn đều đã ăn xong ngoa tạo hổ ca có thể hại khổ chúng ta hắn là ăn s ớ n g rồi có thể chúng ta vật tư cũng bị mất lúc này hết con bê thời gian một tháng chúng ta đi đâu làm nhiều như vậy chống lạnh đồ vật trong hoang dã dòm bị ép quái vật đều trốn đi không ra bảo dương cũng mở không sai bịt lắm lại muốn thu thập vật tư độ khó khăn đem sẽ tăng lên rất nhiều sớm biết chính chúng ta vụng trộm lưu lại một chút vật tư đó cũng là tốt hiện tại lại đảo ngược đồ vật cũng bị mất lúc này chết lặng lạnh lùng hướng trong miệng khoe đồ ăn thời điểm làm sao không gặp ngươi đã nói lời này đâu hiện tại thả cái gì mã sau pháo ngươi được rồi đi nhanh lên đi trở về nghĩ một chút biện pháp hồ ca không tại chúng ta cũng là lao đại dù sao doanh địa có rất nhiều thực sự không được đoạt một số vật tư tới cái chú ý này không tệ thừa dịp đại gia không có kịp phản ứng thiên hạ thủ vi cường、đi. gian g lan ngồi tại doanh địa đại lâu bên trong nàng nhìn thấy thế giới thông báo tin tức vẻ mặt buồn thịu hiện tại các nàng cái đội ngũ này thật vất vả mới bắt đầu phát triển kết quả sau một tháng tức đem n ê n đón tàn khốc trời đông ra rét các nàng cái này cao ốc doanh địa không có sởi ấm thiết bị chủ yếu dựa vào phần ngoài cung cấp ấm hiện tại tận thế tiến đến tự nhiên không có khả năng có cung cấp ấm điều kiện vậy cũng chỉ có thể t h ì theo dựa vào chính mình hoặc là cũng là trốn ở tái cụ bên trong dựa vào điều hòa không khí khối mô hình tiêu hao g i u nhiên liệu nguồn năng lượng sởi ấm hoặc là cũng chỉ có thể ngồi xổm ở trong đại lâu xuyên chút áo đông đốt lên đống lửa tới cứng kháng hà n đông bất quá vô luận l o ạ i nào đều đứng trước cùng một vấn đề vật tư thiếu máy bay trực thăng hao sang lượng là phi thường khủng bố nó không giống trên lục địa xe cộ đã hết dầu có thể tại đường cái phía trên đố trượt mà máy bay trực thăng mỗi thời mỗi khắc đều phải bảo đảm cánh quạt c h u y ể n tốc bảo trì tái cụ t h ă n g lực nếu không vài phút liền phải máy bay rơi ngã hủy mà các nàng đoàn trong đội toàn viên đều là máy bay trực thăng tái cụ không có cái khác xe cộ bởi vậy đánh quái đạt được dầu nhiên liệu rơi xuống vẹn vẹn chỉ có thể trèo chống máy bay trực thăng ở bên ngoài chiến đấu muốn nhiều tồn chữ một số m ộ ư ơ i phần khó khăn lâm đ ô n g sắp tới hứa thanh nhìn đến tái cụ giao diện phía trên gửi tới tin tức thông báo không để ý chút nào hiện tại thành lũy căn cứ xe phía trên không chỉ có cách nhiệt sân phủ có thể hữu hiệu ngăn cách ngoại giới khí hậu đối trong xe ảnh hưởng hơn nữa còn có màu tím phẩm chất trung ương tịnh hóa nhiệt độ ổn định điều hòa không khí có thể duy trì trong xe thích hợp nhiệt độ chỉ cần d ầ u nhiên liệu nguồn năng lượng sung túc căn bản là không cần lo lắng ngoại giới nhiệt độ biến hóa bất quá bây giờ trong đội xe những ngày này thông qua bán rau xanh đổi đổi lấy chống lạnh vật tư vẫn là vô cùng nhiều ngược lại là có thể mượn cơ hội này kiếm lời chút ra kém hứa thanh nhìn kỹ liếc một chút thế giới thông báo tin tức không có phát hiện vấn đề khác liên đóng lại giao diện không còn quan tâm hắn tin tưởng lấy tô bánh c h ờ trí tuệ con người khẳng định cũng có thể nghĩ đến cái này sự tỉnh hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra hai cái tái cụ hạch tâm hai cái này hạch tâm nơi phát ra là đường lâm sử dụng tụ năng không khí pháo nổ nát hai đài phòng ngửa bạo lực xe bọc thép tại chiến đấu kết thúc về sau bị nàng nhặt được trở về phát hiện hai cái màu lam phẩm chất tái cụ hạch tâm phải chăng tiến hành hợp thành, tiến hành hợp thành. tại hứa thanh làm ra lựa chọn về sau trên tay hắn hai cái hạch tâm hợp thành là một t ấ n thăng làm một cái màu tím hạch tâm nhìn lấy trên tay cái này viên hạch tâm hứa thanh không do dự trực tiếp lựa chọn đưa nó cùng đường lâm bọc thép suv tiến hành hợp thành hắn lựa chọn ưu tiên cho đường lâm tái cụ tiến hành tấn thăng nguyên nhân cũng là đường lâm là toàn bộ trong đội xe duy nhất nóng lòng chiến đấu nữ sinh mà lại phong cách chiến đấu của nàng ưa thích trực lai trực vãng mạnh mẽ đ â m tới cần có nhất một đài tính năng mạnh mẽ tái cụ mà lại đường lâm tái cụ còn có thể đơn độc ra ngoài tác chiến nắm giữ cường đại lại cân đối chiến đấu năng lực không giống mấy cái khác nữ sinh tái cụ đều nắm giữ so sánh rõ ràng công năng thiếu hụt di động năng lực kém bọc thép yếu kém cần đội xe tiến hành phối hợp mà điểm trọng yếu nhất cũng là cái này hai cái tái cụ hạnh tâm là đường lâm mạo hiểm truy kích đ ị c h nhân thu được mà đến lý nên hưu sử dụng trước những cái này tài nguyên cho nàng tái cụ tiến hành tấn thăng đây cũng là đối đội xe tổng thể chiến lược tăng lên trợ giúp lớn nhất lựa chọn tiêu hao một cái tái cụ hạnh tâm t í m độ vật hợp thành thành công bọc thép s ú v thành công tiến giai màu cam sử thi cấp đao phong đột kích xe thu hoạch được tái cụ đặc tính phòng ngừa bạo lực bọc thép lam linh hoạt cơ động lam phòng ngừa bạo lực bọc thép lam thân xe bao trùm thiết giáp hợp kim có thể chống đỡ ngự bạo lực t r n g kích phòng ngự độ bền 300%. linh h o ạ t cơ động lam nắm giữ tăng cường hình chuyển hướng cơ chế nhưng tại cao tốc phía dưới có linh hoạt di động năng lực cơ giới linh mẫn độ 300%. đem cái này viên tái cụ hạch tâm cùng đường lâm bọc thép s u v tiến hành dung hợp về sau bộ kia s u v trên người bọc thép cùng lưu phong đao nhận triệt để hợp thành một thể xung quanh lưu phong đao nhận cùng phía trước gai nhọn mũi sừng cùng thân xe bọc thép cộng đồng hình thành một cái giống như trường đào trôi chạy h u n khốc tạo hình giống như đ a o phong siêu cấp xe đua đ ồ n g dạng không chỉ có nắm giữ cực mạnh phá không hiệu quả tăng lên trên diện rộng tái cụ tốc độ kỳ phong lợi biên giới còn có thể đối với địch phương mục tiêu hình thành cắt đứt sát thương rộng lớn l ố t xe nắm giữ cực lớn chuyển hướng linh hoạt góc độ có thể làm ra càng thêm bén nhẹ di động thao tác tăng lực bất ngờ cam động cơ có thể trong nháy mắt bạo phát cường đại động lực lấy tốc độ cực nhanh lao về phía trước tái cụ kết cấu trên diện rộng tăng cường độ bền năm t á i cụ tốc độ ba t tốc độ thay đổi trong chớp mắt một n tại tấn thăng đến màu cam tái cụ đao phong đột kích xe về sau cái này đại xe tái cụ đạt tính cũng đã nhận được cực lớn tăng cường nhất là tốc độ di chuyển càng là đạt được như bay đề thăng lại thêm hai cái mới lấy được đặc tính năng lực tăng lên tái cụ sức bền cùng linh hoạt độ hiện tại lấy đài này đao phong đột kích xe sắc bén b ọ c thép cùng siêu cấp tốc độ coi như không sử dụng bất kỳ vũ khí nào chỉ dựa vào tái cụ tốc độ cùng đao nhận tiến hành va chạm cắt đ ứ ớ c đều có thể tùy tiện phá hủy địch nhân mục tiêu biến hóa to lớn như vậy để đường lâm đột kích xe chiến lược trực tiếp tăng vọt đến xếp hạng thứ năm gần như chỉ ở ba máy màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ cùng an tiểu hiện vũ trang xe vận tải phía dưới hiện tại hứa thanh thành lũy căn cứ xe đã thay thế lý hổ tạ trở thành mảnh này sinh tồn khu vực trong chỉ có ba máy màu vàng kim tái cụ một trong hơn nữa còn là chiến lược xếp hạng đệ nhất màu vàng kim tái cụ tại hứa thanh hợp thành hoàn thành về sau đường lâm ngay đầu tiên thì cảm nhận được hạch tâm biến hóa nàng bước nhanh chạy đến cửa sổ cha nhìn mình t á i cụ nhìn đến cái k i a u i ệ n như lưới đao siêu xe đồng dạng trên xa đường lâm hưng phấn hoa tay múa chân đạo lôi kéo an tiểu hiện một bên cười một bên nhảy hận không thể hiện tại thì hướng đi ra bên ngoài hoang dã thử một chút đài này hoàn toàn mới tái cụ uy lực chương tám mươi bốn gác lỉnh súng máy tóc xạng vân vong thông tin mô tổ chương 84, g ạ t lỉnh súng máy tốt sạn vân vong thông tin mô tổ đứng lại an cướp trong ba lô có cái gì áo đ ô n g đông v à i g i à y linh tinh dầu nhiên liệu bia đồ uống hết thẻ đều cho lấy ra ta thức thời một chút đừng ép ta nhầm đánh nếu không đại gia rất khó coi chúng ta an tính chút đừng ảnh hưởng người khác nộp lên vật tư thì thả các ngươi rời đi đừng ấ m ý nhau nhau gây bản đại gia khó chịu ta giết chết ngươi màn đêm tức s ắ p giáng lâm bận rộn một ngày sinh tồn giả đang chuẩn bị trở về doanh đ i ệ đột nhiên bị mấy cái đải võ trang đầy đủ phòng ngừa bạo lực xe bóc thép ngăn cản đường đi nghe được ý đồ của đối phương tức giận sinh tồn giả m u ố n lên trước lý luận nhưng rất nhanh ngay tại đếm đài đen nhánh họng súng bức hiếp phía dưới chỉ có thể bất đắc di thỏa hiệp đợi cướp bóc giả rời đi chỉ còn lại có mấy cái túi so mặt còn làm sạch kẻ đáng thương triệu ca chúng ta lúc này làm sao bây giờ ngươi ngược lại là nói một câu a còn có thể làm sao về doanh địa tìm người giúp đỡ tìm bọn hắn tính số sách cái k h ê m mấy cái đài xe ta biết là h á c sơn thông đạo doanh địa đ ầ lĩnh đám này không biết xấu hổ lưu manh hiện tại cũng dám cướp bóc chúng ta nhiều gọi chút linh đệ chắn bọn hắn doanh địa hỏi hỏi đến tội cùng làm sao chuyện này được nghe ngươi mấy cái bị cướp ra hỏa thương lượng một chút lập tức lái xe trở về doanh đ g h i ệ p ha ha đại ca vẫn là ngươi nói cái này chiều có tác dụng đánh quái nào có c ư ớ p người đến tiền nhanh trên đường tìm thêm mấy cái kẻ xui xẻo chúng ta lập tức thì giàu có cảm giác này coi như không tệ chờ tôi về ta muốn tìm hai cái mọi thử không có cách có tiền tùy hướng xác thực vẫn là đầu này làm giàu đường đi thích hợp huynh đệ chúng ta trước kia đại gia qua được quá căng thẳng bị đ ẻ nén ngày mai tiếp tục làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng lại đoạt mấy cái đơn liền có thể đem đại gia vũ khí toàn bộ xứng đầy nói không chừng còn có thể trở lại bên ngoài thành khu bên trong đi sông sáo cái này không phải cũng là bắt đầu tốt rồi sao ha ha mấy cái đài phòng n g ừ a bạo lực xe bọc thép một đường lên phát ra vui sướng tiếng cười trở về hát sơn thông đạo doanh điệu lều lớn vườn trồng trọc khu hứa thanh khống chế đội xe trở về đại gia ăn xong cơm tối mấy nữ sinh cùng một chỗ chạy đến bí cảnh không gian bên trong vây lô pha t r à nửa đêm nói c h u y ệ n p i ế n g t h i ế m hắn ngồi ở trên ghế xa lon mặt theo ba lô không gian bên trong xuất ra một đài súng máy vũ khí xe hơi gắt lình un tím đa quản có thể một phát xạ kích công kích lực 500% l ớ n nhất xạ tốc 6.000 phát phút đồng hồ tầm s á t thương 1 km đ à i này trọng hình súng máy là theo lý hổ tạo phía trên nhặt tới chiến lợi phẩm cũng là bộ kia tạo phía trên chỉ có hai đài vũ khí một trong phát hiện đồng loại hình đồ vật phải trăng tiến hành hợp thành tiến hành hợp thành tại hứa thanh lựa chọn hoàn thành về sau đ à i này g ặ t lình g u n cùng tải trọng máy không người lái phía trên treo đẩy trọng hình súng máy hợp thành là một tiêu hao một đài đa quản tốc xạ súng máy lam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được gạt lình súng máy tốc xạ tím công kích lực 800% t ầ m s á t thương 3 km đem hai đài súng máy tiến hành dung hợp về sau đài này gạt l ỉ n h gôn phẩm d a i mặc dù không có đạt được tấn thăng nhưng công kích lực tăng phúc nhưng từ 500% t ă n g lên tới 800%. m à lại súng máy tầm bắn cũng gia tăng đến 3 km vũ khí thuộc tính đạt được tăng lên trên diện rộng hứa thanh đem đài này hoàn toàn mới gạt l ỉ n h súng máy tốc xạ tiếp tục treo đẩy tại, tại trọng i t thương máy không người lái phía trên chuẩn bị làm vũ khí thông thường sử dụng tăng thêm đài này súng máy hiện tại hứa thanh thành lũy căn cứ xe phía trên đã nắm giữ ba máy trọng hình súng máy vũ khí chiến đấu lực tăng lên rất nhiều mà lại đài này g ạ t lỉnh súng máy tốt xạ n g cầm lại tại tải trọng máy không người lái phía trên liền có thể tại trong đội xe vừa đi vừa về di động tiến hành trợ rút bảo hộ cái khác tái cụ an toàn tại cùng lý hổ chiến đội sống mái với nhau bên trong hứa thanh liền phát hiện vấn đề này cũng là tại đoàn xe của hắn bên trong ngoại trừ thành lũy căn cứ xe cái khác tái cụ chiến đấu năng lực cùng vũ khí trang bị vẫn còn có chút khiếm q u y ế t đối phó đơn địch nhân mục tiêu không có bất cứ vấn đề gì hoàn toàn có thể đảm nhậm nhưng quần thể tác chiến liền sẽ lâm vào hỏa lực chưa đủ cục diện k ó xử cho nên nhất định muốn nhiều thu thập nhiều vũ khí pháo đài cho đội xe tăng lên hỏa lực xử lý xong gạt l ỉ n h súng máy tốc xạ hứa thanh theo trong ba lô xuất ra một cái pháo đài mô hình di động tạo pháo đài cam tạ chủ pháo xạ kích tốc độ nhanh nổ tung thương tội cao vua c ậ n chiến công kích lực 1.000% lớn nhất tầm bắn 10 km đài này m à u cam sử thi cấp tạo pháo đài là lý hồ tạo phía trên tự mang vũ khí khối mô hình theo c h ó i chặt tái cụ thời điểm cái này pháo đài cũng là m à u cam sử thi cấp vũ khí hạn g nặng ban đầu chiến đấu lực xo、so、hứa thanh ban đầu tròi chặt bộ kia cũ nát toa xe tải không biết muốn mạnh hơn bao、nhiêu. t o a này pháo đài có thể công kích hai km bên trong di động mục tiêu hắn nhắm chuẩn linh hoạt đ ộ cùng công kích tốc độ so cao b ạ o r a nông lưu đạp pháo mạnh hơn nhiều vừa vặn có thể đền bù an tiểu hiện vũ trang xe vận tải ở chính giữa khoảng cách phạm vi vũ khí hỏa lực chống không thiếu hụt có đài này di động tạo pháo đài tại an tiểu hiện tái cụ phía trên xa bên trong gần ba cái khoảng cách vũ khí hạng nặng toàn bộ phối tể viễn trình có màu cam sử thi cấp vũ khí cao b ạ o r a nông lưu đạp pháo bên trong trình có di động tạo pháo đài cũng là màu cam phẩm dây cận chiến có hỏa diễm may phát xạ tuyệt đối là danh phó kỳ thực trọng hình pháo đài chi đem theo lý hổ tạ phía trên nhặt chiếm được hai vũ khí toàn bộ phân phối hoàn thành về sau còn lại cũng là một đài màu tím phẩm chất xe hơi đ ố i dạng đài phát thanh cùng một cái màu tím phẩm chất phòng ngự năng lượng h ộ cháo phòng ngự năng lượng h ộ cháo tím tiêu hao nguồn năng lượng nhưng tại tái cụ bên ngoài thành lập một đạo năng lượng phòng ngự con cháo chống cự hết t h ể công kích thương tổn tại năng lượng tiêu hao hết trước đó phòng ngự cháo sẽ không biến mất cái này phòng ngự năng lượng h ộ cháo h ứ thanh không có lựa chọn tiến hành hợp thành mà chính là trực tiếp đưa nó lắp đặt tại bạch linh trung hình vận chuyển xe tại phía trên đài này xe tải hiện tại chỉ có một cái hộ giáp cải tiến kiện phòng ngự lực đối lập yếu kém nó độ bền liên an tiểu h u y ệ n vũ trang xe vận tải cũng công bằng nhất định phải tiến hành tăng cường mà lại cái này năng lượng hộ t r á o cũng sẽ không trở ngại năng lượng vũ khí công kích mười phần thích hợp nắm giữ mạch sung năng lượng cự pháo xe vận tải lại thêm ẩn n ặ c đặc tính năng lực bạch linh trung hình vận chuyển xe tải trang bị thêm hết phòng ngự năng lượng hộ t r á o về sau cũng sẽ có được nhất định ra ngoài đơn độc tác chiến năng lực thậm chí tại có chút khung cảnh chiến đấu đài này có thể ẩn thân tái cụ khả năng so đường lâm đao phong đột kích xe làm được càng tốt hơn lắp đặt hết phòng ngự năng lượng hộ i cháo sau cùng cũng là xe hơi đài phát thanh h ứ a thanh đưa nó theo ba lô không gian bên trong xuất r a xe hơi đối giảng đài phát thanh tím tín hiệu cường đại t r u y ề n tin đài phát thanh nắm giữ thời gian thực đối thoại công năng có thể hữu hiệu, hiệu chống cự tín hiệu cánh i ê u t r u y ề n tin khoảng cách tám mươi km phát hiện đồng loại hình đồ vật phải t r ă n g tiến hành hợp thành hợp thành h ứ a thanh lựa chọn đem bộ này đài phát thanh tiếp tục cùng căn cứ xe phía trên đài phát thanh tiến hành dung hợp tiêu hao một bộ xe hơi đối g i n g đài phát thanh tím đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một bộ vân vòng thông tin mô tổ cam vân vòng thông tin mô tổ cam tổ kiến thông tin mạng lưới có thể tiến hành nhiều người thời gian thực video đối thoại kháng kiến n h i ề u tính m ạ n h tín hiệu mạng hóa mạng lưới truyền tin phạm vi bao trùm một km bộ này hoàn toàn mới mạng lưới mô tổ không còn là truyền thống đài phát thanh hình thức mà là có thể thành lập mạng lưới kết nối để đại gia cộng đồng gia nhập một cái mạng lưới truyền tin khối mô hình bên trong ở vào cái này mạng lưới bên trong tất cả tái cụ đều nắm giữ thời gian thực trò chuyện mạng hóa nói chuyện riêng công năng thậm chí hoàn toàn có thể tiến hành video cấu thông tùy ý sướng trò chuyện cái này thì tương đương với tận thế bên trong cục vực v n g lạc thiết bị kết nối hơn nữa còn là tín hiệu cực mạnh loại kia hoàn toàn không cần lo lắng lo gặp vấn đề hứa thanh đem đài phát thanh dung hợp hoàn thành về sau tại thành lũy căn cứ xe bệ điều khiển phía trên xuất hiện một khối cực lớn màn hình đây chính là vân vong thông tin mô tổ video thiết bị có giọng nói công năng có thể đang lái xe hoặc thời điểm chiến đấu cùng đội viên tiến hành thời gian thực c â u thông phát ra mệnh lệnh hoặc thông báo khối này màn hình cùng hướng dẫn địa đồ một trái một phải phân bố đang điều khiển vị hai bên sử dụng thuận tiện còn sẽ không ảnh hưởng điều khiển tầm mắt hứa thanh đem đội xe tất cả tái cụ toàn bộ chỉ định kéo vào truyền tin vân vong bên trong tại các nàng tái cụ bệ điều khiển cũng xuất hiện đồng dạng video màn hình phi thường thần kỳ cũng toàn bộ cùng hứa thanh máy chủ hoàn thành n ố i mạng đồ vật toàn bộ xử lý x o n g thành hứa thanh nằm trở về phòng ngủ nghỉ ngơi giải quyết xong lý hổ đồng thời đem thành lũy căn cứ xe tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp hứa thanh trong lòng phi thường thoải mái rất nhanh thì lâm vào ngủ say một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên lo lắng trùng điệp gian lan liền mang theo hai cái tỉ m ộ i ba chiếc máy bay trực thăng theo doanh địa dâng lên hướng về z o m bsg i e thành phương hướng bay đi nàng phải thừa dịp lấy thời gian coi như sung túc nhiều hơn săn g i ế t quái vật chuẩn bị chống lạnh vật tư nếu không ba tháng trời đông giá rét khí trời dựa vào hiện tại điểm ấy vật tư căn bản không chịu nổi coi như tại trời đông giá rét trong lúc đó không có quái vật tập kích doanh đ i ệ các nàng những tỉ mụi này chỉ sợ cũng đến chết ó n g thế mà các nàng điều khiển máy bay trực thăng mới vừa tới ra ngoài vây hoang dã bên trong liên thấy một màn kỳ dị ở phía dưới rộng lớn trên đường lớn một đoàn sinh tồn giả mở ra đủ loại loại hình tái cụ tại đường cái phía trên nhanh chóng tiến lên t r u n g t r u n g điệp điệp huyện như dòng lũ s á t thép hướng về xa xa giữa núi rừng cực nhanh tiến tới mà đi những người này vừa sáng sớm không nắm chặt thời gian đánh quái thu thập vật tư đây là muốn làm gì đi chẳng lẽ tại cái hướng kia có phát hiện kinh người gì vẫn là những thứ này sinh tồn giả muốn đi qua đánh đoàn chiến lan tỷ chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao giang lan ba người ở trên trời nhìn đến phía dưới cái kia một đoàn sinh tồn giả tái cụ trong lòng vô cùng hiếu kỳ thương nghị phía dưới ba người quyết định trước không đánh q u á i cùng đi qua nhìn một chút tình huống vạn nhất ở nơi đó thật có cái gì vật tư dư thừa khu vực vậy các nàng cũng có thể đoạt đến một số đồ vật máy bay trực thăng tại tầng trời thấp đi theo đám kia sinh tồn giả tuy nhiên đã phát hiện trên trời máy bay trực thăng nhưng tốc độ tiến lên vẫn không có bất luận cái gì chậm lại rất nhanh đội xe thì dọc theo đường cái chạy nhanh tiến giữa núi rừng đi vào một cái bỏ hoang thông đạo cửa vào người đâu cho chúng ta đi ra hôm qua đoạt vật liệu mấy tiểu từ kia mau mau lăn ra nếu không đừng trách chúng ta không khắc khí trực tiếp đánh vào đi cái này tái cụ đội xe cuối cùng d ừ n g ở thông đạo bên ngoài mấy cái sinh tồn giả xuống xe lớn tiếng hô hoán biểu lộ xúc động phẫn nộ ta dựa vào đại ca hôm qua bị cướp những tên kia g i a o động người đến chắn chúng ta đối diện người đông thế mạnh cái này có thể làm thế nào có thể ta vật tư hôm qua đều đã tiêu phí bọn hắn hiện tại đến mớn ta cũng cầm không ra a ai để ngươi hôm qua trang mấy cái hào phóng rồi hai cái tiểu mội liền đem ngươi mê đến mộng đăng muốn không phải chúng ta nhìn lấy xe của ngươi lại vũ khí đều phải mang ra đi đưa người bây giờ nói những thứ này có cái gì dùng nhân ra ngăn cửa chúng ta cũng không thể không đi ra a nhiều thật mất、mặt. trong danh o địa những người khác có thể đều nhìn đây đi sợ cái mấy cái lông cùng lắm thì đem đồ vật còn trở về chúng ta chuyển sang nơi khác lại đoạn lại nói cái này thông đạo danh o địa hiện tại là chúng ta những người này nếu như muốn tiếp tục đợi ở chỗ này nộp lên ít đồ đây không phải là cần phải sao đúng t r ư ớ c đem phía ngoài đám người kêu đổi đi lại nói quay đầu ta xem ai cười đến lớn nhất vui mừng ta thì đoạt hắn đồ chó hoang thương nghị kết thúc mấy cái đài phòng ngừa bạo lực xe bọc thép chậm rãi lái ra đen nhánh thông đạo đi vào trên đường lớn lão đại cũng là mấy người này cũng là mấy người bọn hắn đoạt chúng ta vật tư một cái tức giận nữ nhân cao giọng ra lệnh súng pháo cùng phát tất cả tái cụ vũ khí trực tiếp đánh phía bị ngăn ở thông đạo cửa mấy cái đài phòng ngừa bạo lực xe bọc thép ngoa tạo không giảng võ đức nào có tới thì mở làm đều không nói đôi câu sao phòng ngừa bạo lực xe bọc thép bên trong mấy cái huynh đệ bị cái này đột nhiên tới hỏa lực viên đạn đánh cho triệt để mất bức nhưng xe bọc thép cái tia sụt giảm độ bền nhưng lại làm cho bọn họ khôi phục thanh tình mấy cái đài phòng ngừa bạo lực xe bọc thép lập tức quay đầu muốn tránh về thông đạo bên trong lại phát hiện tại thông đạo lối vào lúc này cũng chắn đầy xe cộ căn bản vào không được các minh đệ hôm qua lý hổ tạ chưa có trở về khẳng định là đã treo đối diện đ o à n đội là bằng hưu của ta mang theo vật tư tới chính là vì cải tạo thông đạo giúp đại gia để chống đỡ trời đông giá rét mà mấy cái này thằng nhãi con cũng dám đoạt đại gia chống lạnh vật tư đã có đường đến chỗ chết mọi người cùng nhau khai hỏa giết chết đám khốn tiếp này một cái mạnh mẽ giọng nữ tại trong đội ngũ vang lên nhìn lấy đường cái phía trên cái kia mấy cái chống chất bị đánh đến biến hình xe bọc thép hai bên đội ngũ toàn bộ ngừng bắn một đài treo đầy hai đài súng máy xe tải lái ra đội ngũ Đi tại nữ nhân này dẫn dắt phía dưới phía ngoài đội xe toàn bộ tiến vào thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa giang lan ba nữ sinh điều khiển máy bay trực thăng ở trên trời toàn bộ hành trình nhìn đến đây hết thảy đối với thông đạo phía ngoài hỗn loạn chiến đấu tràn diện doa đến trận mắt hốc mồm l a n tỉ chúng ta đi thôi cái này cũng thật là đáng sợ tại sao ta cảm giác bên ngoài bây giờ sinh tồn giả so với cái kia g i ò m bị s quái vật còn nguy hiểm hơn đây không phải cảm giác của ngươi sự thật cũng là như thế cho nên chúng ta mới phải nhanh một chút tăng lên danh o địa chiến lược không chỉ có muốn phòng bị quái vật tập kích còn muốn chống cự những thứ này có dấu dã tâm sinh tồn giả tại chúng ta trong danh o địa toàn bộ đều là nữ hài tử nếu như bị người phát hiện cái kia xuống chẳng sẽ chỉ so cái này thông đạo danh o địa càng thêm đáng sợ đi thôi nắm chặt thời gian đi giết quái tăng lên thực lực mới có thể bảo vệ chính chúng ta gian g lan nhìn đến cái kia bị phá hủy báo phế phòng ngừa bạo lực xe bọc thép đội trong lòng có chút cảm thán hôm qua các nàng còn ở bên ngoài nội thành cùng bọn này phòng ngừa bạo lực xe bọc thép tiến hành chiến đấu đối phương tái cụ thực lực còn là rất không tệ chiến đấu ý thức cũng rất mạnh nhưng ở chính mình trong doanh địa vẫn như cũng bị người khác từng bước xâm chiếm dệt i sát xuống tràng t h ế thảm thấy cảnh này để trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ càng phát ra sâu nặng hận không thể hiện tại liền đem tất cả tỉ mọi máy bay trực thăng toàn bộ đều trang lên vũ khí bảy chiếc máy bay trực thăng trên không trung đồng thời tiến hành di động đả kích như thế khủng bố tái cụ tính cơ động cùng chiến đấu lực bất kỳ một cái nào doanh thế lực đều không thể thừa nhận chờ cho đến lúc đó các nàng doanh địa mới có thể chân chính an toàn không sợ bất cứ uy hiếp gì giang lan trong lòng thầm hạ quyết tâm điều khiển máy bay trực thăng dẫn đội vượt qua thông đạo cao sơn hướng về d ò n b ì s g thành phương hướng bay đi chương 86, khu vực truy tra chuyển di doanh địa chương 86, khu vực truy t r a chuyển di doanh địa nghe nói không cái kia hát sơn thông đạo doanh địa giống như đổi người trước kia mở tạ lý hổ chết tại dọn bỉ s c thành hắn đám kia tiểu lệ cũng bị một đám thế lực mới cho toàn bộ diệt s á t gia hòa này bị chết lao thẳng rồi cho nên nói không có việc gì chớ trang bức trang bức gặp xét đánh bọn hắn cũng là quá p h ế p lối được rồi cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ ngươi chống lệnh vật tư chuẩn bị đến thế nào xoa ở đâu ra chống lệnh vật tư hai ngày trước thèm ăn chỉ có một bộ đông v ả i phục bị ta đổi dưa leo ăn hiện tại cái gì cũng không có ta dựa vào người trong đồng đ ạ o a ta cũng dùng chăn đông đổi hai viên cải trắng ta là dùng linh t i n h đổi bây giờ có thể nguyên dự chưa thiếu nghiêm trọng tất cả mọi người cầm đồ vật đổi rau xanh ăn các ngươi nói hiện tại cái kia bán rau xanh đến có bao nhiêu chống lạnh vật tư ngoa tạo cái k i a không được nhiều rồi hắn dùng đến hết sao không được chúng ta phải tìm hắn gian thương hà cầm như thế giá tiền thấp đem chúng ta tay bên trong đồ vật bảo mệnh đều cho lừa gạt đi đúng nhất định phải tìm tới hắn để hắn lui đồ vật dám lừa gạt chúng ta chỉ ít gấp m ộ ư ơ i lần bồi thường nếu không tuyệt không có khả năng bông tha hắn các đại trong doanh địa sinh tồn giả nhóm kịp phản ứng hào hào mở ra hảo hữu giao diện điên cùng cho an tiểu h u y ề n cùng bạch linh gửi đi tin tức bởi vì tái cụ mặt bảng cũng không phải là t h ự tên cho nên bọn hắn cũng không biết hai người kia chân thực tin tức nhưng cũng không trở ngại đại gia nói chuyện riêng giận mắng phát tiết tâm tình có không ít người hiểu chuyện đã bắt đầu suy đoán đến cùng cái này bán rau xanh người tại g dòm bị sg thành vị trí nào dù sao như vậy nhiều rau xanh không có khả năng bỗng dưng mà đến nhất định là đại gia cũng không nghĩ tới địa điểm rất nhanh dòm bị sg thành xung quanh các đại cất vào kho kho lạnh vật lưu trung tâm cùng vườn trái cây vườn trồng trọt thậm chí là thôn làng đều có sinh tồn người bắt đầu tìm kiếm muốn tìm được cái tia bán rau xanh ra hỏa đoạt lại chính mình vật tư cái này ngay từ đầu tìm kiếm đại gia lúc này mới phát hiện nguyên lai tại hoang dã bên trong có nhiều như vậy vô chủ rau xanh hoa quả ẩn tàng trong đó tốt nhiều tại địa đồ hướng dẫn phía trên căn bản không có biểu hiện đánh dấu địa điểm bên trong đều có bỏ hoang đất trồng rau cây ăn quả bắt đầu tất cả mọi người tại giòm b ì s g thành cánh bắc nơi đó là một mảng lớn còn không có trưởng thành bắc nô thu hoạch cùng nhìn không thấy bờ hoang dã hiện tại hướng nam chết di động về sau đại gia lúc này mới phát hiện tại thâm sơn rừng cây ở giữa vậy mà có nhiều như vậy thôn xóm lan truyền trong đó thậm chí còn có rừng quả cùng vườn trồng cho khu bất quá những địa phương này tuy nhiên chỉ có một số nhỏ sinh tồn giả vào xem nhưng bên trong rau xanh hoa quả đã sớm tại vô thanh vô tức ở giữa bị bọn hắn cướp bóc chống không chờ càng về sau người phát hiện nơi này chỉ có bắt ngốc nhánh cây cùng vắng vẻ r ộ n rau đến lúc này bọn hắn mới phát hiện nguyên lai có thật nhiều sinh tồn giả tại hoang dã bên trong vụ n t r ộ n góp nhặt nhiều như vậy đồ tốt nhưng lại không người lộ ra không bao lâu hứa thanh bọn hắn nghỉ lại lều lớn vườn trồng cho khu liền bị sinh tồn giả tìm tới nhìn đến cái kia đã bị cướp bóc không còn đất trồng rau sinh tồn giả nhóm rốt cuộc minh bạch tới bọn hắn dùng sinh tồn vật tư đổi lấy rau xanh đến cùng là đến từ chỗ nào lan tỷ không xong đường lâm cùng á n h t ỷ các nàng giống như bởi vì g i a o xanh giao dịch vấn đề đang bị toàn khu vực người truy tra đây những người kia tìm tới á n h t ỷ các nàng đóng quân lều lớn vườn trồng trọc khu chính thủ ở nơi đó đợi các nàng trở về đây lúc này nhưng làm sao bây giờ nha muốn tìm các nàng người thực sự nhiều lắm chúng ta căn bản giúp không được gì hoang dã bên trong chiến đấu khe hở tiều linh nhìn đến đã tin tức nổ tung khu vực nói chuyện phiếm giao diện tại đ à i phát thanh bên trong lo lắng nói ra giang lan nghe được nàng vội vàng khống chế máy bay trực thăng hạ xuống trên đường lớn nàng mở ra khu vực k ê n cẩn thận xem xét nửa này trước tiên ta hỏi hỏi bánh tỷ cách nghĩ của các nàng nhìn nhìn ý kiến của các nàng thực sự không được thì làm cho các nàng trốn đến chúng ta trong doanh địa tới chúng ta doanh vị trí tại đỉnh núi đường chật hẹp dễ t h ủ khó công lại thêm đường lầm các nàng chiến đấu hỏa lực ngược lại cũng không sợ bị người vây công tuyệt đối có thể giữ vững không có bất cứ vấn đề gì vê anh đao phong đồng dạng chiến xa hung hăng xẹt qua bị câu chảo trói buộc tại nguyên c h g i ò m bì s cự thú chiến xa biên giới sắc bén kia lưu phong đao nhận trực tiếp chém ra cự thú bắp chân đứt gây quỷ xuống đất vê anh đạn pháo tại gãy chân cự thân nổ tung đưa nó nửa người trực tiếp quanh thành thịt nát tản mát đầy đất tại an tiểu h y ệ n trên xe bộ kia vừa mới lắp đặt lên đi di động t ạ o pháo đài chính tản ra nóng rực khói lửa t o à này n t ạ o pháo đài tại gần trong chiến đấu uy lực so cao bạo r a nông lưu đạn pháo mạnh hơn nhiều không chỉ có nhắm chuẩn tốc độ nhanh có thể theo dõi di động mục tiêu mà lại đạn pháo có thể trực tiếp quanh kích không cần đường vòng cung tự nhiên có thể đầy đủ trong nháy mắt trung đích mục tiêu bên trên bầu trời tải trọng máy không người lái phía trên treo đẩy gặt lịnh súng máy tốc sạn nhanh chóng khai hỏa dày đặc ngọn lửa viên đạn đánh phía cái kia nửa người đã biến mất đài này treo đ ầ y gạt lỉnh gôn tại trạm máy không người lái hiện tại đã lắp đặt tại thành lũy căn cứ xe đỉnh chót nó cơ sở công kích lực t ổ tính là từ màu vàng kim truyền thuyết cấp căn cứ xe tiến hành cung cấp cho nên hỏa lực cực kỳ h u n g m ánh chỉ cần một trận máy không người lái liền có thể nhẹ nhõm danh bạo một đài sinh tồn giả tái cụ đánh g i ế t một cái m ộ ư ơ i một cấp đầu một quái vi rút thí nghiệm cự thú thu hoạch được điều hòa không khí khối mô hình một cái sửa ấm khối mô hình một cái linh tinh mười viên sinh tồn điểm m ư ơ i điểm quái vật đánh rết tin tức chuyển đến đội xe hỏa lực dừng lại hớ thanh cùng bạch linh khởi động ẩn nặc lĩnh vực đ tất cả tái cụ tại ngoại thành khu bản thân biến mất không thấy gì nữa những người này làm sao hư hỏng như vậy a bạch linh n g ư ơ i hảo hữu giới diện phía trên có người gửi tin tức mắng ngươi sao an tiểu h y ệ n ngồi tại vũ trang xe vận tải b ù n g lái nhìn đến hảo hữu giao diện gửi tới tin tức khi đến gương mặt nâng lên cái kia từng cái từng cái tin tức tất cả đều là để cho nàng lui khoản bồi thường còn có mắng nàng gian thương không có một câu lời hữu ích ừ m hảo hữu của ta danh sách phía trên tin tức đã đầy ắp đây là có chuyện gì chúng ta tự nguyện giao dịch cái gì thời điểm thành gian thương đám người này thật đúng là đ a giận hứa thanh nghe được hai người trò chuyện mở ra khu vực nói chuyện phim kênh xem xét lịch sử ghi chép rất nhanh l i ề n h i ể u cái này là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là bởi vì tiếp vào trời đông giá rét sự kiện sắp đến thông báo đám này nguyên bản thanh toán vật tư mua sắm rau xanh sinh tồn giả hiện tại đổi ý không chỉ có muốn đem đồ vật muốn trở về thậm chí còn muốn cho bạch linh cùng an tiểu huyện mấy lần bồi thường đám này điên cùng sinh tồn giả khắp nơi tìm kiếm hứa thanh đội xe tung tích cái tia lều lớn trồng trọn doanh địa hôm nay đã sớm bị phát hiện tại khu vực kênh phía trên dẫn mắng hứa thanh bọn hắn Cầm lấy trong hoang h dã p á đại ca bán món ăn hai người kia làm sao còn không có xuất hiện ngươi nói bọn họ có phải hay không nhìn đến khu vực k a n h bên trong tin tức biết chúng ta tại lều lớn khu c h ặ n lấy sau đó cũng không dám trở về rồi ta đã sớm nói đại g i a đường rêu r a o dễ dàng đả thảo kinh xả trước b ắ t lấy hai người kia lại nói kết quả căn bản không có người nghe bây giờ người ta chạy trốn chúng ta liền bọn hắn ở đâu cũng không biết này làm sao tìm nói những thứ này còn có cái gì dùng cùng nhau chờ lấy đi ta đoán chừng bọn hắn là không thể trở về cái này lều lớn trồng trọt viên khu bên trong rau xanh được thu đến không còn một mảnh cái kia đất trồng rau thì cùng cho gặm qua m ộ dạng bây giờ nơi này không có cái gì chỉ còn một mảnh hoang địa, nhân ra còn trở về làm gì chờ lấy bị chúng ta bắt sao lều lớn vườn trồng trọt khu sinh tồn giả nhóm điều khiển đủ loại loại hình tái cụ tràn đầy dừng lại trong sân đại gia ngồi tại bên cạnh xe nghỉ ngơi g i ậ n m ắ n g phàn nàn lại căn bản không ai nghĩ đến phải thừa dịp đi sớm bên ngoài thu thập nhiều một số vật tư bảo dương để chống đỡ sắp đến trời đông giá rét đều ngồi ở chỗ này làm chờ tất cả mọi người muốn thu hoạch kết s ù vật tư bồi thường có thể một đêm trở d u dù sao nhìn cái này vườn trồng trọt khu đất trồng rau quy mô bên trong rau xanh số lượng số lượng cũng không ít như vậy nhiều rau xanh có thể đổi đến bao nhiêu vật tư căn bản không dám tưởng tượng chỉ cần đem hai người kia vật tư c ư ớ p đến tay bên trong vậy bọn hắn thì cũng không cần vì ăn mặc sầu mượn hết thảy vấn đề toàn bộ giải quyết dễ dàng cho nên dù là biết rõ hai người kia rất có thể sẽ không lại trở về nhưng những người này vẫn không có từ bỏ trong lòng tưởng niệm khổ t h ủ tại chỗ này chuẩn bị cất đ o ạ n hứa thanh khống chế trinh sát máy không người lái ở trên không nhìn đến đã bị các loại tái cụ cho c h ậ t n í c h lều lớn vườn trồng cho khu trong đó có ít n g i thậm chí bởi vì không có bắt đến bán rau xanh tội thủ đem lửa dận phát tiết đến mảnh này đồ ăn trong đất l i u lớn khu công nghiệp tường vây cùng p h o n g ố c bị mọi người đạp đổ phá hủy nện thành phế tích khắp nơi đều là đá vụn đuối đất một mảnh hỗn độn cùng hứa thanh chú đóng ở nơi này thời điểm loại k i a t r o n g núi nông thôn ý cảnh hoàn toàn một trời một vực nhìn phía dưới bị phá hư đánh nện đổ nát thê lương vườn trồng cho khu hứa thanh lửa dận trong lòng bay lên hắn trực tiếp trưởng không a n tiểu huyện vũ trang xe vận tải khởi động cao bạo g a nông lưu đạn h á o thông qua mạnh sung giã đạ khóa chặt trinh sát máy không người lái gửi đi tọa vượt qua đến mười km khoảng cách trực tiếp đánh phía dạy đặc tái cụ đội xe v â anh một đạo kịch liệt nổ tung hỏa quang đang gieo trồng khu công nghiệp bên trong phóng lên tận trời cương đại trùng kích chấn động đem chung quanh tái cụ toàn bộ là tung bọc thép vỡ vụn thân xe cắt đứt bạo p h a toái phiến tứ tán bán bay sinh tồn giả kêu trên khắp nơi trên đất v â anh lại là một phát cao bạo đạn pháo tại khu công nghiệp bên trong nổ tung thử thương vô số trốn cháy mau đại ca nhanh cứu ta mấy cái phát cao bạo đạn pháo rửa sạch sau đó sinh tồn giả nhóm điên cùng thoát đi nguyên bản chật ních vườn trồng trọt khu bên trong trong nháy mắt trống giống chỉ còn lại có những cái tiêu bị nổ nát tái cụ không cách nào di động ta là chiến lược xếp hạng bảng đệ nhất hứa thanh bán rau xanh người chính là ta còn có cái nào k h ô n g phục muốn phải bồi thường cứ việc báo ra vị trí tọa độ ta đến đem cho các người đưa p h ú c lợi thò đầu ra thì cho tại khu vực nói chuyện phiếm canh bên trong hứa thanh gửi đi tin tức sau đó mấy cái phát cao bạo đạn tháo lần nữa đánh ra đánh phía khu vực trồng mấy cái sinh tồn giả doanh địa xung quanh hoang dã lấy mẫu cam sử thi cấp cao bạo r a nông lưu đạn pháo siêu viễn tầm bán hứa thanh đợi tại d ò n bị sg thành cái này cái trung tâm vị trí đạn pháo đả kích b á n kính hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ sinh tồn khu vực tiến hành oanh tạc tập kích mấy tiếng nổ tung oanh minh tại mỗi cái sinh tồn giả doanh chung quanh vang lên nhất là những cái kia ngồi chờ đang gieo trồng khu công nghiệp sinh tồn giả càng là tự thể nghiệm cao bạo đạn pháo uy lực kinh khủng trong lúc nhất thời nguyên bản cái lộn giận mắng nói chuyện phim k ê n trong nháy mắt biến mất vô thanh hoàn toàn yên tĩnh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vốn cho là đối phương sẽ vụ trộn trộn tr dùng cái này đến tránh đi chỗ có sinh tồn người phẫn nộ truy kích và tiêu diệt có thể người này lại là hứa thanh cái kia dựa vào cướp bóc h ạ c h tâm tại mấy ngày bên trong liền đem tái cụ tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp đang đỉnh chiến lược bảng đệ nhất văn nhân có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới thành tựu như thế tuyệt đối là giết người như ngóe hung á c chi đồ dù sao tại nói chuyện phim kênh hát sơn thông đạo doanh địa lý hồ mỗi ngày tuyên dương việc này giận mắng hứa thanh chỗ có sinh tồn người đều đối những chuyện này hiểu rõ vô cùng đang sợ hai hứa thanh đồng thời lại hâm mộ hắn chơi liều nhưng bây giờ nắm giữ màu vàng kim tái cụ tạ lý hổ hoàn toàn biến mất vô tung t h i liền hắc sơn thông đạo doanh địa đều đã đổi chủ mà hứa thanh tái cụ lại trong cùng một lúc đột phá màu cam sử thi cấp tấn thăng màu vàng kim truyền thuyết lại thêm lý hổ vài ngày trước mỗi ngày tại khu vực nói chuyện phiếm k a n h bên trong khiêu khích giận mắng tìm kiếm hứa thanh tung tích hiện tại liền xem như n g u ngốc đều biết lý hổ xuống tràng đến cùng như thế nào hãn bộ kêu màu vàng kim tạ lại bị người nào thu vào trong tay đối mặt như thế ngon nhân ai dám phát biểu thì liền những cái kia thói quen lưu manh chơi xấu hung hăng càn quay bác gái lúc này đều sợ hãi như trí cút t h i liên đánh g i ắ m đều kẹp chặt sợ băng đến khu vực nói chuyện phiếm kênh bên trong gây nên hiểu lầm không cần thiết hứa thanh hắn không phải là trước kia cho ta đưa hàng tiểu tử kia a hắc sơn thông đạo doanh địa cửa vào một cái vóc người có lồi có lõm lại lộ ra một cố mạnh mẽ tình nữ nhân thân thể dựa vào bánh mì xe tải nàng thân s ắ c nghĩ hoặc nhìn lấy khu vực nói chuyện phiếm giao diện tại doanh địa cách đó không xa giữa núi rừng cái kia bị một phát cao bạo đạc tháo nổ qua cháy đen đ o n mục còn đang liệu lĩnh nồng đầm khói đen chính tùy ý lộ ra được hắn sở hữu giả tấn công từ xa năng lực tràn ngập trấn nhiếp chi vi linh tỷ Thông đúng ạ o phía h sau lối ra, lối c ta đã đ rồi tại thu lưu sinh tồn già trước đó nhất định muốn t h a rõ ràng có hay không cùng cái kia hứa thanh có mâu thuẫn ra hỏa chúng ta hiện tại chiến đấu lực còn không phải rất mạnh chỉ vì cầu ổn tội gì vì mấy cái linh tinh đi đáp tội cường giả như vậy mà lại ta hoài nghi cái này hứa thanh rất có thể vẫn là ta trước đây quen biết một người bất quá sự kiện này sau này hay nói thông báo chúng ta trong doanh điệu người có cái nào dùng vật tư mua sắm qua rau sành đều cho ta xem như sự kiện này chưa từng xảy ra dám đi theo ra gây chuyện lập tức cho ta đá ra ngoài đội ngũ lý linh ngọc ngồi lên tại hai bên phân biệt treo đầy vũ khí hạng nặng bánh mì xe tải khởi động động cơ tại dặn dò vài câu về sau mang theo chiến đấu đội ngũ hướng hoang dã xuất phát được rồi linh tỷ người cứ yên tâm đi chúng ta nhất định có thể nhìn trong nhà Mấy cái mở ra máy đào móc cái ra đào ta h n niên. đoan. Trưng 88, phá hủy thành lũy pháo đài, xuất phát nội thành、khu. Trưng 88, phá hủy thành lũy pháo đài, xuất phát nội thành h phá hủy pháo phát khu. phá hủy pháo phát khu. đài, đài, Lập làm lũy lũy tức xuất xuất Ta cam ra dựa vào chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ cứ như vậy bị một cái hứa thanh do sợ đại gia đoàn kết lại một người một miếng nước b ọ n cũng bắt hắn cho chết bới đi chúng ta đi tìm hắn sợ cái mấy cái lông ây lều lớn vườn trồng trọt khu bên ngoài rộng lớn trên đường lớn một cái mở ra bánh mì nhỏ trung niên nam tử xúc động p ẫ n nộ mà lên nhưng hắn vừa muốn dẫn đội xuất phát lại đột nhiên nhớ tới chính mình căn bản không biết hứa thanh vị trí tại cái này minh mông đại sơn ở giữa đi đâu mà tìm mà dòm b s chi thành thực sự quá nguy hiểm hắn lại không dám đi trung n i ê n nam tử vụng trộm bay đầu nhìn thoáng qua hắn phát hiện đi theo hưởng ứng người l á t đắc không có mấy căn bản cũng không có người phản ứng đến hắn tất cả mọi người bị cái k i a mấy cái phát từ trên trời giàn g xuống uy lực to lớn cao bạo đạn t h á o cho sợ vỡ mật nhân ra một phát pháo đạn l i ề n có thể tại bên ngoài mấy chục km viễn trình nổ nát một đài tái cụ hiện tại đại gia bị tập kích q a n h t ạ n lại liền người của đối phương tại vị trí nào đều tìm k ô n g ra hứa thanh nắm giữ loại này cường đại vũ khí hỏa lực cái nào dám đi tới muốn chết không sợ bị h oanh thành bã vụn trung niên nam nhân đề nghị không có người hưởng ứng để ý tới cái này trong lúc nhất thời để hắn cực độ xấu hổ không biết kết cuộc như thế nào vê anh lại là một phát cao bạo đạ tháo phá không đánh tới mục tiêu cực kỳ tinh chuẩn rơi thẳng vào đài này bánh mì nhỏ phía trên kịch liệt nổ tung trung kích đem bánh mì nhỏ nổ tứ phân ngũ liệt thoái phiến tản mát đầy đất chỉ lưu lại một thật sâu phá hố t ả n ra màu đen khói lửa cái kia lung túng trung niên nam nhân tại bạo tạc khói lửa bên trong sớm đã chẳng biết đi đâu n g u xuẩn chính ngươi muốn chết còn muốn mang ta lên nhóm cho nên ngươi vẫn là đi chết đi miễn cho bởi vì ngươi ngu xuẩn mà liên lụy đại gia hứa thanh loại kia giết người như ngóe hung thần v a n nhân ngươi cũng dám đi treo chọc không muốn sống nữa ngươi sống đủ rồi đại gia còn không có sống đủ đây đại s á t bút nhìn đến cái kia bị tạc đến phân mảnh xe tải một thanh niên đóng lại khu vực nói chuyện phiếm giao diện giọng căm hận nói ra hứa thanh cũng không nghĩ tới vậy mà thật sự có người gửi đi vị trí t o à độ hướng hắn khởi xướng k ê u khích tại tặng cho một cái miễn phí cao bạo đạn pháo về sau h ã n tại khu vực kênh bên trong gửi đi tin tức đệ nhất vị dũng sĩ đã dẫn tới đưa tặng đại lễ bao còn có cần hay không bằng hữu số lượng nhiều bao no c a m đoan để đại gia hài lòng bao thoải mái thượng tiên loại kia nhìn đến khu vực kênh bên trong tin tức rất nhiều người nhất thời lên tâm tư nhất là lều lớn vườn trồng trọt khu người bên ngoài khi nhìn đến cái kia thanh niên mượn đao giết người thao tác về sau càng là ánh mắt ba đậu dị tâm nổi ra tiểu bằng ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là cứu cứu ngươi a máu mủ tình thâm p h i cái gì cứu cứu ngươi cướp ta vũ khí cùng vật liệu thời điểm làm sao không nghĩ tới là ta là ngươi c h á ngoại vị trí của ngươi tọa độ ta đã gửi đi đến khu vực kênh ngươi liền đợi đến chết đi nghĩa xúc lao công ngươi yên tâm ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi n g ư ơ i cái này gài điểm ngươi đã yêu ta tại sao muốn đem tọa độ của ta vị trí phát đến khu vực kênh bên trong ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao lao công ngươi đừng h i ể u lầm ta trong lòng vẫn là yêu ngươi nhưng người khác cho thực sự nhiều lắm cho nên thật xin lỗi ngươi chết ta liền không có lớn như vậy cảm giác tội lỗi mà lại ta ông chồng mới cũng sẽ không bởi vì hai ta quan hệ ăn g ấ m cho nên vì tình cảm của chúng ta hòa thuận ngươi thì hy sinh một cái đi coi như là vì tốt cho ta trong lúc nhất thời tại khu vực kênh bên trong các loại vị trí tọa độ cấp tốc phát ra nhanh đến phi lên hứa thanh nhìn đến cái này điên cuồng đổi mới vị trí tin tức đều có c h ú t n g ậ u những người này đến cùng thế nào chịu chết cũng muốn đ o ạ t sao đây là cao bạo đạn tháo lại có phải hay không siêu thị giảm giá chứng tả không có cái này cần thiết ta nhưng rất nhanh hắn liền muốn thông nguyên do hiện tại cái này khu vực kênh còn không có tiến hành thực tên chứng nhận ở bên trong nói chuyện tin tức đều không phải là tên thật cho nên những tọa độ này vị trí có rất lớn xác suất căn bản cũng không phải là bản thân chẳng qua là có người muốn mượn tay của hắn tiêu diệt kẻ thù của chính mình đ ặ tới t mượn đao giết người mục đích dùng cái này đến chiếm lấy vật tư nghĩ tới đây hứa thanh trực tiếp đóng lại nói chuyện phiếm giao diện dứt khoát không tiếp tục để ý cái kia đã nổ thành một nồi khu vực nói chuyện phiếm kênh bây giờ c h ấ n nhiếp hiệu quả đã đã tới t an tiểu huyện cùng bạch linh hào hữu giao diện lại cũng không có tin tức gì chuyển đến triệt để khôi phục thanh tính cho nên cũng không có tất yếu lại cho người khác làm đ ạ o s ứ hắn một lần nữa đem chú ý lực đặt ở đội xe cách đó không xa tòa kia sắt thép thành lũy pháo đài tòa này sắt thép thành lũy pháo đài cũng là hứa thanh vừa tiến vào ngoại thành khu thời điểm tập k í c oanh tạc qua hắn cái kia một tòa. hiện tại ghé vào bên dưới pháo đài mới dòm bs cự thú đều đã toàn bộ bị hứa thanh tiêu diệt chỉ còn lại có hai tòa pháo đài pháo đài ngăn cản tại nội thành khu và ngoài đả thông nơi này l i ề n có thể trực tiếp tiến nhập nội thành khu tấn công vào dòm bs chi thành trung ương vê anh vê anh hai phát pháo đạn trực tiếp đánh vào cao ốc đỉnh chót thành lũy trong pháo đài nắm giữ di động tạ cự pháo cùng cao bạo r a nông lưu đạn pháo hai cái này màu cam sử thi cấp vũ khí hạng nặng an tiểu huyện tái cụ cường độ công kích bạo tăng mấy lần cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia chỉ có thể cho thành lũy pháo đài đánh ra cạo gió giống như thương tổn nho nhỏ yếu gà cái này hai phát pháo đạn siêu c ư ờ n g nguy lực vậy mà trực tiếp đem thành lũy pháo đài sắt thép miếng bảo hộ đánh ra mấy đạo vết nứt thành lũy bên dưới pháo đài mới nhà lầu tức thì bị nổ ra hai cái to lớn cửa động đã vụn t à n mát đầy đất tại an tiểu h u y ề n bắt đầu công kích về sau tòa kia sắt thép thành lũy pháo đài cung cấp tốc phản ứng đánh trả hai phát pháo đạn cùng hỏa tiến đạn lướt qua trời cao mang theo đuôi lửa bắn về phía an tiểu huyện vũ trang xe vận tải nhìn đến xa xa pháo đài công kích hứa thanh thành lũy căn cứ xe hai bên hỏa thần phong bạo cơ d â y đặc viên đạn dòng nước lũ đem đánh tới đạn pháo cùng hỏa t i ế n đạn trực tiếp đánh nổ trên không trung đem thành lũy pháo đài công kích triệt để ngăn cản không có đối đội xe tạo thành bất cứ thương tổn gì hai đài súng máy phát ra h uy lực hoàn toàn có thể bằng được gần phòng cơ pháo để đội xe nắm giữ phòng ngự viễn trình vũ khí hạng nặng năng lực phòng thủ thực lực tăng lên rất nhiều mà nguyên bản không thể phá vỡ sắt thép thành lũy pháo đài bây giờ tại màu cam sử thi cấp hai tòa trọng hình cự pháo trước mặt yếu kém như là giấy đồng dạng tại mấy viên cao bạo đạn pháo vanh tạc phía dưới triệt để biến thành một đống phế tích phá hủy một tòa m ộ ư ơ i hai cấp ngoại thành khu thành lũy pháo đài thu hoạch được cận chiến cự pháo một tòa bạ rủ ca một khung linh tinh m ộ ư ơ i viên sinh tồn điểm m ộ ư ơ i hai điểm phá hủy một tòa m ộ ư ơ i hai cấp ngoại thành khu thành lũy pháo đài thu hoạch được trọng hình cự pháo một tòa sắt thép miếng bảo hộ một cái linh tinh m ộ ư ơ i hai viên sinh tồn điểm m ộ ư ơ i hai điểm đồng dạng tại cao bạo đạn pháo doanh tạc phía dưới mặt khác một tòa sắt thép thành lũy pháo đài cũng bị an tiểu h i ể n vũ trang xe vận tải triệt để đánh nát sổ đồ c ả n đường thành lũy pháo đài trứng lại đã toàn bộ bị thanh trừ thông hướng nội thành khu con đường thông suốt Hứa thật a kỳ h quái chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến nhiều người như vậy online biểu thị bất mãn cái tia hứa thanh sợ hãi sợ cái rắm ngươi xem một chút cái này khu vực kênh bên trong vậy làm sao bây giờ chúng ta trong tay đều không có vật tư cái này trời đông giá rét có thể làm sao qua lại nói hứa thanh trong tay cầm nhiều như vậy chống lệnh vật tư có làm được cái gì hắn chỉ có một người cũng không dùng đến nhiều như vậy liền xem như một đoàn đội cũng bất quá chỉ có vài chục người căn bản dùng không hết đáng đời ai để ngươi thèm ăn ngươi nhìn ta liền không có đổi rau xanh ngươi ngược lại là nghĩ đổi quan trọng ngươi không có vật tư nghèo điều ngươi còn tự hào lên nói người nào nghèo điều đâu vị trí của ngươi tọa độ ta đã gửi đi khu vực kênh chờ chết đi ngươi ta thao ta cùng ngươi nói chuyện h i ế m ngươi đi theo ta h u n hát tiểu tử ngươi chờ đó cho ta bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hứa thanh nắm trong tay lấy nhiều như vậy vật tư nếu như không lấy g i đại gia cái này ngày đông giá rét cũng không tất qua có thể hay không tìm mấy người mọi người cùng nhau cùng hắn thương lượng một chút nhìn có cái gì biện pháp tốt có thể đem đồ vật đổi lại đổi cái gì đổi mọi người cùng nhau vây công hắn đem đồ vật c ư ớ p đến tay hắn cầm lấy những cái kêu miễn phí hoang dã rau xanh giá thấp đổi chúng ta đồ vật đây chính là m u ố n chúng ta tử nói cái gì cũng không thể tiện nghi hắn đúng giết chết hắn vấn đề thì có thể giải quyết ta thấy được bản khu vực sinh tồn giả h ứ a thanh đã đánh vào nội thành khu tiến g i a i điều kiện thỏa mãn trước mắt khu vực đã mở khóa đệ tam giai đoạn sinh tồn tràn cảnh thực t ê n chứng nhận đã kích hoạt sinh tồn khu vực thông đạo đã mở ra thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng bảng đẳng cấp bảng t à i phú bảng đã ở trước mắt khu vực khai thông c ầ u sinh giả tiến vào thông đạo có thể tiến về cái khác sinh tồn khu vực mọi người ở đây tại khu vực nói chuyện phiếm k ê n h bên trong cùng một châu nghị luận ẩm ý thời điểm một đạo thế giới thông báo tin tức chuyển đến trong n g a y mắt cả cái khu vực kênh hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người bị cái này tin tức kinh người cho hoàn toàn do sợ cũng không dám nữa ngông cuồng bình luận dù sao thực tiên chứng nhận cái này công năng mở khóa chấn nhiếp lực cùng với to lớn đại gia cũng đã không thể giống như kiểu trước đây tại nói chuyện p h i m canh bên trong tùy ý nói vậy nếu không vài phút liền có thể bị người tìm tới vị trí chân nhân lọ phơ linh ở cờ lại nói hiện tại đại gia liền dòm b sg thành ngoại thành khu cũng không biết là bộ giá gì nhân ra hứa thanh cũng đã tấn công vào nội thành khu to lớn như vậy chiến lược trên lệch cách làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc mới vừa nói muốn vây công hứa thanh cái vị kia đại ca làm sao đột nhiên không nói là trời sinh thì không thích nói chuyện sao không thấy được hệ thống tin tức sao hiện tại khu vực kinh đều đã thực tiên chế ai còn dám ở phía trên nói lung tung ta dựa vào lão bà ngươi tái cụ chiến lực vậy mà xếp hạng đến hơn năm mươi tên vũ khí trang bị tốt như vậy ai là lão bà của ngươi ta cảnh cáo ngươi không nên nói lung tung ngươi cũng dám phỉ bắn ta vương đại bé gái cái tên này ảnh chụp tin tức rõ ràng cũng là ngươi ta là ngươi a phi lao công ngươi làm sao không biết ta rồi a phi là ai ta hiện tại là thiết huyết liên minh doanh trưởng phu nhân ngươi lại nói vậy ta tìm người đi thu thập ngươi từ hàm không nghĩ tới ngươi ngay tại sát vách doanh địa, m ụ mụ rốt cuộc tìm được ngươi thật sự là quá tốt thừa hiên ta là lao cha nha tại thực tên chứng nhận công năng xuất hiện về sau rất nhanh sinh tồn khu vực k ê n lần nữa náo nhiệt lên chỉ bất quá lần này không có người lại đi thảo luận hứa thanh cùng chính sinh tồn vật liệu sự tình. sự liệu vật là Mà bọn i đại hình tìm thân hiện trường. Có không ít người phát hiện. ế n thành hình thân trường. không Thân nhân cùng bằng tìm ít phát hữu Có của b hắn vậy mà đều càng ò n sống, m lại a y tại cách đó không xa t r o ngừng doanh ngoại cho điện. Cái ý muốn này phát hiện cùng kinh phát hỷ, đều Cái mọi cả người ý làm m tất rỡ như điên. Bọn hắn càng không ngừng tại khu vực kênh bên trong tìm kiếm người nhà của mình bằng hữu muốn tụ tập cùng một chỗ thành lập đội ngũ của mình dù sao tại tận thế bên trong chỉ có người nhà của mình cùng bằng hữu quen thuộc mới là lớn nhất đáng tin cậy cùng phó thác đồng đội chí ít Bọn hắn soi pháo đài pháo đài, n mở ra tái cụ giao diện cẩn thận xem xét tin tức rất nhanh hắn thì hiểu rõ lần này sinh tồn tràng cảnh tiến giai về sau biến hóa thủ tiên sinh tồn khu vực trong thay đổi lớn nhất cũng là nguyên bản nạc danh tái cụ xếp hạ bảng cùng khu vực nói chuyện phiếm giao diện hiện tại toàn bộ biểu hiện tên thật cùng n n h c h ụ t đại gia có thể căn cứ xếp hạng bảng phía trên tin tức tìm kiếm người nhà của mình bằng hữu bị tụ tập ở cái này sinh tồn khu vực trong sinh tồn giả đều là sinh hoạt tại tây trạch thị khu cư dân chỉ bất quá tại tận thế hàng lâm thời điểm z o m bi e e s t o p i c bốn phía du đãng dẫn đến không ít người cùng người nhà của mình bằng hữu hoàn toàn mất đi liên hệ coi như tăng thêm hảo hữu nếu như đối phương không nói cũng nhìn không ra đến cùng là ai hiện tại mọi người rốt c u c có thể phân biệt nhận ra người nhà của mình tìm kiếm hảo hữu cùng đội ngũ dù sao tại xếp hạng bảng phía trên đều là có thực tên ảnh chụp tin tức muốn tìm người vô cùng đơn giản và đó là của ta tiểu di ngay tại hứa thanh nghiên cứu mới mở khóa công năng thời điểm một tiếng kinh hô tại mạng lưới truyền tin bên trong truyền r a an tiểu huyện t r ừ n g to mắt bất khả tư nghị nhìn lấy cái k i a đẳng cấp xếp hạng bảng đệ nhất tên đệ nhất tên cố ninh toàn hỏa lực bọc thép nhà xe tai cụ đẳng cấp mười cấp đây quả thật là nàng an tiểu huyện nhìn đến cái k i a quen thuộc ảnh chụp khuôn mặt trong lòng kinh hỷ và phần vội vàng hướng đối phương gửi đi hảo hữu thân tình muốn muốn tiến hành liên hệ tiểu u y ệ n một đài treo đẩy các loại vũ trang pháo đài bọc thép nhà、xe. dừng ở dòm bsg thành ngoại thành khu phế tích ở giữa vừa mới đánh nát hai cái tập kích tới dòm bs quái vật về sau đang ngồi ở trước bàn uống trà nghỉ ngơi cố ninh nhìn đến an tiểu huyện phát tới hảo hữu thân thỉnh lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng nàng đang lái xe trở về trạm xăng dầu tìm kiếm an tiểu huyện về sau lại không có phát hiện bất cứ tin tức gì của nàng cho nên cố ninh trong khoảng thời gian này đến nay cơ hồ đem dòm bsg thành toàn bộ hoang dã khu vực chạy toàn bộ nàng cũng là muốn thử vận khí một chút nhìn xem có thể hay không tại hoang dã bên trong gặp phải an tiểu u y ệ n kết quả lại là không thu hoạch được gì vốn là cố ninh còn tại sầu muộn như thế nào mới có thể tìm tới tin tức của nàng lại không nghĩ tới sinh tồn khu vực thực tên tin tức đột nhiên mở khóa cũng để cho nàng tìm tới chính mình thân nhân duy nhất chương chín mươi liên hệ cố ninh thế giới chiến lược xếp hạng chương chín mươi liên hệ cố ninh thế giới chiến lược xếp hạng tiểu di tiểu huyện n g ư ơ i tìm đến người nhà thật sao nghe được an tiểu huyện kinh hô tô khánh nghi hoặc hỏi thăm nhưng không có đến đến bất cứ tin tức gì Hiện nhiên, ti an rất nhanh đội xe mạng lưới truyền tin bên trong thì rơi vào trầm mặc đại gia cấp t ử bắt đầu tìm kiếm thân nhân của mình bằng hữu nhưng lại không thu hoạch được gì hứa thanh vốn chính là lẻ loi một mình thâm niên trạch nam không có cái gì bằng hữu mà đường lâm cùng tôn khánh thì cũng không phải là tây trạch thành phố bản thổ cư dân người nhà đều tại nơi khác các nàng chỉ là thường xuyên ở chỗ này rơi xuống đất nghỉ ngơi mới có thể tại khu vực thành thị phòng cho thuê thuận tiện sinh hoạt cho nên ở cái này sinh tồn khu vực trong cũng không có thân nhân cùng bằng hữu của bọn hắn nhưng cái khác sinh tồn khu vực trước mắt cũng không có mở khóa đệ tam giai đoạn không nghĩ còn ư a m tới tiểu di nàng đã vậy còn quá lợi hại về sau chúng ta thì lại có một cái đồng bản hợp tác cũng không lâu lắm an tiểu hiện thanh nhâm ngay tại mạng lưới truyền tin bên trong vang lên hắn đã cùng chính mình tiểu di cô ninh lấy được liên hệ cũng lẫn nhau cáo trì chính mình tin tức bất quá đáng tiếc là tiểu di nàng cũng không cùng ý gia nhập xe của chúng ta đội nàng nói còn là ưa thích tự mình một người nghe được can tiểu h u y ệ n sung sướng thanh âm đội xe ngột ngạt bầu không khí rất nhanh bị đổi t ạ n ra đại gia rốt cuộc khôi phục tâm tình không sao xe của chúng ta đội đã đủ mạnh mà lại ngươi tiểu di cũng xác thực có một người thực lực sinh tồn hoàn toàn không cần lo lắng tôi á n h nhẹ dọn an ủi nhìn đến tâm tình của mọi người còn không có hoàn toàn bình phục hứa thanh đem đội xe ngừng tại nội thành khu và ngoài tránh lẽ tại cao lớn kiến trúc phía sau cũng không tiếp tục xâm nhập mà chính là bảo trì ẩn thân trạng thái dừng lại tại lối vào hắn ngồi đang điều khiển vị mở ra tái cụ giao diện muốn muốn tiếp tục xem xét t r à n g cảnh tiến giai về sau sinh tồn thế giới biến hóa khác tại sinh tồn t r à n g cảnh tiến vào đệ tam giai đoạn về sau ngoại trừ khu vực nói chuyện phiếm xếp hạng mở ra thực tiên chế còn có một cái thay đổi lớn nhất cũng là tái cụ thế giới xếp hạng bảng mở ra cũng hiện hiện xếp hạng tin tức đây là toàn bộ tái cụ sinh tồn thế giới xếp hạng bảng cũng không phải là trước đó bản khu vực nội bộ xếp hạng bất quái này thế giới xếp hạng bảng chỉ có tại bọn hắn cái này tiến giai đến đệ tam gia tại khác sinh tấn thăng màu vàng kim truyền thuyết về sau h n tái cụ chiến lược đã rào bước tiến lên sinh tồn thế giới đệ nhất thế đội mà lại tại nhiều cổ hạch tâm đặc tính năng lực tái cụ cải tiến kiện cùng vũ khí pháo đài ra chỉ phía dưới tái cụ tổng hợp chiến lược càng là xông vào danh sách năm vị trí đầu xa xa dẫn trước nhìn đến xếp hạng bảng phía trên tái cụ cũng để cho hứa thanh không khỏi căng thán cái này thế giới thiên tuyển âu hoàng thật là nhiều hắn thành lũy bọc thép căn cứ xe nắm giữ hai đài m ẫ u cam sử thi cấp vũ khí lại thêm nhiều cổ hạch tâm đặc tính năng lực cùng các loại cải tiến thiện mới miễn cưỡng đứng vào thứ năm bởi vậy có thể thấy được những cái kia xếp tại trước mặt hắn tái cụ đặc tính cùng vũ khí đến cùng cường hãn đến mức nào cái này cần muốn bao lớn vật khí mới có thể tập hợp ra cường đại như vậy tái cụ chiến l ự c quả thực khủng bố như vậy sinh tồn giả hứa thanh làm v ì đệ nhất cái tiến nhập nội thành khu sinh tồn giả thu hoạch được công thành trùng phong giả thành tiệu huy chương công thành đội xe tái cụ thuộc tính tăng lên 20% đối kiến trúc công kích thương tổn tăng thêm tăng lên 100%. n g a y tại hứa thanh chuẩn bị xem xét mấy cái kia tái cụ chiến lược xếp tại trước mặt hắn sinh tổn giả tin tức thời điểm hai đạo thế giới thông báo tin tức đ ỗ n g nhiên chuyển đến đòn công kích này trùng phong giả thành t i ể u huy chương cùng hứa thanh trước đó đạt được cái kia hai cái thành t i ể u huy chương một dạng đều nắm giữ tăng lên đội xe chỉnh thể thực lực thuộc tính hiệu quả phi thường thực dụng tại cái này ba cái thành t i ể u huy chương tăng, phúc tăng thêm phía dưới hứa thanh đội xe tái cụ thuộc tính chỉ ít tăng lên sáu thành bất quá nhìn đến cái này mới lấy được thành tiệu huy chương hứa thanh nhưng trong lòng sinh ra một chút n g h i hoặc cái kia bốn vị tái cụ chiến lược thế giới xếp hạng tại trước mặt hắn sinh tồn giả lại vì cái gì không có dẫn đầu tấn công vào nội thành khu lấy bọn hắn tái cụ chiến lược theo lý thuyết cần phải hoàn toàn có thể xông vào nội thành khu nhưng lại không có bất kỳ người nào hoàn thành cái này thành cựu ngược lại để hắn cái này thứ năm tên đệ nhất cái tiến nhập nội thành khu thu hoạch được công thành trùng phong giả thành cựu hứa thanh một lần nữa mở ra thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng bảng cẩn thận xem xét cái kia bốn cái sinh tồn giả tin tức rất nhanh hắn liền phát hiện đáp án của vấn đề này đệ nhất tên Hàn đệ nhất tên cùng thứ hai tên sinh tồn giả tái cụ một cái cất cánh hạ xuống cần đặc biệt đường chạy một cái chỉ có thể ở trong nước hành động bởi vậy thì coi như bọn hắn phá hủy ngăn cản tại nội thành khu phía ngoài thành lũy pháo đài cũng vô pháp tiến nhập nội thành khu mà mặt khác thứ ba tên cùng thứ t ư tên thì được phân phối tại cùng một cái sinh tồn đại khu nhìn loại tình huống này hai người kia có rất lớn xác suất là ở vào trong nội chiến cũng không có cùng một chỗ hợp tác nếu không tiến nhập nội thành khu loại chuyện này căn bản không tới phiên hứa thanh chiếm cứ thứ nhất nếu như hai người kia cùng một chỗ tổ đội h á n kinh khủng chiến lược chỉ sợ sớm đã đem nội thành khu phá hủy đương nhiên đây chỉ là hứa thanh suy đoán còn không có đạt được nhiệm g chứng bất quá nhìn đến những người này tái cụ hứa thanh cũng minh bạch vì cái gì chính mình tái cụ tại v ề mặt chiến lược không cách nào cùng bọn hắn tiến hành xứng đôi nguyên lai những người này tái cụ nguyên bản là chiến đấu hình hỏa lực trang bị nắm giữ độc lập vũ khí khối mô hình mà bọn hắn tại trói chặt tái cụ về sau lập tức thì thu được màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ cùng vũ khí tự nhiên không phải phổ thông người xe hơi tái cụ đủ khả năng tiến hành bằng được cảm thán sau đó hứa thanh đóng lại xếp hạng bảng giao diện hiện tại đại gia suy nghĩ đã bình phục khôi phục trạng thái chiến đấu đội xe tiếp tục khởi động rời đi kiến trúc cao lớn ngăn cản tiến vào rộng lớn chống trải trong đường phố. Tiến lên không lâu. hứa thanh xa xa nhìn đến tại cuối ngã tư đường một đạo màu vàng kìm không gian chi môn sừng sững phía trước cái k i a tỏa không gian chi môn thì là có thể rời đi nơi này tiến về cái khác sinh tồn khu vực không gian thông đạo chương chín mươi mốt hải thần chi nộ viễn trình đại bác băng bạc khinh hình hỏa tiễn đạn phát xả đài chương chín mươi mốt hải thần chi nộ viễn trình đại bác băng bạc khinh hình hỏa tiễn đạn phát xả đài tây trái khu z dòng e s g thành nội bộ cái này một mảnh khu vực là toàn bộ dòng bsg thành hạch tâm nhất địa phương cao ốc san sát quái vật dày đặc hứa thanh đội xe vừa mới chạy đến trên đường cái liền thấy một cái khiến người ta mười phần khiếp sợ c h ẳ n g cảnh ở phía xa cao ốc phía trước lại có một chi dòm bi e s vũ trang tiểu đội chi này dòm bi e s tiểu đội trang bị cực kỳ đầy đủ súng máy lưu đạn t h á o xe bọc thép thậm chí thì liền bọc thép tạ đều nắm giữ hai đài mà lại tại mỗi cái dòm bi e s quái vật trên thân đều mặc lấy chiến đấu phục mang theo chiến thuật mũ giáp trên tay cầm lấy cương thương bên hông cải lấy lựu đạn chiến lược cực kỳ dồi dào càng xa xôi một đài xoay tròn mạch sung ra đạ chính sừng sức tại nhà lầu đình chót tại dạ đạ hai bên lầu trên phòng bất ngờ có mấy tòa viễn trình pháo đài cùng tên lửa máy phát s ạ n g lan truyền trong đó tại cái kia khu vực thông đạo không gian chi môn bên cạnh một cái tản r a nhạt màu vàng kim nhạt quan g mang vật tư bảo dương chính a n tĩnh bày đặt ở chỗ đó cái kia chính là thông báo phía trên nói tới để đặt ở bên trong thành khu bên trong màu vàng kim bảo dương cái kia bảo dương khoảng cách hứa thanh đội xe chỉ có mấy km khoảng cách tại ngắn mũi này mấy cây số bên trong nắm chắc chi võ trang đầy đủ dọn bì s bộ đội cùng thành lũy pháo đài mái nhà phía trên còn có tên lửa máy phát xạ cùng viễn trình pháo đài vẫn sức chờ phát động mấu chốt nhất là làm hứa thanh đem đội xe đếm thử di chuyển về phía trước lúc những cái kia dòm bs bộ đội binh lính lập tức hướng vị trí này quay đầu tựa hồ có phát giác phát hiện này để hứa thanh lập tức đình chỉ đội xe di động hướng về sau chậm rãi thối lui đội xe ẩn nặc lĩnh vực đối nội nội thành váy vật hiệu quả cực kỳ có hạn cũng không thể hoàn toàn làm đến hoàn toàn ẩ n thân bên trong một cái nguyên nhân là hứa thanh đội xe đẳng cấp còn tại chín cấp không đạt được nội thành khu tiêu chuẩn còn có một nguyên nhân chính là cái này ẩn nặc lĩnh vực chỉ là một cái màu tím tái cụ đặc tính năng lực hiệu quả cũng không phải là rất mạnh căn bản vô pháp tại nội thành khu bảo trì ẩn thân trạng thái lại không cách nào bị phát giác tại cân nhắc sau một lát hứa thanh quyết định tạm thời lui ra nội thành khu tại đẳng cấp cùng tái cụ phẩm giai tăng lên phía trên đến về sau lại ngóc đầu trở lại không cần thiết đỉnh lấy nguy hiểm to lớn để yếu ớt tái cụ đi đối mặt nội thành khu cái tiện như mưa rào hỏa lực chút xuống trở lại ngoại thành khu phế tích ở giữa hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra phá hủy hai tòa pháo đài pháo đài về sau đạt được đồ vật đầu tiên là hai tòa trọng hình cự pháo vũ khí mô hình hai cái này pháo đài đều là màu tím hy h ữ cấp phát hiện đồng loại hình đồ vật phải trang tiến hành hợp thành xác nhận hợp thành tiêu hao một cái màu tím hy hữu cấp trọng hình cự pháo đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một tòa màu cam sử thi cấp viễn trình trọng hình cự pháo h ứ a thanh cầm lấy trên tay mới hợp thành đi ra viễn trình trọng hình cự pháo mô hình không do dự trực tiếp lựa chọn đưa nó công an tiểu viện di động tạ cự pháo tiến hành hợp thành tiêu hao một tòa màu cam viễn trình trọng hình cự pháo đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài màu vàng kim truyền thuyết cấp viễn trình trọng hình cự pháo hải thần tri nộ hải thần tri nộ trọng hình cự pháo kim có thể phát xạ giống như biển sâu lạng đánh đồng dạng cường đại đại bác đối với địch nhân tạo thành mê mội cùng đánh lui hiệu quả đối công trình kiến trúc tạo thành t r ù n g kích thương tổn một trăm linh công kích lực ba nghìn tầm sát thương ba mươi km pháo đài hợp thành hoàn thành về sau an tiểu huyện vũ trang xe vận tải phía trên bộ kia di động tạ cự pháo ngoại hình nhanh chóng biến hóa rất nhanh một tòa có được màu l a m gợn sóng đường vân màu vàng kim cự pháo xuất hiện tại tái cụ c h â n xe đài này cự pháo họng pháo cực kỳ thô to họng pháo phía trên có huyện như sóng biển đồng dạng vây lưng sau lưng vây cá phía trước một đầu hoàng kim tam xoa kích trực chỉ nơi xa tràn ngập uy hiếp chi lực rất nhanh màu vàng kim pháo đài cái bệ dần dần bị màu vàng vũ trang xe vận tải bọc thép bao trùm bảo hộ hình thành một cái chính thể t o a này hải thần chi nộ i trọng hình cự pháo là hứa thanh trong đội xe đại thứ nhất màu vàng kim truyền thuyết cấp vũ khí mà hắn thuộc tính chiến lược cũng không thẹn màu vàng kim danh tiếng hải thần cự pháo công kích lực tại tái cụ cơ sở phía trên thu hoạch được gấp ba mươi lần đ ể thăng còn có mê mội cùng đánh lui song trọng phụ ra công kích hiệu quả cũng nắm giữ đối công trình kiến trúc gấp đôi trùng kích thương tổn vô luận là công kích quái vật vẫn là phá hủy công trình kiến trúc nó đều là cực kỳ cường đại vũ khí anh, hải thần cự pháo phát ra kịch liệt gào thét. một phát t u y ể n như sóng biển đồng dạng t r ù n g kích xoay tròn đạn tháo đánh vào xa x a kiến trúc phía trên tòa kia kiên cố kiến trúc d ư ớ i đáy lập tức nổ tung đẩy trời hơi nước căng cơ trong nháy mắt vỡ nát kiến trúc sụp đổ chỉ là một phát hải thần đại bác liền đem một tòa kiên cố kiến trúc biến thành một đống đá vụn phế tích kinh khủng công kích lực mắt chân có thể thấy lấy đài này hải thần đại bác uy lực lại đi công kích ngoại thành khu cái kia hai tòa pháo đài pháo đài căn bản không cần hỏa lực oanh tạc chỉ một phát pháo đạn liền đem nó nhà lầu nền móng doanh thành đá vụn sụp đổ đem triệt để phá hủy mà lại để hứa thanh không có nghĩ tới là... đài này hải thần cự pháo trô đánh ra năng lượng pháo đạn vậy mà bổ sung thủy thuộc tính công kích cái kia giống như sóng lớn xoay tròn đạn t h á o cùng nổ tung đ ầ y trời hơi nước tất cả không có ngoại lệ chứng minh nó thâm hại chi lực khủng bố như vậy hợp thành hết đài này hải thần đại bác hứa thanh theo ba lô không gian bên trong lần nữa xuất ra một cái b ạ rủ c ả vũ khí đài này màu tím phẩm chất b ạ rủ c ả vũ khí căn bản không cần cân nhắc hứa thanh trực tiếp đưa nó cùng đường lầm xe hơi b ạ rủ cạ tiến hành hợp thành tiêu hao một, một đài màu cam sử thi cấp vũ khí băng bạc khinh hình hỏa tiễn đạn phát xả đài băng bạc khinh hình hỏa t i ễ n đạn phát xạ đài cam nắm giữ m ộ ư ơ i hai cái hỏa t i ễ n đạn học súng có thể đồng thời hoặc từng nhóm phát xạ nhiều viên hỏa t i ễ n đạn đầu đạn loại hình có thể thay đổi cao bạo chỉ đạo phá r á c đào đất các loại cầm giữ nặng bao nhiêu công kích hiệu quả công kích lực một tầm sát thương năm mươi km đ ồ vật hợp thành hoàn thành đường lâm đao phong đột kích trần xe bộ cái kia nguyên bản chỉ có một cái họng pháo xe hơi hỏa t i ễ n đạn lập tức biến hóa lên cao hình thành một cái nắm giữ m ư ơ i hai cái họng pháo có thể xoay tròn phát xạ pháo đài tụ quần cái này bậy bắn có thể hướng tùy ý phương hướng phát xạ hỏa tiến đạn phòng không đội ú n nắm g đều xuất sắc công kích hiệu mưa đá hỏa n nó g chỉ h đạo tiễn đạn chuẩn bị sẵn sàng nàng lập tức nhắm chuẩn nơi xa kiến trúc mấy viên cao bạo cùng xuyên giáp đảo đất đạn trong nháy mắt cùng phát dày đặc hỏa tiễn đạn mang theo nóng rực bơi lửa đánh vào đại lâu bên trong liên tục t r ầ m muộn bạo phá thanh âm theo cao ốc bên trong truyền ra đ á vụn mảnh vỡ bắn bay mà ra sau đó mới là hỏa t i ễ n đạn nổ tung hỏa quang lóe lên mà lên lôi cuốn lấy đại lượng miếng đất bụi mủ lan tràn mà lên mạnh liệt nổ tung chi huy đem trong kiến trúc bộ trực tiếp móc sạch mất đi trẹo chống cao ốc kiến trúc ẩm vang sụp đổ hóa thành một vùng phế tích chương chín mươi hai sắt thép miếng bảo hộ mở ra một vòng mới giao dịch chương chín mươi hai sắt thép miếng bảo hộ mở ra một vòng mới giao dịch ta tiên cái này vi lực thật hào cường đường lâm nhìn đến chính mình phát xạ hỏa tiến đạn đều không cần liên phát chỉ dùng một cái xuyên giáp hỏa tiến đạn liền có thể phá hủy một đài phổ thông sinh tồn giả tái cụ loại này kinh khủng hỏa lực để đường lâm hưng phấn không hiểu hận không thể hiện tại thì xuất phát tìm kiếm dòng bi s quái vật đi thử một chút đài này vũ khí mới bi lực hợp thành hết hai đài vũ khí phá hủy cái kia hai tòa pháo đài pháo đài chỗ rơi xuống sau cùng còn lại đồ vật cũng là một khối sắt thép miếng bảo hộ sắt thép miếng bảo hộ tím cực kỳ kiên cố thành lũy bọc thép có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản thương tổn công kích độ bền sáu trăm linh tái cụ vững chắc độ một trăm h ứ a thanh đang tra nhìn khối này thép tấm thuộc tính tin tức về sau lựa chọn đưa nó trang bị tại an tiểu huyện vũ trang xe vận tải phía trên dù sao bộ kia hải thần chi nội trọng hình pháo đài là toàn bộ đội xe duy nhất màu vàng kim vũ khí nhất định phải trọng điểm bảo hộ vạn nhất an tiểu huyện tái cụ bị nhằm vào đánh nổ tổn thất kia căn bản vô pháp tiếp nhận. Cho nên, vì đó gia tại ă n phòng ngựa bền tái tiến kiện. phân cần g phải. độ tái t cải Mười cụ có miếng bảo hộ lắp đặt hoàn thành về sau an tiểu h u y ề n vũ trang xe vận tải triệt để bị cẩn trọng bọc thép bao trùm giống như cỡ nhỏ căn cứ xe mà lại tầng này hộ giáp phụ ra về sau để xe vận tải trọng lượng gia tăng rất nhiều thân xe ổn định tính cũng tăng lên to lớn không lại bởi vì bị công kích mà dẫn đến thân xe đung đưa không ngừng ảnh hưởng vũ khí hỏa lực phát ra tại tái cụ đặc tính siêu hợp kim hộ giáp lam cùng tái cụ cải tiến kiện ẩn thân cách nhiệt đồ trang lam sắt thép miếng bảo hộ tím bảo hộ phía dưới An tiểu u h bốn trang đại khác biệt phẩm giai vũ khí hỏa lực để cho nàng tái cụ triệt để hóa thân viễn trình pháo đài di động nhất là hai đại phẩm cấp cao trọng hình cự pháo càng làm một pháo một cái bình thường tái cụ hỏa lực giá trị trực tiếp tăng mạnh trở thành khu vực trong nghiền ép thức tồn tại cận chiến phòng ngự cùng hỏa lực vũ khí toàn bộ phối tệ cũng c để bởi vậy muốn đ ộ xử l c những i cái tia tên lửa pháo đài tập kích chi sống sót bởi vậy muốn n xử lý những cái tia dòm bì s vũ trang quân đội cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng lên tái cụ số lượng hoặc là phòng ngự năng lực hứa thanh suy nghĩ một chút tại khu vực canh phát một cái tin tức linh tỷ từ khi chúng ta doanh địa đổi được hát sơn thông đạo về sau mộ danh gia nhập đội ngũ sinh tồn giả càng ngày càng nhiều chúng ta chiến đấu năng lực cũng tăng lên rất nhiều linh tinh cũng thu phía trên đến không ít nhưng bây giờ chỉ có một vấn đề cái kia chính là sắp đến trời đông giá rét sự kiện căn bản không có nhiều như vậy chống lạnh vật tư coi như nắm giữ sửa ấm khối mô hình tái cụ nhiên liệu cũng không có khả năng kiên trì ba tháng cho nên vẫn là cần nhờ áo đông cùng lò lo loại hình đồ vật thay thế có thể chúng ta nhiều người như vậy thời gian ngắn như vậy đi nơi nào làm nhiều như vậy áo đông hòa lô lý linh ngọc dẫn đội tại hoang dã đánh g i ế t dòm bi s quái vật về sau đội ngũ rừng ở rộng lớn trên đường cái nghỉ ngơi một người trung niên nam tử ngồi tại ven đường mặt mũi tràn đầy ưu sầu thân sắc quản nhiêu như vậy làm gì chúng ta chỉ phải bảo đảm các minh đệ của mình có thể tại trời đông giá rét khí trời bên trong kiên trì là được những cái kia về sau ra nhập người bất quá là nghĩ đến chiếm tiện nghi và ở phong bế thông đạo sửa ấm thôi giao bảo hộ phí những người này tự nhiên có thể ở tiền đến nhưng là có hay không sẽ bị chiếc n g cùng chúng ta có liên căn gì chẳng lẽ lao nương thu bọn hắn một điểm linh tinh còn muốn cho bọn hắn làm bảo mẫu hay sao lao chu ngươi quản được có chút quá rộng tận thế bên trong làm thánh mẫu l à không có kết cục tốt bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta hiện tại xác thực muốn vì các h u y n h đệ có thể an toàn độ qua lần này giá l ệ n h sự kiện sớm làm chút chuẩn bị linh tỷ lâm vào chầm tư thu về các loại phẩm giai tái cụ hạch tâm cùng vũ khí khối mô hình bản người trong tay có đại lượng sinh tồn vật tư không cần lo lắng thanh toán năng lực vô luận là bất luận cái gì phẩm chất loại hình tái cụ hạch tâm cùng khối mô hình đều có thể đạt được tương ứng báo giá muốn mua đổi lấy vật liệu bằng hữu có, có hạn tới trước được trước bán hết, hết hạn ngay tại linh tỷ còn tại sầu muộn có phải hay không cần phải liên hệ hứa thanh đổi lấy một số vật liệu thời điểm dù sao hiện tại hứa thanh chiến tích cùng tiến bộ để cho nàng cảm thấy có chút lạ l ắ m không biết tận thế trước bọn hắn quen biết quan hệ phải chăng còn có tác dụng nhưng rất nhanh nàng ngay tại khu vực nói chuyện t i ế m kênh phía trên thấy được hứa thanh phát biểu tái cụ hạch tâm vũ khí khối mô hình hứa thanh tái cụ không phải đã lên tới màu vàng kim truyền thuyết cấp sao hắn hiện tại còn muốn tái cụ hạch tâm làm gì lại nói những cái kêu màu xám cùng màu trắng phổ thông tái cụ khối mô hình có thể có làm được cái gì treo ở hắn cái kia màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ phía trên không có vẻ hơi vớ ứng víu sao có thể có bao nhiêu tăng lên lý linh ngọc trong lòng nghi hoặc không hiểu do dự một chút nàng vẫn là quyết định hướng hứa thanh gửi đi hảo hữu thân thỉnh nàng phải ngay mặt hỏi rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống mà lại sự kiện này nếu như là thật cái kia nàng cũng muốn ưu tiên chọn lựa một số thực dụng chống lệnh vật tư dù sao hai người trước kia là quen biết cũ bao nhiêu cần phải có chút tác dụng ừ n linh tỷ hứa thanh tại khu vực tên phía trên gửi đi hết tin tức rất nhanh ngay tại hảo hữu giao diện phía trên nhìn đến một cái khuôn mặt quen thuộc lại là hắn tại siêu thị đưa hàng thời điểm cái k i a u trợ rút qua lão bản của h ắ n lương nhìn đến đầu này hảo hữu thân thỉnh hứa thanh không có chút gì do dự lập tức lựa chọn thông qua hứa thanh thật là ngươi linh tỷ nhìn đến thân xin thông qua rốt cục chứng thực trong lòng phỏng đoán không nghĩ tới tận thế trước đưa hàng tiểu ca bây giờ vậy mà trở thành toàn bộ sinh tồn khu vực tối cường tồn tại tái cụ phẩm d a i cùng chiến lược từng bước một kéo lên cho đến xếp tại đệ nhất tên cực kỳ hung mãnh cái t i ê cường đại viễn trình hỏa lực uy hiếp thì liền nàng đều cảm thấy một chút hoảng sợ Chương 93, thăng cấp nhanh chóng tìm kiếm doanh địa, chương chín mươi ba thăng cấp nhanh chóng tìm kiếm doanh địa. v â i anh giống như sóng lớn xoay tròn đồng dạng trọng hình đạn tháo đánh trúng một cái ghé vào phế tích chỗ thoáng mát dòm bi s quái vật cái kia cường đại trùng kích chi lực đem dòm bi s quái vật nổ mê mội tại chỗ căn bản vô pháp động đậy thân thể của nó tức thì bị hải thần chi nội đạn pháo l ự t đẩy đánh cho hướng nơi xa trượt mấy mét xa mấy cái dây cột tóc lấy đuôi lửa hỏa tiến đạn theo sát mà đến truy hướng cái kia nhanh chóng trượt dòm bi s quái vật liên tục tiếng nổ mạnh vang lên tàn chi thịt n cái tiêm m ư ơ i một cấp đầu mục cấp quái vật bị an tiểu h u y ề n cùng đường lâm các nàng hai đài tái cụ công kích trực tiếp nổ thành m ộ t miệng không có có bất kỳ sức đánh trả nào quái vật bị đánh giết đến đạo quang mang tại trong đội xe sáng lên hứa thanh sinh h o ạ t trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe rốt cục lên tới m ộ ư ơ i cấp đội kịp đẳng cấp b ả n g tiến độ cũng đạt tới ngoại thành khu quái vật đẳng cấp mức độ nhưng trong khoảng cách nội thành m ộ ư ơ i năm cấp còn có t r ê n lệ không nhỏ tiêu diệt con quái vật này đội xe không hề dừng lại một chút nào tiếp tục tại ngoại thành khu tìm kiếm trinh sát máy không người lái ở trên không xoay quanh do xét bất luận cái gì tránh né trong đó dòm bị s quái vật trong tháo v i ê n trình đem này diệt s á t tăng lên tái cụ đẳng cấp linh t ỷ tại cùng hứa thanh bắt được liên lạc về sau không có tiếp tục tại hoang dã đánh q u a y chiến đấu mà chính là dẫn đội quay trở về hát sơn thông đạo doanh địa chuẩn bị siêu tập tái cụ hạch tâm cùng vũ khí khối mô hình cùng hứa thanh tiến hành giao dịch dự trữ chống cự giá lạnh vật tư tại nàng tiến hành trở về thời điểm khu vực nói chuyện phiếm c ê n h sớm đã bị hứa thanh phát biểu x ô i chào hạch tâm cùng khối mô hình đổi sinh tồn vật tư hứa thanh đại lao tái cụ còn không có lên tới đỉnh cấp sao làm sao còn cần tái cụ hạch tâm người quan tâm sự tình cũng không ít đại lao sự tình cần phải ngươi hỏi đến có đ ồ ngươi thì đổi không có đồ vật thì lợi tốt một cái đại liếm cầu bất quá ngươi coi như gặp lại liếm nhân ra cũng sẽ không cho ngươi nửa phần yêu lẽ ta không cần yêu lẽ ngươi căn bản không hiểu ta đây là phát t ử đáy lòng tôn tính vừa vặn trong tay của ta nhặt được mấy cái màu trắng tái cụ h ạ n tâm một mực không có cam lòng dùng hiện tại đ ổ i chút quần áo mùa đông lò sưởi đắc ý ha ha ta cũng có mấy cái vô dụng màu trắng phổ thông khối mô hình đều là theo tái cụ phía trên đổi lại đổi vật tư vừa vặn phế vật sử dụng hứa thanh đại lão người ta dùng vật tư đổi chúng ta đổ bỏ đi khối mô hình cái này cùng làm từ thiện khác nhau ở chỗ nào các ngươi cũng đừng quên hắn như vậy nhiều sinh tồn vật tư đến cùng là làm sao tới cái này đột nhiên tới một câu làm cho cả khu vực kênh trong nháy mắt tiến tĩnh nhưng rất nhanh lần nữa có người ở bên trong nói chuyện hứa thanh đại lão vừa mới người kia vị trí t o à đ ộ ta đã gửi đi kênh ngài đánh chuẩn một điểm hy vọng không muốn ngộ thương tôn kính ngài quân đội bạn đ ộ u phượng các ngươi muốn làm gì cứu mạng phát vị trí nào t o à đ ộ hứa thanh đại lão cái kia nói năng lộ mạng ra hỏa hiện tại đã đền tội hắn tái cụ hạch tâm ta đã lấy đến trong tay chỉ hy vọng đại lão làm cho ta ưu tiên tuyển chọn một số vật tư liền tốt ngay tại hứa thanh đội xe tại ngoại thành khu tìm vái thăng cấp thời điểm an tiểu huyện cùng bạch linh h ả o hữu giao diện lần nữa đ ầ y á p chỉ bất quá lần này gửi tới không còn là nhụ c mạ cùng yêu cầu bồi thường ác ý ngôn luận toàn bộ đều là q u ỷ cầu giao dịch tin tức cùng thổi phồng ca ngợi ca tụng cái này đột nhiên biến hóa để hai người đều có chút không quá thích ứng mà lại tin tức quá nhiều căn bản b ậ n không quá nổi hứa thanh tiếp quản hai đài tái cụ quyền không chế để an tiểu huyện cùng bạch linh trở về căn cứ xe bên trong chuyên tâm tiến hành giao dịch hạng mục công việc cho đến trạm v à tối hứa thanh đội xe đem ngoại thành khu phương viên mấy cây số bên trong g i ỏ n bị e quái vật toàn bộ trống rỗng nơi này kiến trúc cùng các ức tức thì bị vanh thành một vùng phế tích chỉ có đá vụ đoạt tường lưu lại trong đó đi qua phen này thanh lý hứa thanh đội xe đẳng cấp cũng toàn viên đều đi vào m ộ ư ơ i một cấp thậm chí thì liền bạch linh cùng bạch vi tái cụ đẳng cấp cũng tại hứa thanh chiếu cố phía dưới lên tới m ộ ư ơ i cấp lập tức liền phải đổi tới c ô ninh tái cụ đẳng cấp tái cụ đẳng cấp tăng lên để đội xe tổng thể thuộc tính được tăng lên rất cao chiến đấu càng thêm thuận lợi tại ngoại thành khu cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp những cái kia d ò m bị ép quái vật căn bản vô pháp cẩn thân liền bị viễn trình hình thành bã vụn huyết nhục tan vào phế tích bên trong đêm t ố i sắp đến hứa thanh trong lòng bắt đầu cân nhắc đội xe doanh vấn đề cái kia lều lớn vườn trồng t r ọ o khu là không thể nào lại trở về dù sao đã bị cái khác sinh tồn giả phát hiện chiếm cứ tuy nhiên những người kia bị cao bạo đạ n tháo d oanh tạc đuổi đi nhưng doanh địa vị trí đã bại lộ tại ánh mắt mọi người phía dưới nếu như bây giờ lại trở về sẽ chỉ làm đội xe ở vào bị giám thị h o à cảnh cho dù những người này đối với thanh không tạo thành bất cứ uy hiếp gì nhưng bị người vây xem nhìn chung quanh cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái tại khống chế đội xe hướng d ọ m bsg thành bên ngoài di động thời điểm hứa thanh đánh mở hướng dẫn địa đồ muốn tìm được một cái an toàn lại ẩn nấp doanh đ ị a hứa đội giang lan nói các nàng doanh địa c h ỗ đó cũng không có cái khác sinh tồn giả hoạt động chúng ta có thể đến nàng chỗ đó đóng quân doanh đ ị a t o à độ ta đã phát cho ngươi ngươi suy tính một chút mạng lưới truyền tin trong video tôi á n h dịu dàng khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình nàng cùng hứa thanh trả hỏi sau đó một vị trí t o à độ liền bị phát đến hướng dẫn trên bản đồ hứa thanh mở ra xem xét chính là giang lan các nàng doanh vị trí nơi này coi như không có tọa độ hứa thanh cũng có thể tìm tới dù sao hắn nhiều lần khống chế máy không người lái tiến về c h ỗ đó muốn tham quan ẩm ẩm sóng dậy mỹ lệ phong cảnh đã sớm xe nhẹ đường quen hắn ngược lại là nghĩ qua đi cái chỗ kia đóng quân nhưng giang lan dù sao cũng là tô gánh bằng hưu mà lại chỗ kia trong doanh địa toàn bộ đều là nữ hải tử còn phát hiện qua hắn đi qua dình coi trinh sát máy không người lái cho nên luôn luôn cảm giác có chút xấu hổ nhưng đã nhân ra chủ động đưa ra cái kia hứa thanh tự nhiên không có ý kiến gì hiện tại dòm bị sg thành xung quanh đi qua những cái kia sinh tồn giả điều tra đã không có bao nhiêu yên lặng vị trí cũng chính là giang lan các nàng đợi cảnh khu đỉnh núi bởi vì vị trí vắng vẻ đường khó đi mà lại tại cảnh khu bên trong căn bản không có cái gì vật tư lúc này mới trốn qua một tiếp không có bị tức giận sinh tồn g i ả nhóm phát hiện nghỉ lại doanh đ g h i ệ p mà lại các nàng mỗi lần xuất hành đều là trên bầu trời bay thẳng được cho nên lên núi con đường căn bản không có bất cứ dấu vết gì đã sớm phủ đầy cho bụi bùn đất không có tái cụ xe cộ tại đi qua lúc lưu lại lốp xe ẩn ký tự nhiên là sẽ không có người hoài nghi tại trên đỉnh núi còn sẽ có người ở lại hứa thanh dừng xe đội làm cho tất cả mọi người đều trở về căn cứ xe bên trong nghỉ ngơi hắn thì tiếp quản toàn bộ tái cụ quyền khống chế hướng về cảnh khu phương hướng tiến lên rất nhanh hứa thanh thì dọc theo rộng lớn đường cái đi vào bên trong cảnh khu nhìn lấy cái kia gập gành vốn lượn lên núi đường hắn nhũ mày có chút không hài lòng lắm đầu này đường cái là thông hướng đỉnh núi lối đi duy nhất tuy nhiên tại trên đỉnh núi dễ thủ khó công không cần lo lắng vấn đề an toàn nhưng cũng rất dễ dàng bị người chắn ở trên núi không cách nào rời đi đoàn xe của bọn hắn không giống giang lan các nàng toàn viên đều nắm giữ máy bay trực thăng tái cụ c ó t h ể t r ự c tiếp t bay r ê n t r ờ i đi, căn b ả n k h ô năng hoàn cảnh điều chỉnh khối mô hình suối đ nước h nóng trên nước trung tâm giải t n í chương chín mươi bốn kỹ năng hoàn cảnh điều chỉnh khối mô hình suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí chương chín mươi bốn kỹ năng hoàn cảnh điều chỉnh khối mô hình suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí tiểu thanh hồ cái này là nằm ở cảnh khu trung ương to lớn hồ nước chung quanh đều là sông núi rừng rậm phong cảnh cực kỳ ưu mỹ hứa thanh đem đội xe chạy đến bên hồ nhìn lấy cái này dưới trời chiều lóng lánh sóng ánh sáng mặt hồ quyết định đem nơi này làm đội xe doanh đ i ệ n cái hồ này chiếm diện tích cực lớn bên hồ đường xá chi chít coi như gặp tập kích đội xe cũng có thể nhanh chóng rút lui sẽ không bị chắn tại nguyên chỗ không cách nào di động chỉ có thể bị động phòng thủ dù sao tại cái này tận thế sinh tồn thế giới cũng không chỉ có những cái kia dòm bì sg thành bên trong cái vật hoang dã bên trong còn có thật nhiều to lớn lòng đất chỗ đức từ trong đó bỏ ra ngoài dị giới ma vật chủng loại vô cùng kịp cặc lại thực lực cường đại không thể không phòng đây cũng là hứa thanh vì sao lại lựa chọn tại hoang dã bên trong tìm kiếm danh địa qua đêm mà không phải bảo trì ẩn thân đợi tại dòm bsg thành bên trong chính là vì có thể an tâm ngủ nghỉ ngơi mà không cần lo lắng bị quái vật đột nhiên phát hiện tại nửa đêm ngủ say thời điểm còn muốn bị ép lên tiến hành chiến đấu loại tư vị này suy nghĩ một chút đều khó chịu vô cùng đem đội xe ngừng ở bên hồ đất trống tô bánh bọn người bắt đầu chuẩn bị cơn tối mà hứa thanh thì xuất ra an tiểu h u y ệ n cùng b h linh tại một buổi chiều bên trong chỗ đổi lại tái cụ hạch tâm cùng vũ khối mô hình toàn bộ đều là màu xám hoặc màu tráng phẩm chất đồ bỏ đi không có một cái nào cao phẩm chất đồ vật dù sao không có người sẽ cam lòng cầm cao phẩm chất vũ khí khối mô hình đem đổi lấy một số phổ thông chống lạnh đồ vật nhất là bây giờ khoảng cách trời đông giá rét sự kiện đến còn có một đoạn thời gian bọn hắn hoàn toàn có thể đánh bạc mình có thể tại trong lúc này đạt được càng tốt hơn càng nhiều chống lạnh vật tư mà không cần bỏ qua chính mình cao d a i khối mô hình nhắc tới trước tiến hành trao đổi bất quá những thứ này đồ bỏ đi đối với hứa thanh tới nói có thể đều là bảo vật vật hoàn toàn có thể làm đồ vật hợp thành nguyên vật liệu tiêu hao một cái màu xám thế yếu điều hòa không khí khối mô hình đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một cái màu trắng phổ thông điều hòa không khí khối mô hình thông gió chất lượng 100%. t i ê u hao một cái màu trắng trục bánh xe cải tiến kiện đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một cái màu xanh phẩm chất đặc trùng thật tâm trục bánh xe có thể chở hai trăm linh tiêu hao tại hứa thanh t r ê n tay những thứ này màu xám cùng màu trắng phẩm chất phổ thông khối mô hình rất nhanh liền hội tụ cùng một chỗ hợp thành ra mấy cái cao giai tái cụ khối mô hình tiêu hao một cái màu tím phẩm chất điều hòa không khí khối mô hình đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một cái màu cam phẩm chất trung ương tịnh hóa nhiệt độ ổn định mô tổ kháng hoàn cảnh ảnh hưởng năng lực một trăm phần trăm tiêu hao một cái màu cam phẩm chất trung ương t ị n h hóa nhiệt độ ổn định m ô tổ đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một bộ trí năng hoàn cảnh điều chỉnh khối mô hình kim trí năng hoàn cảnh điều chỉnh khối mô hình kim nắm giữ chế tạo độc lập thích hợp sinh tồn hoàn cảnh biến hóa tại tái cụ nội bộ thành lập đóng góc độ thư thích nhất hoàn cảnh sinh hoạt miễn dịch độc tính khí thể ăn mòn có thể tiến hành khí thể phân tích điều chỉnh tuần hoàn khí thể chất hợp thành cũng giám sát thủy phân tử bảo trí thích hợp độ ẩm tại những thứ này thu thập tới khối mô hình bên trong màu x á m cùng màu trắng phẩm chất điều hòa không khí khối mô hình là số lượng nhiều nhất c h ủ loại hứa thanh tại những thứ này khối mô hình toàn bộ tụ tập về sau thành công đem sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe điều hòa không khí khối mô hình tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp cái này màu vàng kim phẩm chất điều hòa không khí khối mô hình hoàn toàn cũng là một đài cỡ nhỏ hoàn cảnh giám sát sáng tạo máy móc nó hoàn toàn có thể không nhìn bất luận cái gì ngoại giới nhân tố vô luận là khí hậu biến hóa nhiệt độ đột nhiên thăng trợ hạ xuống hoặc là không khí chất hợp thành kịch liệt ba động dẫn đến dưỡng khí hàm lượng màu manh lại hoặc là tái cụ tiến vào một loại nào đó tràn ngập khí độc nguy hiểm tràn sở nắm giữ đài này màu vàng kim phẩm chất điều hòa không khí khối mô hình về sau đều có thể nhẹ nhõm ứ n g đ ố i nó có thể trí năng điều chỉnh tái cụ bên trong nhiệt độ độ ẩm cùng không khí chất hợp thành một mực ở vào thích nghi nhất dưới điều kiện sẽ không để cho người bởi vì ngoại giới hoàn cảnh biến hóa từ đó làm cho thân thể không thoải mái cái này trí năng hoàn cảnh điều chỉnh khối mô hình là hứa thanh sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe phía trên đệ nhất cái màu vàng kim phẩm chất khối mô hình này tính năng cùng t h u tính cực kỳ cưng hãn hoàn toàn không cần lo lắng sắp đến trời đông giá rét sự kiện dù là ngoại giới nhiệt độ hạ xuống đến dưới một trăm độ đưa tay thì trong nháy mắt đông lạnh thành hà n băng chỉ cần nhiên liệu có thể số lượng lớn đầy đủ trong xe liền sẽ không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào thậm chí còn có thể mặc đ ồ ngủ ăn nổi lẩu hk đến cái khoái lạc nắm sắp thể dung hợp hết điều hòa không khí khối mô hình cái kế tiếp hợp thành đi ra cao d a i khối mô hình cũng là phòng tắm khối mô hình màu s á m màu trắng phẩm chất phòng tắm khối mô hình cũng là một cái treo tắm màn bột cầu phổ thông tái cụ bên trong căn bản vô pháp sử dụng cho nên những thứ này khối mô hình cũng đều bị coi như đến đều đồ bỏ đi, đưa bị bỏ hứa thanh trong tay. tiêu h h a tay. n trong t hao một cái hào hoa phòng tắm không gian tím đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một cái độc lập bể bơi không gian cam không gian diện tích ba trăm linh tiêu hao một cái độc lập bể bơi không gian cam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một tòa suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí kim suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí kim có không gian độc lập nắm giữ nguyên bộ trên nước giải trí thiết bị có thể hưởng nhiều loại a o suối nước nóng lướt sóng bể bơi hoàn cảnh ưu mỹ tắm gội khu khu nghỉ ngơi rửa mặt trang điểm khu không thiếu gì cả rốt cục tại hứa thanh không ngừng nỗ lực dưới thứ hai viên màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ khối mô hình bị hợp thành mà ra cái này hoàn toàn mới suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí ở bên ngoài xem ra bất quá là một cái bình thường phòng vệ sinh tạo hình ở căn cứ trong xe cũng không đáng chú ý nhưng tiến vào phòng tắm không gian nội bộ thì biến đến rộng lớn vô cùng mang theo tạo lãng công năng cự hồ bơi lớn nhiều đến mười mấy loại khác biệt công hiệu suối nước nóng phối trộn mâm nước ao còn có thang trượt ván nước sóng chở nhiều loại giải trí thiết bị thậm chí tại tắm gội khu cùng rửa mặt trang điểm khu cũng là to lớn xa hoa lại công năng đầy đủ xoa bóp ghế dựa khu nghỉ ngơi không thiếu gì cả thậm chí nếu như chỉ là hứa thanh mấy người tại cái này t ò a thật to suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí bên trong thì lộ ra m ộ ư ơ i phần c h ố n g trải hoàn toàn có thể không có can thiệp lẫn nhau cái này đột nhiên tới kinh hỉ rốt cục để mấy người buông xuống trong tay phía trên công tác không lại nói chuyện phiếm giao dịch tại vội vàng ăn xong cơm tối về sau tôn vánh an tiểu h u y ệ n mấy nữ sinh thì không kịp chờ đợi thay đổi á o tắm xông vào suối nước nóng tắm rửa bên trong tại ấm áp tạo lãng trong bể bơi tùy ý vùng đẫy ma hơ thanh cũng rốt cục đã được như nguyện tại h ấ y đ ư tận r thế trước đó cái kia là căn bản nghị cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ hắn lại một mình nắm giữ một tòa suối nước nóng trên nước trung tâm giải trí hơn nữa còn là vĩnh cửu đặt bao hết chơi vui vẻ còn có mấy cái mị l ư c tứ xạ có lồi có lo mỹ nữ tại xung quanh vui cười đùa dẫn chơi đến mệt mỏi thì theo ba lô không gian bên trong xuất ra sớm thì chuẩn bị xong hoa quả vơ vét mị mị ăn vài miếng n h ữ một h、so、hoa ứ này quả t đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm rời giường hứa thanh liền mở ra ba lô không gian xuất gia an tiểu huyện cùng bạch linh giao dịch tới tái cụ hạ u tâm những thứ này tái cụ hạ tâm cũng toàn bộ đều là màu trắng hoặc là màu sản phẩm chất đồ vật cái này phẩm giai tái cụ hạ c h tâm là thuộc về hấp thu về sau đối với mình hạch tâm cũng không tác dụng quá lớn những thứ này trong trung tâm năng lượng căn bản vô pháp tăng lên bản thể hạch tâm phẩm giai nhưng nếu như không hấp thu nhưng lại mượn phần đáng tiếc bởi vậy cái này phẩm giai tái cụ hạ c h tâm tại sinh tồn giả bên trong còn lại t ồ n lượng nhiều nhất tất cả mọi người nghĩ đến nếu có cơ hội có thể dùng những thứ này tái cụ hạ c h tâm thay đổi một số hữu dụng vật tư dù sao nếu như hấp thu hết trong tay thật vất vả mới lấy được tái cụ hạ tâm nhưng liền không có nhưng điểm ấy năng lượng cốt lõi không biết muốn góp nhặt đến khi nào mới có thể tăng lên tái cụ hạch tâm phẩm giai còn không bằng giữ lấy về sao đổi điểm vật hữu dụng tăng lên chính mình thực lực hoặc phẩm chất cuộc sống bây giờ hứa thanh đại lượng thu mua tái cụ h ạ c h tâm thì cho những người này cơ hội cơ h ộ i tất cả trong tay có màu xám hoặc màu trắng tái cụ h ạ c h tâm sinh tồn giả đều dùng những thứ này tái cụ h ạ c h tâm đổi lấy sinh hoạt vật tư tiêu hao một cái màu xám tái cụ h ạ c h tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một cái màu trắng tái cụ h ạ c h tâm tái cụ đặc tính tốc độ tăng lên tiêu hao một cái màu trắng tái cụ hờ tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một cái màu xanh tái cụ hờ tâm tái cụ đặc tính di chuyển nhanh chóng tiêu hao hứa thanh đem trong tay tái cụ h ạ c h tâm nhanh chóng hợp thành là một cuối cùng trên tay hắn nhiều một cái màu tím phẩm chất tái cụ h ạ c h tâm hứa thanh không có chút gì do dự lập tức lựa chọn đưa nó cùng bạch linh trung hình xe vận tải hợp thành cùng một chỗ tiêu hao một cái màu tím tái cụ h ạ c h tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài huyền ảnh ẩ n nạc xe cam thu hoạch được tái cụ đặc tính di hình hoán ảnh tím di hình hoán ảnh tím nhưng tại vô thanh vô tức ở giữa nhanh chóng đột tiến biến hóa tái cụ vị trí tốc độ di chuyển năm trăm phần trăm đột tiến tốc độ một nghìn hai trăm linh đem bạch linh tái cụ tấn thăng đến huyền ảnh ảnh xe của nàng thể biến thành một cái nhọn con toi loại hình bộ dáng dạng này ngoại hình nắm giữ cường đại xuyên thẳng qua không khí chi lực có thể cực đại tăng lên tái cụ tốc độ thậm chí cái này di hình hoãn ảnh tím đặc tính năng lực s o đường lâm tăng lực bạo trùng cam tăng lên tốc độ càng nhiều nhưng không có tăng lực bạo trùng đặc tính gia tăng tái cụ độ bền thuộc tính ngược lại càng thêm chú trọng đối với tốc độ để thăng cái này đặc tính năng lực phối hợp thêm bạch linh tái cụ ẩn nặng đặc tính để đài này chiến xa giống như âm ảnh bên trong u linh càng thêm linh động ẩn nặng giống một cái ẩn tàng chỗ tối thích khách tùy thời phát động nhất kích trí mệnh hứa thanh chỗ lấy lựa chọn ưu tiên đem bạch linh tái cụ tiến hành hợp thành tăng lên chính là vì tăng cường ẩn nặc lĩnh vực cái này tái cụ đặc tính hiệu quả ẩn nặc lĩnh vực cam tại thân xe bên ngoài bao trùm một tầng nắm giữ ẩn thân hiệu quả năng lượng hộ cháo hộ cháo lĩnh vực có thể mở rộng trong bao bộ đồ vật ẩn t ă n g tung tích có thể miễn dịch đại bộ phận dò xét thủ đoạn cái này mới lấy được đặc tính năng lực tăng lên một cái miễn dịch đại bộ phận dò xét thủ đoạn công năng nó có thể khúc xạ dạ dò xét sóng để tái cụ tại dạ đa bên trong cũng hoàn thành ẩn nặc hiệu quả thậm đều không thể phát g i á c đài này tái cụ tồn tại ẩn thân năng lực đạt được cực lớn tăng cường nắm giữ cái này màu cam sử thi cấp ẩn thân đặc tính năng lực liền có thể nếm thử lần nữa tiến vào nội thành khu nhìn xem phải chăng có thể tránh né những cái kia dòm bi s binh lính dò xét đem đội xe chạy đến màu vàng kim bảo dương bên cạnh sớm chiếm lấy bảo dương vật tư đối với cái này sinh tồn khu vực trung tâm màu vàng kim bảo dương hứa thanh hiện tại tràn đầy hứng thú vốn có hai cái màu vàng kim phẩm chất khối mô hình về sau hứa thanh đối màu vàng kim độ vật thuộc tính năng lực rất là tán thưởng những vật phẩm này quả thực cũng là cải biến tái cụ sinh tồn tr mỗi một cái đều nắm giữ cực kỳ thần kỳ năng lực cho nên tại kiến thức đến màu vàng kim đồ vật thuộc tính về sau hứa thanh càng thêm nghĩ ra được cái kia ở vào dòm bi s chi thành trung gương màu vàng kim bảo dương bất quá nội thành khu dòm bi s quái vật cùng vũ khí hỏa lực thực sự hưng mãnh hứa thanh đội xe cái khác g i ò n ra tái cụ căn bản gánh không được căn cứ suy đoán của hắn những cái kia nội thành khu dòm bi s quái vật cùng thành lũy pháo đài là cần tập hợp toàn bộ sinh tồn khu vực sức chiến đấu mọi người cùng nhau khởi xướng tiến công mới có thể có thể bắt được mà không phải chỉ dựa vào một cái đội xe chiến đấu lực Cái ngay là căn tại hứa ô n g thanh hoàn thành bạch linh tái cụ thăng cấp thời điểm tối hôm qua tại suối nước nóng trung tâm giải trí bên trong vậy hơn phân nửa cái bồi tối các nữ sinh cũng rốt cục dạy dường chuẩn bị ăn điểm tâm bạch linh lúc này cũng nhìn thấy chính mình tái cụ biến hóa nàng hưng phấn mà nhảy xuống căn cứ xe trở lại chính mình cái này vừa mới thăng cấp hoàn thành huyện ảnh nhận nặc trên xe xem xét tái cụ tin tức an tiểu huyện cũng đi đi ra bên ngoài tò mò quan sát đến đài này tái cụ vẻ ngoài cái này hoàn toàn mới con thoi hình tái cụ toàn xe vũ khí duy nhất trang bị cũng là trên môi xe dối ra mạch sung năng lượng cự pháo ngoại trừ bộ kia màu lam vẻ ngoài năng lượng vũ khí toàn bộ thân xe đều bị bóng loáng bọc thép ba o khỏa tràn đầy lưu tuyến mỹ cảm đại gia lúc này đối hứa thanh đặc thù cường hóa năng lực cũng sớm đã quen thuộc bởi vậy nhìn đến đài này hoàn toàn mới hợp thành mà ra tái cụ cũng không có quá nhiều kinh ngạc rất nhanh tôi bánh cùng bạch vi liền đem điểm tâm chuẩn bị hoàn tất ăn sáng xong hứa thanh đem chính mình trộm dương kế hoạch chiến đấu t h ư ớ n g đại gia tiến hành công bố sở hữu người đối với cái này đều không có bất kỳ cái gì ý kiến thương nghị hoàn thành hứa thanh ở căn cứ ngoài xe mở ra bí cảnh không gian chi môn một đạo màu đen không gian vòng xoáy xuất hiện tại bên cạnh xe trên đất trống hắn tiếp quản đội xe quyền không chế hạn đem cái khác tất cả tái cụ toàn bộ tiến vào bí cảnh không gian bên trong chỉ để lại sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe cái này đơn độc một đải vẫn như c ũ dừng lại tại tiểu thanh bên hồ lần này hắn chuẩn bị một mình lái xe ẩn tại trung hợp lý hổ tạ tái cụ hạnh tâm về sau thành lũy căn cứ xe nắm giữ giảm thương tổn tám mươi siêu cường phòng ngự đặc tính mà chỉ là vậy còn dư lại hai thành công kích thương tổn lấy thành lũy căn cứ xe dung hợp nhiều cổ đặc tính năng lực lại thêm tái cụ cải tiến kiện tam phúc đống kia xây đến cao đến gần như đồng cấp vô địch phòng ngự độ bền tuyệt đối có thể gánh vác nội thành khu hỏa lực tập kích lại thêm mới lấy được di hình hoán ảnh đặc tính năng lực cái tiêu cực nhanh đột tiến tốc độ gia trì có thể cam đoan thành lũy căn cứ xe một mực kiên trì đến rời đi một khu vực như vậy toàn thân trở ra chương chín mươi sáu mở ra màu vàng kim bảo dương chạy đến khu vực không gian thông đạo chương chín mươi sáu mở ra màu vàng kim bảo dương chạy đến khu vực không gian thông đạo nội thành khu một đài ẩn thân tái cụ thông qua bị tạc thành phế tích ngoại thành chậm rãi tiến bảo tại phía trước cách đó không xa mấy cái đội võ trang đầy đủ dòm bi s binh lính đứng yên hai bên đường phố đối với dần dần đến gần tái cụ không có chút nào phát giác hứa thanh ngồi đang điều khiển vị cẩn thận khống chế thành lũy căn cứ xe hành động cái khác mấy nữ sinh cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy ngoài xe tình huống khoảng cách chậm chạp rút ngắn các nàng đã có thể thông qua tái cụ cửa sổ xe nhìn đi ra bên ngoài những cái kia dọn bị s binh lính giấu ở chiến đấu dưới mũ rác mặt hư thối giữ tợn khuôn mặt nhìn lấy cái này gần trong gang tấp rách dưới vũ trang tiểu đội thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy chính mình giống như có lẽ đã hô hấp đi ra bên ngoài cái kia tràn ngập mùi hôi mùi vị nhưng thành lũy căn cứ xe cái k i a m à u vàng kim truyền thuyết cấp trí năng hoàn cảnh điều chỉnh khối mô hình căn bản không có khả năng để một tia ngoại giới mùi vị lan truyền đến trong xe căn cứ xe bên trong vẫn như cũ không khí vô cùng tươi mát giống như thân ở trong rừng rậm khiến người ta thể xác tinh thần vô cùng vui vẻ buông lỏng rất nhanh hứa thanh thì k h ô n g chế thành lũy căn cứ xe thông qua được đệ nhất cái g i ọ m bỉ s vũ trang tiểu đội ẩn nặc lĩnh vực năng lượng hộ cháo bao trùm ở căn cứ xe bọc thép phía trên hoàn toàn ngăn cách ngoại giới dọ xét thẳng đến căn cứ xe rời đi những cái kia dọn bỉ s binh lính không có một tia phát giác vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại đường cái hai bên liên ánh mắt đều không có di động nửa phần thí nghiệm thành công hứa thanh trong lòng bông lòng một chút hương phấn lên chỉ cần không có kinh động những thứ này dòm bị s tiểu đội cái kia thành lũy căn cứ xe s ở đến màu vàng kim bảo dương tỷ lệ thì sẽ tăng lên rất nhiều có lẽ ngay hôm nay hứa thanh nỗ lực khống chế suy nghĩ bình phục tâm t ỉ n h cẩn thận điều khiển căn cứ xe hướng về kia mê người bảo dương chậm rãi di động ẩn nặc lĩnh vực đặc tính năng lực hình thành năng lượng hộ cháo không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới do xét để tái cụ bảo trì ẩn thân trạng thái còn có thể ngăn cách bên trong thanh em cùng ánh sáng sẽ không chuyển đến n g o ạ i giới để ngươi chú ý cho nên dù là to lớn thành lũy căn cư xe ngay tại dòm bì s tiểu đội trước mặt thông qua cũng không có dẫn tới chú ý ánh mắt tại hứa thanh không chê phía dưới cuối con đường màu vàng kim bảo dương càng ngày càng gần đi tới gần hứa thanh lúc này mới phát hiện tại bảo dương bên cạnh còn chú đóng một cái to lớn vũ trang quân đội đại pháo tạ súng máy b ạ n du cạ các loại vũ khí toàn bộ phối t ể đến mức bộ đội binh lính thì vẫn như c ũ là những cái kia giống như tượng gỗ đồng dạng không n ú c n í c h dòm bì s quái vật nhưng hứa thanh biết những thứ này dòm bi s binh lính không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là bọn chúng còn không có đạt được chiến đấu tín hiệu chỉ khi nào phát hiện chung quanh có địch nhân những thứ này dòm bi s binh lính đem về lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái chiến đấu hướng về địch nhân nổ súng phản kích đem tất cả xâm phạm địch nhân doanh s á t thành m ả n h vỡ thì như đài này đã ẩn thân r ừ n g ở màu vàng kim bảo dương phía trước cách đó không xa thành lũy căn cứ xe h ứ a thanh nhìn lấy t r ư ớ c xe cái kia tản ra nhạt màu vàng kim nhạt quang mang bảo dương rời đi vị trí lái lần này hắn chuẩn bị tự mình xuống xe đi đánh mở bảo dương dù sao cái này bảo dương cùng bên cạnh dòm bi s vũ trang quân đội chỉ có cách xa một bước đội xe mấy nữ sinh căn bản không có khả năng tại không kinh động dòm bi s binh lính tình huống phía dưới đem bảo dương mở ra chỉ có thể ở súng pháo công kích phía dưới chọi cứng hỏa lực thương tổn lấy đi bảo dương vật phẩm bên trong mà có thể làm được chuyện này chỉ có hứa thanh chính mình nắm giữ màu vàng kim tái cụ đặc tính cơ giới chúa t h ể hắn không chỉ có thể khống chế cơ giới tạo hóa còn nắm giữ để khống chế cơ giới tạo hóa chia sẻ bản thể thương tổn năng lực cho nên hứa thanh cũng không sợ tại ngoài xe bị công kích đã không chế đếm đài tái cụ máy không người lái cùng cơ giới làng hắn hoàn toàn có thể cho những thứ này cơ giới tạo hóa đến phân gánh chính mình bị thương tổn cho nên dù là bị d ọ m bs i e bộ đội hỏa lực bao phủ hắn cũng có thể toàn thân trở ra sẽ không nhận nửa phần thương tổn thẳng đến những thứ này tái cụ độ bền toàn bộ bị đánh không đến nhưng từ dưới xe mở b ả o dương đến lại trở lại trên xe chỉ có mấy giây thời gian trong thời gian ngắn như vậy coi như d ọ m bs i e bộ đội hỏa lực tiếp qua hưng mánh hứa thanh cũng tuyệt đối có thể kiên trì được không có bất cứ vấn đề gì tại chuẩn bị sẵn sàng về sau hứa thanh mở cửa xuống xe hắn không chế thành lũy căn cứ xe đem ẩn nặc lĩnh vực năng lượng hộ cháo chạy đến màu vàng kim bảo dương phụ cận nhưng cũng không có đưa nó bao khỏa ở bên trong nếu không một khi phát hiện bảo dương ở trước mắt biến mất những thứ này dòm bị s bộ đội binh lính tất nhiên lập tức phát giác không đúng hướng nơi này phát động tiến công hứa thanh đi đến bảo dương bên cạnh hít sâu một hơi đem vươn tay ra chậm rãi tới gần trước mắt màu vàng kim bảo dương đột nhiên động tác của hắn đột nhiên tăng tốc một thanh nhắc lên mở bảo dương cái nắp phát hiện màu vàng kim truyền thuyết cấp bảo dương thu hoạch được phản trọng lực động cơ một đài nhảy dù v ê n diện đạn khoan một tòa linh tinh một nghìn viên. sinh tồn điểm một nghìn điểm vê anh bảo dương vừa mới bị mở ra nổ thật to bạo phá thanh âm thì vang vọng toàn bộ nội thành khu vô số hỏa lực viên đạn trong n g á y mắt liền đem hứa thanh thân ảnh báo phủ tất cả dòm bị s bộ đội binh lính vừa lái thương công kích một bên hướng về thành lũy căn cứ xe phương hướng vây quanh mà đến t ạ cùng xe bọc thép lập tức khởi động ngăn cản tại già khỏi thành trên đường phòng ngự đài này dám can đảm đánh cắp màu vàng kim bảo dương thành lũy căn cứ xe tại trước mặt bọn hắn hướng thẻ thoát đi trong chốc lát sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe chung quanh liền đã vây đầy dòm bị s binh lính Kiên cố vòng gây u y ể n như thùng sắt kín không kẽ hở để căn cứ xe trong nháy mắt lâm vào chỗ chết căn bản vô pháp rời đi tại hỏa lực khói lửa ở giữa hứa thanh đ a u n h a răng trận mắt không ngừng hút lấy hơi lạnh hắn nằm dạp trên mặt đất di chuyển nhanh chóng bỏ lại căn cứ xe phía trên cho đến cửa xe đóng lại những cái tia đánh tới viên đạn mới biến mất ở phía sau không lại như mưa rào đồng dạng đánh tại trên thân thể cũng chính là hứa thanh thân thể t h u tính tại tái cụ đẳng cấp tăng lên về sau đạt được trên diện rộng tăng cường và không hắn căn bản không có khả năng đỉnh lấy như thế mánh liệt hỏa lực trùng kích còn có tại h ể trở l xe bên trong. Bất trong. nhìn đến quá cương á phá i kia đã đ bị hoàn toàn phá hỏng toàn ờ n thanh trong ngưng Hắn ngồi hình hoán ảnh đột tiến năng g đi, đột lại lái. di Tại hứa tức ra mắt tụ. tốc trở trí mở ư cấp lực. c Lập vị đại động lực ra chỉ phía dưới to lớn thành lũy căn cứ xe trong nháy mắt nguyên đ i ệ u bắn ra cất bước hung hăng v ọ t tới ngăn cản tại trên đường phố tạ cùng xe bọc thép vây anh to lớn va chạm thanh âm thậm chí tạm thời đẻ qua cái kia dày đặc mà mánh liệt hỏa lực thanh âm tại nội thành khu lan tràn ra to lớn trầm trọng thành lũy căn cứ xe xông mở cản tại phía trước hai đại tạ lại bị phía sau cái kia còn có hai tầng xe bọc thép ngăn cản đường đi mà lại căn cứ xe mỗi thời mỗi khác đều tại bị vô số phá o hỏa công kích thậm chí những cái kia trên nhà cao tầng tên lửa cũng mang theo thật dài đuôi lửa lan không đánh phía nơi này thành lũy căn cứ xe phòng ngự độ bền chính lấy một cái tốc độ kinh người không ngừng giảm bớt căn bản không kiên trì được bao lâu rất nhanh đài này phòng ngự năng lực kinh người thành lũy căn c ứ xe liền phải bị cái này nội thành cực kỳ điên cuồng hỏa lực trực tiếp nguyên địa đánh nổ phá hủy gặp tình hình này hứa thanh quay đầu nhìn hướng ở vào căn cứ xe bên cạnh tòa k i a màu vàng kim khu vực truyền t ố n g thông đạo c h ậ t cắn răng một cái hắn lập tức mở ra tái cụ tăng lực b ạ o trùng đặc tính năng lực căn cứ xe trong nháy mắt khởi động lui về nguyên đ ị a tại khôi phục năng lực hành động về sau lập tức quay đầu chuyển hướng to lớn thành lũy căn cứ xe vọt vào tòa k i a màu vàng kim không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa chương chín mươi bảy phản trọng lực động cơ đưa lên yên diện đạc vang một đạo màu vàng kim khu vực thông đạo tại an tĩnh nội thành khu đột nhiên xuất hiện theo một cái điểm nhỏ điên cuồng xoay tròn mở rộng cho đến biến thành một cái không gian thật lớn chi môn theo không gian chi môn bên trong một đài to lớn toàn thân phủ kín gai nhọn giống như quái thú đồng dạng sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe chậm rãi lái ra hứa thanh rời đi không gian chi môn trước kia liền đã mở ra ẩn nặc lĩnh vực đem thân xe toàn bộ bao trùm bởi vậy đài này căn cứ xe rời đi không gian chi môn thời điểm hoàn toàn cũng là ẩn thân trạng thái cũng không làm kinh động p ụ cận dòm bs binh lính mà cái kêu đạo cực kỳ dễ thấy màu vàng kim không gian chi môn thì hoàn toàn lọt vào không nhìn không có dẫn tới một tia chú ý tại hứa thanh căn cứ xe ẩn thân rời đi không gian chi môn lập tức đổ sụp biến mất không lưu bất luận cái gì tung tích dù sao cái này sinh tồn khu vực trong vẫn chưa có người nào tấn công vào nội thành khu cũng không có mở khóa đệ tam giai đoạn cũng sẽ không thể mở ra tòa này khu vực thông đạo cho nên không gian chi môn không cách nào giữ lại thông qua khu vực thông đạo sinh tồn giả hứa thanh đã đi tới anh hoa khu tại khu vực này dừng lại thời gian là bảy ngày đếm ngược kết thúc sinh tồn giả hứa thanh đem sẽ trực tiếp truyền tống về ban đầu tới sinh tồn khu vực tây trạch khu hứa thanh đem căn cứ xe chạy nhanh phía trên nội thành khu đường đi thứ nhất thông báo tin tức chuyển đến hắn nhìn thoáng qua phía sau cái kia đã biến mất không gian chi môn cùng chung quanh cái kia l í t nha l í t nhít dòm bị s binh lính vừa mới căn cứ xe bị vây công t r ắ n g cảnh một lần nữa ở trước mắt hiện hiện nghĩ tới đây hứa thanh trong lòng dùng mình một cái hắn lập tức khởi động căn cứ xe động cơ hướng về n g o à i thành xuất phát chỉ muốn mau thoát đi nội thành khu miễn cho lại bị vây quanh công kích nơi này cần khu vực bên trong chỗ có sinh tồn người cùng một chỗ tiến công mới có thể đẩy mạnh để hắn một mình vào đây khiêu chiến là thật có chút khó khăn ẩn thân căn cứ xe tại trên đường phố chậm tiến lên tại tiến lên quá trình bên trong hứa thanh đã thấy tại khu vực này bên trong vị tại bên trong trong thành khu màu vàng kim bảo dương đồng dạng là bị mấy chi d ỏ m bs binh lính vũ trang quân đội quay chung quanh bảo hộ trong đó nhưng lần này hắn không dám đánh bảo dương bất luận cái gì chủ ý chỉ muốn mau chóng rời đi rất nhanh hứa thanh thì điều khiển căn cứ xe ẩn thân thông qua hai tòa pháo đài pháo đài ở giữa khe hở thuận lợi vượt qua cửa ải đi vào ngoại thành khu đến nơi này hứa thanh liền buông lỏng rất nhiều hắn đem căn cứ xe dừng ở một chỗ kiến trúc phía dưới ẩn thân nghỉ ngơi sau đó cũng là khiến người ta hưng phấn mở dương phân đoạn hứa thanh mạo lớn như vậy mạo hiểm hắn chính mình thân thể bị nội thành khu hỏa lực viên đạn đánh cho đau nhức toàn thân thì liền thành lũy căn cứ xe đều kém chút bị đánh bạo phá hủy như thế nỗ lực không phải liền là là vì hiện tại cái này mở dương thời khắc sao hắn theo ba lô không gian bên trong xuất ra từ trong nội thành màu vàng kim bảo dương bên trong mở ra hai kiện đồ vật phản trọng lực động cơ kim có thể thành lập phản trọng lực lĩnh vực sứ tái cụ có thể đột phá dẫn lực hạn chế trên không trung tự do phi hành tốc độ phi hành một km trên giờ cái này đệ nhất kiện màu vàng kim đồ vật liền để hứa thanh vô cùng kinh hỉ nó lại là một kiện có thể làm cho tái cụ tại bầu trời phi hành phản trọng lực động cơ khối mô hình có cái này động cơ khối mô hình h ắ n sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe liền có thể đột phá địa hình hạn chế vượt qua bất luận cái gì chống lại di động năng lực đạt được tăng lên cực lớn tựa như trước đó tại nội thành khu bị dòm bị s bộ đội vây công thời điểm nếu có cái này phản trọng lực động cơ cái kia hứa thanh hoàn toàn có thể trực tiếp cất cánh vượt qua phía ngoài vòng vây trực tiếp thoát đi chiến trường căn bản sẽ không bị chắn ở bên trong tao nổ lớn như vậy nguy cơ không hổ l à màu vàng kim truyền thuyết cấp đồ vật quả nhiên không có khiến người ta thất vọng hứa thanh xem hết nó thuộc tính tin tức hưng ơ phấn đến đem đài này phản trọng lực động cơ lắp đặt tại thành lũy căn cứ xe phía trên kể từ đó đài này sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe thì biến thành thủy lục không tam t căn cứ xe vô luận là trên trời mặt nước vẫn là lục địa muốn đi đâu thì đi đó không có bất kỳ cái gì hạn chế đài này phản trọng lực động cơ có thể tại tái cụ t r u n g quanh thành lập dẫn lực lực trường để tái cụ đột phá dẫn lực hạn chế treo lơ lửng giữa trời mà lên trôi nổi không trung lắp đặt hết phản trọng lực động cơ theo màu vàng kim bảo dương bên trong suất ra còn có một cái đồ vật Này dù yên diệt đặc quang kim có thể sinh sản nổ tung uy lực cực kỳ khủng bố yên diệt đạn nhưng không có phát xạ trang bị chỉ có thể ở không trung đưa lên công kích lực 10.000% phần trăm mang theo tiêu đốt cùng t r ô n vùi hiệu quả cái này m à u vàng kim đạn khoang thuộc tính là hứa thanh bản thân nhìn thấy qua công kích lực tối cường vũ khí đồng dạng đều là m à u vàng kim phẩm chất hải thần chi n ộ i trọng hình cự pháo cũng bất quá tăng lên gấp ba mươi lần công kích mà đài này yên diệt đặc quang chỗ sản xuất ra chôn vùi bom vậy mà nắm giữ trăm lần tăng phúc tái cụ công kích lực hắn nổ tung uy lực là hải thần chi nổ trọng hình cự pháo ba lần trở lên thậm chí, t o à này màu vàng kim đạn trong khoang thuyền trôn vùi bom còn có thể bổ sung t i ê u đốt công kích tại địch người trên thân giấy lên khó có thể dập tắt nóng rực hóa diễm sinh ra tiếp tục thương tổn mà một cái khác trôn vùi công kích hiệu quả thì chủ yếu nhằm vào tái cụ cùng kiến trúc để bom công kích có thể không nhìn bọc thép phòng ngự trôn vùi phá hủy ngoại tầng hộ giáp có thể trực tiếp đối bên trong mục tiêu tiến hành hủy diệt đà kích h ứ a thanh đem nhảy dù yên d i ệ t đạn khoang treo đầy tại thành lũy căn cứ xe phía trên về sau tòa này đạn khoang ra hiện tại căn cứ sau xe mới rời đáy tại đưa lên bom thời điểm chỉ cần mở ra phần ngoài tái cụ hộ giáp l i ê n có thể đem trôn b ù i b o n g từ nội bộ phát ra vâng hứa thanh vừa mới lắp đặt xong hai cái này m à u vàng kim truyền thuyết cấp vũ khí khối mô hình đột nhiên một đạo kịch liệt nổ tung ở căn cứ xe bên cạnh văng lên cương đại chấn động dư âm lôi cuốn lấy cặn bã đá vụn đảo qua căn cứ xe bọc thép phanh phanh rung động cái này uy lực nổ tung so hải thần chi nộ i trọng hình cự pháo uy lực cũng không kém chút nào thậm chí tựa hồ còn càng thêm hung mánh một số hứa thanh bị nổ tung âm thanh v ư n g tỉnh lập tức bình phục tâm tình hưng vấn hắn mở đầu xem xét muốn xác nhận là không phải là của mình căn cứ xe bại lộ mục tiêu lọt vào tập kích nhưng rất nhanh hắn thì tại bạo tạc phương hướng thấy được mấy cái đài sinh tồn giả tái cụ những cái kia tái cụ bị ngoại nội thành d ò n bs cự thú vây công cực kỳ chật vật mà vừa mới nổ tung tiếng vang chính là có người vì bọn hắn đã thông chạy trốn đường t i ể m hộ rút lui biết rõ ràng chuyện nguyên nhân về sau hứa thanh trong lòng hơi động hắn khởi động cơ giới chúa t ể đặc tính năng lực bắt đầu giải mã cái kia mấy cái đài tái cụ chuyển tin tín hiệu rất nhanh tại thành lũy căn cứ xe đài phát thanh bên trong thì vang lên một cái phẫn nộ nam nhân thanh âm nghe được giải mã tín hiệu thanh âm hứa thanh không có chút gì do dự trực tiếp mở ra căn cứ xe hỏa thần phong bạo cơ pháo cùng điện từ súng máy tốc sạn hướng về phía trước mục tiêu tiến hành không khác biệt công kích dày đặc viên đạn dòng nước lũ hung hăng đánh phía xa xa mấy cái đài tái cụ cùng dòm bì s cự thú tại tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ về sau thành lũy căn cứ xe công kích năng lực đạt được tăng lên trên diện rộng tại trước mặt chém giết lẫn nhau bọn da hỏa này căn bản không có đồ vật có thể ngăn cản toàn bộ đều bị hai đạo mánh liệt viên đạn bó xe rách thân thể m i ề sát tại chỗ chương chín mươi tám trọng hỏa lực bảo lũ ám ẩn chương chín mươi tám trọng hỏa lực bảo lũy ám ẩn lướt qua hỏa lực dừng lại treo đ ầ y tại thành lũy căn cứ xe hai bên s ú n g máy chậm rãi đỉnh chỉ xoay tròn phía trước là một mảnh bị viên đạn xé nát bọc thép t á i phiến cùng dòm bs cự thú huyết nhục t à n chi hết thẻ năm đài tái cụ cùng hơn mười cái dòm bs cự thú toàn bộ đều bị đánh giết kim quang sáng lên chiến đấu kết thúc về sau thành lũy căn cứ xe đẳng cấp tăng lên vậy mà trực tiếp theo mười một cấp đột nhiên nảy lên tại hai đạo thăng cấp quang mang về sau tăng lên tới mười ba cấp hứa thanh xem xét tái cụ tin tức nguyên lai、like、là bởi vì mở ra màu vàng kim bảo dương về sau đạt được một điểm sinh tồn điểm làm ra tác dụng này mới khiến thành lũy căn cứ xe không chỉ có lên tới m ộ ư ơ i ba cấp thậm chí chỉ cần một điểm liền có thể lần nữa thăng cấp tuy nhiên tái cụ đẳng cấp tăng lên rất là khiến người ta h ư n phấn bất quá hứa thanh trú ý lực cũng không có để ở chỗ này theo nghe được tái cụ đài phát thanh bên trong giải mã đi ra tin tức về sau hắn liền nghĩ đến trước đó chỗ đã thấy sinh tồn thế giới tái cụ chiến lược xếp hạp bảng cái kia xếp ở vị trí thứ hai chính là cái này anh hòa khu sinh tồn giả nắm giữ một đài đi biển tàu khu t r ụ như thế nhìn tới v ừ a m ớ i cái kia âm thanh nổ tung uy lực có thể so với hải thần c h i nổ đạn tháo có khả năng rất lớn chính là cái này sinh tồn giả tái cụ phát ra bắn bất quá những thứ này đều không trọng yếu theo nghe được cái kia âm thanh đã quen thuộc lại khiến người ta cảm thấy buồn nôn thanh âm bắt đầu hứa thanh liền đã làm ra quyết định tại trong vòng bảy ngày bình định cái này sinh tồn khu vực không chừa mạch giáp đây cũng là hắn không có chút gì do dự lựa chọn trực tiếp mở hỏa công kích nguyên nhân t h a n h uy căn cứ xe ẩn nặc lĩnh vực lại lần nữa mở ra cái kia bởi vì mở hỏa công kích mà hiện hiện thân hình lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái biến mất tại phế tích ở giữa hứa thanh xe chạy tới cái này t r ồ n g chất báo hỏng tái cụ ở giữa rời đi vị trí lái nhảy xuống xe mở ra khoái lạc nhặt ve chai hình thức phát hiện một cái màu tím hy hữu cấp tái cụ hận tâm phát hiện một đài điều tra máy không người lái khối mô hình lam phát hiện một cái tái cụ hận tâm lam cùng một đài súng phun lửa lam hứa thanh tại tái cụ toái phiến ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt di động tại cẩn thận kiểm tra mấy lần về sau xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót hắn lúc này mới quay người lên xe Không chế căn cứ xe rời đi nơi đây ẩn thân ở một chỗ kiến trúc phế tích chỗ bí mật dừng lại không di động nữa xác nhận chung b u n h không có có nguy hiểm về sau hứa thanh lúc này mới yên lòng tiến vào phòng tắm ở giữa thanh t ẩ y trên thân nhiễm vết máu dơ bẩn nằm tại hoa hồng ao suối nước nóng bên trong hứa thanh một bên ngâm trong bồn tắm một bên mở ra ba l ầ không gian t h ứ bên trong xuất ra lần chiến đấu này thu hoạch lần này chỗ nhặt đồ vật bên trong chỉ là phẩm cấp cao tái cụ hạch tâm thì có năm cái hứa thanh tại công kích thời điểm cố ý tránh ra những cái tia tái cụ hạch tâm khu vực cũng không có triệt để đem phá hủy cho nên cái này năm đại tái cụ h ạ c h tâm vẫn như c ũ bảo tồn hoàn hảo tổng cộng là ba tím hai lam hứa thanh đem hai cái k i a màu lam tái cụ h ạ c h tâm cầm trong tay tại tiến hành hợp thành về sau hai cái này màu lam h ạ c h tâm sắp nhập làm một cái màu tím h ạ c h tâm hiện tại hứa thanh trên tay hết thể có bốn cái màu tím h ạ c h tâm hắn suy nghĩ một lát cuối cùng quyết định vẫn là ưu tiên tăng lên an tiểu h u y ề n cùng bạch linh tái cụ phẩm giai an tiểu h u y ề n vũ trang xe vận tải là trong đội xe duy nhất viễn trình hỏa lực nặng bình đài bởi vậy đài này tái cụ công kích năng lực cực kỳ trọng yếu tăng lên phẩm cấp của nó thì tương đương với tăng lên toàn bộ đội xe viễn trình hỏa lực đà kích năng lực ưu tiên cấp tuyệt đối là cao nhất mà bạch linh h u y ễ n ảnh ẩ n nạp xe hứa thanh coi trọng nhất cũng là nó ẩn thân năng lực chính là bởi vì năng lực này mới khiến cho hứa thanh thành công đánh c ấ p nội thành khu màu vàng kim bảo dương thu hoạch được bên trong vật tư đây tuyệt đối là trộm nhà đánh rết thần kỹ cũng là cần ưu tiên tăng lên làm ra sau khi quyết định hứa thanh đem trên tay màu tím h ạ c tâm lần nữa tiến hành hợp thành dùng hợp thành hai cái màu cam phẩm chất h ạ c tâm phát hiện đồng loại hình đồ vật phải chăng tiến hành hợp thành hợp thành tại hứa thanh làm ra lựa chọn về sau trong tay một cái màu cam hạch tâm biến mất c u n g an tiểu h u y ệ n vũ trang xe vận tải d u n g hợp là một tiêu hao một cái tái cụ hạch tâm cam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đại trọng hỏa lực bảo lũy kim thu hoạch được tái cụ đặc tính đa tuyến điều khiển tím thành lũy bọc thép tím đa tuyến điều khiển tím có nhiều hơn vũ khí treo đ ầ y tiết lợi tăng lên hạch tâm tính toán lực có thể đồng thời tiến hành vũ khí điều khiển miệng gắn vũ khí hai mươi hạch tâm tính toán lực một phần trăm thành lũy bọc thép tím đã cùng tái cụ đặc tính siêu hợp kim hộ giáp lam tiến hành sắp nhập nắm giữ cường đại hơn thiết giáp hạp kim chống cự c tại tái cụ phía trước đã không còn lái xe buồng lái mà chính là đưa nó xây dịch đến tái cụ trung ương làm hỏa lực trung tâm khống chế toàn bộ trọng hỏa lực bảo lũy phân n g o ạ i toàn bộ đều bị kiên cố bọc thép bao trùm chỉ có một ít dọ xét cửa sổ lan truyền trong đó có thể quan sát hết thẻ t r u n g quanh tình huống tại cửa cửa sổ chung quanh tại tái cụ dưới đáy là tiểu bánh xích hợp kim đ ộ cơ phần ngoài cũng bị bọc thép bao khỏa phòng ngừa bị địch nhân nhằm vào tập kích đài này vũ trang xe vận tải ban đầu siêu hợp kim hộ giáp đặc tính cũng cùng mới thành lũy bọc thép đặc tính sắp nhập hai cái da tăng độ bền đặc tính đặt ra lúc này mới chế tạo ra phòng ngự lực mãnh liệt như vậy hỏa lực nặng bình đài mà đặc tính phía trên chỗ phụ da không thể phá vỡ hiệu quả thì có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa tái cụ hộ giáp bị đánh xuyên đột phá tại độ bền c h ố n g rỗng c h i t để phá hủy trước đó đài này tái cụ bọc thép không cách nào bị phá hư có thể một mực bảo trì tuyệt đối hoàn chỉnh không có mảy may tổn hại sẽ không xuất hiện tái cụ còn đối lập hoàn hảo nhưng bên trong điều khiển viên cũng đã bị đánh xuyên qua bọc thép viên đạn trực tiếp đánh chết tình huống xuất hiện an tiểu hiện vũ trang xe vận tải tại tấn thăng đến màu vàng kim phẩm chất trọng hỏa lực bảo lũy về sau toàn bộ tái cụ từ xa nhìn lại cũng là một tòa nắm giữ đếm đài cự pháo sắt thép thành lũy tràn ngập uy hiệp lực làm người ta kinh ngạc tại đem an tiểu hiện trọng hỏa lực bảo lũy tấn thăng đến màu vàng kim truyền t h u y ề thuyết cấp về sau. h á n hạch tâm đặc tính năng lực không trung bí cảnh cũng lên tới màu vàng kim phẩm chất tạo vật thần quốc kim tiêu hao năng lượng nhưng tại tái cụ bên trong không hạn chế mở rộng nội bộ không gian quy mô nắm giữ độc lập thần quốc không gian không gian bên trong hoàn cảnh có thể tự do tiến hành điều chỉnh cải tạo có thể thu nạp ngoại giới vật thể dung nhập bên trong tiểu thế giới ở vào thần quốc bên trong sở hữu giả cũng là thần minh trường không hết thảy khỏi bị bất cứ thương t ổ n lợn gì nhìn đến cái này hoàn toàn mới màu vàng kim đặc tính năng lực hứa thanh chấn kinh đến trường lớn hai mắt quả thực thật không thể tin tạo vật thần quốc ám ẩn chi vực, chương t ạ o vật thần quốc, ám ẩn quốc, c ám h i vực xem hết cái này tạo vật thần quốc đặc tính năng lực thuộc tính tin tức thì liên hứa thanh cũng không khỏi nói một câu xúc động thật sự là quá mức n g ư ờ tiên trước kia không chung bí cảnh bên trong hoàn cảnh còn lại nhận ngoại giới ảnh hưởng thì như ngoại giới hoàn cảnh nếu như ở vào trong đêm tối cái kia bí cảnh không gian bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì quan tuyến nó đồng dạng sẽ theo ngoại giới thời gian cùng hoàn cảnh biến hóa từ đó ảnh hưởng bí cảnh không gian bên trong khí hậu vận chuyển nhưng bây giờ tấn thăng đến m à vàng kim tạo vật thần quốc về sau chỉ cần hứa thanh nghĩ ở trong đó thì có thể có được ánh sáng mặt trời cũng có thể nắm giữ cao sơn nước chảy gió nhẹ mây tráng đương nhiên những thứ này vật chất không thể chống rông xuất hiện chỉ có thể theo ngoại giới ném bỏ vào cái này cũng thì có tạo vật thần quốc có thể thu nạp ngoại giới đồ vật dung nhập không gian nội bộ năng lực hắn hoàn toàn có thể đem ưa thích kiến trúc hồ nước thảm thực v ậ t hút vào thần quốc không gian đưa chúng nó bố trí tại không gian bên trong cải tạo thần quốc không gian nội bộ hoàn cảnh còn có cũng là sở hữu giả có thể tại thần quốc không gian trường không hết thảy cái kê hứa thanh liền có thể ở bên trong thể nghiệm t i ê n thần cảm giác không cần bất luận cái gì công cụ liền có thể bay lên k h ô n g chúng tự do bay lượn thậm chí đem đám mây dẫm tại dưới chân đóng vai một chút thiên ngoại phi tiên cũng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhìn lấy cái này thần quốc không gian thuộc tính tin tức hứa thanh hận không thể hiện tại liền bọt vào đi thể nghiệm một phen bất quá trước đó hắn còn cần đem mặt khác một cái tái cụ hợp tâm tiến hành hợp thành lần này trong tay hắn màu cam hợp tâm cùng bạch linh huyễn ảnh hận n ặ n xe d u n g hợp làm một tiêu hao một cái tái cụ hợp tâm cam độ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài ám ẩn lướt qua kim thu hoạch được tái cụ đặc tính tụ năng quản lý tím thương tổn chết đi tím tụ năng quản lý tím tại trong trung tâm có thể tụ tập chứa đựng càng nhiều năng lượng thông qua hữu hiệu, hiệu năng lượng quản lý giảm xuống hao tổn năng lượng năng lượng chứa đựng 500% n ă n g lượng tiêu hao 30%. thương tổn chết đi tím bóng loang tái cụ bề ngoài cùng bao trùm năng lượng màng mỏng có thể đem bị công kích thương tổn tiến hành chết đi giảm xuống bản thể bị tổn thương bị thương tổn 60%. tại tái cụ dung hợp tấn thăng về sau bạch linh huyễn ảnh ẩn nạp xe triệt để biến thành một đài màu lam nhạt con thoi tạo hình trước sau hai đầu đều là sừng nhọn bề ngoài cực kỳ bóng loáng đường con trôi chạy dường như tùy thời đều có thể ngự phong bay đi biến mất trước mắt nhất là cái kia lam nhạt chi sát thân xe còn không có bao trùm ẩn thân năng lượng thì có một loại như ẩn như hiện cảm giác an tính lại ẩn nặng không dễ dàng phát giác tại đem bạch linh tái cụ tấn thăng đến ám ẩn lướt qua về sau hạch tâm đặc tính ẩn nặng lĩnh vực cũng đạt tới màu vàng kim truyền t h i ế t cấp ám ẩn c h i vực kim tại tái cụ mặt ngoài hình thành một đạo ẩn thân năng lượng mà mỏng khiến cho bảo trì ẩn thân trạng thái như chủ động mở ra đặc tính năng lực thì có thể tại tái cụ chung quanh hình thành ám ẩn lĩnh vực nắm giữ độc lập lĩnh vực không gian cải biến tái cụ lớ nhìn đến cái này màu vàng kim tái cụ hạch tâm đặc tính thuộc tính tin tức hứa thanh tâm ly phi thường hài lòng bộ kia ám ẩn lướt qua chỗ lấy khiến người ta có một loại lúc nào cũng có thể biến mất cảm giác nguyên lai、like、chính là cái này đặc tính năng lực nó có thể bị động tại tái cụ mặt ngoài vĩnh cửu bao trùm ám ẩn năng lượng khiến cho giảm xuống tồn tại cảm giác giảm bất chú ý độ thời gian dài ở vào nửa ẩn trạng thái mà một khi chủ động mở ra cái này đặc tính năng lực thì có thể cấp tốc tiến vào ẩn thân lĩnh vực mà lại cái này ám ẩn lĩnh vực bên trong nắm giữ độc lập không gian có thể đem tái cụ cất vào trong đó tại bên ngoài nhìn tới, đây cũng là hoàn toàn có thể thao tác có cái này hạch tâm đặc tính toàn bộ đội xe sinh tồn năng lực đem sẽ nhận được lớn vô cùng tăng lên cũng có thể tiến vào những cái kia nguy hiểm địch nhân khu vực mà không cần lo lắng mình bị phát hiện tại đặc tính cùng hưởng về sau hứa thanh thành lũy căn cứ xe lập tức nắm giữ ba cái màu vàng kim truyền thuyết cấp hạch tâm đặc tính lại tăng lên bốn cái hoàn toàn mới màu tím phẩm chất đặc tính năng lực lại thêm mới trang phục xứng hai cái màu vàng kim vũ khí khối mô hình mở ra sinh tồn thế giới chiến lược xếp hạ n g bảng hắn bất ngờ phát hiện chính mình sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe tại tổng hợp chiến lược xếp hạng bảng phía trên đã trực tiếp đạt tới đệ nhất tên đem những cái kia nắm giữ ẩn thân chiến đấu cơ đi biển tàu khu trục ra hỏa toàn bộ n h ậ n ép cầm giữ có như thế hảo hoa siêu nhiều cổ hạch tâm đặc tính năng lực cùng nhiều loại phẩm cấp cao vũ khí khối mô hình cùng tái cụ cải tiến kiện đem thành lũy căn cứ xe chiến đấu lực trực tiếp kéo căng hoàn toàn không có đối thủ. Tra xét xong xếp hắn ạ lại n bảng tin tức, hứa thanh thỏa mãn đóng lại giao diện. g giao tức, thỏa hứa h k hướng ô n n g kịp chờ đợi theo đợi suối ao c ó n bên thêm trong đứng chẳng Hắn hướng tắm. áo dậy. Phủ về phía trước đưa tay một đạo màu vàng kim không gian chi môn trước người xuất hiện cất bước mà vào hứa thanh rốt cục đi tới thuộc về mình tạo vật thần quốc bên trong mới vừa tiến vào không gian bên trong hắn thì có một loại t r ư ờ n g không hết thể vô địch cảm giác thiện tay vung lên hứa thanh trên thân thể suối nước nóng dọn nước trong nháy mắt bay hơi toàn thân cổ mát gió nuôi chân một đoá mây trắng trong nháy mắt ngưng tụ nắm chở hắn hướng về không trung bay đi cảm thụ được xung quanh quãy qua gió nhẹ hứa thanh hương phấn không thôi hắn không ngừng tại không trung vừa đi vừa về bước lên phía trên xuống di động t r ờ i quên cả trời đất thậm chí ghét bỏ đoàn kia dùng để trang bức mây trắng v ữ n g bận hắn vất tay đem t ắ n đi trực tiếp lăng không bay múa rất nhanh phía dưới từng tia từng tia ý lạnh để hứa thanh khôi phục bình tĩnh hương phấn sau đó hắn lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà không có mặc nội khố trên không trung quăng nửa ngày kê kê đều không có bất kỳ cái gì phát giác bỗng nhiên hứa thanh đột nhiên nhớ tới tô bánh các nàng thì ở phía dưới cây ăn quả phụ cận hắn gấp vội túi đầu nhìn、qua. lại phát hiện chỗ đó sớm đã không có bóng người tất cả mọi người rời đi thần quốc không gian trở lại căn cứ xe bên trong nghỉ ngơi các nàng sẽ không phải là nhìn thấy cái gì không có ý tứ mới rời khỏi a hứa thanh trong lòng thầm đủ bất quá đã tất cả mọi người đã đi cũng cũng không sao hứa thanh lại ở trên trời quậy trong chốc lát thẳng đến tận hướng về sau lúc này mới trên không trung mở ra không gian chi môn cất bước nhảy vào trở lại gian phòng của mình thầy xong ý phục hứa thanh trong lòng vẫn như cũ có một có loại cảm giác không thật cái này tạo vật thần quốc không gian để hắn có một loại giống như đến niềm kênh tu hành thành tiên thể nghiệm bất quá đây chỉ là m à u vàng kim tái cụ đặc tính năng lực nay chủ yếu công năng vẫn là dùng đến trồng ruộng mà thôi chỉ bất quá cái này thần quốc không gian so phổ thông làm ruộng không gian càng thêm thuộc thoải mái dễ chịu tự do khiến người ta có một loại phi thăng thành tiên cảm giác có thể trở lại căn cứ xe bên trong loại kia trưởng không hết thảy treo núi nhảy xuống biển vô địch cảm giác thì hoàn toàn biến mất không thấy l i ê n tựa như vừa mới chơi qua một trận đặc biệt sảng khoái sáng thế trò chơi ở trong đêm chính mình giống như không gì làm không được tạo vật tri thần phất tay thành sơn trong nháy mắt huyết t r ư ớ i ể n tất cả thế giới vật chất đều là có thể tùy ý trưởng khống có thể vừa về tới hiện thực thế giới điều ti khí tức vẫn như cũ phạm nhân một cái c h ư ơ một trăm linh viễn c h ỉ n h sửa chữa xe giám sát miễn dịch c h ư ơ một trăm linh viễn c h ỉ n h sửa chữa xe giám sát miễn dịch c ô gì các ngươi chuyện gì xảy ra trả lời ta đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao không có người đáp lại đều tử đi nơi nào ở căn cứ xe đài phát thanh bên trong c h u y ê n g i a hứa thanh thông qua cơ giới chúa tể đặc tính năng lực phá dịch đi ra truyền tin tin tức một cái tức ổn hển g ọ n nam tại đ ê n c u ồ n gạo rú hứa thanh vừa từ bên trong phòng đi ra liền nghe đến cái này nam nhân thanh âm cái này tần số truyền tin thì là trước kia hứa thanh giải mã đám kia bị hoành thành b á vụn cuộc sống tạm bỡ đến cũng không tệ l ắ m đám r a hỏa đài phát thanh tín hiệu bây giờ cái này kênh bên trong cũng chỉ có cái này một người nam nhân phẫn nộ gào ghét rất nhanh cái này nam nhân tựa hồ ý thức được cái gì không nói thêm gì nữa đài phát thanh bên trong khôi phục căn tính hứa đội tới mau tới đây cùng nhau ăn cơm đi nhìn đến hứa thanh đi vào điều khiển phòng chờ tô ánh nhẹ nói, nói. nghe ó i n được tô ánh bắt chuyện hứa thanh thả lòng trong lòng đầu suy nghĩ ngắm nhìn một phía phát hiện tất cả mọi người tại mỗi người nghỉ ngơi giải trí cũng không có cái gì gì thường xem ra đại gia tại thần quốc không gian bên trong cũng không nhìn thấy chính mình lang thang hành động vĩ đại tại chính mình bay đến trên trời chơi đùa thời điểm các nàng cần phải sớm liền rời đi nghĩ tới đây hứa thanh trong lòng thở dài một hơi hắn ngồi tại trước bàn ăn bắt đầu miệng lớn ăn cơm trưa hứa đội ăn nhiều chút m a n nhu thịt bồi bổ thân thể nhị đệ theo ngươi cũng là thẳng chịu khổ kém chút không có bị quật bay cẩn thận trên trời nhiệt độ thấp dễ dàng lạnh ăn một nửa đường lâm thanh em du du chuyển đến nàng để hứa thanh động tác trì trệ kém chút không có n g h ẹ đến khu khu cụ đội trưởng đã tìm được cổ di tung tích của bọn hắn bất quá bọn hắn đã toàn bộ hủy diệt cùng dòm bi s quái vật đồng quy vô tận cũng không có kịp thời rút lui thành công cái gì ta không phải đã nổ tung cản đường c h ứ n g lại vì bọn hắn đã thông chạy trốn đường sao bọn này ngu xuẩn làm sao sẽ còn bị dòm bi s quái vật dây dưa toàn quân bị diệt b á cả căn cứ xe đ à i phát thanh vang lên lần nữa hứa thanh nghe được thanh âm lập tức đứng dậy đi vào vị trí lái thông qua giám sát dụng cụ khí hắn rất nhanh liền tại ngoại thành khu một chỗ kiến trúc đằng sau tìm được cái t i ê tiến đến dò xét tình huống tai cụ hứa thanh lập tức khởi động thành lũy căn cứ xe ẩn thân hướng về cái hướng kia chạy tới rất nhanh một đài tiểu hình trên nước đổ bộ xe thì xuất hiện tại trước mắt nó mượn cao ốc kiểm hộ chính cẩn thận hướng về kia trồng chất bị phá hủy tái cụ tài phiến cẩn thận nhìn quanh tâm lý do dự có phải hay không cần phải đi qua nhìn một chút cũng có thể kiếm chút vật hữu dụng vũng trống giấu chỉ cần không bị đội trưởng phát hiện vậy liền có thể đem chiếm thành của mình một đêm trật dầu quyết định tiểu hình trên nước đổ bộ xe điều khiển viên đưa tay đóng lại cùng đội trưởng viễn trình video trò chuyện chuẩn bị tìm tín hiệu không tốt lấy cớ qua loa đi qua mượn cơ hội phát lên một phen phát tài nhưng hắn vừa mới chặt đứt truyền tin tín hiệu đang muốn khởi động động cơ tiến về phía trước phát hai đạo giống như như phong bạo viên đạn dòng nước lũ lại đột nhiên ở trước mắt xuất hiện hùng manh đánh tới yếu ớt tiểu hình trên nước đổ bộ xe tại cái này hai đạo chống d i n g xuất hiện viên đạn b ó trước mặt t h ư ợ n h ư bịa c á c tông giống nhau yếu ớt không chịu nổi trong n g á y mắt thì bị xé nước thành vài phiến triệt để phá hủy đem trước mặt tiểu hình trên nước đổ bộ xe đánh nổ về sau hứa thanh mở ra dạ đã giám sát chung q a n h không có phát hiện những địch nhất khác hắn lúc này mới xuống xe đem đập nát tái cụ bên trong hạch tầm nhật lên khu xe rời đi Cần p hà ả quả i nhiên nhanh chóng tăng lên vẫn thực lực, l cướp bóc tới n h h nhất. Nhìn a tay n trong tím t màu á i cụ hạch hứa thanh hoan hỉ không thôi. tâm, trong lòng Hắn đối với thông qua khu vực thông đạo truyền tống đến anh hoa khu phi thường hài lòng ở chỗ này hắn hoàn toàn có thể b u ô n g tay b u ô n g chân tùy ý cướp bóc chiếm lấy hạch tâm lại không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng c h ỉ sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng trên tay cái này viên màu tím hạch tâm hứa thanh lựa chọn đưa nó cùng tô gánh xe bán tải cứu hộ đường bộ dùng hợp là một hiện tại trong đội xe cũng chỉ có tô gánh cùng bạch vi tái cụ như trước vẫn là màu tím phẩm chất mà những người khác tái cụ toàn bộ đều là màu cam sử thi cấp trở lên bạch vi nhiều chức năng dẫn dắt xe ngược lại là còn tốt dù sao chỉ là sản xuất loại tái cụ cho dù phẩm chất thấp một chút đối đội xe ảnh hưởng cũng không lớn nhưng tô bánh tái cụ tại thời điểm chiến đấu lại là cần tại chiến trường phía trên tiến hành chữa trị trợ giúp bởi vậy tái cụ phẩm chất đ ề thăng cũng là phi thường trọng yếu trước kia không có điều kiện chỉ có thể miễn c ư ỡ n g ứng phó hiện tại giàu có nhất định phải đem đội xe hậu cần bảo hộ xe t ă n g lên tới tiêu hao một cái tái cụ hợp tâm tím đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài viễn trình sửa chữa xe cam thu hoạch được đặc tính năng lực giám sát miễn dịch tím giám sát miễn dịch tím sứ tái cụ giảm xuống tồn tại cảm giác không dễ dàng bị quân địch phát hiện lại miễn dịch đại bộ phận khóa chặt công kích không cách nào bị nhằm vào dung hợp hoàn thành về sau tô bánh màu vàng xe bán tải ngoại hình nhanh chóng biến hóa tạo thành t o à n phong bế thức thân xe đôi xe bảo hành khối mô hình cùng thân xe dung hợp một thể chỉ ở thân xe hai bên có hai cái bảo hành cánh tay máy có thể theo phong bế thức bọc thép bên trong tùy ý dối ra mà có thể phát xạ chữa trị cường lưu pháo đài thì được a n trí tại chân xe tự do xoay tròn cả đài xe biến thành màu vàng đất n g a n sắc cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp cực lớn giảm xuống tái cụ tồn tại cảm giác khiến người ta coi nhẹ vị trí của nó cái này mới lấy được đặc tính năng lực có thể cực lớn giảm xuống viễn trình sửa chữa xe bị công kích tỷ lệ không cần quá nhiều phòng ngự có thể đem càng nhiều tinh lực cùng năng lượng dùng cho bảo hành trợ giúp đội xe cái khác tái cụ đem tô bánh tái cụ tăng lên tới màu cam sử thi cấp về sau toàn bộ trong đội xe ngoại trừ bạch vi chủ yếu phụ trách sản xuất nhiều chức năng dẫn dắt xe vẫn như c ũ là màu tím phẩm chất những người khác tái cụ toàn bộ đều được đề thăng đến màu cam sử thi cấp trở lên đội xe chiến lược đạt được tăng lên cực lớn lần này đi vào anh hoa khu chỉ là thời gian một ngày thì lấy được to lớn như vậy tiến bộ thu hoạch như vậy nhiều tài phú quả nhiên là c h ỗ t ố t nhất định phải hung hăng vơ vét hứa thanh đem thành lũy căn cứ xe ẩn nặc lĩnh vực mở rộng bao phủ bên ngoài một khu vực lớn sau đó tướng thần quốc không gian chi môn ở căn cứ bên ngoài xe mở ra theo màu vàng kim không gian chi môn bên trong cái khác mấy cái đài tái cụ dần dần l á ra tiến vào ngoại thành khu đội xe tập kết hoàn tất lập tức hành động lấy cường thế tư thái quét ngang toàn bộ ngoại thành khu tất cả bị dò xét tìm kiếm đến d ò m g bs quái vật một pháo một cái trực tiếp biểu sát cản đường phòng ngự thành lũy pháo đài cũng bị hải thần chi nộ trọng hình cự pháo trong nháy mắt phá hủy hứa thanh muốn trong thời gian ngắn nhất quét sạch anh hoa khu d ò m g bs ngoại thành tại tăng lên tự thân đẳng cấp đồng thời cũng để cho khu vực này sinh tồn giả không có thăng cấp chỗ sau đó để bọn hắn l ấ y không đến cựu cấp bình quân thực lực đi đối mặt nội thành khu cái t i ế khiến người ta cảm thấy hít thở không thông khủng bố hỏa lực tại dòng bs vũ trang quân đội cùng vô số pháo đài tên lửa tập kích phía dưới n h đêm tối h này hàng lâm hứa thanh mở ra á o ẩn lĩnh vực đem đội xe trang bị tại lĩnh vực không gian bên trong tiềm tàng tại đá vụn phế tích bên trong loại này thể nghiệm một m ư ờ i phần thần kỳ theo căn cứ xe hướng ra phía ngoài nhìn qua cái kia nguyên bản nhỏ bé bã vụn bây giờ lại đại như bàn thạch có thể đem căn cứ xe toàn bộ ngăn cản che đậy xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là bởi vì đá vụn biển lớn mà là tại ám ẩn lĩnh vực bên trong đội xe tiến vào không gian độc lập ngoại hình thu nhỏ giống như dồi môi ối. nghỉ lại tại đá vụn phế tích ở giữa đi qua một ngày phân chiến hứa thanh đã đem trúng quanh mấy cây số phạm vi bên trong dọn g bì s quái vật cùng thành lũy pháo đài toàn bộ c h ố n g g i ố n g thuận tiện lại oanh sắt một đài chui vào ngoại thành khu muốn dò xét tình huống tái cụ có thể đi vào ngoại thành khu sinh tồn giả đều làm ảnh này anh hoa khu vực trong tinh anh tái cụ hạch tâm phẩm dai cùng trang bị vũ khí khối mô hình đều rất không tệ ăn xong cơm tối các nữ sinh tất cả đều thay xong y phục t ắ m suối nước nóng nghỉ ngơi hứa thanh ngồi ở trên ghế salon bắt đầu chỉnh lý hôm nay vật tư thu hoạch đầu tiên theo ba lô không gian bên trong xuất r a là một đài trinh sát máy không người lái mô hình cái này màu lam phẩm chất máy không người lái l à hắn tại những cái kia sông vào ngoại thành khu sinh tồn giả tái cụ phía trên nhật được phát hiện đồng loại hình đồ vật phải trăng tiến hành hợp thành tiến hành hợp thành hứa thanh đem trong tay máy không người lái cùng căn cứ xe đỉnh trinh sát máy không người lái lựa chọn tiến hành hợp thành dùng hợp tấn thăng tiêu hao một đài điều tra máy không người lái、làm. đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài không thiên ẩ n thân máy không người lái tím không thiên ẩ n thân máy không người lái tím nắm giữ ẩn thân tính năng che đậy dạ đ ạ giám sát cực dài phi hành lượn tin có ban đêm trinh sát năng lực một đời mới máy không người lái lớn nhất tốc độ phi hành 1.000 km trên giờ lớn nhất hành trình 25.000 km nhìn đến đài này hoàn toàn mới màu tím phẩm chất ẩn thân máy không người lái thuộc tính số liệu hứa thanh nhất thời hứng thú h á n khống chế đài này máy không người lái trực tiếp khởi động động cơ bay lên không xông ra phê tích ở giữa ám ẩn lĩnh vực bay thẳng bầu trời đêm đài này to lớn ẩn thân máy không người lái tại kiến trúc nát trong đá đột nhiên hiện thân xuất hiện nhưng lại tốc độ cực nhanh không đến bao lâu nó liền vọt vào trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa hứa thanh đem chú ý tầm mắt đưa lên đến m á y không người lái hàng đập ố n g kính giám sát phía trên chuẩn bị thừa dịp cảnh ban đêm hiểm hộ ở trên không cẩn thận trinh sát một chút cái này anh hoa khu địa hình phân bố tìm kiếm một số hữu dụng vật tư đợi đến chuẩn bị rời đi thời điểm cùng một chỗ đưa chúng nó mang đi muốn nhìn một chút khu vực này bên trong sinh tồn ra trạng thái cùng doanh địa phân bố còn có cái kia chiếp màu vàng kim đi biển tàu khu trục vị trí biết người biết ta mới có thể chăm chiến không thua chiếc này đi biển tàu khu trục là hứa thanh lần này mục tiêu chủ yếu một trong nhất định phải đem phá hủy tiểu tuyền các ngươi ngày mai đi ngoại thành khu nhìn xem chỗ đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bất quá các ngươi muốn cẩn thận một chút cô dị bọn hắn hôm nay toàn quân bị diệt thì liền về sau đi qua dò xét tình huống tùng bản quân đều không có thể an toàn trở về ta bây giờ hoài nghi là có lòng đất vượt sâu ma vật theo chỗ nước bên trong bỏ ra ngoài chiếm cứ tại ngoại thành khu các ngươi đi qua thời điểm mang thêm một số người lẫn nhau chiều ứng một chút coi như gặp tập kích chí ít cũng có thể biết rốt cuộc là thứ gì bên ngoài thành khu bên trong trở ngại chúng ta quật khởi bước chân chúng ta anh hoa đế quốc quật khởi thời cơ đã đến người nào cũng không thể ngăn cản nếu không toàn bộ đem bọn hắn giết sạch này bỏ neo ở trên biển một chiếc to lớn đi biển tàu khu trục bên trong một người trung niên nam tử đứng tại rộng rãi đài chỉ huy chính sử dụng đài phát thanh liên lạc hắn bộ hạ của nó nam tử này cũng là tái cụ chiến lược xếp hạng thứ hai k ẽ n tạo cả một tổ bất quá hắn hiện tại xếp hạng đã xuống đến vị thứ tư hớ thanh sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cư xe đã nghiền ép những thứ này tái cụ trực tiếp đ ă n g đỉnh đệ nhất vị thậm chí thì liên an tiểu h u y ệ n trọng hỏa lực bảo lũy tại gắn thêm màu vàng kim hải thần chi nộ i trọng hình cự pháo cùng màu cam phẩm chất cao bạo lựu i đạn pháo về sau đài này nắm giữ đến cổ hạch tâm đặc tính năng lực cùng nhiều loại cao phẩm chất tái cụ cải tiến kiện màu vàng kim tái cụ cũng thành công đẩy ra thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng bảng thứ hai tên đem những người này chiến lược sắp xếp toàn bộ dồn xuống hiện tại thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng bảng phía trên đệ nhất tên cùng thứ hai tên toàn bộ đều là hứa thanh đội xe tái cụ tiểu đội tái cụ thực lực chiến đấu đã hoàn toàn tấn th trở thành thế giới đệ nhất chỉ bất quá cái này thế giới tái cụ chiến lược sắp xếp biến động chỉ có hứa thanh bọn hắn cái này đã giải khóa đệ tam giai đoạn sinh tồn tràng cành tây trạch khu sinh tồn giả mới có thể nhìn đến khu vực khác sinh tồn giả căn bản cũng không có mở khóa thế giới xếp hạng bản g công năng tự nhiên không biết ở trong đó phát sinh biến động cũng sẽ không nghĩ tới tại bọn hắn mảnh này sinh tồn khu vực trong vậy mà chạy ra một cái ngoại lai sinh tồn giả ở chỗ này đại sát tứ phương cường thế nghiên ép phanh để xuống đài phát thanh kẹt tạo okamoto một quần truy trên bàn biểu lộ phẫn、nộ. cái này đáng chết mà xù m ộ tổ vậy mà dám c a n đảm tắt video giám sát thật sự cho rằng ta không biết hắn muốn làm gì thật sự là đại đại h ố n đ à n tham lam lại ngu xuẩn không có giám sát hiện tại đột nhiên chết cũng không biết tại ngoại thành khu xảy ra chuyện gì đến cùng xuất hiện sự tình gì ngu xuẩn ra hỏa này tử không có vì anh hoa đế quốc làm ra cái gì công hiến hắn cũng là đế quốc tội nhân rốt cục đang phát tiết hết tâm tình về sau k ẹ n t ạ i ổ cả m ộ tổ c ư ơ n g ép thu hồi suy nghĩ hắn đứng dậy cầm lấy trên đài chỉ huy máy không người lái máy kiểm soát chuẩn bị phi lên trinh sát máy không người lái tiến về dọn bs chi thành xem xét một chút tình huống tại sinh tồn khu vực phân chia về sau hắn đi biển tàu khu trục thì bị vây ở trên biển không cách nào hướng biển dương chỗ sâu hành động chỉ có thể ở bên bờ biển phía trên thản neo đóng quân bất quá may ra chói chặt đài này đi biển tàu khu trục về sau m ư ợ n nhờ đối tái cụ trưởng không cùng hỏa lực hắn dọn dẹp trên thuyền dòm bị s cùng thuyền viên theo một tên hải quân tiểu binh trở thành c h i ế c này to lớn hạm thuyền trưởng không giả mà lại thông qua liên hệ trước kia h u n h đệ cũng n ư ợ n nhờ đài này màu vàng kim tái cụ hỏa lực cường đại tiến hành uy hiếp hạ tại trên bờ thành công gây dựng chính mình sinh tồn thế lực đồng thời rất nhanh liền trở thành toàn bộ anh hoa khu tối cường giả nhưng lần này vẫn là đội ngũ của hắn lần thứ nhất trong chiến đấu tao ngộ ngăn trở mà lại tổn thất nặng nề trong tay tối cường một chi đột kích chiến đấu tiểu đội tại ngoại thành khu toàn quân bị d i ệ t chuyện này với hắn đả kích phi thường to lớn để bờ cờ s thống trị thế giới r a tâm lọt vào cực lớn thất bại tức hổn hển bờ cờ s ngồi tại hắn hạm thuyền chỗ cao nhất chỉ huy vị phía trên vị trí này là hắn thích nhất địa phương tại điểm cao nhất trông về phía xa nơi xa để hắn có một loại thế giới ngay tại dưới chân khoa ý k ẹ n tạo ổ cảm ổ tô đeo lên nhìn ban đêm thời gian thực giám sát kính mắt khống chế trinh sát máy không người lái bay lên bầu trời đêm tại lúc ban ngày hắn vì đang sử dụng tên lửa hỏa lực trợ giúp đột kích tiểu đội thoát khỏi d ò m g bì s cự thú vây công căn bản không có biện pháp trên không trung sử dụng máy không người lái tiến hành điều tra chỉ có thể dựa vào đồng đội video tín hiệu kết nối cùng phát đưa tới vị trí tọa độ đến tiến hành hỏa lực trợ giúp tại mất đi thuộc hạ video tín hiệu kết nối về sau hắn hiện tại bờ bên kia phía trên tình huống hoàn toàn không biết gì cả chỉ có thể dựa vào đài này điều tra máy không người lái trên không chúng xem xét tình huống trong ư anh h a hồ, l ẫ nhau i giò ò xét. xét. Trước Trong anh hoa hồ, lẫn nhau giò xét, 102, anh hoa hồ, lẫn hồ, đêm tối sao lốn đốn đ ầ y trời một đạo h u y ể n giống như ưu linh nhận thân máy không người lái lướt qua tinh quang ở trong trời đêm xoay quanh đài này màu tím phẩm chất không thiên ẩ n thân máy không người lái nhìn ban đêm giám sát năng lực cực mạnh hứa thanh thông qua kết nối quay t r ụ hình ảnh phía dưới c h ẳ n g cảnh giống như ban ngày tất cả đồ vật toàn bộ có thể thấy rõ ràng tại mảnh này sinh tồn khu vực trong bắt mắt nhất thì là nằm ở d ò bị sg thành cách đó không xa một tòa to lớn hồ nước cái kia chung quanh hồ có thật nhiều sinh tồn giả chú đóng ở bên mờ dựa vào hồ nước địa thế thành lập an toàn doanh địa mà lại cái này hồ nước trong e o còn có thể làm sinh hoạt hàng ngày sử dụng nếu như tái cụ nắm giữ tỉnh hóa loại bỏ khối mô hình cái k i a hoàn toàn có thể đem hồ nước tiến hành loại bỏ về sau trực tiếp uống trong đó lớn nhất một tòa doanh địa tại làm bằng gỗ cự mã hàng rào bên trong đậu đầy đủ loại loại hình tái cụ doanh địa bốn phía không ít nắm giữ vũ khí sinh tồn giả tại tiến hành g i xét nhìn c h ấ n giữ m ư ờ i phần nghiêm mật trong đó có thật nhiều doanh trướng lan truyền trong đó có không ít nam nam nữ nữ chân chuồng tại trong doanh địa đi tới đi lui gieo họ uống rượu một mảnh thối nát sung sướng cảnh tượng đến chúng ta tiếp tục uống cựu không say không nghỉ ha ha hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt đại gia ta hôm nay cao hứng những ngày kia tiên đối chúng ta hô tới q u á t lui ra hỏa hôm nay chết hết tại d ọ m bỉ s chi thành một cái không có thừa các ngươi nói dạng này với vui có đáng giá hay không đến chúc mừng đại ca c ổ gì bọn hắn thật toàn đều đã chết cái này còn có thể là giả ngươi sẽ không nhìn khu vực chiến lược xếp hạng bản sao hiện tại chúng ta đại ca đã xếp tới thứ hai trước kia hàng ở phía trước cỗ gì bọn hắn hiện tại liền tên cũng không có cái này còn không thể chứng minh bọn hắn đã chết cũng đúng nói như vậy đến hiện tại cái này trong doanh địa cũng là chúng ta nói tính toán đó là dĩ nhiên hiện tại cộ di bọn hắn đã chết mà lao đại của bọn hắn kẹn tạo ổ ca mô tổ lại bị nhốt ở trên biển căn bản vô pháp tới chỉ cần chúng ta mặt ngoài biểu thị trung thành để cái kia bờ cờ ép nước hàng trợ giúp chúng ta thanh trừ đối lập cái này một mảnh sinh tồn khu vực rất nhanh liền là đám h i n h đệ chúng ta thiên hạ ha ha thì ra là thế ta nói hôm nay đại ca cao hứng như vậy đây Chuyện vui lớn như vậy, xác thực đáng giá chúc mừng ta kính đại ca một chén đừng chỉ nhìn lấy uống a chúng mỹ v ầ n quanh không được vui a vui a đúng đúng đúng các ngươi mau tới đây tứ hậu đại ca hứa thanh k h ô n g c h ê máy không người lái tại toàn bộ sinh tồn khu vực vần quanh một vòng ngoại trừ mảnh này xung quanh hồ nước cũng không có cái khác đại hình sinh tồn doanh điện nói cách khác toàn bộ anh hoa khu sinh tồn giả đều tại dựa vào cái hồ này sinh tồn cái này hồ nước khổng lồ không chỉ có thể trợ giúp bọn hắn ngăn cản dòm bì e quái vật t ậ p kích còn có thể cung cấp sinh hoạt dùng nước đúng là cái không tệ vị trí tra xét xong sinh tồn khu vực địa hình hứa thanh đem máy không người lái thay đổi phương hướng hướng về bờ biển bay đi Trên biển tiến vào tại ạ đ cho i phụ c nên n cho ắ c đ dù hắn đã trở thành một cái doanh thế lực lao đại nhưng cũng không có đạt được bao nhiêu thực tế chỗ tốt các tiểu đệ tại trong doanh địa dạ dạ x i n h ca ăn t h ì t uống rượu mỹ nữ vân quanh nhưng bởi vì địa thế vấn đề hắn cũng chỉ có thể tại chống trải băng lanh to lớn hạm trên thuyền độc thủ không phòng tịch mịch khó nhịp nếu như không phải có thống nhất thế giới m ộ n g ý chống đỡ lấy tín nhiệm của hắn hiện tại kẹn tạ ổ c ả mô tô đã sớm mổ bụng tự vận ưu buồn mà chết mà bây giờ hắn duy nhất yêu thích cũng là tại nhàn hạ thời điểm điều khiển máy không người lái tại trong trời cao xem xét chính mình chỗ đánh xuống cơ nghiệp cũng chính là tòa kia ở vào anh hoa hồ bờ quy mô lớn nhất sinh tồn giá doanh đ i ệ máy không người lái ở trên không xoay quanh rất lâu cuối cùng mới lưu luyến không rời rời đi kẹn t ạ i ổ cả mộ tổ mang theo đầy người không chỗ phát tiết hỏa khí không chế máy không người lái hướng dỏm bì sg thành phương hướng bay đi muốn nhìn một chút tại ngoại thành khu đến cùng có cái gì kinh khủng tồn tại đem hắn trung thành nhất bằng h ư u cùng bộ hạ toàn bộ r ế t chết ở chỗ này tại trên mặt biển cái k i a chiếc to lớn đi biển tàu khu trục vô cùng dễ thấy dù sao ở trên không lay động trên mặt biển cũng chỉ có cái này một cái đại gia hỏa rừng s á t ở nơi này tại hạm thuyền t r u n g quanh liền một chiếc phổ thông thuyền cá đều không có mười phần cô tịch có lẽ tại hứa thanh tới nơi này trước đó trên mặt biển có một chút tàu thuyền nhưng bởi vì không cách nào lên bờ đánh quái không có vật tư tiếp tế những chủ thuyền này đều chết đói trên thuyền biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có chiếc này nắm giữ v i ê n trình hỏa lực có thể đánh quái thăng cấp tiếp tế vật liệu chiến đấu hạm thuyền hứa thanh k h ô n g chế máy không người lái ở trên không xoay quanh rút ngắn giám sát ống k í n h cẩn thận xem xét không thể không cảm thán chiếc này m à u vàng kim đi biển hạm thuyền trước kia có thể đứng vào thế giới tái cụ chiến lược xếp hạng bảng trước ba đúng là rất có thực lực tại hạm trên thuyền không chỉ có tên lửa phát xạ giếng hỏa tiễn đạn phát xạ bó bình này còn có tướng trận thức g a đạ gần phòng cơ pháo cùng ngư l chiến đấu hỏa lực cực kỳ dồi dào thậm chí hứa thanh mới vừa rồi còn nhìn đến ở này chiếc hạm trên thuyền có một trận máy không người lái bay lên không hướng về kia tòa bên hồ lớn nhất doanh địa bay vút đi a ngay tại hứa thanh vẫn đang tra nhìn chiếc này trên biển hạm thuyền thời điểm theo an tiểu h u y ề n trọng hỏa lực bảo lũy trên xe một đạo dị thường dạ đã tín hiệu nguyên xuất hiện tại trong trời cao hướng hứa thanh khởi xướng nhắc nhở tiếp vào tin tức về sau hứa thanh lập tức khống chế máy không người lái trở về địa điểm xuất phát đồng thời đem chú ý lực chuyển rời đến mạch sung trên ra đa rất nhanh tại hắn giám sát truy tung phía dưới phát hiện xoay quanh tại dòng bsg thành trên không bộ kia máy không người lái cái này không phải liền là vừa mới theo hạm trên thuyền c ấ t cánh đi doanh điệu bên kia dò xét tình huống bộ kia máy không người lái sao cứ như vậy mất một lúc g i a hỏa này vậy mà chạy đến nơi đây nhìn đến giám sát phía trên hình ảnh hứa thanh trong lòng s ư ơ n g sở nhưng hắn lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra cái này kẹn tại ổ ca mô t ổ đây là muốn thừa dịp cảnh b a n đêm h i ể m hộ vụ trộm xem xét dòng bsg thành tình huống bên trong muốn biết mình những thuộc hạ kia đến cùng là làm sao tử tại dòng bsg thành bên trong vất quá lần này hắn nhất định là cái gì cũng tìm không thấy hứa thanh đội xe một mực ở vào ám ẩn lĩnh vực bên trong biến thành đá vụn kích cỡ tương đương ẩn nặng tại phế tích ở giữa liền xem như kẹn t ạ i ổ ca mô t ổ tự mình đến phế tích ở giữa tiến hành tìm kiếm đều không thể tìm tới hứa thanh tồn tại chi, hắn n g chi? h hiện tại vẫn chỉ là lái một trận điều tra máy không người lái tại trong trời cao vụn trộm xem xét chương một trăm linh ba màu vàng kim trọng hình c ơ p h á o phong bạo tê lửa giả c h ư một trăm linh ba màu vàng kim trọng hình c ư p h á o phong bạo tê lửa giả do bị sg thành phế tích ở giữa giấu ở ám ẩn lĩnh vực bên trong năng lượng cự pháo một lần nữa trở nên yên ắng tại ám ẩn lĩnh vực bên trong chỉ có an tiểu hiện phòng không kích quang pháo cùng bạch linh mạch sung năng lượng cự pháo có thể không trở ngại tiến hành công kích nếu không thì sẽ phá hư quay t r u n g quanh tại tái cụ phần ngoài ám ẩn phòng ngự năng lượng hiện hiện thân hình bại lộ chính mình vị trí nhưng chỉ là cái này hai đài năng lượng vũ khí đối phó một trận trinh sát máy không người lái cũng là đủ rồi bộ kia vụ trộm xoay quanh tại dọn bị sg thành trên không máy không người lái tại hai đài năng lượng cự pháo a n h kích phía dưới thậm chí đều không có thể kiên trì đến một giây liên bị đánh tan trên trời biến thành khói lửa ba c cả. trước mắt đột nhiên tối đen kẹn tạ ổ c ả m ộ t ổ không dám tin chừng tóm ắ t rất nhanh hắn thì kịp phản ứng chính mình máy không người lái đã lọt vào tập kích triệt để phá hủy hắn tức giận đến một thanh kéo xuống trên đầu giám sát kính mắt liên đới trong tay máy kiểm soát cùng một chỗ hung hăng đạp nát trên mặt đất bộ này điều tra máy không người lái là hắn tại tận thế bên trong duy nhất niềm vui thú nơi phát ra nhưng bây giờ lại bị không biết tên tập kích đánh nổ triệt để mất đi to lớn như vậy tổn thất để hắn vô pháp tiếp nhận điên cùng tại chống trải đại chỉ huy phát tiết lựa giận đem đổ vật nện xuống đầy đất đến cùng là ai Giang can đảm trở ngại đế quốc quật khởi bước chân mặt mũi tràn đầy dữ tợn kẹn tạo ổ cả mộ tổ triệt để mất lý trí hắn vô cái nút hạm trên thuyền vài tòa tên lửa phát xạ nắp giếng toàn bộ mở ra hiện tại chỉ cần lần nữa ấn cái kế tiếp ấ n phím những thứ này viễn c h ỉ n h tên lửa liền sẽ toàn bộ lên không đánh út về phía dòm bi s chi thành nhưng rất nhanh hắn thì tỉnh táo lại khôi phục lý trí nhìn lấy chính mình cái kia kém chút ấn hạ thủ chỉ dọa đến kẹn tạo ổ cả mộ tổ toàn thân giật mình một cái trước kia oanh kích dòm bi s chi thành hạm thuyền tao nộ phản kích c h ẳ n g cảnh rõ ràng hiện hiện trước mắt một lần kia hắn chỉ là sử dụng hỏa tiến đạn oanh tạc dòm bsg thành biên giới kết quả là có vô số hỏa lực tên lửa theo dòm bsg thành phương hướng đánh tới hung hăng đánh phía trên biển hạm thuyền cái k i a kịch liệt nổ tung oanh kích đem hạm thuyền đánh cho kém chút đám chìm may ra hắn kịp thời sử dụng sinh tôn điểm liều mạng tiến hành chữa trị mới may mắn thoát khỏi tai nạn nhưng chính là lần này tao nộ dòm bsg thành phản kích để hắn điên cùng bành trướng g a tâm triệt để tỉnh táo lại bắt đầu kiên nhẫn tổ kiến chính mình danh thế lực một chút xí hướng dòm bsg thành đột phá. mà không lại vọng tưởng có thể một mình dựa vào to lớn vũ khí hỏa lực ưu thế đem chọn tòa dòm bi s c thành triệt để phá hủy sân bằng chỉ là cái này một đợt đến từ dòm bi s c thành cường lực p h ả n kích liên để hắn triệt để đàng hoàng côn g vọng không lại thậm chí tại tức giận mất trí trạng thái phía dưới kẽ tạo ổ ca mô tô đều có thể kịp thời thu tay lại lui v ề ấn về phía cái nút b à n tay cũng cẩn thận địa quan bế tên lửa phát xả nắp giếng tại xác nhận chính mình thao tác không có bất cứ vấn đề gì về sau kẽ tạo ổ ca mô tô lúc này mới yên lòng rời đi về đi ngủ mà lại tại kịp thời khôi phục thanh tỉnh Triệt để thu tay lại không có tiến hành tự sát thức tập kích về sau cảm giác mình trốn qua một k i ế m hắn thì liên máy không người lái bị đánh bạo duy nhất niềm vui thú cội nguồn triệt để mất đi như thế khiến người ta khổ sở sự t ì n h hắn đều cảm thấy không có vấn đề gì cả rồi sẽ có biện pháp giải quyết cùng mạng nhỏ so sánh đây đều là chuyện nhỏ hoàn toàn không đáng giá n h ắ c tới nghĩ tới đây tại kẹn t ạ ổ ca m ồ tổ tâm lý thậm chí còn có chút may mắn mừng thầm tâm tình nhất thời tốt lên rất nhiều dọn sạch trên trời đáng ghét máy không người lái về sau an tiểu hiện dạ đã giám sát tại đội xe trung quanh cũng không có phát hiện cái khác dò xét thiết bị hứa thanh lúc này mới đem ẩn thân máy không người lái thu hồi mở ra ba lô không gian bắt đầu chỉnh lý hôm nay thu hoạch tiếp tục tăng lên đội xe chiến lược trước hết xuất ra là một đài màu lam phẩm chất súng phú lửa đây là theo c ổ di bọn hắn tái cụ phía trên nhặt tới vũ khí khới mô hình phát hiện đồng loại hình đồ vật phải trăng tiến hành hợp thành tiến hành hợp thành tại hứa thanh làm ra lựa chọn về sau vũ khí trong tay hắn khới mô hình cùng an tiểu hiện trọng hỏa lực bảo l ũ phía trên súng p h lửa hợp thành là một tiêu hao một tòa súng p h lửa lam đồ vật hợp thành thành công Thu hoạch được một đài ư ợ c m này hỏa diễm trùng kích pháo cũng là an tiểu hiện trọng hỏa lực bảo lũy gần phòng thần khí chỉ cần có đại lượng địch nhân ma vật cận thân công kích tòa này hỏa diễm pháo đài hoàn toàn có thể tại thành lũy t r u n g quanh bao trùn hỏa diễm vũ để trọng hỏa lực bảo lũy chung quanh dấy lên mảng lớn nhiệt độ cao hòa diễm đem tất cả có can đảm địch nhân đến gần toàn bộ đưa thân vào bị liệt hỏa thiêu đốt trả thái trợ giúp khu ra tiêu diệt những cái k i a bởi vì số lượng quá dày đặc dẫn đến vũ khí khác pháo đài không cách nào ứ n g đối d ò m bị esma vật quần thể hợp thành hết h ỏ a diễm trùng k í c h pháo hứa thanh lại từ ba lô không gian bên trong xuất ra đếm đài xe hơi súng máy vũ khí những xe này lại súng máy vũ khí cũng là tại cái khác bị phá hủy tái cụ phía trên chỗ nhặt đến đồ vật tiêu hao một đài trọng hình súng máy lục đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài quản nhiều xoay tròn súng máy lam tiêu hao một đài dây đạn thức súng máy hạng nặng lam đồ vật hợp thành thành công tiêu hao cho đến đem trong tay xe hơi súng máy vũ khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ cuối cùng tại hứa thanh trên tay hợp thành ra một đài m ẫ u cam phẩm chất súng máy nhiều nòng của u phong chi nội trọng hình súng máy nhìn lấy đài này thân thương tạo hình cực kỳ khoa nguyễn phản phất có phong bạo năng lượng tại quanh thân xoay quanh súng máy vũ khí hứa thanh không có dừng lại lựa chọn tiếp tục đưa nó cùng thành lũy căn cứ xe phía trên hỏa thần phong bạo cơ pháo hợp thành là một tiêu hao một đài của phong chi nội trọng hình súng máy cam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài phong bạo tê liệt giả trọng hình cơ pháo kim phong bạo tê liệt giả trọng hình cơ pháo kim hội tụ cổng vanh ra đủ để xé rách phong bạo năng lượng từ đạn nắm giữ cực hạn cắt chém đặc tính công kích lực n 0 0 phần trăm hữu hiệu phạm vi công kích 10 km viên đạn nắm giữ phá r i á p cùng cuồng bạo hiệu quả đem cơ pháo hợp thành về sau treo đầy tại sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe bên trái trên trang r i á p mặt hỏa thần phong bạo cơ pháo ngoại hình đạt được biến hóa cực lớn nguyên bản đa quản toàn chuyển thức cơ pháo miệng biến thành một đạo bị bọc thép bao quả năng lượng p h á miệng tại pháo trong miệng một đạo màu xanh phong bạo năng lượng không ngừng xoay tròn tùy thời có thể phun ra tại cơ pháo bên ngoài bọc thép cùng thân xe dung hợp một、thể. chỉ có một cái có thể toàn góc độ xoay tròn pháo đài nền móng cùng ẩn chứa phong bạo năng lượng hạp pháo bại lộ bên ngoài tại tấn thăng màu vàng kim truyền thuyết cấp vũ khí về sau đài này phong bạo tê liệt giả trọng hình cơ pháo thì hoàn toàn biến thành một đài năng lượng vũ khí có thể đánh ra ẩn chứa phong bạo xé rách chi lực viên đạn không chỉ có nắm giữ phá giáp cắt chém hiệu quả tại đánh tiến thân thể địch nhân bên trong thời điểm những thứ này phong bạo viên đạn còn lại đột nhiên bạo phát nổ tung trong đó bộ hình thành vô số quần bạo nhỏ bé phong nhận không ngừng xoay tròn cắt chém đem phá hủy chương một trăm linh bốn màu vàng kim tái cụ đao ph chương một trăm linh bốn màu vàng kim tai cụ đa o phong vũ linh đại ca chúng ta phải đi vào thật sao hôm qua cộ gì bọn hắn tại dọn bsg e thành bên trong toàn quân bị diệt không có bất kỳ ai đi ra trong này nhất định có đại khủng bố ta sợ sáng sớm tại dọn bsg e thành v à o ngoài hoang dã bên trong một cái sinh tồn giả tiểu đội tiến lên đến hoang dã trên đường lớn bọn hắn dừng ở rộng lớn đường cái nhìn qua nơi xa cái kia yên t ĩ n h thành thị phế tích tâm lý đều có chút sợ hãi không dám tiến lên đứng tại tiểu đội phía trước chính là hôm qua tại trong doanh địa uống rượu vui lửa muốn thống cả một cái sinh tồn khu vực quà dù không cần lo lắng ta cũng không phải cộ gì bọn hắn giống cái kẻ ngu một dạng đôi cái kia bị vây ở trên biển kẹn t ạ ổ c ả mồ tổ nghe lời răm giáp chúng ta thì ở bên ngoài lắc lư một vòng tuy tiện giao cái kém là được rồi dù sao cái kia kẹn t ạ ổ c ả mồ tổ cũng không nhìn thấy tình huống nơi này tuy tiện chúng ta nói thế nào các huynh đệ chỉ cần một mực chắc chắn cộ gì bọn hắn cũng là bị thâm viên ma vật cho giết chết cái kia kẹn t ạ ổ c ả mồ tổ coi như không tin cũng không có bất kỳ biện pháp nào dù sao hắn muốn khống chế mảnh này sinh tồn cu còn phải dựa vào đám huynh đệ chúng ta giúp đỡ sẽ không dễ dàng cùng chúng ta trở mặt qua dù my nhìn thoáng qua thành phố nơi xa phế tích luôn cảm giác toàn thân run dậy hắn tranh thủ thời gian bàn giao vài câu sau đó liên tiếp thông b ở cờ ép đài phát thanh truyền tin đội trưởng chúng ta đã đặt tới n g o ạ i thành khu biên giới nhìn đến cổ di bọn hắn tái cụ thi thể ở nơi đó có một cái hình thể cực kỳ to lớn v ả y giáp màu đen cự thú chính đang nghỉ ngơi cổ di bọn hắn đại khái cũng là bị cái này thâm v i ê n ma vật cho toàn bộ giết chết chúng ta không dám quá mức tới gần nhưng lại nhìn đến những cái kia kiên cố bọc thép tái cụ tại bóng của nó phía dưới tựa như đồ chơi một dạng tùy ý xé rách nào nặn thực sự quá kinh khủng Quả dù mì nghe ư ớ c đầu n ì n lên bầu trời, thuận miệng nói nhảm. Xung quanh mọi người, đỉnh bưng khuôn bầu màu trời, mặt. cười. mọi Vài chăm chú đỉnh chỉ ý cười. Đò bừng cả Đò đ ý Ừm. rắp n Nghe cự thú. Nghe được q u ả d ù my báo cáo kẹt tạo ô ca m o tô một mặt mơ hồ hắn hôm qua bay trên trời điều tra máy không người lái thời điểm có thể không nhìn thấy cái gì cự thú ma vật tại ngoại thành khu c h i ế m cứ chẳng lẽ là bởi vì là thời gian quá mức vội vàng máy không người lái bị đánh bạo đến quá nhanh chính mình không có thấy rõ vẫn là tối hôm qua tại quan sát thời điểm không đủ cẩn thận không nhìn thấy cái này cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể màu đen cự thú lại hoặc là hôm qua thông qua máy không người lái tại doanh trên không trung nhìn quá nhiều thiếp thân cận chiến c h ẳ n g cảnh trên thân hỏa khí quá thịnh dẫn đến tinh thần hoảng hốt căn bản không có cẩn thận rõ xét ân nhất định là như vậy kẹn tạo ổ ca m u ô t ổ cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng quả dù mi đem cổ gì tiểu đội tử đổ cho bọn hắn thực sự quá không may vậy mà tại ngoại thành khu gặp được theo lòng đất trố nứt bỏ ra ngoài thâm viên ma vật không nghĩ tới chính mình bá nghiệp mới vừa vặn cất bước vậy mà tao lộn như thế ngăn trở sao mà bất hạnh bất quá chỉ cần vũ khí của mình hỏa lực uy hiếp lực vẫn còn thì không lo bá nghiệp không thành bất quá một chút phong s ư n g thôi kèn tạo ô ca mô tô khôi phục tâm tình cầm lấy đài phát thanh ừng đã như vậy các ngươi thì không cần tiếp tục hướng bên trong thăm dò đem c ự thú ma vật tọa độ phát cho ta từ để ta giải quyết nó q u ả dù mỹ ngươi bây giờ liền trở về thu mua một đài điều tra máy không người lái sau đó giao dịch cho ta đây mới là chuyện trọng yếu có trinh sát m á y không người lái phụ trợ ta mới có thể xác định địch nhân phương vị cho các ngươi dọn sạch chứng n g ạ i thống trị toàn bộ sinh tồn khu vực ngươi hoành kèn tạo ô ca mô tô lời nói vẫn chưa nói xong tại đài phát thanh bên trong thì truyền đến một tiếng to lớn bạo hưởng sau đó cũng là tín hiệu cắt đứt từ từ thanh âm b á cả cái gì quỷ qua du mỹ quân ngươi có thể nghe được sao trả lời ta z o m bsg i e thành vòng ngoài trên đường lớn nổ lên một mảnh to lớn hơi nước đem chọn mảnh hoang dã bao phủ tại an tiểu huyện trọng hỏa lực bảo lũy phía trên hải thần chi nộ i trọng hình cự pháo chung quanh cùng bạo năng lượng dần dần l ắ n g lại đài này màu vàng kim truyền t u y ế t cấp vũ khí chỉ một phát dao động đạn pháo liền e m xa xa sinh tồn giả tiểu đội toàn bộ diệt xác a a a xa một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán nhìn đến cái này một màn kinh khủng phát ra láo tẩu tử giống như hoảng sợ gào thét mấy cái du đãng tại phụ cận muốn đánh quái thăng cấp sinh tồn giả nhìn đến cái k i a đầy trời tràn ngập mang theo tái cụ tái o phiến cùng tinh hồng hết u y sắc hơi nước tất cả đều dọa đến như bay lái xe thoát đi hải quái t r u n g quanh nơi này có thâm viên hải quái đại gia chạy mau chơi ạ thực lực thật là khủng khiếp q u ả dù mi đội trưởng bọn hắn chỉ là lọt vào hải quái một kích thì toàn quân bị diện ta tận thế cũng thật là đáng sợ ta muốn về nhà tìm mụ, mụ. hứa thanh xe chạy tới bị tạc thành tái phi ế n tái cụ tiểu đội bên cạy hắng đ tại rộng lớn trên đường lớn hết thể có một mươi hai đài bị hải thần chi nộ trọng hình cự pháo cho triệt để phá hủy tái cụ hứa thanh tại sen lẫn hơi nước mảnh kim loại bên trong tìm kiếm một vòng lớn đem tất cả hoàn hảo có thể tu hoạch tâm hoặc vũ khí trang bị toàn bộ nhật lên ném vào ba lô không gian tại đường cái phía trên cẩn thận xem xét xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót hứa thanh lúc này mới trở về căn cứ xe bên trong tiêu hao một cái tái cụ h ạ c h tâm lục đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một cái màu l a m h ạ c h tâm tiêu hao một cái màu l a m h ạ c h tâm tiêu hao một cái màu cam tái cụ h ạ c h tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài đao phong u linh kim thu hoạch được tái cụ đặc tính u linh đi nhanh tím lợi nhận bắn ra tím đem trong tay tái cụ h ạ c h tâm toàn bộ hợp thành về sau hứa thanh lần này lựa chọn đem đường lâm đao phong đ ộ kích xe trực tiếp tiến hóa đến màu vàng kim truyền thuyết cấp hợp thanh hoàn thành. đường lâm cái kia nguyên bản là huyện như lưới đao lợi nhận đồng dạng tạo hình tái cụ hiện tại đường còn càng thêm trôi chảy đỏ thâm chủ phối màu để đài này đao phong u linh xem ra hoàn mỹ giống như là một bộ hàng mỹ nghệ nhất là tại tái cụ trong trung tâm gia nhập hai cái màu tím đặc tính năng lực về sau lần nữa tăng thêm đao phong u linh đột kích đánh giết năng lực ưu linh đi nhanh tím có thể vào ưu linh trạng thái giảm xuống công kích thương tổn không nhìn ngăn cản trở ngại cũng tăng lên tốc độ tiến lên bị thương tổn ba mươi tốc độ di chuyển một trăm linh lợi nhận bán da tím tái cụ phía trên nắm giữ đao nhận bán da miệm có thể tiêu hao năng lượng hướng chung quanh phát xạ năng lượng lợi nhận cũng nhanh chóng xoay tròn bay múa cắt chém hết thể đến gần địch nhân mục tiêu lợi nhận công kích lực 500% h ữ u hiệu công kích khoảng cách 8 0 0 m đem đường lâm đao phong đột kích xe tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp đao phong gu linh về sau hiện tại hứa thanh trong đội xe đã nắm giữ bốn đài màu vàng kim phẩm chất tái cụ đội xe tổng thể thực lực chiến đấu tiến bộ nhanh chóng quả thực có thể dùng cất cánh để hình dung mà những thứ này tất cả đều là cái này khẳng khái anh hoa khu sinh tồn giả cung cấp hợp thành tài nguyên nơi này quả thật là một cái bảo tàng phúc điện c ư ơ n g một trăm linh năm nội thành khu giải cấm chiến đấu bắt đầu. chương một trăm linh năm nội thành khu giải cấm chiến đấu bắt đầu vain mấy viên hỏa tiễn đạn dày đặc phát sạn đem kiên cố thành lũy pháo đài trực tiếp phá hủy đến tận đây do bị s chi thành toàn bộ ngoại thành khu toàn bộ đều bị hứa thanh dọn dẹp sạch sẽ thì liên phòng ngự thành lũy pháo đài đều triệt để tiêu hủy liên tiếp mấy ngày chiến đấu để hứa thanh đội xe đẳng cấp nhanh chóng tăng lên toàn viên tấn thăng đến m ộ ư ơ i bảy cấp đã đem thế giới tái cụ đẳng cấp xếp hạ bảng trước mấy tên toàn bộ c h ứ n cứ đồng thời bởi vì hải quái ma vật xuất hiện tại dò bị s chi thành đánh giết sinh tồn giả khủng bố truyền thuyết nhanh chóng lan tràn t o à ngoại bộ Zombie bản S chi căn thành, h n k ô có Cảnh c người dám tới dò xét. Để hứa thanh thanh tính không tới dám dò á xét. Để hứa n g o thành khu quái vật toàn bộ chống giống phòng ngự thành lũy đã bị phá hủy nội thành khu d ò m b b e s bộ đội sắp đạt được phong thích kinh k h ủ n g d ò m b b e s vũ trang tiểu đội đem về ra khỏi thành tiến vào hoang dã tập kích chỗ có sinh tồn người thỉnh các vị sinh tồn giả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu từ tại nội thành khu hạn chế giải cấm này sinh tồn khu vực mở khóa đệ tam giai đoạn sinh tồn tràn cảnh thế giới xếp hạng bảng mở ra khu vực thông đạo đã khai thông ngay tại hứa thanh vừa mới đánh nát cái kia tòa pháo đài pháo đài thứ nhất thông báo tin tức thì truyền khắp toàn bộ anh hoa sinh tồn khu vực trong nháy mắt tại anh hoa sinh tồn khu vực k ê n liền trực tiếp x o á t bình phong nổ tung vô số tin tức điên cuồn g c u ộ n cuộn tất cả sinh tồn giả toàn bộ đều bị đây là đáng sợ thông báo dọa cho đến toàn thân run dày kém chút sụp đổ nước tiểu đến xe bên trong Cái chống cái Chúng công trực cùng quái quái đánh Ngoại giống? liền ngoại giòm lại, liền muốn trực tiếp cùng nội gì? gì thành thành muốn thành vật ta vật khu khu là quỷ? đều bị bị Đây S giống như chỉ có chúng ta cái này một cái khu mở khóa đệ tam giai đoạn sinh tồn c h ẳ n g cảnh ngoại thành khu là làm sao bị c h ố n g g i ố n g chẳng lẽ là cái k i a kinh khủng hải quái ma vật đem ngoại thành khu dòm bì s cự thú toàn bộ nuốt t h ắ n rồi chỉ có khả năng này chúng ta nhiều ngày như vậy căn bản cũng không có tới gần qua dòm bì s chi thành lại nói tái cụ chiến lược xếp hạng mười vị trí đầu sinh tồn giả toàn bộ bọn mình nơi nào còn có người có thực lực này đi khiêu chiến ngoại thành khu ta dựa vào đại gia mau nhìn thế giới tái cụ đẳng cấp xếp hạng bảng trước mấy tên toàn bộ đều là đến từ một cái tên là tây trạch khu địa phương đâu chỉ cái này một điểm ngươi nhìn khu vực thực lực xếp hạ bảng tây trạch khu hiện tại cũng là thế giới đệ nhất đại khu thế giới tái cụ chiến l ự c xếp hạ bảng trước mấy tên giống như cũng là mấy người kia đây là địa phương nào thực lực vậy mà như thế khủng bố cái này tựa như là vị tại hoa hạ đại khu bên trong một cái tên là tây trạch thành phố sinh tồn khu vực hoa hạ cái này không xong đời rồi những người này chiến đấu thực lực như thế kinh khủng bọn hắn sớm muộn cũng sẽ giết đến nơi đây đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt các ngươi nói cái kia thanh lý ngoại thành khu hải quái ma vật sẽ không phải là đến từ tây trạch khu mấy cái sinh tồn giả các ngươi không nhìn thấy thông báo sao mở khóa thứ ba sinh tồn c h ẳ n g cảnh liền sẽ khai thông khu vực thông đạo sinh tồn giả liền có thể tiến về khu vực khác mà cái kia tây trạch khu thực lực chiến đấu như thế cường hãn khẳng định cũng sớm đã mở khóa đệ tam giai đoạn nói không chừng bọn hắn hiện tại liền đã đến đây nhìn đến cái tin này sinh tồn khu vực k a n h soát bình phong nói c h u y ệ n tiếm đột nhiên dừng lại mọi người đều bị dọa đến n gây dại dù sao cái quan điểm này khả năng so cái gì hải quái ma vật đáng tin hơn, hơn nhiều nếu không cái kia ma vật vì cái gì không rời đi dòm bs chi thành tập kích phía ngoài sinh tồn giả mà chính là một mực chiếm c ư tại ngoại thành khu thanh lý bên trong quái vật thậm chí còn không cho phép bất luận kẻ nào tới gần dòm bi s chi thành tất cả có can đảm nếm thử sinh t ồ n giả hiện tại bọn hắn tái cụ thi thể còn trôn ở phế tích ở giữa chấm r ã i hủy hóa dì xét không người hỏi thăm xuất hiện như tình huống như vậy chỉ có cái này một lời giải thích mới có thể nói thông được vậy chính là có bên ngoài khu vực sinh t ồ n giả thông qua không gian thông đạo đi tới anh hoa khu chính tùy ý cấp đoạn anh hoa khu thăng cấp tài nguyên phá hủy sinh tồn giả cao đoan c h i l ư c hiện tại lại nhìn Cái giới kêu ở thế đ ẳ n g c ấ p xếp h ạ n g b ả no g p h í toàn đẳng c ấ bộ lên tới cấp, một mươi bảy cấp trừ phi bọn g ra hỏa này đem sinh tồn khu vực trong nội thành khu sân bằng mới có thể xuất hiện loại tình huống này nhưng ngoại thành khu còn như vậy khó khăn độ khó khăn cao hơn nội thành khu là tốt như vậy đánh còn không bằng thông qua khu vực thông đạo chạy đến khu vực khác đi săn quái vật tới nhẹ n h ó m nghĩ tới đây anh hoa khu sinh tồn giả là thường phẫn nộ đáng chết những thứ này bạo đồ vậy mà cướp bóc đến chúng ta đại anh hoa đế quốc lên trên người đại gia đoàn kết lại cùng một chỗ đối kháng cái kia đáng giận ngoại lai giả nhất định phải giết hắn đúng tuyệt đối không thể bỏ qua hắn cướp đi bọn hắn tái cụ phân quang những vũ khí kia khối mô hình còn có mấy cái kia nữ nhân cũng không muốn lãng phí đi tất cả anh hoa khu sinh tồn giả tại khu vực kênh bên trong rốt cục thống một mục tiêu tại hoang dã đường cái phía trên bắt đầu tập kết mục tiêu trực chỉ dòm b s chi thành hứa thanh mở ra ám ẩn lĩnh vực đem đội xe bao khỏa trong đó ẩn nặng tại đá vụn phế tích ở giữa mấy chi trang bị đầy đủ hết dòm bs vũ trang tiểu đội cước bộ nhất trí đội ngũ trình tề tại trước mắt của hắn ẩm ẩm é qua nhiều đài xe tăng hạng nặng súng máy xe bọc thép tên lửa phát xạ xe các loại đại hình vũ khí xe cộ hôn tạp tại trong đội ngũ cùng nhau hướng về dòm bsg thành phần ngoài hoang dã chậm rãi bước đi u y ệ n như d ò n lũ sắt é p lan tràn tại trên đường lớn Cái này hùng vĩ trang chi ả n đ hiện tại hứa thanh bọn hắn thì trốn ở đống đá vụn bên trong cùng chi này sắt thép đội ngũ gần trong găng tớp liên dòng bs binh lính cái kia cứng ngắc nhắc cầu đều nhìn thấy rõ ràng mấy cái người nhát gan nữ sinh thậm chí đã lẫn nhau ông cùng một chỗ đem lẫn nhau thì mềm để ép thành câu trang diện hùng vĩ mỹ lệ rất nhanh theo d ò m g bỉ s chi thành bên trong tuần gia vũ trang tiểu đội thì cùng những cái kia tập kết cùng một chỗ muốn muốn xung kích ngoại thành khu sinh tồn giả tại rộng lớn trên đường cái chính diện gặp gỡ nhìn đến những cái kia c g t r ư ờ n g t h ư ờ n g e o ước lượng lựu đạn mở ra xe tăng hạng nặng cùng súng máy xe bọc thép d ò m g bỉ s bộ đội anh hoa khu sinh tồn giả thì liền ánh mắt đều dọa đến thẳng chẳng lẽ những thứ này cũng là nội thành khu quái vật một chi to lớn d ò m g bỉ s vũ trang quân đội này làm sao đánh nhìn lấy cái kia tại đường cái phía trên trùng trùng địa điểm nhìn không thấy bờ dậy đặc vũ khí cùng dòng bỉ s binh lính anh hoa khu sinh tồn giả nhóm trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chương một trăm linh sáu dòng bs vũ trang quân đội tên lửa phản công chương một trăm linh sáu dòng bs vũ trang quân đội tên lửa phản công cháy mau trong đám người chuyển đến một tiếng hoảng sợ thét lên những thứ này phẫn nộ tụ tập muốn hảo phạt ngoại lai giả sinh tồn giả tiểu đội nhìn đến phía trước khủng bố trang cảnh lập tức sụp đổ tư tán bối rối bỏ trốn đối mặt dạng này một chi hỏa lực khủng bố trang bị đầy đủ hết d ò b g e s binh lính bộ đội bọn hắn những thứ này liền ngoại thành k u đều không đánh vào được sinh tồn giả làm sao có thể đầy đủ chống cự thậm chí có thể tại loại này kinh khủng dưới hỏa lực may mắn còn sống sót vậy cũng là một loại hy vọng xa vời lúc này bọn này dòm bi s binh lính bộ đội tại gặp được xa xa sinh tồn giả về sau bọn chúng bước chân tiến tới lại vẫn không có đình chỉ nhưng vũ khí trong tay cũng đã bưng lên hướng về phía trước chạy từ phía đội xe điên cuồng khai hỏa ta súng máy cùng hỏa tiến đạn toàn bộ dựng lên hỏa lực lan tràn toàn bộ hoang dã trong lúc nhất thời tại đường cái cùng hoang dã bên trong khói lửa nổi lên một phía khói đặc quật quật khắp nơi đều là bị đánh bạo phá hủy tái c ụ cùng nổ nát vụn tàn chi huyết đục Thanh nhìn phía lại tại ngoại thành khu phân chiến một này là thời điểm hưởng thụ sinh hoạt nghỉ ngơi một chút các minh đệ đại gia đừng sợ ta là kẹn tạ ổ cạm mô tô cho ta một đài máy không người lái cùng vị trí toàn ộ ta sẽ phát xạ tên lửa cho các ngươi ngăn lại truy kích d ò n bì s bộ đội được cứu rồi là đội bản đội trưởng ta chỗ này có một đài máy không người lái đã giao dịch đi qua đội bản đội trưởng mong i ú p ta nhóm ngăn lại phía sau tạ trong hỗn loạn lọt vào đà kích yên lặng mấy ngày k á n tạo ổ cả mô tô rốt cục tại khu vực nói chuyện phim kênh khởi s ư ớ n g biết lời nói tại nội thành khu dòm bs e bộ đội toàn bộ giải cấm rời đi nội thành hướng ra phía ngoài mở rộng thời điểm hắn rốt cục thấy được cơ hội trước kia hắn có dám sử dụng tên lửa tập kích dòm bs e chi thành cũng là bởi vì những thứ này dòm bs e bộ đội toàn bộ tụ tập ở nơi đó vô số vũ khí tầm xa đồng thời tiến hành tập kích phản công hắn đi biển tàu khu trục căn bản vô pháp ngăn cản mà bây giờ những cái kia tụ tập dòm bs bộ đội đã rời đi nội thành khu đi vào chống t r ả hoang dã vậy hắn hoàn toàn có thể đem bọn này vũ trang dòm bs bộ đội tiêu diệt từng bộ phận dân dân từng bước xâm chiếm dọn dẹp sạch sẽ sau đó lại chỉnh hợp những thứ này đã bị triệt để xáo trộn biến thành một mảnh vụn cắt sinh tồn khu đem bọn này sinh tồn giả thống nhất thành chính mình vương triều thế lực tiếp tục hoàn thành hắn chinh phục con đường một lần nữa nhìn đến hy vọng kẹn tạo ổ ca mộ tổ rốt cục không chán trường nữa phục hồi tinh thần nhìn đến đã giao dịch tới tải trọng hình máy không người lái hắn hai mắt tỏa sáng cái này tải trọng máy không người lái hoàn toàn có thể mang theo không ít vật tư hàng hóa tiến hành tất cánh đem theo trên bờ đưa đến hạm thời thậm chí liền xem như đưa chút nữ nhân sinh n ẹ à tới cũng không phải là không thể được đài này tải trọng máy không người lái so với trước kia bộ kia trinh sát hình máy không người lái muốn thực dụng rất nhiều nghĩ đến chính mình sắp cũng muốn qua thượng đế vương giống như cuộc sống vui vẻ kẹn tạo ổ ca mô t ổ tinh thần chấn động hắn mở ra tên lửa phát xạ n ắ p giếng trực tiếp đẻ xuống cái nút bắn một cái tên lửa tại kịch liệt đuôi lửa đẩy mạnh phía dưới nhanh chóng lên không hướng về khu vực kênh bên trong phát ra đưa tới vị trí tọa độ nhanh chóng bay đi đem hoang dã hoanh ra một cái to lớn hố sâu tại hố sâu chung quanh tất cả đồ vật toàn bộ phá hủy nhiệt độ cao b ư ớ c hơi biến mất ngoa t à o ni mã cái nào ngu ngốc gửi đi vị trí t o à độ cái này vị trí cách chúng ta gần như vậy cái này một phát tên lửa đem lão tử tái cụ sức bền đều sắp bị băng không có đệ đệ hán m ụ đệ đệ thân ái của ta không chết ở những cái tia g i ò m bì s trên tay lại chết tại các ngươi bọn này ngủ xuẩn trong tay uy lực to lớn như vậy tên lửa nổ tung cách cách gần như thế là muốn đem chúng ta toàn bộ đều đưa đi sao hiện tại đã đệ đệ của ta đã chết vậy thế giới này cũng không có tồn tại ý nghĩa hủy diệt đi kẹn tạo ô ca mô t ổ cũng không nghĩ tới chính mình một phát tên lửa ra ngoài không chỉ có không có đạt được sùng bái cùng ca ngợi tại khu vực kênh bên trong vậy mà xuất hiện một mảnh tiếng mắng nhìn kỹ nguyên lai、like、là cho mình gửi đi máy không người lái cái kia ra hỏa đem vị trí tọa độ báo cách mình quá gần dẫn đến số lớn sinh tồn giả lọt vào tên lửa nổ tung liên lụy thậm chí thi liên cái này hướng hắn gửi đi tọa độ ra hỏa đều đã bị cái này phát tên lửa cho trực tiếp đưa đi hoàn toàn biến mất cái xác không ồn không có bất kỳ cái gì lời oán giận bất quá cái này một phát tên lửa s ắ c thực chặn lại không ít truy kích đi lên dòm bỉ s bộ đội cho đại đa số sinh tồn giả tranh thủ đến chạy trốn không gian đại gia hào hào rời xa dòm bỉ s chi thành hướng về bờ biển phóng đi mới vừa rồi là thụ ngu xuẩn người khác lầm lạc cái này mới đưa đến nổ tung nổ thường có hay không thông minh một điểm huynh đệ cho ta báo lên t o a độ ta nhất định sẽ ngăn cản những thứ này dòm bỉ s bộ đội đem vũ khí của bọn nó phá hủy cho đại gia tranh thủ thời gian còn có đại gia có thể hướng hạm thuyền bên này chạy trốn ta sẽ phù hộ đại gia an toàn chỉ cần hướng ta hiệu chung an toàn nhất định có thể có được bảo hộ kẹn tạ ô kamoto vừa mới dứt lời tại khu vực kênh bên trong thì có vô số vị trí t o a độ nhanh chóng đổi mới nhanh nhanh nổ lại không nhanh chút liền không có người hướng ngươi hiệu chúng đều hắn mụ nhanh chết sạch nơi này trước nổ ta chỗ này những cái k i a dòm bs i binh lính đã đuổi theo tới đây rốt cuộc là cái gì thế giới thì liền dòm bs i đều sẽ bắn súng để chúng ta sống thế nào a nhìn đến khu vực kênh bên trong tin tức kẹn tạ ô kamoto không do dự trực tiếp đem tất cả tên lửa phát xả giếng toàn bộ mở ra trong máy mắt mấy viên tên lửa theo hạm trên thuyền nhanh chóng dâng lên hướng về dòng bị s chi thành phương hướng tập kích mà đi vê anh vê anh mấy đạo tiểu hình mây hình ấm tại hoang dã bên trong bay lên phá hủy m ả n g lớn dòng bi s bộ đội cùng vũ khí trang bị khói lửa bao phủ toàn bộ hoang dã che chắn ánh mắt rốt cục cho đông đảo sinh tồn giả mang đến cơ hội thoát khỏi dòng bị s bộ đội truy kích trốn tiến trong núi sâu di chuyển đến bờ biển bên cạnh tại ngang qua hẹp dài thâm viên lòng đất chỗ nước bên cạnh tạm thời đóng trại những thứ này lòng đất vượt sâu chỗ nước bên trong ma vật cố nhiên m ư ơ i phần nguy hiểm nhưng chúng nó bây giờ còn chưa có đi ra cho nên tại trong thời gian ngắn cái này chỗ nước chỗ bên cạnh ngược lại là coi như an toàn thế nhưng mảnh anh hoa hồ một bên h o a g dã cũng đã bị dòng bs bộ đội c h i ế m cứ sớm đã nguy cơ trùng trùng căn bản vô pháp tồn tại tại lọt vào mấy viên tên lửa tập kích về sau dòng bs bộ đội rốt cục bắt đầu p h ả n kích mấy viên đến từ dòng bs chi thành hỏa t i ễ n đạn dày đặc phát sạn trực chỉ bờ biển hứa thanh tắm rửa xong theo phòng tắm không gian bên trong lúc đi ra vừa hay nhìn thấy cái này vô số hỏa tiến đạn lên không tráng lệ tràn cảnh thấy tình cảnh này hắn lập tức dâng lên trinh sát máy không người lái truy tung những thứ này hỏa tiến đạn nhanh chóng bay đi vê anh n vê anh viễn dương tàu khu trục phía trên gần phòng cơ pháo linh hoạt chuyển động đánh ra một đạo dày đặc viên đạn m hơn phân nửa đều đánh tan trên trời trên không trung chỉ có số ít mấy cái hỏa tiến đạn rơi vào hạm trên thuyền nhưng uy lực lại hoàn toàn không đủ để phá vỡ bóc thép không có hình thành bao nhiêu uy hiếp hứa thanh tại trong trời cao thông qua máy không người lái nhìn đến chiếc này viễn dương tàu khu trục phòng ngự biểu hiện nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng c h ắ c không được chiếc này bị vây ở trên biển viễn dương tàu khu trục có căn đảm hướng dòng bị s chi thành bên trong oanh tạc tập kích nguyên lai、like、nó vậy mà cầm giữ có như thế cường đại phòng ngự năng lực như thế dày đặc viên đạn dòng nước lũ tại bầu trời linh hoạt cơ động liền xem như d ò n bị s điệu quần bay tới chỉ sợ cũng đến bị đánh thành bùng não hứa thanh tại thông qua khu vực thông đạo đi tới nơi này cái anh hoa khu thời điểm thì không nhìn thấy bất luận cái gì dòm bi s đ i ề u quần tại nội thành khu cao ốc đ ỉ n h chóp chiếm cứ bay múa nếu như không phải cái này anh hoa khu vực trong vốn là không có đ i ề u quần vậy cũng chỉ có thể một lời giải thích chính là chỗ này dòm bi s đ i ề u quần toàn bộ đều bị đài này gần phòng c ơ p h á o cho toàn bộ đánh giết rơi vào trong biển rốt cục tại viễn dương tàu khu trục hỏa lực cường đại trợ giúp phía dưới những thứ này thoát đi truy sát sinh tồn giải nhóm vòng qua vượt qua một đạo hẹp dài lòng đất vượt sâu chỗ đức chú đóng ở mấy cái chỗ nước ở giữa đất trống không cách nào di động mà những cái kia truy kích mà đến dòm bi s bộ đội vậy mà thật không có tiếp tục truy kích tại khoảng cách lòng đất trô n ư ớ c rất xa chỗ thì toàn bộ dừng bước không lại hướng về phía trước trở về từ coi chết vừa mới thoát ly hiểm cảnh để bọn này sinh tồn giả nhóm mừng rỡ như điên bọn hắn ảo h ả o xuống xe gieo họ Ô ô ô, chúng ta cuối cùng là còn sống cái này nội thành dòm bị s bộ đội cũng thật là đáng sợ không chỉ có số lượng to lớn vũ khí trang bị còn như thế tinh xảo hỏa lực h u n g m ánh căn bản đánh không lại chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ chẳng lẽ vẫn tại cái này mấy đạo lòng đất trô nứt ở giữa sinh tồn không thể đi ra ngoài đánh quái k h ô n g có vật tư t i ế tế, p p rất ta nhanh chúng liền bản đại nhân t đổ vô địch đôi tại khu vực kênh bên trong mọi người lời còn chưa nói hết đột nhiên trên biển lớn một đạo mãnh liệt biển động kích thích nổ lên ngập trời sóng lớn như núi hô đồng dạng hướng về bờ biển xoắn tới Cao mấy chục mét to lớn sóng biển già thiên t ế nhật trấn hám nhân tâm nhìn đến khiến người ta toàn thân sửi lơ giống như thế giới t ậ n thế may ra cái kia m ấ y đạo ngang qua tại bờ biển bên cạnh lòng đất chỗ nước phát huy tác dụng ngăn cản sóng biển t r ù n g kích đại lượng nước biển đang quay đánh lên bờ về sau dốc vào chỗ nước bên trong cũng không có lan đến gần trên bờ sinh tồn giả cái này mấy đạo sâu không thấy đáy thâm viên chỗ nước vậy mà thành bọn này sinh tồn giả an toàn phòng tuyến nhưng đang cuộn trào mãnh liệt biển động sau đó cái kia nguyên bản rừng ở cái kia trên mặt biển hỏa lực u n g mãnh viễn dương tàu khu trục đã sớm bị không biết tên vũ khí cho chặn ngang nổ thành hai đoạn chính đang chậm rãi hướng đáy biển đắm chìm bọn hắn cứu thế chủ kẹn t ạ ổ ca mô tô còn chưa kịp tiếp nhận đám người này hiệu chung liền bị nổ thành m ả n h vỡ biến mất trong biển rộng cái xác không hồn chúng ta sinh tồn khu vực không phải đã bị khóa định sao làm sao trên đại dương bao la mặt còn sẽ có biển động người có phải hay không ốc thế này sao lại là cái gì biển động đó là bị tạc đạn nổ không thấy được kẹn t ạ ổ ca mô tô hàm thuyền đều bị nổ thành hai đoạn sao không vợ cờ s một chết chúng ta nhưng là toàn xong người nào đến giúp đỡ chúng ta đi tiêu diệt những cái kia dòm bs bộ đội chẳng lẽ chúng ta liền bị vây chết ở chỗ này sao lúc này thật phải chết nhìn đến trên biển cái kia khiến người ta khiếp sợ c h ẳ n g cảnh sinh tồn giả nhóm tâm tình kích động tuyệt vọng điên cuồng kết quả này để bọn hắn căn bản vô pháp tiếp nhận thậm chí có ít người không thể thừa nhận cái này thay đổi rất nhanh h ỏ n g m é t c ả n h ngộ trực tiếp nhảy vào chỗ nước bên trong tự sát mà chết tại hỗn loạn cùng biển động bên trong người nào cũng không có thấy tại cái kia trên không trung một đại hình thể to lớn bao trùm gai nhọn màu đen thành lũy căn cứ xe chính lơ lửng tầng mây ở giữa tại viễn dương tàu khu trục ngay phía trên đưa lên hết mấy cái cao b ả o y ê n d i ệ t đạn hứa thanh một lần nữa khởi động ám ẩn lĩnh vực trong tầng mây thành lũy căn cứ xe một lần nữa biến mất trên không trung hắn cũng không nghĩ tới cái này từ trong nội thành m à u vàng kim bảo dương bên trong nhặt lấy ra y ê n d i ệ t đạn khoang vũ khí uy lực nổ tung thế mà lớn như vậy ba phát y ê n d i ệ t đạn liên tích liền đem một đài m à u vàng kim truyền thuyết cấp đại hình tái cụ trực tiếp nổ thành hai đoạn tránh đang thiết giáp bảo hộ trong phòng chỉ huy kẹn tạo ổ ka mô tô tức thì bị trôn vùi thành cặn bã chết đến mức không thể chết thêm bất quá có thể tạo thành chiến quả như vậy chủ yếu vẫn là phía dưới viễn dương tàu khu t r ụ bị những cái kia tập kích tới hỏa tiễn đạn hấp dẫn chú ý chưa kịp ngăn cản những thứ này từ trên trời giáng xuống ba cái yên d ị ệ t đạn liên bị đánh lén thành công màu vàng kim phẩm chất yên d ị ệ t đạn rơi vào b o n g thuyền phía trên trong n g á y mắt dẫn bạo đem triệt để phá hủy vốn là hứa thanh một mực cũng không đến tập kích phá hủy chiếc này viễn dương tàu khu trục cũng là cảm thấy đài này hạm trên thuyền vũ khí hỏa lực có chút hung mánh lấy đội xe trước mắt chiến đấu lực không nhất định có thể vô thương đưa nó đánh nổ nhưng không có nghĩ đến nội thành khu dòm bs bộ đội giải cấm rời đi vậy mà mang đến cho hắn cơ hội chỉ l à một kích thì đánh lén thành công tiêu diệt cái này tràn ngập dã tâm g i a hỏa nhìn đến trên mặt biển sắp đắm chìm h ạ m thuyền hứa thanh tranh thủ thời gian hạ xuống độ cao đem sinh hoạt trong hai lĩnh vực thành lũy căn cứ xe hạ xuống tại trên mặt biển trôi nổi m à lên hình xoắn ốc t r ụ p bánh xe chuyển động hướng về kia hai đoạn h ạ m thuyền thi thể nhanh chóng chạy tới cái này phản trọng lực động cơ không hổ làm à u vàng kim c h u y ể n thuyết cấp tái cụ khối mô hình hiệu quả s á t thực cực kỳ cứng hãn không chỉ có thể đem to lớn trầm trọng căn cư xe nắm lên thiên không mà lại không có bất kỳ cái gì tiếng động cơ âm mười phần an tĩnh lại phối hợp thêm cần không trung đưa lên uy lực vô cùng to lớn Cái mà y đánh lại n công kích thông ể với hiếp t qua nghiệm t h ứ n g cái này hai kiện theo dòm bs chi thành hạch tâm khu bên trong màu vàng kim bảo dương đưa ra ra đồ vật để hứa thanh đối anh hoa khu màu vàng kim bảo dương cũng chản đầy chờ mong hiện tại mảnh này khu vực bên trong tụ tập tại nội thành khu dòm bs bộ đội đã dần dần sơ tán bất quá thông o thủ tại hộ m qua vừa rồi không chung thử nghiệm hứa thanh cũng phát hiện phản trọng lực động cơ một vấn đề chính là cái này khối mô hình đối nhiên liệu tiêu hao có chút quá tải to lớn chỉ là theo dòm bị s chi thành đi vào viễn dương tàu khu trục trên không cái này một khoảng cách thì không sai biệt lắm tiêu hao hết hứa thanh điều khiển căn cứ xe chạy chiến đấu một ngày cần có nguồn năng lượng lại càng không cần phải nói cái k i a uy lực to lớn có thể sưng cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân yên diệt đạn vang mỗi sinh sản một cái yên diệt đạn dự trữ đều cần tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng toàn bộ đều là tốn năng lượng nhà giàu lấy hứa thanh nguồn năng lượng dự trữ vừa liếng đều có chút dùng không nổi chỉ có thể đem bọn họ coi như đòn sát thủ đến sử dụng tại thời khắc mấu chốt mới có thể tiến hành khởi động nếu không có thể hao tổn căn bản gánh không được rất có thể bay đến một nửa đột nhiên năng lượng không đủ theo trên trời rơi xuống tới vậy liên phi thường khôi hải phát hiện một cái tái cụ hạnh tâm kim tái cụ đặc tính năng lượng hạt nhân động cơ phát hiện một đài toàn tự động gần phòng cơ pháo cam phát hiện một bộ tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa phát xả giếng kim phát hiện một bộ đại hình tái cụ nước tuần hoàn khối mô hình cam hứa thanh điều khiển sinh hoạt trong hai lĩnh vực căn cư xe toàn lực khu động nhanh chóng hoa mì chín trấn nước lạnh rốt cục đuổi tại cái kia chiếc bị tạc hủy hạm thuyền đắm chìm trước đó đem trên thuyền đồ vật nhặt lấy ra đối á n g ế c y ê với kết quả này hứa thanh còn là vô cùng hài lòng hắn không chế thành lũy căn cứ xe tại mặt biển đi nhanh tới gần hạng thuyền đem đ ồ vật toàn bộ nhặt về sau cái này bị t ạ c thành hai đoạn không ngừng hướng trong khoang thuyền tưới viễn dương tàu khu trục rốt cục đắm chìm biến mất tại trên mặt biển tại hạm thuyền đắm chìm địa phương cự xoáy nước lớn xuất hiện hứa thanh điều khiển thành lũy căn cứ xe mở ra phản trọng lực động cơ trôi nổi mà lên tránh đi cái kia nguy hiểm khu vực c h ạ y mau thật sự có hải quái chạy trốn là vô dụng tiếp nhận vận mệnh a n bài đi trời muốn diệt ta anh hoa khu căn bản không chỗ có thể trốn lao đầu cút sang một bên cảng khái đừng chậm chế đại gia chạy trốn một ngày này đến cùng là thế nào ma vật dòm bs tập thể đại bạo phát Các những g ư ờ i mau n i m thứ ư c này lung tung công kích màu đen xúc tu cuối cùng vẫn là lan đến gần xa xa dòm bs vũ trang quân đội bị xúc tu quất bay đá vụ n đùi mù nổ tiếng dòm bs trong đội ngũ phát động vũ khí phản kích chỉ trong nháy mắt súng pháo hỏa lực thì bao trùm những thứ này theo lòng đất vượt sâu chỗ nước bên trong d ố i r a xúc tu đánh cho trên xúc tu mặt chất lỏng văng khắp nơi thịt nát bay tư tung một tiếng sắc nhọn chu lên tại chỗ nước dưới đáy chuyển ra tràn ngập điên cuồn g cùng cựu hận càng nhiều màu đen xúc tu theo thâm n g u y ê n lòng đất chỗ nước bên trong chui r a hung ác đánh út về phía xa xa dọn bị ép bộ đội những cái kia bị vây ở chỗ nước ở giữa sinh tồn g i ả nhóm vô cùng hoảng s ợ nhìn phía xa cái kia chiến trường kịch liệt tất cả đều dọa đến không dám lên tiếng tất cả mọi người không có phát hiện ở phía xa trên mặt biển một đai to lớn ph ở trên biển xuất hiện về sau rất nhanh lại biến mất thân hình biến mất không còn tam tích hứa thanh lúc này cũng nhìn thấy nơi xa cái kia kinh khủng chiến đấu không nghĩ tới lòng đất thâm biên ma vật cùng dòng bs vũ trang quân đội vậy mà cũng không phải một phép cánh cũng sẽ công kích lẫn nhau chém giết không có nửa phần nội ư bộ những cái kia bị màu đen xúc tu cho nghiền ép rút nổ các loại tạ vũ khí thi thể cùng d ò m bị s máu của binh sĩ thịt đ â y đất đều là mà trong đó cũng có vô số đầu bị dòng bs bộ đội đạn pháo hỏa tiễn đạn cùng năng lượng vũ khí cho đập gậy đập nát thô to xúc tu rơi rơi xuống mặt đất hoặc rơi vào vực sâu chỗ n ư c song phương chiến đấu càng đánh càng kịch liệt hỏa lực b a n h minh huyết nhục văng tung tóe những thứ này theo lòng đất chui ra màu đen xúc tu vậy mà lấy sức một mình liền đem toàn bộ dòng bị s bộ đội chú ý lực toàn bộ hấp dẫn chiến đấu song phương đều căn bản không có chú ý tới cái kia theo trên mặt biển ẩn thân dâng lên hướng về dòng bị sg thành vùng đất trung ương nhanh chóng tiến lên căn cứ xe hứa thanh lái xe mở ra ám ẩn lĩnh vực đem căn cứ xe tốc độ phi hành mở tối đa lướt qua lòng đất vượt sâu chỗ nước tại d ò n bị sg thành phía ngoài hoang dã bên trong hạ xuống tải rộng lớn trên đường lớn không phải hắn không muốn trực tiếp đem căn cứ xe chạy đến dòng bs c thành trung ương mà chính là cái này phản trọng lực động cơ tiêu hao thực sự quá to lớn căn bản chống đỡ không nổi mà lại vị trí này tất cả dòng bs bộ đội toàn bộ đều bị lòng đất xúc tu h cho dẫn đi t r u n g quanh cũng không có bất kỳ cái gì địch nhân mục tiêu tồn tại hứa thanh dừng h ạ n xe mở ra ẩn thân theo ba lô không gian bên trong đem theo trên mặt biển nhặt được đồ vật toàn bộ xuất ra k i ệ n vật phẩm thứ nhất cũng là cái kia hạch màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ h ạ tâm đ ế từ cái kia trước viễn dương tàu khu trục phát hiện đồng loại hình đồ vật phải trăng tiến hành hợp thành hứa thanh đưa nó xuất ra về sau hắn kinh ngạc phát hiện trong tay viên màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ hạ t â m vậy mà cùng mình thành lũy căn cư xe còn có thể cùng một chỗ tiến hành hợp thành tiến hành hợp thành nhìn đến cái này xuất hiện lựa chọn tin tức hứa thanh lập tức lựa chọn đồng ý tiêu hao một cái tái cụ hạ t â m kim đ ồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài năng lượng hạt nhân không tiên căn cư xe một màu thu hoạch được màu vàng kim truyền thuyết cấp đặc tính năng lực năng lượng hạt nhân động cơ năng lượng hạt nhân động cơ kim lấy h ạ c có thể làm như động cơ động lực nắm giữ cơ hồ vô hạt lượng tin năng lực cũng có thể vì năng lượng hạt nhân vũ khí đạn khoang bổ sung năng lượng sinh sản đầu đạn cung ứng tất cả vũ khí khối mô hình năng lượng tiêu hao năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe màu sắc rực rỡ thần thoại cấp một màu đột phá sinh tồn thế giới hạn chế siêu cấp tái cụ nắm giữ cơ hồ vô hạn năng lượng có thể thủy lục không tam tê thế lên cũng nắm giữ cường đại giảm thương tổn phòng ngự năng lực cùng năng lượng hạt nhân vũ khí hỏa lực này nội bộ càng là nắm giữ nhiều cái độc lập sinh tồn không gian có thể xương di động pháo đài năng lượng hạt nhân không mở căn cứ xe thuộc tính tăng lên căn cứ công kích lực tăng lên đến ba mươi phòng ngự độ bền tăng lên đến năm trăm l i n tốc độ phi hành một hai trăm km giờ bản thể tái cụ hạch tâm đặc tính năng lực cơ giới chúa tể đã tăng lên đến màu sắc rực rỡ thần t h o ạ i cấp cơ giới chúa tể một màu đang lâm cơ giới cộng chủ chi vị có thể phá dịch tất cả tái cụ kênh truyền tin tín hiệu có thể có được c ũ n g trưởng quản cơ giới tạo hóa hoặc vô chủ tái cụ quyền k h ô n g chế cơ giới tạo hóa đem chia sẻ chúa tể bị chỗ có thương tổn chương một trăm linh chín tốc độ siêu âm viễn c h ỉ n h tên lửa phát xả giếng chương một trăm linh chín tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa phát xả giếng nhìn lấy đài này hoàn toàn mới năng lượng hạt nhân không t i ê n căn cứ sẽ thuộc tính tin tức thì liên hứa thanh chính mình đều chấn kinh đến không cách nào lên tiếng không nghĩ tới Tại đem tái cụ hợp thành đến màu vàng kim truyền thuyết cấp về sau tái cụ phẩm giai lại còn có thể tiếp tục tăng lên hắn vô hạn hợp thành năng lực thiên phú trực tiếp đánh vỡ sinh tồn thế giới quy tắc hạn chế đem đài này thành lũy căn cứ xe phẩm giai đột phá quy tắc hạn chế tấn thăng trở thành trước nay chưa có màu sắc rực rỡ thần thoại cấp siêu cấp tái cụ tại đột phá màu vàng kim truyền thuyết cấp phẩm giai về sau không chỉ có tái cụ cơ sở công kích lực cùng phòng ngự năng lực toàn bộ đều phải đến tăng lên mấy lần thậm chí còn nắm giữ vô hạn lượng tin động cơ đặc tính năng lực vừa mới hứa thanh còn tại buôn dầu đài này mới lấy được phản trọng lực động cơ khối mô hình có thể hao tổn thực sự quá lớn lấy hiện tại căn cứ trên xe chữ bị dầu nhiên liệu tồn lượng căn bản không đủ tiêu xài chỉ có thể duy trì cự li ngắn phi hành không cách nào thời gian dài đợi trên bầu trời nếu như lại thêm nhảy dù yên diện đ ạ n khoang cái này tốn năng lượng nhà dầu ở tại đạn trong khoang thuyền chỗ sản xuất mỗi một viên trôn vùi bạo phá đạn đều cần tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng hai cái này tái cụ khối mô hình cùng vũ khí nếu như cùng một chỗ tiến hành sử dụng sớm muộn đến đem căn cứ xe dầu nhiên liệu toàn bộ rút khô một do không dư thừa nhưng là tại t u n g hợp viễn dương tàu khu trục tái cụ hạch tâm về sau vấn đề này đạt được giải quyết triệt đề đ à i này hoàn toàn mới năng lượng hạt nhân động cơ hoàn toàn thay thế căn cứ xe vốn có dầu nhiên liệu động cơ đem sự hoàn mỹ thay đổi dung hợp thậm chí thì liên cái kia nguyên bản không gian to lớn chữ lượng dầu dương cũng toàn bộ đều cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa cũng đem dầu trong dương dự trữ còn thừa dầu nhiên liệu toàn bộ ném về hứa t h a n h ba lô không gian nhìn đến ba lô không gian bên trong cái kia sắp tràn đầy dầu nhiên liệu hứa thanh vội vàng đem dầu nhiên liệu toàn bộ thanh ra ném bỏ vào an tiểu hiện trọng hỏa lực bảo lũy bên trong đem sắp tràn ra dầu nhiên liệu toàn bộ xử lý hoàn tất về sau hứa thanh lúc này mới có thời gian đến cẩn thận xem xét đài này hoàn toàn mới tái cụ tất cả biến hóa tại dung hợp viễn dương tàu khu trục hạch tâm về sau đài này năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe theo ngoại hình nhìn qua càng thêm dày hơn trọng kiên cố vô cùng to lớn mà lại tại dung hợp trong đội xe tái cụ toàn bộ hạch tâm đặc tính về sau căn cứ xe ngoại hình biến đến trôi chảy bằng thẳng càng thêm phù hợp không khí động lực đồng thời tại xe trên khuôn mặt bao trùm một tầng năng lượng màn mỏng có thể đem để năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe ở vào nửa ẩn trạng thái vốn có giảm thương tổn hiệu quả đồng thời còn để đài này to lớn tái cụ không dễ dàng bị khóa định phát hiện ở căn cứ xe rời đáy không chỉ có nắm giữ phản trọng lực động cơ còn có y ê n diện đạn khoan g xuất khẩu mà hoàn toàn mới năng lượng hạt nhân động cơ đã tiếp quản toàn xe năng lượng cung ứng kết nối cung cấp điện khối mô hình vì căn cứ trên xe tất cả tái cụ khối mô hình vận hành cung cấp năng lượng lượng tin có đài này năng lượng hạt nhân động cơ hứa thanh lại cũng không cần lo lắng nguồn năng lượng thiếu vấn đề về sau giết quái lấy được dầu nhiên liệu thì toàn bộ đều có thể đưa lên đến an tiểu hiện trọng hỏa lực bảo lũy bên trong đến để thăng viễn trình vũ khí hạng nặng chiến đấu lượng tin năng lực trong lòng sầu lo rốt cục đạt được giải quyết hứa thanh bông cảm giác thoải mái vô cùng sau đó hắn vừa nhìn về phía một cái khác nhặt đến đ ồ vật siêu cao tốc độ âm thanh viễn chỉnh tên lửa phát xả giếng đài này màu vàng kim truyền thuyết cấp chiến lược hình vũ khí hứa thanh vẫn như c ũ lựa chọn đưa nó trang bị tại an tiểu hiện u trọng hỏa lực, lực bảo lũy nắm giữ hỏa lực tăng phúc tím cái này có thể tăng lên vũ khí uy lực đặc tính năng lực cho nên đem đài này màu vàng kim phẩm chất siêu cấp vũ khí lắp đặt tại trọng hỏa lực bảo lũy phía trên có thể lớn nhất để thăng đạn đạo uy lực vì cho trần xe rủ xuống phát tên lửa phát xả giếng nhường ra lắp đặt vị trí h ứ a thanh đem nguyên bản để đặt tại trọng hỏa lực bảo lũy đỉnh chót cao bạo r a nông lưu đạn pháo cùng hải thần chi nội trọng hình cự pháo toàn bộ rời phóng tới thành lũy hai bên trái phải mà cùng nhau bị rời đi cũng an trí tại hai bên còn có hỏa diễm trùng kích pháo cùng phòng không kích quang pháo sau cùng tại toàn bộ trọng hỏa lực bảo lũy đỉnh chót cũng chỉ còn lại có một đài mạnh sung giả đa đang không ngừng xoay tròn hớ thanh đem tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa phát xả giếng trang bị tại trọng hỏa lực bảo lũy phía trên về sau đài này tái cụ đã trở thành đúng nghĩa siêu tấn công từ xa bình đài nắm giữ đếm đ tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa giếng kim tiêu hao năng lượng nhưng tại phát xạ trong giếng bộ sinh sản cũng dự trữ tốc độ siêu âm tên lửa nhiều nhất tám cái tại khởi động phát xạ về sau có thể tiến hành siêu viễn cự ly đà kích công kích lực n 0 0 phần trăm lớn nhất tầm bắn 6.000 km bổ sung điện từ quấy n h u cùng trùng kích chấn động công kích hiệu quả nhìn đến đài này siêu cấp viễn trình chiến lược vũ khí thuộc tính u y lực hứa thanh hưng phấn trong lòng không thôi 6.000 km đà kích phạm vi đã hoàn toàn có thể bao trùn toàn bộ sinh tồn khu căn bản không cần giống như trước một dạng nếu như sử dụng cao bạo gia nông lưu đạn pháo tiến hành đà kích thậm chí bọn hắn đều không thể sử dụng mạch sung ra đã đến khóa chặt tên lửa phát xạ vị trí chỉ có thể giống con con rồi không đầu một dạng tại nguyên chỗ lung tung chuyển động mà viễn trình tên lửa một cái khác công kích hiệu quả trùng kích chấn động thì có thể đột phá bọc thép phòng ngự trực tiếp thông qua sóng chấn động đến tập kích bên trong địch nhân trực tiếp thông qua bọc thép phá hủy tái cụ kết cấu bên trong hoặc là địch nhân thân thể huyết đ ụ để hắn tê liệt không cách nào chiến đấu đài này tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa quả thực cũng là một đài vô địch đại sắc khí c h á c không được cái kia kẹn tạo ổ ca mô t ổ hắn dã tâm như thế bành trướng vậy mà vọng tưởng muốn thống trị toàn bộ sinh tồn thế giới cầm giữ có như thế cường đại chiến lược hình vũ khí hắn xác thực có vốn liếng này cùng tiềm lực nhưng cũng tiếc hắn tái cụ viễn dương tàu khu t r ụ bị vây ở mặt biển không cách nào di động chỉ có thể biến thành cố định ph bị hứa thanh đánh lén xử lý thì liên đài này chiến lược tính uy hiếp vũ khí đều trở thành hứa thanh chiến lợi phẩm bất quá tòa này tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa phát xả giếng cùng căn cứ xe phía trên nhảy dù yên diện đạn khoa mở dạng cũng phải cần tiêu hao năng lượng cùng thời gian mới có thể sinh sản đạn, đạn dược tòa này tên lửa phát xả giếng nhiều nhất chỉ có thể dự trữ tám cái tốc độ siêu âm tên lửa đem tên lửa toàn bộ xài hết về sau cũng chỉ có thể chở tên lửa trong g i ế n bộ một lần nữa sinh sản đạn dược không cách nào tiếp tục công kích làm lệnh chu kỳ tương đối dài không cách nào làm vũ khí thông thường đến tiến hành sử dụng chỉ có thể dùng cho sau cùng quyết chiến hoặc là tiến hành phá hủy thức đ ặ kích tới làm vì quyết định chiến tranh thắng bại chung kết tính vũ khí bất quá ở căn cứ trên xe hết thể nắm giữ tám cái tốc độ siêu âm tên lửa cùng ba cái nảy dù y ê n diện đạn, đạn dược dự trữ như vậy nhiều đại uy lực vũ khí đạn dược tại thời điểm chiến đấu cũng hoàn toàn đủ hắn nổ tung cường độ đủ để trực tiếp phá hủy một tòa đại hình doanh đ g h i ệ p